Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện xuyên tới năm mất mùa ta chữ lương thực nuôi nhãi con. Truyện audio được chia sẻ ở gocucdoctruyen.com. Chương 101. Cố lão đầu dã nát những cây cỏ cầm máu còn lại, Cố Tâm Nguyệt chuyên tâm bôi thuốc, sau đó lại dùng vài đã chuẩn bị sẵn buộc lại tấm ván cố định, sau đó nàng lại nhân lúc mọi người không để ý lấy hai viên thuốc chống viêm và thuốc giảm đau hòa vào nước. Đợi đến khi cho hắn uống hết một bát nước, Cố Nhị Dũng mới từ từ tỉnh lại hắn thấy mọi người đều vây quanh mình, chỉ không thấy người nhà họ tiền đâu. Đáy mắt hắn không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Sau đó hắn lại nhìn thấy ánh mắt quan tâm của người nhà, mới dịu lại cố nặn ra một nụ cười. Cha, mẫu thân, muội muội, mọi người đừng lo lắng, con không sao. May mà có muội phu và tam đệ đến cứu con, hai người không sao chứ. Nghe cố nhị dũng nói vậy, cố tâm nguyệt mới phát hiện ra sự bất thường của tống dập. Chỉ thấy trên mặt hắn toát mồ hôi, hai tay đây vết máu, xem ra hắn cũng chịu không ít khổ. Cố tâm nguyện âm thâm giật mình, vội vàng kéo tay hắn lại xem xét cẩn thận. Ánh mắt tống dập thoáng lên ý cười nhàn nhạt, hắn dịu dàng khuyên nhủ ta không sao, lát về rửa sạch nghỉ ngơi một chút là được, vẫn nên để đại phu xem cho nhị ca đi. Mọi người nhường đường, đại phu vội vàng kiểm tra một chút gật đầu, các ngươi xử lý rất tốt, máu đã được cầm kịp thời, chỉ là vết thương ở chân rất nặng, phải nằm nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt, tốt nhất các ngươi nên đến hồi xuân đường trong chấn mời đại phu đến chữa có lẽ vẫn có thể hồi phục như cũ Đại phu cũng không có cách nào khác đành để lại một ít thuốc cầm máu, rồi quay về. Người nhà họ cố nhìn cố nhị dũng ngày thường cao to, khỏe mạnh, lúc này chỉ có thể nằm yên trên giường, nhất thời trong lòng ai nấy đều không dễ chịu. Cố tâm nguyệt lấy lại tỉnh thần, mở lời an ủi, cha, mẫu thân, nhị ca, mọi người không cần lo lắng, ngày mai con sẽ đến hồi xuân đường trong chấn mời đại phu đến xem cho nhị ca chuyện tiền bạc mọi người không cần lo. Hứa thị biết Cố Tâm Nguyệt có 29 lượng trong tay, nhưng lúc này sao bà có thể dùng tiền của nàng được. Vì vậy bà liền lên tiếng ngắt lời, đợt trước bán hạt rẻ giang đường, nhà mình cũng tích góp được kha khá, số tiền đó cũng đủ rồi, Nhị Dũng, con cứ an tâm dưỡng thương. Cố Đại Sơn cũng gật đầu, Nhị đệ, đệ cứ yên tâm, tiền không đủ chúng ta có thể tiếp tục kiếm, ngày mai ta và Tam đệ sẽ tiếp tục lên chấn trên bán hạt rẻ. Đêm dần buông, cố tâm nguyệt lo lắng cho cơ thể tống dập nàng liên an ủi hứa thị vài câu, sau đó dẫn tống dập về nhà trước. Trên người hai người đều dính đầy máu và mồ hôi, trước tiên cố tâm nguyệt giúp tống dập rửa sơ vết thương trên tay, sau đó nàng vào bếp đun một nồi nước nóng to chuẩn bị cho hắn tắm rửa. Trong đông phòng, cố tiểu võ đã dẫn theo hoài cẩn từ du ngủ say xưa. Cố tâm người trực tiếp bê thùng tắm vào tây phòng của tống dập nàng điều chỉnh nhiệt độ nước rồi mới gọi tống dập người tắm trước đi cố gắng đừng để nước dính vào vết thương trên tay. Vừa dứt lời, bản thân nàng cũng nhận ra điều không ổn. Tay không dính nước thì tắm thế nào? Tống dập cũng khựng lại, sau đó lên tiếng, hay là nàng tắm trước đi, đợi nàng tắm xong ta tắm sơ qua là được. Lúc này, người cố tâm nguyệt dính đầy nhớp nháp, vì vậy nàng cũng không khách sáo, sau đó nàng lấy một bộ quần áo sạch để thay, rồi đóng cửa lại, bắt đầu tắm rửa. chương 102 Lúc nàng tắm xong, nước vẫn còn ấm. Cố tâm nguyệt vừa định thay nước nóng cho hắn nhưng hắn đã ngắn lại, không sao, nước này không bẩn, ta dùng luôn là được. Cố tâm nguyệt vừa tắm nước nóng xong, không biết là do hơi nóng bốc lên hay vì lời hắn nói, mà mặt nàng đỏ bừng lên. Để duy trì hình tượng hào phóng của mình, cố tâm nguyệt giả vờ bình tĩnh, được thôi, bây giờ trời khô hạn tiết kiệm một chút vẫn hơn, lúc ta tắm nước rất nóng, bây giờ chắc vừa đủ, hay là ta nhắm mắt giúp ngươi cười quần áo nhé. Tống dập sừng sốt một chút, sau đó hắn không nhịn được cong môi, trong mắt tràn đầy ý cười, được. Cố tâm nguyệt cảm thấy như bị xúc phạm, cười cái gì? Ta là nương tử của ngươi, ngươi bị thương ở tay, ta giúp ngươi thay quần áo thì có vấn đề gì? Tất nhiên là không có vấn đề. Tống Dập cố gắng không cười, tránh chọc giận nàng, ta chỉ thấy, nếu nàng là nương tử của ta tại sao lại phải nhắm mắt. Cố Tâm Nguyệt cảm thấy ấm ức nhưng không thể đấu võ mồm với hắn. Ngày thường nhìn hắn như một quân tử khiêm nhường, đạo mạo, không ngờ hôm nay hắn lại bỗng nhiên trêu chọc nàng như vậy. Hừ, nể tình hắn cứu nhị ca một mạng, lại biểu hiện không tệ nên nàng không chấp nhặt với hắn nữa. Cố Tâm Nguyệt không trả lời, nhắm mắt lại, trực tiếp động thủ. Đợi đến khi cởi xong lớp áo ngoài, chỉ còn lại một chiếc quần lót bên dưới, cố tâm nguyệt trực tiếp quay đầu, còn lại ngươi tự cởi đi quần áo để thay ở trên giường, lát nữa tắm xong ngươi gọi ta vào đổ nước. Nói xong, cố tâm nguyệt quay đầu chạy ra ngoài. Nàng hoàn toàn không nhìn thấy vành tai căng thẳng của tống dập ở phía sau đã đỏ bừng, làn da trắng bạch nổi lên một tầng da gà, hơi thở đã hoàn toàn rối loạn. Còn thủ phạm cố tâm nguyệt sau khi chạy vào bếp bắt đầu có chút hối hận. Thật ra lúc đầu nàng chỉ định giúp hắn cởi lớp áo ngoài khó cởi, ai ngờ ma xuôi quỷ khiến, nàng lại giúp hắn cởi sạch cả áo trong. Không biết hắn có nghĩ nàng là quỷ háo sắc hay không? Nhưng nói thật làn da của tống dập khá đẹp, cố tâm nguyệt không phân biệt được mình hối hận vì cởi nhiều hơn một lớp hay ít hơn một lớp, tóm lại nàng cảm thấy khá bực bội. Sau khi dọn dẹp trong bếp một lúc nàng bắt nồi nấu một bát mì thịt lợn xào giấm, đập thêm một quả trứng ốp la chờ sau khi mì chín, tống dập bên kia cũng đã dọn dẹp xong. cố tâm nguyệt bưng mì vào thấy hắn đã thay một bộ đồ lót sạch sẽ quần áo được buộc lỏng lẻo, hoàn toàn không giống phong cách thường ngày của hẳn. nghĩ đến sự hấp tấp vừa rồi, nàng rứt khoát giả vờ như không nhìn thấy. nàng đặt bát mì lên chiếc bàn đầu giường, giọng điệu cố gắng bình thường. người tối nay chưa ăn cơm, ta tiện tay nấu một bát mì, người ăn lót dạ đi. Sau đó nàng quay người, giúp hắn dọn quần áo bẩn, còn nước trong thùng tắm, nàng cũng không đổ đi, mà đẩy vào góc để mai giặt quần áo. Đợi đến khi cô Tâm Nguyệt dọn dẹp xong phòng, tống dập cũng đã ăn hết một bát mì lớn. Trước đây, thể trạng của hắn không tệ, chỉ là hai năm nay tâm trạng không tốt lại thêm việc thức khuya chép sách nên hắn mới trở nên gầy gò. Mấy ngày nay, cơ thể hắn rõ ràng đã hồi phục rất tốt, ai ngờ hôm nay lên núi vất vả như vậy, quả thực hắn cảm thấy mình có chút suy yếu. Trường 103. Nhưng vừa rồi hắn đã tắm nước nóng, bây giờ lại ăn một bát mì lớn, thể lực bắt đầu dần dần hồi phục. Quả nhiên có người chăm sóc khiến hắn cảm giác thật khác biệt. Tống dập nhìn cô Tâm Nguyệt bằng ánh mắt đầy lòng biết ơn, vừa vặn đối diện với ánh mắt muốn nói lại thôi của nàng. Bốn mắt nhìn nhau, cô Tâm Nguyệt vội vàng thu dọn bát đũa, một lát sau nàng lại quay lại. Lúc tống dập đang bối rối thì nghe nàng lên tiếng, hụ tối nay ta ra ngoài không yên tâm nên để cố tiểu võ qua đây ngủ cùng hoài cần tử du, bây giờ ba đứa chiếm hết giường ở tây phòng, trong nhà cũng không có chiếu để trải nên ta đành phải qua đây làm phiền ngươi một đêm. Tống dập bừng tỉnh, vội vàng dịch vào trong giường, trừ ra một khoảng lớn. Cố tâm nguyệt chán nản trèo lên giường, thổi thắt đèn. Này, tống dập vừa rồi có biểu cảm gì vậy? Một câu cũng không nói, chẳng lẽ hắn nghĩ nàng cố ý à? Vừa rồi nàng giúp hắn cởi quần áo, bây giờ lại chủ động trèo lên giường hắn. Thôi, hắn muốn nghĩ sao thì nghĩ cố tâm nguyệt nằm vật ra như một cái xác. Còn tống dập lúc này vừa mới lấy lại được chút lý trí, không dám thở mạnh. Mặc dù sau khi hai người thành thân, phần lớn thời gian hai người cũng ngủ chung một giường, nhưng lúc đó ít nhất còn có hoài cẩn và tử du. Hai người cách nhau muôn trùng. Như bây giờ, hai người nằm chung một chỗ, đắp chung một chăn vẫn là lần đầu tiên. Nói hắn không căng thẳng là giả. Tống dập suy nghĩ mãi, cũng không tìm ra được chủ đề nào thích hợp để nói chuyện. Lúc hắn đang cố gắng thì bên cạnh đã truyền đến tiếng hít thở đều đều. Tống dập thở vào nhẹ nhõm cũng lật người ngủ tiếp đi. Ngày hôm sau, tống dập vừa tỉnh dậy, bên cạnh đã trống một khoảng lớn. Có lẽ bởi hắn hôm qua quá mệt nên hắn ngủ rất say, hắn liền chậm rãi mặc quần áo chỉnh tề sau đó đi ra ngoài. Trên bàn ăn, hoài cẩn Tử Du đã rửa mặt sạch sẽ chờ ăn sáng. Còn cô Tâm Nguyệt và cô Tiểu Võ đang bưng bữa sáng từ trong bếp ra. Thấy Tống dập dậy, Tử Du vui về chạy tới cha, hôm qua cha lên núi không bị thương chứ. Tử Du lo lắng cả đêm, Tống dập cười, bế Tử Du về bàn, cha không sao, ăn ngoan nào. Cô Tiểu Võ thấy vậy, không khỏi cười nói, lo lắng cả đêm. Ta thấy muội ngủ ngon như heo con, những người còn lại đều cười ầm lên. Từ du không chịu, mẫu thân, mẫu thân xem tiểu võ ca ca kia, hắn treo con. Cố Tâm Nguyệt đặt những chiếc bánh bao nóng hổi lên bàn, chỉ vào trán Cố Tiểu Võ, không được bắt nạt muội muội. Sau đó, mỗi người lại múc một bát cháo trắng, một đĩa lớn trứng xào, sau đó mới ngồi xuống bắt đầu ăn sáng. Thật ra, hôm nay Cố Tâm Nguyệt cũng dậy muộn, vì vội tới nhà họ Cố thăm nhị ca, nên nàng cũng không có tâm trạng hấp lại bánh bao, bèn lấy bánh bao làm sẵn trong không gian ra, hâm nóng lại một chút. Nhưng đối với cô tiểu võ mà nói đây đã là một bữa ăn thịnh soạn hiếm có Sau khi mọi người ăn sáng xong cô Tâm Nguyệt ném bát đũa vào bếp khóa cửa rồi vội vã dẫn mọi người đến nhà họ cố Cô Tam Thanh hôm qua cũng bị thương ở tay tuy không nghiêm trọng bằng tống dập nhưng sau chuyện của nhị dũng hứa thì không yên tâm để lão đại và lão Tam đi bán hàng rong nữa Mọi người đều ở lại nhà Cố Tâm Nguyệt lấy 5 lượng bạc đã chuẩn bị sẵn ra, đưa thẳng cho hứa thị, mẫu thân, số bạc này là con bán hạt rẻ tích cóp được dạo gần đây, mẫu thân cầm lấy trước để nhị ca chữa chân. chương 104, hứa thị như bị dọa sợ con bán hạt rẻ mà tích cóp được nhiều tiền như vậy, sao lại đưa hết cho chúng ta được? Việc này thì, cô Tâm Nguyệt ra hiệu cho Tống Dập chỉ thấy hắn lên tiếng, nhạc mẫu cứ nhận đi, đây là quyết định của con và Tâm Nguyệt. Cố Tâm Nguyệt nhất quyết muốn đưa, một là nàng muốn nhị ca yên tâm, chiếc chân này của hắn nhất định phải được chữa khỏi. Hai là, mặc dù biết không phải lỗi của mình nhưng dù sao cũng là nàng chủ trương đi bán hạt rẻ giang đường. Ban đầu, nàng là muốn người nhà tích góp chút tiền để trải qua mùa đông, ai ngờ. Hứa thị hiểu cô Tâm Nguyệt nghĩ gì, vội vàng an ủi, chuyện này không trách con, mẫu thân cũng mới nghe thôn dân nói hôm qua chuyện chúng ta bán hạt rẻ là do tiền thị nói ra trước hơn nữa nếu không phải nàng ta nhất quyết muốn để đệ đệ của nàng ta cùng lên núi thì cũng sẽ không xảy ra chuyện này, ôi, ra môn bất hạnh. Cố nhị dũng mím môi, nói với cô Tâm Nguyệt muội muội là ca ca không tốt lấy phải thê từ như vậy, là ca ca tự chuốc lấy. Thấy tâm trạng của hắn không ổn, người nhà họ cố đều mềm lòng, ngầm hiểu không nhắc đến chuyện tiền thị trốn về nhà ngoài. Cố tâm nguyệt giả vờ thoải mái, nhị ca cứ yên tâm nằm nghỉ ngơi, lát nữa chúng ta sẽ đến hồi xuân đường trong chấn mời đại phu đến xem cho ca còn chuyện bán hạt rẻ, hay là chúng ta đừng làm nữa, dù sao hạt rễ cũng không còn nhiều, để lại ăn qua mùa đông cũng được. Ừ ta cũng nghĩ vậy, chữa bệnh cho nhị ca của các con mới là chuyện quan trọng hứa thì thở dài quay sang nhìn tống dập hôm qua may nhờ có tống dập ta nghe tam thanh nói nếu không phải tống dập rứt khoát hái thuốc cầm máu lại làm cả cáng thì mạng của nhị ca con chắc sẽ không giữ được chưa đợi hứa thị nói xong, cố tam thanh đã vội vàng khen ngợi trước đây ta vẫn luôn cảm thấy người đọc sách và chúng ta cũng chẳng khác gì nhau nhưng muội phu thực sự khiến ta bội phục đến ba quỳ chín lạy mọi người không biết đâu muội phu giỏi hơn ta rất nhiều hôm qua lúc xuống núi hắn vẫn luôn đi trước vừa mở đường vừa gánh vác sức nặng đều đè lên người muội phu thực sự là rất đáng nể cố nhị dũng hôm qua vẫn luôn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh giờ nghe mọi người nói vậy hắn cũng vội vàng chắp tay cảm ơn Khuôn mặt vốn lạnh nhạt của Tống Dập bị khen đến mức có chút ngượng ngùng, đó đều là chuyện nên làm. Không bao lâu sau, Cố Tâm Nguyệt và Cố Đại Sơn đi đến Hồi Xuân Đường trong chấn để mời đại phu. Nghe nói Hồi Xuân Đường có một vị đại phu cực kỳ giỏi chữa xương. Lý trường quầy của Hồi Xuân Đường vừa nhìn thấy Cố Tâm Nguyệt hắn theo bản năng muốn khách sáo hàn huyên, nhưng nghĩ đến lời dặn trước đó của Tần Tam Thiếu, không khỏi thu lời lại. Cố Tâm Nguyệt không để ý đến sự khác thường của hắn, vội vàng hỏi Lý Trường Quy: "Ca ca nhà ta lên núi bị gãy chân, nghe nói ở đây có một vị đại phu giỏi chữa xương, có thể theo ta về thôn Lê Hoa xem được không?" Lý Trường Quy nghĩ đến Tần Tam thiếu đang ngồi trên lầu kiểm tra số sách, theo bản năng muốn từ chối. Nhưng mạng người quan trọng, hắn không đành lòng, bèn tìm một cái cơ tống phu nhân đến không đúng lúc, vị đại phu kia vừa đi chữa bệnh ở nơi khác, nhưng gãy xương cũng không phải bệnh nan y, nếu không, hay là trước tiên, người đến chỗ khác tìm đại phu xem thử, đợi khi đại phu bên này về thì hắn sẽ đến thôn Lê Hoa tìm ngươi chương 105, có lẽ hai ngày nữa tần tam thiếu sẽ quay về, đến lúc đó hắn phái người đến cũng không muộn. cố Tâm Nguyệt thấy vậy, đành phải thôi. Trước tiên, hai người đến một tiệm thuốc khác mời đại phu, nhân lúc cố đại sơn đi thuê xe, cố tâm nguyệt lại nhanh chóng mua hai con gà máy, hai miếng gan lợn, nàng lại mua thêm mấy cái xương to, định mang về hầm canh cho cố nhị dũng. Khi ba người trở về thôn Lê Hoa, vừa mới đến cửa nhà họ cố, bỗng nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cãi vã âm, cố tâm nguyệt dừng bước dựng tai lắng nghe. Nàng bèn nghe thấy tiền thị dẫn theo một phụ nhân tới đang ở trong sân làm loạn, nói người nhà họ cố không ra gì, cố nhị dũng đã tàn phế còn muốn kéo khuê nữ như hoa như ngọc của bà ta không buông. Cố tâm nguyệt nghe rõ ý đồ của hai người, không khỏi nổi trận lôi đình. Nàng quay sang nói nhỏ với đại phu kia vài câu, mấy người liền bước vào trong sân. Vừa vào sân, nàng liền thấy cố nhị dũng đỏ hoe khóe mắt gầm lên giận dữ, mẫu thân, mẫu thân để nàng ta đi, đi ngay. Hứa thị che mặt khóc nức nở, nhị thử ngoan ngoãn của bà rõ ràng là bị nhà họ tiền liên lụy Nếu nửa đời sau hắn không xuống giường được có tiền thị ở bên cạnh chăm sóc cũng tốt. Nhưng nhà họ tiền thực sự quá đáng, bà không thể nuốt trôi cục tức này, không thể vui vẻ để tiền thị cút đi. Còn mẫu thân của tiền thị thì nhất quyết hôm nay phải đưa khuê nữ đi, đêm qua về nhà, bà ta đã bàn bạc với lão tiên. Trước đây khi cố nhị dũng còn khỏe mạnh, thỉnh thoảng khuê nữ vẫn có thể gửi chút bạc về. Giờ hắn đã tàn phế, sau này bọn họ còn trông cậy vào đâu? Còn không bằng để khuê nữ cái giá, năm nay mất mùa, biết đâu nhà bà ta còn đổi được không ít lương thực. Thôn dân tò mò tụ tập ngày càng đông, tiền thị chịu không nổi việc mọi người chỉ trỏ. nàng ta bèn chạy đến bên giường cố nhị Dũng quỳ xuống, khóc lóc nhỏ giọng. Dũng ca ta thật lòng muốn ở lại chăm sóc chàng nhưng cha và mẫu thân ta tuổi đã cao, đệ đệ còn nhỏ, sau này còn phải trông cậy vào ta nên mẫu thân ta mới nhất quyết bắt ta hòa ly, chàng đừng trách mẫu thân ta sao số ta lại khổ thế này? tiền thị tiếp tục che mặt. cố tâm nguyệt bị ổn đến đau đầu, nàng mất kiên nhẫn đi tới. ngươi thực sự muốn hòa ly với nhị ca ta? muội muội muội ta thực sự không muốn nhưng mẫu thân ta thì đôi mắt tiền thị đỏ hoe, nhìn có vẻ thật lòng thật giả. cố tâm nguyệt cười khẩy một tiếng. nếu chân của nhị ca ta có thể chữa khỏi thì sao? mẫu thân ngươi có còn đồng ý hòa ly không? thật không? tiền thị lập tức nín khóc trong mắt loé lên một tỉa gian xào. Ai mà biết được, này, đây là đại phu mà đại ca và ta vừa mới mời từ chấn trên đến, phải xem rồi mới biết được. Cố tâm nguyệt ra hiệu cho đại phu tiến lên xem, tiền thị thấy vậy, vội ra hiệu cho mẫu thân mình, hai người mới dừng lại. Đại phu cẩn thận xem xét vết thương trên chân cố nhị dũng, lắc đầu thở dài, lão phu cũng bó tay rồi. Tiền thị và mẫu thân nàng ta vừa mới nín khóc một lúc nghe vậy liền vội vàng khóc lóc thảm thiết trở lại. Con gái, con nghe lời mẫu thân khuyên, mẫu thân biết con là người tốt bụng nhưng lòng tốt không thể dùng để ăn, bây giờ trong nhà không còn gì để ăn rồi, hôm nay con phải về nhà với mẫu thân. chương 106, mẫu thân, con tiền thị tiếp tục che mặt khóc lóc ở bên giường, dũng ca ta. Cố nhị dũng đã sớm chán nản, không muốn nhìn nàng ta thêm một lần nào nữa. Hắn mở miệng, giọng nói lạnh lùng, hừ, muốn hòa ly. Không có cửa đâu, nhà họ cố chúng ta không chứa chấp loại người như người cầm thư hiu thê mà đi, muội muội. Cố tâm nguyệt hiểu ý, vừa rồi nàng cố ý nói với đại phu, lát nữa khi khám bệnh, bất kể kết quả thế nào, trước tiên hắn cứ phải nói rằng mình không chữa được. Người phụ nữ tiền thị này đã nhiều lần làm tổn thương nhị ca, khi hắn bị thương, nàng ta không hề quan tâm, ngược lại còn trực tiếp trốn về nhà ngoài. Bây giờ hai người lại chạy đến đây diễn một vờ kịch. Thật khiến người ta khó chịu. Đặc biệt là khi đại phu nói nhị ca không thể chữa khỏi trong ánh mắt nàng ta rõ ràng là sự khinh thường và nhẹ nhõm. Cố tâm nguyệt nhanh chóng tìm giấy mực tống dập nhanh chóng giúp viết một lá thư hiêu thê. Cố nhị dũng trực tiếp cắn ngón tay ấn dấu vân tay cả quá trình hắn đều không hề do dự. Cố tâm nguyệt lạnh lùng thay hắn đọc tiền thị, đã gả về nhà họ cố hơn ba năm, đến nay vẫn chưa có con, không vâng lời cha và mẫu thân, thích nói xấu sau lưng người khác, trong bảy điều hiêu thê phạm phải ba điều. Hôm nay trước mặt mọi người, một lá thư hưu thê cắt đứt tình nghĩa, từ nay tiên thị và nhà họ cố không còn liên quan gì đến nhau nữa. Tiền thị bị sỉ nhục trước mặt mọi người, không khỏi nghiến chặt răng. Chưa kịp để nàng ta phản bác, cố tâm nguyệt dơ lá thư hưu thê trong tay lên, chế nhạo, sao vậy? Không muốn đi à? Lương tâm trỗi dậy, muốn ở lại hầu hạ nhị ca cả đời hay sao? Đáng tiếc là ngươi không xứng, nếu không ở đi thì sẽ bị đánh ra ngoài bằng gầy. Ngươi! Mẫu thân tiền thị thấy nhà họ cố nắm chặt tay, không khỏi có chút sợ hãi. Dù sao thì bọn họ cũng đã từ bỏ cố nhị dũng rồi, tìm một người lớn tuổi hơn cũng không ảnh hưởng gì nhiều, cứ đưa người về nhà trước rồi tính. Vì vậy, bà ta liền giật lấy lá thư hưu thê trong tay cố tâm nguyệt hét về phía tiền thị, về nhà. Tiền thị vẫn không cam tâm, định chạy đến bên giường cố nhị dũng để bàn bạc nhưng cố tâm nguyệt đã chặn đường nàng ta lại. Hứa thị nhân cơ hội cầm chổi đuổi hai mẫu thân tiền thị ra khỏi cửa. Một màn kịch cuối cùng cũng hả màn, sau khi mọi người tàn đi, cố tâm nguyệt mới nói với đại phu, đại phu làm phiền ông xem lại kỹ cho nhị ca ta. Đại phu lắc đầu, vừa rồi thực ra ta đã xem kỹ rồi, chân của ca ca ngươi không thành vấn đề trong việc đi lại, chỉ tiếc là sau khi bình phục, khi đi sẽ có một bên cao một bên thấp. Mọi người vừa rồi còn tưởng rằng chân của nhị dũng không thể chữa khỏi ai ngờ lại có thể đi lại được. Cố tâm nguyệt không cảm thấy bất ngờ với kết quả này, chỉ là nhị ca trước đây cao to, giờ lại thành chân cao chân thấp trong lòng nàng vẫn thấy khó chịu. Nàng trả tiền khám bệnh tiễn đại phu đi, cố tâm nguyệt âm thầm quyết định ngày mai sẽ đến hồi xuân đường thử vận may. Nhưng ai ngờ hai ngày sau, nàng đều thất bại trở về. Cùng lúc đó, mấy ngày nay tân tranh đều bận rộn tuần tra hết tất cả các cơ ngơi trong chấn. Một ngày nọ lúc đang rảnh rỗi, hắn liền đến đa vị lâu dưới chướng mình đi dạo chương 107. Hai năm nay, diêu trường quầy của tiểu lâu không gặp được tần tam thiếu, đương nhiên tiếp đón hắn rất nồng nhiệt nghe nói tần tam thiếu thích ăn hạt dễ rang đường ven đường, hắn liền vội vàng sai tiểu nhị đi mua. Gần đến giờ ăn, khách trong tiểu lâu thưa thớt, hoàn toàn không thấy cảnh tượng phồn hoa như hai năm trước. Tần Tam Thiếu không vui nhấp một ngụm trà, diêu trường quầy thì ở bên cạnh lau mồ hôi, giải thích tần Tam Thiếu tình hình năm nay không tốt lắm, người có tiền cũng không muốn ngày nào cũng đến tiểu lâu uống rượu, quan trọng là nơi này hạn hán, phần lớn cá tôm và rau xanh ở chỗ chúng ta chỉ có thể từ nơi khác chuyển đến, chỉ phí cũng tăng lên rất nhiều. Thấy hắn chỉ cao mày, không mắng chửi, diêu trường quầy cẩn thận bưng hạt rẻ giang đường mua về lên. Tần Tam Thiếu, đây là hạt rẻ giang đường mới giang trong chấn, mới ngài nếm thử. Tân tranh đang hơi bực bội, thấy hạt rẻ giang đường này, hắn bỗng nhiên thấy thèm, liền lấy một hạt cho vào miệng. Mới nhai hai cái, hắn liền lập tức nhổ ra các ngươi mua hạt rẻ giang đường này ở đâu vậy? Sao lại khó ăn thế? So với hương vị của cửa hàng mà hắn mua trước đây thì quả là một trời một vực. Diêu trưởng quầy vội vàng sai người đi dò hỏi, một lúc sau hắn mới vội vã chạy lên bẩm báo tam thiếu cửa hàng hạt rẻ giang đường này đúng là mới khai trương, gần đây nhà bán hạt rẻ giang đường trên phố Bắc Đại không bán nữa. Ồ, thật đáng tiếc, tần tranh cục mắt xuống, dường như thực sự vẫn còn nhớ mãi hương vị hạt rẻ giang đường trước đây. Diêu trường quầy thấy vậy, không nhịn được đề nghị, nói cũng khéo ta vừa hay quen biết nhà bán hạt rẻ giang đường trước đây, bình thường khi bọn họ sẵn được thú rừng trên núi đều sẽ mang đến đây cho ta, đúng rồi, dạo trước bọn họ còn mang đến ba con rùa, phải biết rằng trời khô hạn thế này, sông suối gần như đều cạn kiệt giờ bọn họ có thể tìm được những hạt rẻ hiếm như vậy lại có thể giang mới lạ ngon như vậy chứng tỏ nhà đó vẫn có chút bản lĩnh. Tân tranh nghe xong quả nhiên hứng thú tăng lên vài phần. trước đây hắn không phải vì món ăn lạ này mới đến hay sao? mặc dù lần trước món cao lê thu và nấm tuyết ở đó đã hết nhưng giờ tay nghề người bán hạt rẻ giang đường này cũng không tệ. nếu có thể gặp mặt biết đâu sẽ có bất ngờ khác. vì vậy Tân tranh gật đầu đáp chuyện này ngươi cứ sắp xếp đi. giờ ngọ ngày mai ta sẽ đến. Diêu trưởng quay nhận được lệnh vội vàng đích thân đến thôn Lê Hoa tìm đến nhà họ cố, nói rõ chuyện gia chủ của hắn có ý định mua bí quyết làm hạt rẻ giang đường, còn hẹn giờ ngọ ngày mai gặp nhau ở từ lâu. Người nhà họ cố đang lo không biết làm thế nào để tiếp tục kinh doanh hạt rẻ giang đường, bỗng nhiên có tin tức này, bọn họ nhất thời không biết nên làm thế nào. Vì vậy cả nhà vội vàng gọi cố tâm nguyệt và tống dập đến bàn bạc. Cách làm hạt rẻ giang đường thực ra rất đơn giản, cho dù bây giờ bọn họ không bán, sau này có lẽ người khác mò mẫm cũng có thể nghĩ ra. Cố tâm Nguyệt đương nhiên muốn trực tiếp bán công thức, một là nhị ca đang bị thương, bình thường hắn vốn khỏe mạnh giang hạt rẻ ra đều rất ngon, nhất thời e rằng không thể làm được nữa. Hai là trong nhà thực sự cần tích góp tiền, không chỉ để nhị ca yên tâm khám bệnh, mà sắp đến trời lạnh, đủ loại áo bông, chăn bông phải sắm sửa, còn phải tích trữ thêm lương thực để qua đông, chưa kể đến việc chuẩn bị cho nạn đói năm sau. chương 108, Cô Tâm Nguyệt nói ra suy nghĩ của mình, cả nhà lập tức quyết định ngày mai sẽ đến đa vị lâu bán công thức. Ngày thường, Cô Tam Thanh là người quen thuộc nhất với đa vị lâu, đầu óc cũng thông minh, việc đi cùng này đương nhiên rơi vào tay hắn. Tài tống dập vừa mới khỏi càng nóng lòng muốn bù lại bộ chuyện tranh đã bỏ giờ mấy ngày trước nên ở lại nhà. Để không làm phiền hắn, cố tâm nguyệt định sẽ mang theo hai hài tử hoài cần và tử du. Trước đó, nàng đã hứa với hai hài tử rằng khi nào kiếm được tiền, nàng sẽ dẫn chúng đi dạo phố. Dù sao thì đi dậy công thức cũng không mất nhiều thời gian. Khi tân tranh đến tiểu lâu, bốn người đã đợi ở phòng riêng trên lầu một lúc. Diêu trường quầy đi thẳng lên lầu, hắn gõ một bên cửa trực tiếp mở cửa mời người vào. Ngay khi tần tranh bước vào cửa ánh mắt hắn vô thức dừng lại ở cố tâm nguyệt đối diện cửa chỉ thấy nàng đứng dậy một cách thoải mái, nở nụ cười lịch sự nhàn nhạt với người ở cửa ra vào. Đôi mắt hạnh đẹp như nước hồ trong vắt lấp lánh. Một nốt ruồi son dưới khóe mắt làm tôn lên làn da trắng mịn không tì vết. Tần tranh chỉ cảm thấy hơi thờ mình khượng lại, đôi chân như bị đóng đỉnh tại chỗ, không thể cử động cố tam thanh ở bên cạnh thấy vậy, vội vàng che cố tâm nguyệt lại với vẻ không vui, hắn đi đến trước mặt hai người, chắp tay nói, nếu tân công tử đã đến rồi, vậy chúng ta hãy bắt đầu luôn đi. Tần tranh bừng tỉnh, trong nháy mắt hắn đã tỉnh táo lại, rồi bình tĩnh ngồi xuống một bên. Diêu trưởng quầy thấy vậy, liền giới thiệu đôi bên với nhau. Sau đó hắn trực tiếp nói, hôm nay làm phiền cố nương tử và cố huynh đệ đích thân đến một chuyến, thực ra là đa vị lâu chúng ta thấy hạt rẻ giang đường mà nhà họ cố bán ở chấn lúc trước có hương vị rất tuyệt, nên tân tam thiếu ra chúng ta muốn đích thân nói chuyện với hai người về việc giang hạt rẻ. Cố tâm nguyệt không để ý đến việc tân tranh vừa rồi thất thần. Dù sao hôm nay, nàng đến đây là để kiếm tiền nên nàng nói thẳng, nếu tần công tử và diêu trưởng quầy đã ăn thử hạt rẻ giang đường của chúng ta, có lẽ cũng không cần chúng ta giải thích thêm nữa, không biết tần công tử định trả bao nhiêu tiền để mua công thức của chúng ta. Lúc này tần tranh đã hoàn toàn bình thường trở lại, lại quay về dáng vẻ một thương nhân thông minh cộng thêm vẻ công tử hào hoa giống như ngày thường. Hắn vốn tưởng rằng người đến đàm phán kinh doanh hôm nay sẽ là một nam tử, dù sao thì giang hạt rẻ cũng là một công việc nặng nhọc. Không ngờ người chủ sự lại là một nữ nhân, hơn nữa nhìn nàng mặc dù tuổi không lớn nhưng toàn thân lại có khí chất thanh nhã hiếm có bên cạnh nàng còn có hai hài từ ba bốn tuổi. Hắn không khỏi càng thêm tò mò, hắn vốn tưởng rằng đối phương đã vui vẻ đồng ý đến bán công thức chắc chắn nàng sẽ giới thiệu nhiệt tình về nghề thủ công tỉnh xảo được truyền từ tổ tiên của mình. Hắn không ngờ chỉ có vậy thôi à, trực tiếp hỏi giá luôn. Tần tranh tự cho rằng mình đã quen với mọi tình huống lớn, nhưng hắn cũng không khỏi khẽ ho một tiếng để che giấu sự thất thần của mình, hạt rẻ rang đường của nhà họ cố đúng là rất ngon, hôm nay ta đến đây cũng là muốn mua đứt công thức rang hạt rẻ của các ngươi, nếu các ngươi đồng ý bán, giá cả có thể thương lượng chỉ là sau này nhà họ cố các ngươi không được kiếm sống bằng nghề này nữa. chương 109, hai huynh muội nhà họ cố nhìn nhau, vẻ mặt nghi ngờ, không thì sao chứ. Cố tâm nguyệt khẽ gật đầu tất nhiên. Vậy rốt cuộc người định trả bao nhiêu tiền? Đối diện với ánh mắt giò xét của cố tâm nguyệt tần tranh lại ngẩn người. Hắn rớt khoát không định giữ kẽ nữa. Hắn liền nói công thức hạt rẻ giang đường này ta có thể trả 30 lượng. Cố tâm nguyệt và cố tam thanh đều nhíu mày, nhìn nhau, không ngờ một công thức giang hạt rẻ đơn giản như vậy mà lại có thể bán được 30 lượng. Có phải hơi quá đáng rồi không? Dù sao nếu có người kiên nhẫn nghiên cứu cũng có thể nghiên cứu ra được. Người này ngốc ngách mà nhiều tiền à? Tần tranh thấy cả hai đều cao mày, tưởng rằng bọn họ chê 30 lượng quá ít, dù sao thì nghề thủ công đó có lẽ là nghề truyền từ đời ông cha của bọn họ. Hay là 50 lượng nhé. Tần tranh hắng giọng đề nghị, cô Tâm Nguyệt và cô Tam Thanh lại nhìn nhau, trong mắt có một luồng sóng ngầm giống nhau, sau đó lại gật đầu với nhau. Được 50 lượng, cô Tâm Nguyệt có chút trột giả lấy ra một tờ giấy từ trong tay áo, đó là tờ giấy mà tối hôm qua nàng nhờ Tống dập viết giúp. May mà tối qua Cố Tâm Nguyệt đã cẩn thận, cảm thấy một công thức chỉ có một hai câu, nói thẳng ra thì không chính thức và khá đơn giản. Vì vậy, nàng mới cố tình mở rộng công thức thành một tờ giấy đầy đủ. Trên đó, từ cách chọn hạt rẻ, đến cách chọn cắt đá, rồi đến chọn loại đường nào là tốt nhất đều được ghi chú tỉ mi. Cộng thêm văn phong và nét chữ của tống dập tờ công thức này bây giờ quả thực xứng đáng với 50 lượng. Tân tranh nhận lấy, nhìn lướt qua cũng bị nét chữ trên đó làm cho ngạc nhiên. Hắn không khỏi nhìn cô Tâm Nguyệt thêm một lần nữa. Đợi đến khi 50 lượng bạc nặng trịch vào tay, cố Tâm Nguyệt mới kéo hai hài tử đứng dậy, định rời đi. Không đi, lỡ đâu lát nữa người ta đổi ý thì sao? Diêu trường quầy nãy giờ vẫn nhịn không nói, lúc này hắn cũng thấy hơi đau lòng, là 50 lượng bạc đấy. Có thể mua được bao nhiêu hạt rẻ giang chứ, nhưng nghĩ đến việc giá tiền là do tần tam thiếu chủ động tăng lên, nên hắn cũng không tiện nói gì. Nhưng khó khăn lắm mới có người ở thị trấn này được tân tam thiếu nhìn chúng, nếu nàng cứ thế mà đi thì chẳng phải đáng tiếc lắm hay sao? Biết đâu nàng còn có nhiều bản lĩnh hơn nữa thì sao? Nghĩ đến đây, Diêu trường quầy liền lên tiếng, chi bằng cố nương tử và cố huynh đệ ở lại dùng bữa trưa đi, dù sao cũng đã đến giờ ngọ rồi. Cố tâm nguyệt vừa định mở miệng từ chối, nàng cúi đầu xuống, thấy hai hài tử dường như thực sự đã đói. Trước đó nàng đã hứa sẽ đưa hai hài tử đến thị trấn ăn đồ ngon. Hơn nữa lúc này đã đến giờ ăn trưa, nếu ra ngoài tìm thì sợ rằng một lúc nữa cũng không ăn được. Sau khi do dự một lát cố tâm nguyệt liền lên tiếng, nghe nói đa vị lâu là từ lâu nổi tiếng ở chấn ta đang định dẫn hai hài tử đi ăn thử nhưng vì các ngươi đã đưa tiền rồi, sao có thể để các ngươi tốn kém thêm nữa. Chúng ta vẫn là xuống đại sảnh dưới lầu tự ăn đi, siêu trường quầy không cần khách sáo. Tân tranh vốn cũng muốn giữ mấy người lại cùng dùng bữa ở trên lầu. Nhưng điều này thực sự không phù hợp với thân phận của hẳn, hắn đang do dự thì lại nghe cố tâm nguyệt nhất quyết đòi tự mình dùng bữa ở đại sành. chương 110, không hiểu sao, hắn lại cảm thấy mình bị khinh thường, đành phải một mình ở lại trên lầu dùng bữa. Bên kia cố tâm nguyệt dẫn theo hai hài tử xuống lầu tìm một vị trí yên tĩnh ở đại sảnh Sau đó nàng gọi tiểu nhị chuẩn bị gọi món. Đợi khi nhận được thực đơn mà tiểu nhị đưa tới, nàng không khỏi ngây người. Không ngờ Trấn Thanh Thủy là một nơi hẻo lánh như vậy mà thực đơn của Tiểu Lâu lại có thể cầu kỳ đến thế. Đợi đến khi nàng mở ra thì hoàn toàn ngây người tại chỗ. Sườn xào chua ngọt, cá sóc đen, đậu phụ ma bà, cá chua, đây những món ăn này sao lại hiện đại như vậy. Trước đó trên đường đến đây nàng còn đang nghĩ xem có nên đến Tiểu Lâu bán thêm vài công thức nấu ăn hay không. Không ngờ lại bị người khác đi trước một bước chẳng lẽ thế giới này đã có người hiện đại đến à. Cố Tâm Nguyệt nghi ngờ chỉ vào những bức ảnh trên thực đơn cho cô Tam Thanh xem Tam ca, ca đã từng thấy mấy món ăn này bao giờ chưa? Cô Tam Thanh cũng nhìn mà ngơ ngác lắc đầu chưa từng thấy nhưng ta cũng mới đến đây lần đầu có lẽ là từ lâu lớn nên món ăn mới lạ chăng? Tiểu nhị đứng bên cạnh chờ hai người gọi món, thấy vẻ mặt nghi ngờ của hai người, hẳn liền lên tiếng nhắc nhở, phu nhân, những món ăn này đều là bí quyết riêng của tiệm chúng ta, đã bán được hơn ba năm nay rồi, vẫn luôn được khen ngợi các vị có muốn ăn thử không? Hơn ba năm rồi à, vậy mà người xuyên không kia lại đến sớm hơn nàng lâu như vậy. Cố Tâm Nguyệt đè nén sự nghi ngờ trong lòng, nghĩ rằng nếu có cơ hội, nàng nhất định phải hỏi cho rõ ràng, nàng liên lên tiếng, được chúng ta sẽ gọi bốn món này. Cô Tam Thanh thấy vậy, vội vàng nhỏ giọng ngăn cản tiểu Muội, đồ ăn ở đây rất đắt, bốn người chúng ta ăn không hết nhiều như vậy đâu. Cố Tâm Nguyệt mỉm cười, không sao, hôm nay chúng ta hiếm khi mới đến đây một lần, lại vừa kiếm được tiền, cứ ăn thoải mái đi. Hoài Cần và Tử Du có lẽ là lần đầu tiên đến chấn trên, trông chúng có vẻ rất gò bó. Vừa rồi gặp người lạ, chúng cũng chỉ cúi đầu không nói chuyện ngoan ngoãn ngồi im. Cô Tâm Nguyệt nghĩ nếu sau này có cơ hội, nàng vẫn nên đưa bọn chúng ra ngoài mở rộng tầm mắt. Lúc bốn món ăn được dọn lên, cô Tâm Nguyệt sợ hài từ đói lâu, vội gắp cá sóc và sườn xào chua ngọt cho hai đứa nhỏ hoài cần tử du ở đây không có người ngoài hai con cứ thoải mái ăn nhiều một chút món cá sóc và sườn xào chua ngọt này đều có vị chua ngọt rất ngon sau đó nàng lại chỉ vào đậu phụ ma bà và cá chua cay nói với cố tam thanh tam ca khẩu vị của ca nặng ca ăn hai món này nhiều một chút cố tam thanh ăn thử một miếng đậu phụ ma bà tỏ vẻ bị tê sau đó Hắn lại ăn thử một miếng cá chua cay, quả thực có chút chua cay, không khỏi nghi ngờ tiểu muội, muội cũng là lần đầu tiên đến đa vị lâu ăn cơm phải không, tại sao muội biết mấy món này có vị gì? Cố Tâm Nguyệt khựng lại, cười giải thích muội thường nấu cơm nên quen rồi, ngửi mùi là biết ngay thế nào. Món ăn này có ngon không? Cố Tam Thanh liên tục gật đầu, ngon, vừa có cá vừa có thịt, đương nhiên là ngon rồi, nhưng ta thấy không ngon bằng muội nấu. Còn cũng thấy sườn xào chua ngọt do mẫu thân làm ngon hơn. Từ du nuốt một miếng thịt nhỏ giọng đồng tinh, chương 111, ừm, đúng vậy, hoài cần cũng nhỏ giọng phụ hỏa, cố tâm nguyệt vội gắp một miếng đậu phụ ma bà cho vào miệng toàn là vị cay nồng nhưng nếm kỹ lại thấy khác xa so với đậu phụ ma bà thời hiện đại. Hoa tiêu không được phi thơm trước nghiền cũng không đủ mịn ăn vào có chút nghẹn cổ. Vị cay không phải từ ớt không đủ thơm cay, xem ra đây có lẽ là hạt tiêu tứ xuyên thường dùng ở thời xưa. Sườn xào chua ngọt không có nước tương để điều hòa, vị giấm và đường quá nồng. Hai món còn lại cũng có vấn đề tương tự cố tâm nguyệt chỉ nếm thử một miếng, trong lòng nàng đã có tính toán. Món ăn này trông thực sự giống như do người hiện đại dạy. Nhưng xem ra trình độ nấu nướng của người đó không ra sao ước chừng cũng chỉ ngang với trình độ của nàng 3 năm trước. Nàng cũng là 2 năm nay ở trên núi tự nấu ăn nhiều, mới nắm được một số bí quyết nấu ăn. Có một số bí quyết tuy trông không bắt mắt nhưng lại có thể quyết định sự thành bại của một món ăn. Một lý do khác chính là những món ăn này không có những loại gia vị hiện đại như nước tương tương cả ớt. Cho nên dù là phó đại sư trong tiểu lâu có ý định cải tiến cũng không có cách nào. Cố tâm nguyệt nhíu mày ăn xài cơm trong bát rồi buông đũa. Có một số thứ tuy là thứ quen thuộc nhưng không phải hương vị đó thì nàng cũng không còn hứng thú ăn nữa. Cố Tam Thanh và hai hài tử tuy miệng nói hương vị bình thường, nhưng dù sao ngày thường, bọn họ cũng đã an quen khổ những món thịt này mà không ăn quả thực là phung phí của trời. Vì vậy mọi người đều rất tự giác quét sạch. Ăn xong một bữa, ba người cũng ăn no căng bụng. Tiểu Muội sao Muội ăn ít thế? Cố Tam Thanh nhíu mày hỏi. Muội không khỏe à? Không chỉ là muội hơi không quen với hương vị này, nhưng muội ăn cơm rất nhiều cũng no rồi. Vậy chúng ta chuẩn bị đi thôi. Cố Tâm Nguyệt đứng dậy chuẩn bị trả tiền, không ngờ tân tranh trực tiếp đi tới. Vừa rồi hắn một mình ở trên lầu dùng bữa trưa mà chẳng có hứng thú gì. Trong đầu hắn luôn có một nỗi nghi ngờ không thể xua tan, vì vậy không hiểu sao lại đi xuống. Hắn vừa hay nghe thấy cô Tâm Nguyệt nói món ăn ở đây không hợp khẩu vị của nàng, vì vậy hắn liên định tới hỏi lý do. Dù sao, những món ăn ở đây đều là cố nhân để lại cho hắn. Hắn không thể chấp nhận việc người khác phỉ bán và nghi ngờ chúng. Cố nương tử, xin dừng bước, vừa rồi nghe ngươi nói món ăn ở đây không hợp khẩu vị của ngươi có lẽ vì là lần đầu ăn nên thấy không quen à. Tần tranh vốn định chất vấn nhưng lời vừa nói ra lại truyền thái độ. Cố tâm nguyệt sững sốt, không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây, liền nói, lần đầu ăn không quen lắm nhưng hương vị thực sự có thể cải thiện tốt hơn. Cố tâm nguyệt suy nghĩ, lỡ sau này không có tiên, nàng còn có thể tới đây bàn bạc chuyện làm ăn, liền vô thức để lại cho mình một con đường. Ồ, có thể tốt hơn à. Tần tranh thấy khẩu khí nàng không nhỏ, nhất thời có chút không vui. Nhưng hắn nghĩ đến tờ công thức hạt rẻ nàng đưa, rõ ràng là một món ăn đơn giản nhưng nàng lại có thể nói đầu ra đầu vào, không khỏi tin phục chi bằng cố nương từ ngồi xuống nói kỹ hơn. Cố tâm nguyệt nở nụ cười lịch sự khéo léo từ chối, sau này có cơ hội nói sau, không giấu gì ngươi hiện tại ca ca ta ở nhà đang bị thương ở chân, chúng ta đã chậm trễ không ít thời gian, đang định đến hồi xuân đường tìm đại phu thử vận may. Chương Ồ, tìm đại phu sao phải thử vận may? Tần tranh vô thức hỏi. Cố tâm nguyệt nhướng mày cảm thấy người trước mắt càng lúc càng kỳ lạ. Rõ ràng bọn họ chỉ mới gặp nhau một lần, hai người quen thân lắm mà. Tần tranh ý thức được câu hỏi của mình có phân đột ngột liên lên tiếng giải thích không giấu gì nương tử. Hồi xuân đường cũng là sàn nghiệp của tại hạ đại phu cũng vẫn luôn ở trong tiệm ngồi khám cho nên ta có chút kỳ lạ. Sao các ngươi lại phải thử vận may? Thật à! Cố tâm nguyệt nghỉ ngờ hỏi, vài ngày trước Kaka ta bị thương trên núi, nghe nói hồi xuân đường có một vị đại phu giỏi chữa bệnh về xương nên đặc biệt đến cầu y, nhưng lý Trường quầy nói đại phu ra ngoài vẫn chưa về cho nên mấy ngày nay ta ngày nào cũng đến chờ tin tức. Nhưng vừa nghe nói hắn chính là chủ nhân của hồi xuân đường, cố tâm nguyệt nhất thời cảm thấy mình đã nhìn thấy hy vọng. Nàng không khỏi xóa sạch định kiến với hắn vừa rồi, cầu xin tần công tử có thể ra mặt giúp đỡ mời đại phu của hồi xuân đường đến chữa bệnh cho Kaka ta hay không? Được chuyện này đúng là có chút kỳ lạ, vừa hay ta cũng phải đến đó một chuyến, các ngươi đi cùng ta luôn đi. Hồi xuân đường và đa vị lâu cách nhau khá xa, Tân Tranh thấy cô Tâm Nguyệt còn dẫn theo hai hài tử, nhất thời mềm lòng, các ngươi lên xe ngựa với ta luôn đi. Cô Tâm Nguyệt ngẩn đầu nhìn chiếc xe ngựa dừng trước cửa, không khỏi nhíu mày, hiện tại nàng đã gả làm vợ người ta e rằng không thiện lắm. Tân Tranh nhìn ra sự do dự của nàng, cảm thấy lòng tốt của mình bị coi như lòng dạ đàn bà. Không khỏi cười khẩy, ban ngày ban mặt còn có ca ca người ở đây cần phải suy nghĩ lâu như vậy à. Cô Tâm Nguyệt thấy suy nghĩ của mình bị vạch trần, không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng. Thêm nữa, nhị ca ở nhà thực sự rất cần tìm được đại phu của hồi xuân đường. Thế là nàng dẫn theo hai hài tử trực tiếp đi lên xe ngựa. Cô Tam Thanh lập tức đi theo, ngồi bên cạnh Cố Tâm Nguyệt. Tần tranh thì ngồi ở mép ngoài đối diện, từ đầu đến cuối mắt cũng không nhìn vào trong thêm lần nào nữa. Một lát sau, mọi người đến hồi xuân đường, lý trưởng quầy thấy cố nương từ từ trên xe ngựa của tần tam thiếu bước xuống, không khỏi sợ hãi thêm vạn phần. Đây là tình huống gì? Mới mấy ngày trước, người còn vừa mới tuyên bố đời này không muốn dây dưa với kế mẫu độc ác này là ai? Không đợi lý trưởng quầy hỏi, cố tâm nguyệt đã trực tiếp nói rõ mục đích đến. Nàng tự nhận mình không đắc tội với lý trưởng quầy nhưng dường như nàng lại bị cố tình nhắm vào. Đặc biệt là khi thấy lý trưởng quầy thấy nàng từ trên xe ngựa của tần công tử bước xuống cái miệng của hắn há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng. Nàng liền đoán rằng bên trong có lẽ có ẩn tình gì đó. Dù sao tần công tử cũng là chủ nhân của hồi xuân đường, nàng cũng không tiện đối chất trực tiếp chỉ đề nghị mong có thể mời đại phu về thôn khám bệnh cho ca ca. Tần tranh ở bên cạnh thấy vậy liên khượng lại cũng phụ họa nói còn không mau đi mời đại phu ra đây. Lý trường quầy vội vàng đi vào hậu viện, mời Trương Đại Phu giỏi chữa bệnh về xương gia. Tân tranh thấy bộ dạng cả nhà bọn họ kéo nhau đi, nhất thời lại không nhịn được mềm lòng, nhưng thấy vẻ mặt của cô Tâm Nguyệt đầy vẻ xa cách. Hắn không khỏi quay đầu nói với Trương Đại Phu, ông tuổi đã cao, hôm nay vừa khéo xe ngựa của ta không dùng đến, ông hãy đi nhờ xe của ta, lát nữa khám xong để xa Phu đưa ông về. chương 113. Trương Đại Phu được yêu mến mà sợ hãi, ông ta vội vàng cảm ơn dối rít. Cố Tam Thanh ở bên cạnh thấy vậy, liền kéo tay áo cô Tâm Nguyệt tiểu muội. hay là ta đi hỏi xem chúng ta có thể cùng ngồi xe ngựa về không? Ừ, nếu có thể đi nhờ xe bọn họ, lúc về chúng ta sẽ trả tiền xe và tiên khám cho cô Tâm Nguyệt. Cô Tâm Nguyệt nhỏ giọng trả lời. Cô Tam Thanh vội vàng bước lên, chắp tay nói, không biết xe ngựa của Tần Công Tử có thể chở nhờ chúng ta về thôn không? Tần Tranh không nhịn được cười khẩy các ngươi không cùng nhau về ai dẫn đường cho Trương Đại Phu. Nhớ trả tiền xe là được. Hừ, đừng tưởng hắn không nghe thấy, người phụ nữ này thật sự đáng ghét đến cực điểm. Hắn rõ ràng chỉ đơn thuần là thương hại kẻ yếu, nể tình bọn họ đã từng hợp tác thuận tay giúp nàng một chút. Nàng lại nhất định phải phân rõ ràng như vậy, làm ra vẻ xa lại như thế. Rõ ràng bọn họ, không đúng, rất không đúng, nếu người ngoài nhìn vào, bọn họ đúng là chỉ mới gặp nhau một lần, làm một vụ giao dịch đã sòng phẳng tiền hàng. Hình như giữa bọn họ đúng là không thân quen lắm. Khi tiếng xe ngựa rời đi tần tranh cũng hoàn toàn dối bời trong gió. A Tùng vẫn luôn âm thầm đi theo bên cạnh hắn cũng không hiểu ra sao, hôm nay tần tam thiếu bị làm sao vậy. Chủ tử ngày thường kiêu ngạo câu kỳ như vậy, xe ngựa cũng chưa từng để người ngoài ngồi, hôm nay rốt cuộc là tại sao. Tần tranh một mình đứng trong gió lạnh một lúc mới bỗng nhiên nhớ đến tên khốn lý trưởng quầy đó. Vì thế hắn bước nhanh trở về hồi xuân đường. Lý trường quầy đã sớm tỉnh táo khỏi cơn hoảng loạn, đoán chừng mình sắp bị hỏi tội. Hắn sớm đã âm thầm chuẩn bị sẵn lời nói, tần tam thiếu, ngươi nghe tại hạ giải thích tại hạ không cho trương đại phu ra khám bệnh, đều là vì ngươi. Vì ta, tần tranh vừa định nổi giận không khỏi sừng sốt. Đúng vậy, ngươi không biết vị cố nương tử này chính là tống gia nương tử trước kia đến bán cao lê thu lúc trước. Lý trường quầy nói một câu đã nói rõ. Những lời còn lại cũng không cần nói nhiều. Tân tranh không kịp đề phòng cơ thể hắn lão đảo, ngồi xuống ghế. Một lúc sau, hắn mới âm thầm chế nhạo trên đời này tại lại có chuyện trùng hợp đến vậy. Trông giống nàng cũng đành, giờ lại biết nàng chính là kế mẫu độc ác của cặp song sinh kia. Chỉ là hôm nay hắn đã tận mắt nhìn thấy trên đường đi nàng luôn hết mực che chở cho hai hài tử, lại nhìn hai hài tử được nàng nuôi dưỡng trắng trẻo sạch sẽ, nàng thật sự có thể làm ra chuyện độc ác như vậy được à? Chẳng lẽ chuyện này còn có ẩn tình gì? Vì thế, Lý Trường Quầy vừa thoát nạn lại bị gọi đến. Người nói xem, mặc dù vị cố nương tử này là kế mẫu của hai hài tử, nhưng nàng ta có thật sự độc ác như người nói hay không? Ánh mắt tần tranh đen nhàn nhạt giọng điệu lạnh lùng, một tay không ngừng gõ lên bàn. Như thể giây tiếp theo hắn sẽ nổi giận. Lý Trường Quầy cúi đầu làm ra dáng vẻ chim cút tân tam thiếu. Chuyện này là do Tống Gia Đại Ca Đích Thân nói, hơn nữa huyền hơn nữa lúc đó ta cũng không tin, là ngươi nhất quyết không cho ta điều tra. Chán tần tranh chán giật giật nghe ra hàm ý trong lời nói của Lý Trường Quầy. Lúc này, hắn mới nhớ lại tình cảnh ngày đó. Dường như lúc đó hắn đã định kiến trước cho rằng nàng là một người phụ nữ độc ác. chương 114, hắn không khỏi vô cùng hối hận bỗng nhiên cảm thấy chán nản. Lý trường quầy thấy mặt hắn lạnh như băng, vội vàng lên tiếng, đầu tại tống ra đại ca kia chắc chắn là hắn cố ý phá đám, nói dối để lừa chúng ta chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, trả lại sự trong sạch cho cố nương tử. So với không khí lạnh lẽo của hồi xuân đường, lúc này trên chiếc xe ngựa đang phi nhanh về nhà, huynh muội nhà họ cố lại vô cùng vui vẻ. Nghĩ đến việc cuối cùng cũng mời được trương đại phu chân của nhị ca lại có thêm mấy phần hy vọng bình phục hoàn toàn. Hôm nay, công thức làm hạt rẻ giang đường lại bán được giá cao 50 lượng tiền thuốc thang cũng không phải lo nữa. Bọn họ ra ngoài một chuyến này, thực sự đã thu hoạch được rất nhiều. Chỉ là hai hài tử đang vui vẻ muốn đi dạo quanh trấn kết quả lại phải vội vã chạy theo về. Cố tâm nguyệt sợ hai hài tử buồn, liên chủ động an ủi, hoài cẩn tử du, hôm nay chúng ta may mắn, vất vả lắm mới mời được đại phu cho nhị cữu, cho nên lần này phải vội vàng quay về trước lần sau ta sẽ đưa các con đi dạo quanh trấn thật kỹ, được không? Tử Du đang dựa vào bên cạnh cô Tâm Nguyệt tò mò nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe. Cô bé vội quay đầu nhìn cô Tâm Nguyệt mẫu thân, hôm nay con và Kaka đã ngồi xe châu, đi đến chấn trên, lại đến tiểu lâu ăn thịt, bây giờ còn được ngồi xe ngựa con vui quá. Tử Du cũng nói ra lời trong lòng hoài cẩn, cậu bé cũng gật đầu đầy phấn khích. Hôm nay cũng là ngày vui nhất trong cuộc đời của cậu bé. Ngoài việc gặp phải thuốc thuốc kỳ lạ kia. Hắn dường như quá nhiệt tình với kế mẫu chuyện này phải tìm cơ hội nói với cha mới được. Nhưng nếu nói cho cha biết liệu cha có nổi giận cãi nhau với kế mẫu hay không? Một khi cãi nhau, liệu kế mẫu có bỏ nhà đi hay không? Rồi thì, Hoài Cần vừa vui vẻ vừa lo lắng, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại. Ôi, làm hai từ thật khó. Chưa kịp để Hoài Cần nghĩ ra được lý do, xe ngựa đã phi nhanh vào thôn Lê Hoa. Thồn Lê Hoa bao nhiêu năm nay cũng chưa từng nhìn thấy chiếc xe ngựa sang trọng như vậy, mọi người đổ xô ra xem náo nhiệt. Xe ngựa dừng lại trước cửa nhà họ cố. Trương Đại Phu được đưa thẳng vào phòng của cố nhị dũng tháo ván gỗ cẩn thận kiểm tra cho hắn. Hai khắc sau. Trương Đại phu thờ vào nhẹ nhõm, vết thương đã bớt sưng, vừa rồi ta đã nắn lại xương cốt cho hắn, lát nữa ta sẽ kê thêm mấy thang thuốc cao dán ngoài, phối thêm thuốc hoạt huyết thuốc thông kinh hoạt lạc là được, một tháng sau các ngươi lại đến tìm ta, chỉ cần bình thường nghỉ ngơi nhiều hơn, chiếc chân này muốn hồi phục như cũ cũng không phải không thể. Người nhà họ Cố nghe xong, đều kích động đến mức không nói nên lời. Cố Tâm Nguyệt vội vàng trả tiền khám, tiền khám cộng tiền thuốc tổng cộng hết năm lượng bạc, Cố Tâm Nguyệt không chớp mắt đã trả hết nghĩ đến tiền xe, nàng ngược lại có chút do dự. Cố Tam Thanh ở bên cạnh nhắc nhở, bốn người chúng ta đi xe trâu mất 8 văn, xe ngựa này đắt tiền, chắc phải gấp đôi. Cố Tâm Nguyệt suy nghĩ một chút, lại đưa thêm 4 văn tiền bâu, trả đủ 20 văn riêng làm tiền xe để Trương Đại Phu quay về. Nhưng nàng không biết rằng, khi Tân Tranh nhận được 20 văn tiền xe, hắn đã tức đến bật cười. Người nhà họ của mấy ngày nay liên tiếp bị đả kích ai nấy đều ủ rũ. Chương 115 Hôm nay cuối cùng cũng mời được đại phu giỏi nhất chấn thanh thủy đến, hơn nữa còn nhận được câu trả lời chắc chắn rằng lão nhị có thể hoàn toàn bình phục, đương nhiên ai nấy đều mừng rỡ quá đỗi, mọi người đều phấn chấn hẳn lên. Cô Tâm Nguyệt nhân lúc vui mừng, vội vàng kể lại chuyện hôm nay lên chấn bán công thức hạt rẻ giang đường cho cha, mẫu thân và hai ca ca khác nghe. Chưa kịp để cô Tâm Nguyệt lấy 50 lượng ra, hứa thị đã vội vàng ngắn lại Tâm Nguyệt con nghe mẫu thân nói trước, trước đây lên chấn bán hạt rẻ giang. Vì ba ca ca của con đều góp sức con chia thành bốn phần, mẫu thân cũng không nói gì nhưng lần bán công thức này hoàn toàn là do con nghĩ ra, số tiền này chúng ta không thể lấy. Đúng là như vậy, hôm qua con đã lấy năm lượng bạc, hôm nay lại tiêu năm lượng để mời đại phu, đã để con tốn kém không ít rồi, số tiền còn lại con tự giữ lấy đi. Cố lão đầu vốn ít nói cũng lên tiếng khuyên nhủ. Đúng vậy, ta thấy hôm nay bán được giá cao như vậy, chủ yếu là nhờ tống dập viết công thức hay, hơn nữa trước đây chúng ta bán hạt rẻ cũng đã được chia không ít. Cô Tam Thành cũng có đi theo, hắn tự thấy mình có quyền lên tiếng nhất. Cô Tâm Nguyệt có chút chấn động, không ngờ trước số tiền lớn như vậy, những người nhà mẫu thân nàng dù nghèo rất mông tơi lại không hề động lòng. Vì không sống chung, bình thường Cố Tâm Nguyệt cũng không tiện lấy đồ trong không gian ra để trợ cấp cho nhà ngoại, cho nên Cố Tâm Nguyệt mới nghĩ đến việc bình thường nếu có cách kiếm tiền, nàng sẽ rủ thêm người nhà cùng làm. Ít nhất như vậy, nàng cũng có thể để bọn họ tích góp được chút bạc trong tay, như vậy sau này khi chạy nạn mới có thể chuẩn bị trước. Ngày thường, chuyện này cũng không đến nỗi quá khó khăn. Cố Tâm Nguyệt suy nghĩ một lát, Mở lời khuyên nhủ cha, mẫu thân, con biết hai người là vì nghĩ cho con nhưng thực tế, trong số tiền này có phần công sức rất lớn của nhị ca, nếu không phải nhị ca dẫn con lên núi, con cũng không thể phát hiện ra rừng hạt rẻ, công thức của con cũng có nhiều kinh nghiệm được cải tiến hài từ cách giang hạt rẻ thường ngày của nhị ca, nếu không thì hạt rẻ giang của chúng ta cũng sẽ không lọt vào mắt người khác. Vậy thì, lần bán công thức này, con sẽ giữ lại một nửa số tiền, một nửa còn lại, mọi người cứ cầm lấy, sau này còn nhiều chỗ phải tiêu tiền. Cố Tâm Nguyệt tiếp tục nói, hứa thị và cố lão đầu nhìn nhau, lời của Tâm Nguyệt nói đúng vào lòng hai người, sau này lão nhị khỏi bệnh còn phải cưới vợ, lão tam cũng đã đến tuổi cưới vợ. Những việc này đều tốn kém, hứa thị thở dài, vậy thì 25 lượng bạc con trừ đi 5 lượng đã vay và 5 lượng tiền khám bệnh vừa rồi, chúng ta chỉ cần 15 lượng còn lại là đủ rồi. Cố Tâm Nguyệt thấy người nhà đã quyết như vậy, liền lấy 15 lượng đưa cho bọn họ. Như vậy cũng đủ để nhà mẫu thân nàng thoải mái một thời gian. Cố tâm nguyệt dẫn theo hai hài tử và tống dập đến đón về nhà. Vừa mới đến cửa nhà, nàng liền nhìn thấy tống phú quý đang lén lút nhìn quanh. Thấy tống dập đến, hắn vội đứng thẳng người, đi về phía bốn người. Sau chuyện lần trước ngay cả tống dập cũng không có sắc mặt tốt với hắn, trực tiếp phớt lờ hắn đi vào nhà. Nhân lúc cửa chưa đóng, tống phú quý vội dùng tay chặn lại, nhỏ giọng nói, nhị đệ ta đến đây để báo cho ngươi một tiếng. Hôm nay ta thấy cô Tâm Nguyệt lên xe ngựa của nam nhân khác ở chấn trên, chuyện này ngươi không tin thì tự đi hỏi, đừng để bị lừa mà không biết ta là đại ca của ngươi tất nhiên là muốn tốt cho ngươi. chương 116, Tống dập sừng sốt một chút, sau đó tức giận đóng mạnh cửa lại. Tống Phú Quý bị kẹp tay, vội kêu lên, nhị đệ, ngươi đừng không nghe lời khuyên, ta khuyên ngươi nên nhanh chóng bỏ ả đàn bà độc ác đó đi kẻo làm mất mặt nhà họ Tống. Tống dập trực tiếp đóng cửa lại, cài then. Cố Tâm Nguyệt vừa định bước vào bếp nghe thấy tiếng hét của Tống Phú Quý, nàng không khỏi dừng bước quay đầu nhìn Tống dập chuyện này ta có thể giải thích. Không cần ta tin nàng. Tống dập ngẩn đầu nhìn vào mắt nàng, bình tĩnh như nước nói. Ồ, Cố Tâm Nguyệt quay đầu vào bếp, nhưng trong lòng nàng không hiểu sao lại có chút bực bội. Vì không quan tâm nên không cần giải thích à. Nhận ra suy nghĩ thoáng qua trong đầu mình, Cô Tâm Nguyệt vội lắc đầu, nàng bị làm sao vậy? Cố Tâm Nguyệt muốn nhanh chóng dập tắt suy nghĩ nguy hiểm này trong trứng nước vội vàng ép mình truyền sự chú ý sang bữa tối. Bữa trưa ở đa vị lâu, hương vị món ăn thực sự có chút đáng tiếc. Nàng liền nảy ra ý định muốn làm lại mấy món ăn đó, nhưng hôm nay nàng không kịp chuẩn bị nguyên liệu, đành phải đợi lần sau lên chấn mua đồ rồi tính tiếp. Cố Tâm Nguyệt đang ở trong bếp suy nghĩ xem tối nay sẽ làm món gì khác. Tử Du thấy vậy liền ngoan ngoãn đi qua giúp nàng nhóm lửa, mấy ngày nay cô bé nhóm lửa ngày càng giỏi. Tống dập miệng thì nói không cần giải thích nhưng thấy cô Tâm Nguyệt bỏ đi thẳng, hắn không khỏi cảm thấy có điều gì đó khác thường đang dần nảy sinh. Hoài Cần và Tử Du vẫn luôn đi theo Cố Tâm Nguyệt không rời. Huống hồ còn có cô Tam Thanh ở bên cạnh, còn chiếc xe ngựa kia chẳng lẽ là để đưa đại phu đến khám bệnh cho Cố Nhị Dũng. Đúng, nhất định là như vậy. Tống dập bị suy luận của mình an ủi, thấy từ Du giúp nàng nhóm lửa, hắn liền quay người về phòng chuẩn bị vẽ tranh. Hoài cần vẫn luôn đi theo phía sau hắn, nhìn trái ngó phải. Cuối cùng cậu bé vẫn chọn đi theo tống dập vào phòng. Vừa vào cửa, Hoài cần vội chạy đến trước mặt tống dập nhỏ giọng giải thích cha, hôm nay ở chấn trên, nam nhân để chúng con ngồi xe ngựa thật ra chính là ông chủ mua công thức của mẫu thân, là hắn vẫn luôn lén nhìn mẫu thân, mẫu thân không để ý đến hắn, cha yên tâm. Tống dập vừa mới bị chính mình thuyết phục, ta biết rồi, ta tin nàng, chuyện này con không cần lo lắng. Sau khi ngạc nhiên, Tống dập vẫn an ủi Hoài Cần đang cau mày. Hoài Cần thấy hắn thực sự không tức giận cũng không có ý định đi tìm cố tâm nguyệt cãi nhau. Cuối cùng cậu bé cũng thở vào nhẹ nhõm, giữ bí mật cả ngày, nói ra thoải mái hơn nhiều. Vì vậy, cậu bé nhẹ nhàng quay người đi vào bếp giúp đỡ, để lại Tống dập một mình ngồi ngẩn người trước bàn sách mãi đến khi cô Tâm Nguyệt nấu xong bữa tối gọi hắn, hắn mới hoàn hồn đi ra. Nói về phía bên kia Tống Phu Quý bị kẹp tay, nhịn đau mò mẫm đi về phía chấn. Vài ngày trước hắn bỗng nhiên bị người gọi đi, hỏi một số chuyện về nhà họ Tống và cô Tâm Nguyệt. Hắn chỉ nghĩ là cô Tâm Nguyệt bán hạt rẻ rang ở chấn trên đắc tội với đối thủ nên người ta muốn hỏi rõ tình hình. Hắn liên tiếp bị cố tâm nguyệt làm cho ngã nhào, đang buồn bực không có chỗ chút giận, thế là liền thêm mắm dặm muối kể chuyện về cố tâm nguyệt cho người kia nghe. Nhưng ai ngờ, người kia nghe xong, hôm sau lại đưa đến 30 lượng bạc trắng. chương 117, còn dặn hắn hãy để mắt đến cặp song sinh kia, cầm trong tay 30 lượng bạc trắng, tống phú quý vô cùng mừng rỡ, ở chấn trên uống rượu hoa mấy ngày liền. Nhưng ai ngờ, hôm nay hắn lại gặp cố tâm nguyệt ở chấn trên. Lúc đó, hắn nhìn thấy nam nhân lên xe với cô Tâm Nguyệt trông có vẻ là người có địa vị, là công tử nhà giàu. Sau một hồi theo dõi và dò hỏi, hắn phát hiện ra người này chính là chủ nhân của hồi Xuân Đường và Đa Vị Lâu. Chẳng lẽ hắn là người trước đó phái người đến dò hỏi? Hắn còn tưởng người nọ muốn cướp mất việc làm ăn của nhà họ cố. Nghĩ đến đây, Tống Phú Quý cảm thấy hơn 20 lượng bạc còn lại trong lòng mình nóng như lửa đốt, nếu bị người khác phát hiện ra hắn đã nói dối, chắc chắn hắn sẽ không giữ được số bạc này. Suy nghĩ mãi, cuối cùng hắn mới lén lút quay về thôn Lê Hoa. Hắn muốn nhân cơ hội này nói xấu trước mặt Tống Dập như vậy, Tống Dập chắc chắn sẽ không vui, thậm chí còn có thể nghe lời khuyên của hắn mà đuổi người phụ nữ kia đi. Chỉ cần cô Tâm Nguyệt bị đuổi đi, hắn lại có thể thêm mắm dặm muối để bôi nhọ nàng. Nhưng ai ngờ Tống dập lại không tin một lời còn trực tiếp kẹp tay hắn. Tống Phú Quý tuy thức giận nhưng cũng không còn cách nào khác dù sao cũng không dám về nhà thế là hắn mang theo hơn 20 lượng bạc định đến chấn trên trốn thêm mấy ngày. Ai ngờ, vừa đi đến nửa đường, bỗng nhiên có hai người mặc đồ đen đi tới trực tiếp đánh hắn một gậy vào đầu. Hắn liền bất tỉnh, đêm khuya tĩnh lặng, từ dù ở bên cạnh đã quen thuộc với cảnh cố tâm nguyệt mệt mỏi cả ngày, giờ đang ngồi trên giường vui về đếm tiền. Tiền bán đơn thuốc hôm nay cộng với số tiền nàng đã tích cốt trước đó cộng lại đã được hơn 50 lượng. Cố tâm nguyệt để lại một ít bạc vụn và tiền đồng còn lại 50 lượng bạc nguyên thì cất vào trong không gian. Đã mấy ngày không vào không gian, hôm nay nàng đang định thừa dịp rảnh rỗi kiểm kê lại một chút đặc biệt là những thứ trước đây nàng thường dùng khi ở trên núi vẫn còn được cất ở góc chưa kịp dọn dẹp. Ai ngờ vừa đi vào nàng liền phát hiện ra không gian đã lớn hơn trông thấy. Trước đây không gian chỉ có hơn chục mét vuông, đồ đạc chất đầy, chất thành đống đến tận trần nhà. Mỗi lần nàng đi vào chỉ có chỗ trống rộng khoảng 2 mét vuông để nàng hoạt động. Nhưng bây giờ, đồ đạc trong không gian không hề bị hao hụt đi bao nhiêu nhưng không gian lại trống ra một khoảng lớn. Chẳng lẽ không gian này còn có thể tự động mở rộng? Nếu như vậy thì quy luật mở rộng của không gian là gì? Có phải vì nàng kiếm được tiền không? cố Tâm Nguyệt tự nhủ, hình như trước đây khi nàng kiếm được 20 lượng, không gian cũng có chút thay đổi, chỉ là lúc đó nàng bận quá, nên không để ý lắm. Như vậy xem ra có thể thực sự liên quan đến tốc độ kiếm tiền. cố Tâm Nguyệt vui vẻ suy nghĩ về cách kiếm tiền, thậm chí còn không thèm dọn dẹp đồ đạc trong không gian, liên ngủ ngon lành. Ngày hôm sau, gió thu nổi lên, thời tiết rõ ràng đã lạnh hơn một chút. cố Tâm Nguyệt vừa ra khỏi chăn, liên cảm thấy lạnh buốt Nàng sờ vào bên cạnh chăn gối quả nhiên đã lạnh ngắt ướt sũng. Cố Tâm Nguyệt vội vàng bế Tử Du ra chỗ khô ráo bên ngoài, rồi cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên là tử du tè dầm. Nàng vội vàng xuống giường đun chút nước nóng, lau sạch M O N G cho Tử Du, rồi mới thay quần áo khô ráo. Chương 118. Tử Du mơ màng nhìn thấy một việt màu sẫm dưới thân mình, mặt đỏ bừng, trong mắt toàn là nước mắt, mẫu thân con không cố ý đâu. Xong rồi, lần đầu tiên cô bé tè dầm không có kinh nghiệm. Cô bé sẽ không bị đánh chứ. Trước đây khi nhị nhị tè dầm đã bị đại bá mẫu đuổi theo đánh một trận. cố Tâm Nguyệt thấy con bé hoảng sợ nàng nhịn cười nói, không sao, mẫu thân biết con không cố ý. Cũng tại mẫu thân tối qua trước khi ngủ cho con uống quá nhiều nước, sau này nhớ trước khi ngủ uống ít nước thôi. Từ du thấy mẫu thân dịu dàng như vậy, không có vẻ gì là muốn nổi giận không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Cô bé vội vàng mặc quần áo, đi xuống giường. cố Tâm Nguyệt quay đầu nhìn lại, bên ngoài nắng đã chiếu khắp sân. Hôm nay thời tiết đẹp, nàng trực tiếp đem chăn ra ngoài phơi. Nhưng chăn gối chải trên giường đều là chăn gối cũ mang từ nhà họ tống đến, cô Tâm Nguyệt đã sớm muốn đổi cái mới. Mặc dù tất cả đều đã được giặt sạch và phơi khô, nhưng sao có thể so với chiếc chăn bông dày và mềm trong không gian được. Vừa hai tiền trong tay nàng cũng đã đủ cộng thêm thời tiết cũng đã lạnh đây chính là thời điểm thích hợp để đổi chăn bông Bốn người ăn sáng xong cố tâm nguyệt liên nói với tống dập về việc muốn lên chấn mua chăn bông Tống dập vốn muốn đi cùng dù sao thì chăn bông cũng quá lớn hắn sợ một mình nàng không mang về được Ai ngờ cố tâm nguyệt lại từ chối thẳng thừng nói không thể làm chậm trễ hắn nhà vẽ chuyện tranh nàng sẽ gọi tam ca đi cùng Xem ra trong mắt cố tâm nguyệt ngay cả tam ca của nàng cũng không bằng hắn. Cố tâm nguyệt nào biết được nỗi chua sót trong lòng hắn, chỉ đơn giản là thấy tống dập quá thông minh, nàng vẫn nên dẫn tam ca ra ngoài cho yên tâm hơn. Vì vậy, nàng dọn dẹp đơn giản một chút rồi chạy đến nhà họ cố. Sau khi chân của cố nhị dũng được cứu tinh thần của cả nhà họ cố lại phấn chấn trở lại. Sáng sớm, hứa thì cũng đang dọn dẹp với trương thị chuẩn bị mang chăn cũ ra phơi. Mặc dù hôm qua bọn họ đã được chia 15 lượng bạc cộng với số tiền bán hạt rẻ trước đó, trong tay cũng có khoảng hơn 30 lượng bạc, nhưng khi hứa thị vừa nghe cô Tâm Nguyệt nói muốn lên chấn mua bông, bà vẫn không tránh khỏi cảm thấy đau lòng. thay mới toàn bộ phải mất bao nhiêu bạc? Trước đây trời khô hạn ta nghe nói giá bông đã tăng gấp đôi, hay là chúng ta ra bờ sông tìm ít lau sậy, nhét vào chăn cũ và áo bông cũ tạm thời dùng tạm là được rồi. Cố Tâm Nguyệt vừa nghe hứa thị nói muốn đi cắt lao sậy thay bông, vội vàng xua tay, mẫu thân, lao sậy sao ấm bằng bông được. Mùa thu chúng ta đã thu hoạch được một số lương thực, giờ mùa đông cũng không còn khó khăn nữa, chăn bông và áo bồng trong nhà vẫn nên chuẩn bị, lỡ bị bệnh phải đi khám thì không phải cũng tốn tiền hay sao. Hứa thị do dự một chút, bà nhìn những chiếc chăn bông cũ mỏng manh trong sân, cuối cùng cũng buông lời, được rồi, con cứ đi hỏi giá ở chấn cùng Tam thanh trước, nếu giá cả hợp lý thì mẫu thân cũng sẽ mua sắm thêm. Được vậy lát nữa con sẽ đi với tam ca. Cố Tâm Nguyệt thấy bà đồng ý, vội vàng chuẩn bị lên đường. Này Tâm Nguyệt con đợi đã. Hứa thị nhỏ giọng kéo cô Tâm Nguyệt sang một bên. Tâm Nguyệt mặc dù bây giờ con có chút tiền rồi nhưng ngàn vạn lần đừng tiêu lung tung nữa. Về số tiền này con vẫn nên bàn bạc với tống dập sớm mỗi đất. Năm sau xây hai căn nhà mới là quan trọng nhất. chương 119, cô Tâm Nguyệt chớp mắt không bình luận gì. Mùa xuân năm sau, mọi người đều phải bỏ ruộng bỏ nhà đi lánh nạn. Vì vậy, trước khi ổn định lại, nàng có nguyên tắc ba không, không mua ruộng, không xây nhà, không mở cửa hàng. Việc cấp bách nhất bây giờ vẫn là tích chữ thêm bạc, tích chữ thêm lương thực yên ổn trải qua đồng mới là điều quan trọng nhất. Tất nhiên, quan niệm này nàng cũng phải không ngừng truyền đạt cho gia đình mới được. Cố Tâm Nguyệt suy nghĩ một lát, mở lời, mẫu thân, bây giờ là năm mất mùa chuyện mua ruộng xây nhà cứ đợi đến khi cuộc sống tốt hơn rồi hãy nói, việc cấp bách nhất bây giờ vẫn là tích chữ thêm lương thực mẫu thân quên lời của ông chủ tiệm gạo lần trước nói rồi à. Bây giờ mùa thu thu hoạch kém như vậy, lương thực chắc chắn lại tăng giá, lỡ những người mùa thu không thu hoạch được lương thực sao có thể chống trọi đến mùa hè năm sau. Cố Tâm Nguyệt vừa nói, những người khác cũng căng thẳng nhìn sang. Cố lão đầu nhíu mày, có thể kẹp chết một con ruồi, tâm nguyệt lo lắng không sai, những nơi khác không nói, chỉ riêng người trong thôn chúng ta có nhà đã sắp hết lương thực rồi, mấy hôm nay ta thấy bọn họ cứ chạy lên núi, chắc cũng đang lo tích chữ đồ đạc để qua đông. Nhưng những sườn núi gần đây còn gì để ăn nữa, trừ khi đến Đại Thanh Sơn, cô Tam Thanh đáp nhưng nơi đó nguy hiểm lắm, lần trước những người cùng lên núi về đều nói không dám đi nữa. Chẳng lẽ thật sự sẽ xảy ra nạn đói à? Ta nghĩ nếu mọi người thắt lưng buộc bụng thì cũng có thể chống trọi đến mùa xuân năm sau, đợi đến mùa xuân, mọi người lại có thể lên núi tìm đồ ăn, dù sao cũng có thể cầm cự đến mùa hè. Hứa thị lẩm bẩm, mặc dù ngoài miệng nói an ủi như vậy nhưng trong lòng bà vẫn thấy không yên. Bất kể năm sau có xảy ra nạn đói hay không, chúng ta vẫn nên chuẩn bị chua toàn. Cố Tâm Nguyệt tiếp tục hướng dẫn, bây giờ chúng ta vất vả lắm mới tích góp được chút bạc, vẫn nên tích trữ thêm lương thực lỡ như lương thực bên ngoài không vào được nữa, đến lúc đó có tiền cũng không có chỗ mua. Cố lão đầu gật đầu, đúng vậy, mẫu thân của Tâm Nguyệt ta thấy chúng ta cũng nên mua một ít lương thực để dự trữ, lương thực trong nhà tuy đã thu hoạch về nhưng ta thấy nhiều nhất cũng chỉ đủ đến đầu xuân, lỡ như đầu xuân không mua được lương thực thì phải làm sao? Hứa thị vừa nghĩ đến số bà còn chưa kịp tiêu đã phải móc ra. Không khỏi thấy đau lòng, bây giờ phải tích chữ rồi à. Vấn đề là nhà mình chật như vậy, cũng không có chỗ để tích chữ, lỡ như bị người ta để mắt tới thì phải làm sao. cố Đại Sơn vẫn luôn lắng nghe ở bên cạnh cũng lo lắng nói, nếu đầu xuân năm sau lại xảy ra nạn đói, e rằng thật sự sẽ phải ép mọi người đi cướp. Nhà chúng ta có nhiều nam nhân như vậy thì còn đỡ, nhưng nhà muội muội chỉ có tống dập là nam nhân thì nguy hiểm rồi. Mọi người càng bàn bạc càng thấy lo lắng. Cố Tâm Nguyệt có không gian trong tay, nàng đương nhiên không sợ. Tuy nhiên, ngoài những thứ để trong không gian, nàng cũng nên tích trữ một ít ở bên ngoài, vì vậy nàng đề nghị cha, mấy hôm trước con và Tống Dập cũng đã bàn bạc, khi nào rảnh rỗi, chúng con muốn đào một hầm ngầm trong sân, tích trữ một ít lương thực, để một ít sau cũng tiện. Chương 120. Ánh mắt Cố lão đầu sáng lên, sân nhà con rộng rãi, lại yên tĩnh, ta thấy được Vậy còn chờ gì nữa, mấy hôm nay cũng khá rảnh, mấy cha con các con đi giúp Tâm Nguyệt đào sớm đi. Hứa thị vội vàng đáp Tâm Nguyệt con và Tam Thanh đi mua lương thực và bông ở chấn trên, nhất định phải cẩn thận, bây giờ trong thôn có nhiều người đỏ mắt với chúng ta, chúng ta tuyệt đối không thể để người ta đỏ mắt thêm nữa. cố Tâm Nguyệt gật đầu, vâng, mẫu thân, con hiểu. Nói xong, cố Tâm Nguyệt liên cùng cô Tam Thanh chạy đến chấn trên. Trước đó, cô Tâm Nguyệt đã đến tiệm vài mua vài may đồ, ở đó cũng có bán bông. Chủ tiệm vải là một nữ nhân họ Hồ Trung Niên, khoảng hơn 30 tuổi, rất có ấn tượng với cô Tâm Nguyệt. Lần đầu tiên, nương tử nhỏ nhắn này đến hỏi giá rồi bỏ đi. Lần thứ hai, nàng cùng phu quân đến mua khá nhiều nhưng lại không mua cho mình một thước vải nào. Lần này, nàng lại dẫn theo một thiếu niên anh Tuấn, tuy dung mạo không bằng nam tử lần trước nhưng cũng khiến người ta sáng mắt. Hồ nương tử không khỏi nhìn nhiều hơn hai lần, trêu chọc vị nương tử này, người lại đến mua vải à. Hôm nay người đi cùng ngươi là ai? cố Tâm Nguyệt mỉm cười với nàng ta, hôm nay là tam ca của ta đi mua bông với ta. Ủa bông thì ta có nhưng năm nay giá bông không rẻ đâu, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Hồ Nương Tử nghe nàng nói đến mua bông, không khỏi thở dài trong lòng. Những năm trước khi mùa màng bội thu, mọi người còn có tiền dư để mua một ít bông để may vá. Nhưng tình hình năm nay, hầu hết mọi người đều dùng bông cũ của năm ngoái để chắp vá, nhiều nhất là đánh tơi ra. Bông bây giờ là 100 văn cân, nếu mua chăn bông, ta có thể giúp các ngươi làm thành chăn, tính thêm 20 văn tiền công." Hồ nương tử giới thiệu, sau đó lại cười tươi nhìn Cố Tam Thanh. Cố Tam Thanh bị nàng ta nhìn đến nỗi mặt đỏ tai hồng, quay sang nói với Tâm Nguyệt, "Muội muội, muội cứ mua ở ổi, ta ra ngoài đi dạo." Nói xong hắn liền chạy mất Cố Tâm Nguyệt thấy vậy không khỏi bật cười, bà chủ hồ ngươi xem ngươi làm tam ca của ta sợ chạy mất bông rẻ hơn một chút đi ta muốn mua 4 cái chăn, mua thêm 10 cân bông để may áo bông. Hồ Nương Tử không ngờ cô Tam Thanh lại ngại ngùng như vậy, nhất thời cũng có chút ngượng ngùng, được rồi thấy ngươi mua nhiều như vậy, lúc đó ta sẽ miễn phí làm cho ngươi mấy bộ vỏ chăn đơn giản, 4 cái chăn cũng không ít tiền đâu, ngươi muốn làm chăn bông mấy cân. Cố Tâm Nguyệt suy nghĩ một chút trả lời, mỗi cái 8 cân đi. Không đủ thì đắp thêm chăn cũ, nếu nhiều hơn nữa, hứa thì chắc sẽ đau lòng lắm. Hơn nữa, bông và chăn này đều là nàng mua giúp nhà họ Cố, bốn cái chăn mỗi nhà một cái, 10 cân bông cho bảy người may áo bông cũng đủ dùng. Còn nàng và Tống Dập, nàng nghĩ đến tám cái chăn bông lớn trong không gian, lúc đó lấy hai cái 10 cân ra đắp là được. Còn áo bông, nàng cũng định dùng bông trong không gian cố Tâm Nguyệt trả cho nàng ta bốn lượng 280 văn, lại bàn bạc với chủ tiệm đợi hai ngày sau khi chăn bông làm xong, nhờ bọn họ sau khi trời tối kéo đến nhà mình. Sau đó nàng mới đi ra ngoài tìm cô Tam Thanh, tìm được người, hai người lại đến tiệm gạo hỏi giá. Quả nhiên, từ sau trận mưa bão mùa thu, lương thực lại tăng giá không ít. Lần trước cố Tâm Nguyệt mua bột mì trắng giờ đã phải mất 15 văn một cân, gạo tẻ cũng phải 16 văn. chương 121 Mà loại gạo vỡ và bột mì đen trước đây trong tiệm gạo có đã sớm bị người ta tranh nhau mua hết. Cố Tâm Nguyệt lo giá cả còn tăng nữa, liền trực tiếp đặt 200 cân gạo tẻ, 200 cân bột mì trắng, thêm 50 cân đậu tương và 50 cân đậu đen. Nàng cũng nhờ tiệm gạo sau khi trời tối trực tiếp xúc chuyển đến nhà mình. Mua xong lương thực trước khi đi, Cố Tâm Nguyệt lại mua không ít rau và thịt ở đầu chợ phía đông, lúc này nàng mới hài lòng trở về. Cô Tam Thanh đi theo suốt một đường đã sớm tê liệt. Về đến thôn, trước tiên cố tâm nguyệt đi theo tam ca trở về nhà họ cố, nói chuyện mua chăn bông và bồng với hứa thị. Mặc dù hứa thị đau lòng không chịu được nhưng nghĩ đến cái chăn mỏng phơi ngoài trời gió thổi là bay, vẫn nhiến răng gật đầu. Bốn nhà, mùa đông đều chỉ có một cái chăn bông vừa mỏng vừa cứng, mỗi mùa đông đều phải liều mạng đắp thêm quần áo lên mới miễn cưỡng giữ được chút ấm áp. Cái chăn này biết nên cho ai không cho ai, chỉ bằng mỗi nhà một cái là công bằng nhất, huống chi tâm nguyệt đã đặt cọc rồi. Cố Tâm Nguyệt nghĩ đến sau này còn phải nhờ cha và ca ca đi giúp đào hầm chứa, nên khi nói tới giá tiền, nàng chỉ nói là đã tiêu bốn lượng bạc phần lẻ 280 văn thì không nhắc đến. Chuyện chăn bông và áo bồng mùa đông đã giải quyết xong. Hứa thị lại không nhịn được hỏi về lương thực Tâm Nguyệt hôm nay các con đến tiệm gạo ở chấn trên hỏi giá rồi à. Vâng, bây giờ bột mì trắng tăng lên 15 văn, gạo tẻ tăng lên 16 văn, lúc mua cố tâm nguyệt vốn đã nghĩ đến nhà họ cô có thể sẽ cần nên đề nghị con sợ giá cả còn tăng nữa nên đã đặt trước 200 cân, lát nữa thiệm gạo sẽ đưa đến, mẫu thân có muốn chia một ít không? Được nhà còn khá nhiều thóc ta muốn 50 cân gạo tẻ thêm 50 cân bột mì trắng nữa. Hứa thị nói xong liền đi lấy bạc. Cố Tâm Nguyệt không từ chối, được khi trời tối bảo đại ca và tam ca ở gánh, lúc đó mang luôn cái mền cũ của con sang, cái mền đen của mẫu thân trước đây dùng với bột mì trắng thật phí. Được, sau khi Cố Tâm Nguyệt dặn dò hứa thị xong, lúc nàng trở về nhà trời đã không còn sớm nữa. Nàng vừa đẩy cửa ra tống dập đang dẫn hai hài tử ở trong sân dọn nấm hương và thóc ra phơi lại. Sáng nay, chăn bồng và áo bông cũ Cố Tâm Nguyệt lấy ra phơi cũng đã được cất vào nhà. Trong lòng Cố Tâm Nguyệt khá hài lòng. Cũng được nam nhân này không quá vô dụng, thấy cô Tâm Nguyệt về từ Du vội chạy tới, mẫu thân, sao bây giờ mẫu thân mới về? Chăn đã được giặt sạch và phơi khô rồi, con người rồi, không còn mùi gì nữa. Thật không, Tử Du giỏi quá, cô Tâm Nguyệt nhẹ nhàng xoa đầu Tử Du. Nàng quay sang giải thích với Tống Dập hôm nay ta và Tam Ca đi lên chấn trên, đặt hai cái chăn bông lớn, lại mua thêm bông, mỗi người chúng ta may một cái áo bông để mặc mùa đông. Được vất vả cho nàng rồi. Tống dập mìm cười cúi đầu đáp lại. Không vất vả ai bảo ta đến đây là để trả nợ. Cô Tâm Nguyệt vô thức lầm bầm trong lòng, sau đó vô thức đưa tay sờ mũi. Nàng có chút ngượng ngùng nói tiếp cái kia, hôm nay đi chấn trên ta có ghé qua tiệm gạo thấy giá lương thực bây giờ đã tăng không ít nên ta vội vàng tích trữ một ít. Lát nữa trời tối tiệm gạo sẽ cho người đưa đến, ngày mai cha và đại ca sẽ sang đây giúp chúng ta đào một cái hầm ngầm trong sân cũng tiện cho chúng ta tích trữ lương thực. chương 122 Nghe nói giá lương thực ở chấn trên tăng mạnh, đáy mắt tống dập nhanh chóng lóe lên một u ám, một lúc sau, mới nghe thấy hắn lên tiếng, gặp phải mùa thu hoạch như thế này, chắc chắn đến mùa đồng lương thực sẽ còn tăng nữa, nếu đã đào hầm ngầm thì đợi bán được chuyện tranh, chúng ta lại đi tích trữ thêm nữa đi. Ừ, được, cố tâm nguyệt sảng khoái đồng ý. 400 cân gạo và bột mì hôm nay chỉ là bước đầu tiên trong việc tích trữ lương thực trừ đi 100 cân bán cho nhà họ cố, bọn họ còn lại 300 cân gạo và bột mì, 100 cân đậu nành đó, nàng có cách dùng khác. Bây giờ mới giữa tháng 9, đợi đến đầu xuân chạy nạn tính sơ sơ cũng còn khoảng nửa năm nữa. Cộng thêm số thóc chưa bóc phỏ thu hoạch mùa thu ăn đến lúc chạy nạn cũng coi như dư giả. Huống chi, lương thực trong không gian của cô Tâm Nguyệt cũng đủ cho cả nhà ăn mấy tháng rồi mặc dù vậy, cố tâm nguyệt vẫn tính toán lần sau nhân lúc một mình đi lên chấn trên, nàng vẫn phải lén tích trữ một ít lương thực trong không gian. dù sao cũng không ai biết thời gian chạy nạn sẽ kéo dài bao lâu, trên đường chạy nạn sẽ xảy ra những tình huống bất ngờ nào. đã vậy, bây giờ dung lượng không gian của nàng đã tăng lên, lại không bị hỏng tích trữ nhiều hơn cũng không sai. hơn nữa, ngay cả tống dập cũng chủ động ủng hộ nàng. Đến tối, khi tiệm gạo kéo xe lừa chờ đầy một xe gạo tẻ, bột mì trắng và đậu nành đến nhà tống dập hoàn toàn ngây người. Ban đầu hàn tưởng cố Tâm Nguyệt chỉ thích chữ nhiều nhất là 100 cân. Không ngờ lại có cả một xe đầy áp, thảo nào vừa rồi hắn thấy không ổn còn từ người tiệm gạo tiện đường chờ lương thực đến, không ngờ bọn họ lại là cố ý đến đây. Dưới ánh mắt giả vờ bình tĩnh của tống dập lương thực được đổ ập vào nhà chất đầy áp. Sau khi người đi rồi, Tống Dập mới hắng giọng lấy lại bình tĩnh, đây là cái mà nàng gọi là tích trữ một ít lương thực. Ừm, người không biết đâu, giá lương thực bây giờ mỗi ngày một khác mua được là lời, lát nữa ta còn phải đưa 100 cân cho cha và mẫu thân ta. Cố tâm Nguyệt An ủi, nhưng hai ngày nữa, người đi chấn trên bán chuyện tranh, chúng ta lại có thể tích trữ thêm. Tống Dập, Tống Dập vốn tưởng tốc độ vẽ tranh của mình đã rất nhanh, lúc này hắn bỗng thấy có chút sốt ruột. Sau khi cố tâm nguyệt dọn dẹp xong chuẩn bị đi ngủ, nàng lại bất ngờ bị hắn gọi sang phòng bên. Vừa vào cửa tống dập đang cầm mấy quyển tranh thấy nàng đến, hắn vội vàng lên tiếng, nàng ngồi xuống đây. Cố tâm nguyệt ngồi trước bàn sách của hắn, thấy trên đó đặt mấy quyển tranh theo thứ tự là tôn ngộ không ra đời, mượn bảo vật ở Long Cung, Tề Thiên Đại Thánh Tiệc Đào Tiên, và Đại Náo Thiên Cung. Cố tâm nguyệt hít một hơi, tống dập này đúng là quá lợi hại. Vậy mà chỉ trong vài ngày, hắn đã hoàn thành năm quyển. Hơn nữa chất lượng của từng quyền đều rất tốt mặc dù có chuyện là nàng kể nhưng vì nàng kể cho hoài cần tử dô nghe nên nàng không nhịn được mà thêm vào rất nhiều từ ngữ lộn xôn. Nhưng Tống Dập đã dùng ngôn ngữ cô đọng của mình để sắp xếp lại toàn bộ. Hơn nữa hình tượng nhân vật mặc dù có hơi khác so với trí nhớ của nàng nhưng cũng rất sinh động và gần gũi. Cố tâm nguyệt xem thường quyền một không nhịn được khen ngợi viết và vẽ đều rất tốt khiến ta muốn xem tiếp những câu chuyện sau. chương 123 Tống dập được khen có chút ngượng ngùng, khóe miệng hơi cong lên, đều là công lao của nàng. Không không, chủ yếu vẫn là chúng ta phối hợp ăn ý, thiếu một người cũng không được. Nói xong, cô Tâm Nguyệt mới nhận ra lời mình nói có chút mơ hồ, nàng ngượng ngùng dùng ngón tay chọc vào mũi mình. Tống dập cúi đầu nhìn nàng, vừa vặn nhìn thấy hành động nhỏ quen thuộc này. Sự ấm áp trong đáy mắt hắn đang dần tan chảy cho đến khi khóe mắt cong lên hoàn toàn. Cố Tâm Nguyệt vừa ngẩng đầu lên, bất ngờ đụng phải nụ cười chưa từng nhìn thấy của hắn. Nàng hơi sừng sốt tưởng hắn đang cười mình tự cao tự đại, nàng vội vàng giải thích: Ta thực sự cảm thấy đều rất tốt. Ừm thực sự rất tốt. Tống dập trầm giọng nói. Cố Tâm Nguyệt có hơi ngẩn người, sau đó nàng lập tức tỉnh táo lại, đã tích chữ được nhiều bàn thảo như vậy, ta thấy có thể lần lượt nộp lên. Ừm ta cũng nghĩ như vậy. Sau khi đào xong hầm ngầm, ta sẽ đến tiệm sách một chuyến. Tống dập thuận miệng nói. Ừm, hay là thế này, lần đầu tiên chúng ta nộp hai quyền, gửi trước quyền thứ hai cho chủ tiệm đến lúc đó để hắn xem tình hình rồi quyết định thời điểm phát hành quyền thứ hai. Cố tâm Nguyệt đề nghị, được, tống dập đồng ý, sau đó hắn dừng lại một lát rồi mới tiếp tục nói, đến lúc đó nàng đi cùng ta nhé. Ừm, được không phải nói cùng nhau ở tích chữ lương thực hay sao? Hơn nữa, lần trước ta đưa hoài cần và tử du đến chấn trên quá vội vàng, không có cách nào dẫn chúng đi dạo một vòng, lần này cứ dẫn bọn chúng đi cùng luôn. cố Tâm Nguyệt đề nghỉ. Được, ngày hôm sau, cố lão đầu từ sáng sớm đã dẫn lão đại và lão tam đến, chuẩn bị hôm nay tập trung đào hầm ngầm. Hôm qua lúc đến lấy lương thực thấy trong nhà cô Tâm Nguyệt chất đầy lương thực, hai vợ chồng già cả đêm không ngủ yên. Thời cuộc hiện tại tuy chưa đến mức phải chạy nạn nhưng cũng gần như lung lay sắp đổ. Mọi người đều thắt lưng buộc bụng cố gắng chống đỡ. Trước đây một ngày hai bữa là chuyện bình thường, bây giờ hầu hết mọi người trong thôn đều bắt đầu một ngày chỉ ăn một bữa, bữa còn lại đều dùng rau dại để đối phó. Nhưng khuê nữ nhà mình lại mua một lúc nhiều lương thực như vậy để trong nhà, làm sao bọn họ có thể yên tâm được. Lỡ như bị người khác nhìn thấy, mọi người sẽ nghĩ thế nào? Vì vậy, sáng sớm, hứa thị vội vàng làm qua loa bữa sáng cho mọi người, rồi đuổi ba cha con sang bên đó. Khi mọi người đến nơi, cố tâm nguyệt mới vừa làm xong bữa sáng, bưng lên bàn. Thấy cha và hai ca ca đến sớm như vậy để đào hầm ngầm, nàng vội vàng lại lấy một đĩa lớn bánh cuốn từ trong nồi ra cha, đại ca tam ca, mọi người đến đúng lúc lắm, bánh cuốn vừa hấp xong, mau đến ăn thêm chút khi còn nóng. Cố đại sơn liên tục xua tay, không cần đâu chúng ta đều đã ăn sáng rồi, các con ăn đi. Cố tam thanh đang định đưa tay ra, đành xấu hổ rụt tay về, nuốt nước bọt. Bữa sáng hôm nay mẫu thân làm được gọi là gì chứ? Rõ ràng là tối hôm qua, bọn họ mới mua 50 cân bột mì trắng và 50 cân gạo. Kết quả sáng nay vẫn phải ăn bánh ngô đen rau dại kèm một bát cháo loãng. Hắn lại nhìn những chiếc bánh cuốn to vừa ra lò của mụi mụi, chiếc nào chiếc nấy trắng trèo, bên trong còn cuộn cả hành lá thơm phức. cố Tâm Nguyệt không để ý đến sự phản đối của mọi người, trực tiếp kéo cố lão đầu đến bên bàn cha. Mọi người cứ yên tâm ăn đi còn cố tình làm nhiều, hôm nay còn phải nhờ mọi người giúp sức sao có thể chỉ làm việc mà không cho mọi người ăn no được. chương 124, Tống Dập cũng ở bên cạnh khuyên, đại ca Tam Ca, hai người cũng ngồi xuống ăn đi, vừa lúc ta cũng muốn bàn bạc với hai người về cách đào hầm ngầm này. Thịnh tình khó tư, cố lão đầu dẫn lão đại lão Tam ngồi xuống, tử dung ngoan ngoãn đưa cho Trần Hồng ba chiếc bánh cuốn to, ngoại công, đại cữu Tam cữu ăn bánh cuốn. Ồ, được. Cố Tâm Nguyệt lại vội vàng bưng ba bát chè đậu đỏ từ trong nhà ra. Cố Tam Thanh vội vàng uống một ngụm, dẻo quánh, ngọt thật. "Muội muội, muội mua đậu đỏ từ khi nào vậy?" Ủa tối hôm qua tiệm gạo tặng kèm." Cố Tâm Nguyệt bình tĩnh nói, "Bây giờ giá đậu vẫn ổn, hôm qua ta mua khá nhiều đậu nành và đậu răng ngựa, định mày mò làm thêm vài món ăn khác." "Ồ, thì ra là vậy." "Muội muội thường thích mày mò làm đồ ăn, Cố Tam Thanh cũng không hỏi nhiều. Hắn liền quay sang ăn ngấu nghiến. Ăn sáng xong, ba cha con được Cố Tâm Nguyệt khuyên nên mỗi người ăn hai bát chè đậu đỏ, lại ăn thêm hai chiếc bánh cuốn to. Ăn đồng người sẽ càng vui hơn. Hoài Cẩn và Tử Du cũng ăn không ít. Sau khi mọi người ăn xong, Cố Tâm Nguyệt liền dọn dẹp bàn ăn. Tống Dập liền lấy một bản thiết kế từ trong phòng ra, đưa cho Cố lão đầu, "Nhạc phụ, cha xem cái này." Cố lão đầu nhận lấy xem, lúc đầu ông ta còn có chút mơ hồ, sau khi được Cố Đại Sơn nhắc nhở, ông ta mới vỡ lẽ ra. Đây là bản vẽ hầm ngầm mà con vẽ à? Vâng, trong sân vừa hay có một cái giếng cạn bỏ hoang nhiều năm, bên dưới cũng đã lấp khá nhiều chúng ta cứ đào một cái lỗ ở bên cạnh này. Tống dập chỉ vào bản vẽ, giải thích, đây đúng là một cách hay, như vậy thì đơn giản hơn, lại còn kín đáo. Cố lão đầu gật đầu tán thành, đúng vậy, đất đào lên đồ thẳng xuống đáy giếng là vừa, đến lúc đó đậy nắp giếng lại, ai cũng không nhìn ra đây là hầm ngầm. Cố đại sơn cũng tán thành, được vậy chúng ta bắt đầu thôi. Bốn nam nhân nói xong, liền thu dọn dụng cụ đi về phía giếng cạn. Cố tâm nguyệt dọn dẹp xong bếp thấy bên kia không cần mình, nàng liền chuẩn bị đi xử lý đậu nành và đậu răng ngựa mua hôm qua. Hai loại đậu chỉ cần vo qua một lần nước, sau đó cho vào thùng gỗ ngâm với nước. Làm xong những việc này, quay đi quay lại cũng gần đến trưa. Cố tâm nguyệt lại bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Hôm qua nàng lên trấn trên mua được khá nhiều cá thịt rau củ cộng thêm trong không gian vốn đã có không ít đồ dự trữ. Cố Tâm Nguyệt cuối cùng cũng có thể trổ tài. Thịt lợn nạc mỡ băng nhỏ thêm các loại gia vị trộn đều theo một hướng, để sang một bên ướp. Hai con cá riếc làm sạch khứa vài đường, cho thêm gừng, hành, rượu vào bóp đều, rồi ướp một lúc. Rau bina trồng trong vườn rau tháng trước đã lớn khá nhiều, Cố Tâm Nguyệt nhổ một ít rau bina to hơn, lại cắt một ít lá tỏi tây non. Sau khi nước trong nồi sôi, nàng cho những viên thịt viên mới nặn vào, luộc đến khi thịt viên nổi lên, sau đó cho rau bina đã trần qua nước sôi vào. Cuối cùng nàng nhỏ thêm hai giọt dầu mè thêm chút hạt tiêu là xong. Hai con cá diếc ướp sẵn được nàng chiên vàng hai mặt, sau đó nàng bắc một chiếc chảo khác phi thơm hành, gừng, tỏi rồi cho cá diếc vào, sau đó cho thêm xì dầu và các loại gia vị khác vào đun nhỏ lửa, cuối cùng đổ bột năng vào để tạo độ sánh, lấy ra rắc hành lá. Chương 125 Về đậu phụ ma bà trước tiên, nàng xào thịt băm cho thơm, đổ nước sốt đã pha sẵn vào, sau đó cho đậu phụ đã cắt thành từng miếng nhỏ vào đôn thêm một lúc cuối cùng lấy ra rắc một ít lá tỏi tây và một ít bột tiêu. Cuối cùng, nàng làm một món trứng hấp đơn giản, nhỏ hai giọt dầu mè, rắc một ít hành lá là xong. Cơm vừa nấu xong, vừa kịp lúc hứa thì đến gọi những nam nhân nhà họ cố về ăn cơm. Vừa bước vào sân, mùi thơm từ trong bếp tỏa ra ngào ngạt. Hứa thị vội chạy vào bếp Tâm Nguyệt, đây đều là con làm à? Sao lại thơm như vậy? Cố Tâm Nguyệt lau sạch tay, bưng thức ăn ra sân, mẫu thân, mẫu thân đến đúng lúc lắm, trưa nay ở lại đây ăn cơm đi, con làm nhiều thức ăn lắm. Hứa thị liên tục xua tay, không được cơm ở nhà cũng sắp xong rồi, mẫu thân đến gọi cha con và các ca ca về ăn cơm. Sao có thể được, cha và các ca ca vất vả làm việc còn phải chạy về nhà ăn cơm, ăn xong lại chạy sang đây tiếp tục giúp con làm việc nếu để người khác biết được thì bọn họ sẽ chỉ trích con mất. Cố Tâm Nguyệt trêu chọc, cố Lão Đầu, cố Đại Sơn, cố Tam Thanh nghe vậy cũng đi tới. Nãy giờ người thấy mùi thơm này mà làm việc, con run trong bụng con cứ cồn cào. Cố Tam Thanh rửa tay rồi vội chạy tới. Muội muội muội lại làm món ngon gì thế? Trong lúc nói chuyện, cố Tâm Nguyệt đã bưng hết thức ăn ra bàn ăn ở sân. Một bát cá kho lớn, một nồi canh thịt viên rau bina, một đĩa đậu phụ ma bà còn có một bát trứng hấp lớn. Món nào cũng thơm phức bốc hơi nóng hấp dẫn, ba cha con sáng nay đã ăn ở đây nhưng vẫn còn chưa thỏa mãn. Thấy đồ ăn ngon như vậy, bọn họ đều không muốn đi nữa. Biết gió tâm nguyệt sẽ không để bọn họ về nên bọn họ đều rửa sạch tay rồi vây quanh. Hứa thì thấy vậy, không nhịn được lườm cố lão đầu. Được rồi, các con muốn ăn ở đây thì ở lại đi, mẫu thân về nói với đại thầu các con một tiếng. Cố tâm nguyệt quay lại bưng cơm ra, mẫu thân, mẫu thân cũng ở lại ăn thử đi, lát nữa về cũng không muộn, chờ đại tẩu nấu cơm xong chắc còn lâu nữa. Hứa thị nhìn mâm đồ ăn ngon lành trên bàn, không nhịn được nuốt nước miếng, được rồi, mẫu thân ăn thử hai miếng rồi về. Hứa thị ngồi xuống, nếm từ một miếng canh thịt viên rau bina, ồ, sao thịt viên này lại dai thế, không bị vỡ chút nào. À, cái lá rau xanh này là gì thế? Trông quen quen. Có phải là cây rau mà lần trước con cho mẫu thân không, ngày mai mẫu thân cũng lấy một ít nấu canh ăn thử. cố Tâm Nguyệt cười nói, đúng vậy, loại rau này là từ vườn rau mọc ra con cũng không biết gọi là gì, miễn ăn ngon là được. Hứa thì tiếp tục nếm từ một miếng cá kho thịt cá này thật đậm đà, may mà cái sân này của các con ở xa, nếu không mùi thơm này bay ra ngoài, lại khiến người ta đỏ mắt. Cố Tâm Nguyệt vừa nghe hứa thị khen ngợi, vừa cẩn thận gỡ hai miếng thịt cá ở bụng, kiểm tra kỹ không có xương cá mới gắp vào bát của Hoài Cẩn và Tử Du. Sau đó nàng lại cẩn thận múc hai thì trứng hấp vào bát của hai hài tử trộn với cơm để ăn. Cố Tam Thanh thì múc một thìa đậu phụ ma bà dưới lên cơm, vừa ăn vừa kêu lên, cay quát nóng quát. Ngon quát muội muội, món này chính là món chúng ta đã ăn ở đa vị lâu lần trước phải không, hương vị này ngon hơn nhiều so với ở tiểu lâu đó. Chương 126 Ừ, đúng vậy, đây chính là món chúng ta đã ăn ở đa vị lâu lần trước, sau khi về, muội đã mày mò học làm ra." Cố Tâm Nguyệt trả lời, "Gia vị trong này cũng là muội mua ở trấn trên, về tự pha chế thế nào." "Ngon chứ, ngon lắm, ngon lắm." Mọi người đồng thanh khen ngợi. Hứa thị nếm thử mỗi món một miếng, định chuẩn bị về Cố Tâm Nguyệt thấy vậy vội vàng giữ bà lại, "Mẫu thân, mẫu thân ở lại ăn đi, lát nữa ăn xong con còn có việc muốn nhờ mẫu thân giúp." Cố đại sơn vội vàng ăn sạch cơm trong bát đứng dậy nói, mẫu thân, mẫu thân cứ yên tâm ở lại ăn cơm, con về nói với nương từ con một tiếng, chờ lão nhị ăn xong, lát nữa con sẽ quay lại. Nghe vậy, cố tâm nguyệt lại vội vàng bưng nồi canh xương đang ninh trên bếp nhỏ xuống, đưa cho cố đại sơn, đại ca ca mang nồi canh xương này về cho nhị ca uống, giúp phát triển xương. Sau khi mọi người ăn xong, cố lão đầu nhìn thấy đầy nhà đều là lương thực, lo lắng đến mức không chịu nghỉ ngơi, nhất quyết phải tiếp tục đào hầm ngầm. Tống dập và cô tam thanh cũng đành phải đi theo ông ta. Cô tâm nguyệt với sự giúp đỡ của hứa thị nhanh chóng dọn dẹp xong bếp. Sau đó nàng cùng hứa thị đi ra khỏi cổng chuẩn bị ra sau nhà cắt ít ngải cứu. Thứ này có mùi khó ngửi, không ai ăn, lại chịu hạn nên ở sau nhà mọc khá nhiều. Hứa thị thấy vậy, rất khó hiểu tâm nguyệt loại rau dại này không ngon còn cắt những thứ này làm gì. Mẫu thân, lần trước lên chấn, con nghe người ta nói cách làm tương đậu nành và đậu tương nên con muốn tự làm thử xem sao con cắt ngài cứu này về để ủ đậu. Cô Tâm Nguyệt giải thích nếu làm thành công, lúc đó có thể mang ra chấn bán thử. Hứa thị nghe nói có thể bán, lập tức trở nên hứng thú. Bà nhanh chóng giúp Cô Tâm Nguyệt cắt hai bó lớn. Ngày hôm sau, Cô Tâm Nguyệt dậy sớm, nàng tranh thủ lúc trời đẹp chuẩn bị lột vỏ những hạt đậu đã ngâm qua đêm. Đậu sau khi sát đôi, trực tiếp trải lên ngải cứu, cuối cùng dùng ngải cứu phụ kín, đặt ở nơi thoáng mát có gió. Sau khi dọn dẹp ăn sáng xong, cả nhà bốn người mới lên đường đến chấn. Đến học hải thư xã, bọn họ vừa định bước vào thì đụng phải ba nam tử ăn mặc như thư sinh. Thấy tống dập trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ chế diễu, một người cao gầy chập một tiếng trước. Ồ, đây không phải là đại tài tử trước đây của thư viện chúng ta hay sao? Mấy năm không gặp tại sao lại trở thành nông dân thế này? ha đúng vậy, tống dập ta nói ngươi không về nhà chồng trọt sao còn đến thuê viện này để làm gì? Một người hơi thấp hơn hỏi thẳng, cố tâm nguyệt một tay dắt một hài tử đứng sau lưng tống dập. Nghe thấy mấy người chế dỗ tống dập, nàng liên bước lên một bước cả người lộ ra. Thư viện này chỉ người đọc sách mới được vào hay sao? Người chồng trọt không được đến à, cửa ra vào cũng không ghi như vậy, cố tâm nguyệt không chút khách sáo đáp trả. Ba người thấy nữ tử xuất hiện sau lưng tống dập nhìn nàng như thế toàn thân phát sáng ai nấy đều không khỏi ngây người. Người cao gây phản ứng đầu tiên cười nói đùa thôi thư viện này mở cửa bốn phương tất nhiên ai cũng có thể vào mời tiểu nương tử. Nam tử thấp hơn cũng cười hì hì nói tiểu nương tử đến mua sách à. Có cần ta giúp tham khảo không? chương 127 Tống dập không vui kéo cố tâm nguyệt lại che chờ bên cạnh mình trầm giọng nói không cần để ý đến bọn họ. Cố Tâm Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, được phu quân chúng ta vào thôi. Bàn tay của Tống Dập đang nắm tay cô Tâm Nguyệt khẽ cứng lại, sau đó hai người mỗi người dắt một hài tử đi vào trong thư viện, để lại ba người phía sau còn chưa tỉnh khỏi niềm vui khi gặp mỹ nhân, lúc này nghe thấy nàng trực tiếp gọi Tống Dập là phu quân, cả ba đều không khỏi như bị một chậu nước lạnh rội từ trên đầu xuống. Bọn họ lập tức rối tung tại chỗ. Nam tử vẫn chưa lên tiếng kia thấy vậy, vội vàng hết về phía sau lưng tống dập tống dập người này không phải là nương tử mà mấy năm trước ngươi về nhà thành thân đấy chứ. Sao không giới thiệu cho chúng ta làm quen, tống dập không chút biểu cảm quay đầu lại, không liên quan đến ngươi. Người kia vẫn không chịu buông tha, xem ra ngươi đã đắm chìm trong trốn ôn nhu, năm sau cũng không định tham gia khoa cử nữa rồi nhỉ. Còn phải nói nữa à, một tên nhà quê, liệu có đủ ăn hay không còn khó nói còn tham gia khoa cử. Không phải là chuyện cười hay sao? Nam nhân cao gây cười nhạo, Ha ha ha, không tham gia khoa cử, người đoán xem hắn đến thư viện còn có thể làm gì? Vừa dứt lời, vương trưởng quầy từ trên lầu chạy xuống, vội vàng đi tới. Tống công tử, hôm nay ta cuối cùng cũng đợi được ngươi rồi, đi chúng ta lên lầu nói chuyện. Trên mặt vương trưởng quầy nở nụ cười đầy mong đợi, hận không thể nâng tống dập trên tay. Ba người thấy vậy, đều cứng đờ tại chỗ. Bọn họ vốn tưởng rằng Tống dập là vì cuộc sống khó khăn, muốn tìm trường quầy của thư viện xin chút việc chép sách. Nhưng nhìn thái độ của vương trưởng quầy, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy hắn nhiệt tình với mình như vậy. Rốt cuộc là tình huống gì? Không đợi ba người hỏi, Tống dập một tay dắt một hài tử đi theo vương trường quầy lên lầu. Trà nước vừa bưng lên, Vương Trường Quầy liền sốt ruột nói: Tống công tử, sách tranh lần trước ngươi mang đến ta đã nhờ người đưa đến phủ Thanh Châu in mấy chục bộ, ở phủ Thanh Châu rất được ưa chuộng, không biết hôm nay ngươi đến đây còn có tác phẩm mới nào nữa không? Vừa nói rất lời, Vương Trường Quầy liền lấy ra số bạc đã chuẩn bị sẵn từ bên cạnh đưa cho Tống dập, đây là năm lượng bạc coi như là thù lao cho cuốn sách đầu tiên này. Bây giờ chi phí in ấn quá cao, mong Tống công tử đừng chĩ. Tống dập gật đầu, nhận lấy 5 lượng bạc quay sang đưa cho cố tâm nguyệt. Sau đó hắn lại lấy ra một cuốn sách tranh từ trên người, đưa cho vương trưởng quầy, mở lời, vương trưởng quầy, đây là cuốn sách tranh mới, mời ngươi xem qua. Huyền, vương trưởng quầy nghiêm túc nhận lấy, không nhịn được mở ra xem. Một lúc sau, đọc xong cuốn sách đầu tiên, vương trưởng quầy mới ngẩng đầu lên, hắn vẫn còn chưa thỏa mãn, câu chuyện này thật khéo léo, có lẽ vẫn còn phần tiếp theo chứ. Tống dập mới lại lấy ra cuốn thứ hai của mượn bảo vật ở Long Cung đưa cho hắn. Vương trưởng quay nhanh chóng xem qua một lượt không nhịn được thốt lên, vương mỗ chưa từng thấy câu chuyện nào thú vị như vậy, Ngươi còn có phần tiếp theo không? Tống dập lắc đầu, phần còn lại đang trong quá trình sáng tác chỉ mới mang theo hai cuốn đến đây, không biết vương trưởng quầy thấy thế nào? Vương trưởng quê châm ngâm một lúc mới nghiêm túc mở lời, phải nói rằng cuốn sách này, cho dù cốt truyện sinh động hay là cách xây dựng nhân vật, đều vượt xa cuốn đầu tiên, hơn nữa đây còn là một câu chuyện liên hoàn, nếu Tống Công Tử có thể vẽ tiếp chắc chắn sẽ không lo không bán chạy. chương 128, chúng ta cũng có ý đó, nếu vương trưởng quê đồng ý hợp tác chúng ta muốn vẽ câu chuyện này thành truyện tranh đăng dài kỳ. Tống Dập trả lời, tốt lắm. Tống công tử và tống phu nhân quả nhiên là người tài hoa, vương mỗ đương nhiên rất vui lòng hợp tác. Vương trưởng quầy vội vàng đồng ý chỉ là giá cả, không biết tống công tử và tống phu nhân có ý tưởng gì không? Các người muốn chia tiền hay bán đứt một lần? Chia tiền thì chia như thế nào? Bán đứt thì giá bao nhiêu? Tống dập hỏi, theo tiêu chuẩn cao nhất của chúng ta thì bán đứt một cuốn có thể được 10 đồng, chia tiền thường chia theo tỷ lệ 37 Vương trưởng quầy giải thích, nghe vậy tống dập quay đầu nhìn cố tâm nguyệt. Bởi vì trước khi đến, cố Tâm Nguyệt đã dặn hắn, lúc nói giá cuối cùng nhất định phải chờ nàng gật đầu. Nếu không, nàng thực sự lo lắng Tống Dập sẽ vì sĩ diện mà đồng ý. Mặc dù vương trưởng quầy là người rất tốt, nhưng dù sao hắn cũng là thương nhân, sao có thể vừa mở miệng đã nói ngay giá thật. Thấy Tống Dập nhìn mình, cố Tâm Nguyệt khẽ gật đầu, nàng nhìn vương trưởng quầy khẽ gật đầu nói, vương trưởng quầy cuốn sách tranh này của các ngươi có cách nào bán đến kinh thành không? Mặc dù phủ Thanh Châu là vùng đất linh nhân kiệt nhưng nếu có thể bán đến Kinh Thành ta nghĩ chắc chắn sẽ rất ăn khách. Vương trưởng quầy gật đầu nói, đương nhiên, chỉ là bên Kinh Thành còn phải tìm hiểu thêm, chẳng qua xem ra Tống Phu Nhân rất tự tin vào cuốn tranh của mình, ha ha. Đương nhiên, hai cuốn chúng ta mang đến hôm nay chỉ mới là phần mở đầu còn lâu mới đến phần hấp dẫn nhất. Cố tâm Nguyệt kể sơ qua về cốt truyện sau này. Quả nhiên, sau khi nghe xong, sắc mặt vương trưởng quầy lập tức trở nên kích động, quả thực hấp dẫn như vậy à. Đương nhiên, vương trưởng quầy cứ yên tâm, chỉ cần người có thể mở đường tiêu thụ tuyệt đối sẽ không lo ấy hàng. Cố tâm Nguyệt trả lời một cách khẳng định, vậy thì tốt chỉ là số bạc này, mặc dù có khả năng sẽ bán chạy nhưng dù sao hiện tại vẫn chưa biết trước được huống chỉ, giai đoạn đầu, nhà sách cũng phải bỏ ra rất nhiều bạc, mong tống phu nhân có thể thông cảm. Vương trưởng quầy có chút khó xử. Chúng ta nghĩ có thể dùng hình thức bảo lãnh cộng và chia 55% tức là chúng ta có thể nộp bàn thảo nửa tháng một lần, mỗi cuốn sách tranh chúng ta sẽ ứng trước 10 đồng, nếu sau khi chia vượt quá 10 đồng, vương trưởng quầy sẽ trả phần chia còn lại cho chúng ta. Cố tâm Nguyệt đề xuất, nàng cũng cân nhắc đến việc sang xuân năm sau sẽ phải chạy nạn nên mới nghĩ đến việc đổi thời gian nộp bản thảo từ một tháng thành nửa tháng. Hơn nữa nếu chia toàn bộ thì chắc chắn thu nhập sau này không được đảm bảo. Vì vậy, nàng mới nghĩ đến việc nhận đủ số tiền bảo lãnh cao trước còn phần chia sau này có thể nhận được bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu. Vương trưởng quê châm ngâm một lúc một lát sau hắn mới quả quyết nói Tống Phu Nhân quả nhiên thông minh, nghĩ ra được cách hai bên cùng có lợi như vậy, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ ký hợp đồng. Thấy mọi chuyện đã ổn thỏa cố tâm nguyệt định đưa hai hài tử xuống nhà sách dạo một vòng. Phần thủ tục còn lại cứ việc giao cho Tống dập lo là được. Ba người đi một vòng ở tầng dưới, lúc Cố Tâm Nguyệt đang chọn một số sách và giấy mực bút nghiên thì thấy Tống Dập tìm đến. Trường 129, xong hết rồi à, Cố Tâm Nguyệt ngẩn đầu hỏi, ừ, đây là 20 đồng. Tống Dập trực tiếp đưa túi tiền đựng bạc cho nàng, bảo nàng cất đi. Cố Tâm Nguyệt thuận tay nhét vào trong ngực thực ra là trực tiếp ném vào không gian. Hôm nay mới một lúc bọn họ đã kiếm được 25 đồng bạc, lát nữa còn phải đi mua sắm, để trên người quả thực không an toàn. Cố Tâm Nguyệt đưa những thứ mình chọn cho Tống Dập xem thấy hợp lý, nàng mới thanh toán rồi đi. Bốn người đi thẳng đến phố Tây Thị Sầm Uất. Đây là lần đầu tiên nàng chính thức đưa Hoài Cần và Tử Du ra ngoài mua sắm, hai hài tử vẫn còn rất rụt rè. Cố Tâm Nguyệt không nhịn được mà dặn dò thêm, lát nữa muốn ăn gì hay muốn mua gì cứ nói với cha các con, hôm nay cha các con trả tiên. Cha thật vậy à, Tử Du không tin nhìn Tống Dập, Hoài Cần cũng nhìn hắn đầy vẻ mong đợi. Tống dập cười nói, tất nhiên là được chỉ là túi tiền đều ở chỗ mẫu thân các con, còn phải được mẫu thân các con gật đầu mới được. Hai hài tử lại cùng nhìn về phía nàng, cố tâm nguyệt nắm giữ quyền chi tiêu trong nhà cười ha hả được muốn ăn gì, muốn mua gì, mẫu thân sẽ trả tiền. Tuyệt, tử du cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút, bốn người đi từ Bắc xuống Nam, vừa đi vừa xem, nàng cũng tiện tay mua thêm mấy con thỏ he kẹo hồ lô cho hai hài tử ăn. Hai hài tử còn nhỏ, ngoài ăn ra thì không cần dùng đến nhiều thứ. Ngược lại là cô Tâm Nguyệt suốt đường đi, nàng đã mua sắm không ít. vải mới để may áo bông, quần bồng. Nàng lại mua một túi lớn đủ loại gia vị có ở đây, cũng mua không ít tôm khô và nấm hương khô. Cô Tâm Nguyệt thấy hai hài tử có vẻ hơi mệt vì đi dạo, nàng bèn đề nghị chúng ta ăn một bát hoành thánh ở quầy này nhé. Được, tống dập dừng bước hắn đi nhiều cũng thấy hơi mệt. Bốn bát hoành thánh được bưng lên, hai hải tử bắt đầu ăn ngấu miếng. Cả nhà ăn thử một miếng, rồi dừng lại. Hoành thánh này không ngon bằng mẫu thân gói. Tử du chu môi nói. cố Tâm Nguyệt không khỏi cười khẩy, nàng nhớ lúc mới đến tiểu cô nương này còn xanh sao gầy gò, nào giống như bây giờ, khẩu vị đã được nàng nuôi dưỡng trở nên khó tính. Cô Tâm Nguyệt cầm thìa nếm thử một miếng, thịt lợn thì tươi nhưng đúng là hơi nhạt. Vì vậy, cô Tâm Nguyệt lấy một lọ sứ trong túi ra, rắc một ít bột vào bát của Tử Du còn ăn thử xem. Trong lọ sứ là bột muối tiêu gà do nàng tự pha chế. Tử Du lại ăn thử một miếng, gật đầu nói, ngon hơn nhiều rồi. Cô Tâm Nguyệt mới rắc một ít vào bát của Hoài Cần, cũng rắc một ít vào bát của mình. Đến lượt Tống Dập, nàng hỏi, ngươi có muốn không? Được, Tống Dập vội vàng đáp, vừa rồi hắn cũng ăn một miếng, quả thực cũng chê giống Tử Du. Nhưng hắn thực sự không ngờ cô Tâm Nguyệt ra ngoài còn mang theo cả gia vị, hắn không nhịn được hỏi, đây là thứ gì vậy? Đây là gia vị ta tự mua ở chấn trước đó, tự mày mỏ pha chế. cố Tâm Nguyệt bị chuyện ngày càng trôi chảy. Ồ, vậy những loại thảo mộc và gia vị mà nàng mới mua cũng được dùng để làm thứ này à? Tống dập lập tức liên tưởng đến điều này. Ừm, ta định về nhà sẽ làm thử xem, nếu ngon thì ngươi nghĩ ta có thể bán loại bột gia vị này được không? Tống Dập trầm ngâm một lúc, như thể muốn nhìn thấu suy nghĩ trong đầu nàng. Chương 130. Sau đó hắn bất lực gật đầu, nhỏ giọng nói, có lẽ là được. Bốn người ngồi đối diện với bát hoành thánh đã được nêm nếm lại ăn ngấu nghiến. Buổi trưa, việc buôn bán ở các quầy hàng không được tốt lắm, người cũng thưa thớt. Cố Tâm Nguyệt định để hai hài tử ngồi nghỉ thêm một lúc nghĩ đến việc vừa rồi gặp được đồng học của Tống Dập ở hiệu sách, nàng không nhịn được hỏi, "Tống Dập, năm sau ngươi có định tham gia khoa cử không?" Trong nguyên tắc năm sau tống dập theo thôn dân đi lánh nạn không tham gia khoa cử. Nếu hắn muốn tham gia, với tốc độ kiếm tiền hiện tại của bọn họ tiền đi đường có lẽ sẽ không thành vấn đề. Chỉ là năm sau đúng vào lúc xảy ra nạn đói, tình hình ở phù Thanh Châu nơi tổ chức khoa cử có lẽ cũng rất bi đát không cho phép những người dân lưu vong khác ngoài thí sinh đi vào. Chẳng lẽ nàng lại để hắn một mình đến phù Thanh Châu tham dự khoa cử còn nàng dẫn hai hài tử đi theo nhà họ cố lánh nạn. Nàng thì không sao. Quan trọng là hai hài từ còn quá nhỏ, ai biết được trong thời loạn lạc này, sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Nếu có Tống Dập nam chính ở bên cạnh, nàng luôn cảm thấy yên tâm hơn. Lúc Cố Tâm Nguyệt đang do dự thì nghe Tống Dập trả lời chắc địch không đi, dù không đi thi khoa cử làm quan, ta cũng sẽ nghĩ cách kiếm tiền nuôi gia đình bằng cách khác, sau này ta cũng sẽ học cách trồng trọt. Được sau này chúng ta sẽ ở lại thôn Lê Hoa, ngươi trồng trọt ta nấu cơm. Nghe nói không phải chia nhau đi lánh nạn, Cố Tâm Nguyệt không khỏi vui vẻ nói đùa. Chỉ cần cả nhà ở bên nhau là được, có giặc thì chống, có nước thì ngăn, mọi chuyện luôn có cách giải quyết. nghỉ Ngơi đủ rồi, Cố Tâm nguyện lại lấy lại tinh thần, chuẩn bị tiếp tục đi tích trữ hàng ho. Vì vậy, cả nhà lại đến Đông thị, nàng mua hai miếng thịt ba chỉ to tiện thể mua thêm ít lòng non, mua 100 quả trứng vịt, mua hai miếng đậu phụ, cuối cùng, nàng lại mua thêm hơn chục cái vải sứ lớn nhỏ khác nhau. Cái thúng sau lưng tống dập đã đầy từ lúc ở Tây Thị, giờ thấy cô Tâm Nguyệt lại mua thêm một đống đồ lớn như vậy, bọn họ không thể ngồi xe trâu được nữa. Hắn chỉ đành tìm một chiếc xe lửa ở Đông Thị trả 20 văn, mới có thể chở được nhiều đồ như vậy về. Đến tối cửa hàng vài ở chấn trên lại theo đúng hẹn, nhân lúc trăng sáng, lặng lẽ đưa 4 chiếc chăn bông 8 cân và 10 cân bông đến. Cô Tâm Nguyệt đã chuẩn bị trước, nàng đã sớm xả hết khí nén của bông và hai chiếc chăn bông 10 cân trong không gian ra. Nhân lúc tống dập đang khiêng đồ không để ý, nàng trực tiếp trộn chung vào xe lừa của người ta. Còn nam tử đưa hàng cũng bị cố tâm nguyệt đuổi xuống bếp uống nước. Vất vả lắm mới tích chữ được nhiều đồ như vậy, cố tâm nguyệt định sẽ lên kế hoạch thật tốt. Tiếp theo, nàng phải tranh thủ làm tương đậu còn những loại gia vị kia cũng phải nhanh chóng xay thành bột pha chế theo tỷ lệ tốt nhất. Những thứ này đều dùng để kiếm tiền. Ngoài kiếm tiền, nàng còn phải làm thêm đậu phụ thối, chứng bác thảo, xúc xích và thịt sông khói, những thứ này đều là để chuẩn bị cho gia đình qua đông. Ngoài ra, vải mới mua hôm nay, bông mới đến cũng phải chuẩn bị may áo bông. Sau khi lên kế hoạch tỉ mỉ cả một đêm, cố tâm nguyệt đang đầy hoài bão, sáng hôm sau vừa thức dậy, nàng đã phát hiện ra điều bi thảm. chương 131, kỳ kinh nguyệt của nàng lại đến vào lúc này à. Quan trọng là chăn cũ bên dưới cũng bị vạ lây. Nhân lúc tử du chưa dậy cố tâm nguyệt vội vàng đun nước nóng chạy vào không gian vệ sinh sạch sẽ, sau đó trực tiếp thay băng vệ sinh ban đêm đã tích trữ trước đó. Lúc nàng ra ngoài thay quần áo tử du cũng bị tiếng động của nàng đánh thức. Cố tâm nguyệt vội vàng bế tử du lên, nhanh chóng mặc quần áo cho cô bé. Sau đó, nàng vội vàng kéo chăn bên dưới ra, định lát nữa sẽ tự mình lén giặt. Tử Du nhìn cảnh tượng quen thuộc cô bé ngơ ngác, sau đó sờ quần mình, nghi ngờ hỏi, mẫu thân, hôm nay con không tè dầm mà. Cố Tâm Nguyệt có chút ngượng ngùng, không phải con, là mẫu thân làm bẩn. Tử Du bừng tỉnh, mẫu thân mẫu thân cũng tè dầm à. Cố Tâm Nguyệt bị cô bé nói đến nỗi cười ha ha, không phải vì thế, là hôm nay trong người mẫu thân không khỏe, nên đã làm bẩn. Tử Du còn quá nhỏ, Cố Tâm Nguyệt định đợi cô bé lớn hơn chút nữa rồi mới phổ cập kiến thức về phương diện này. Nên nàng chỉ trả lời qua loa cho xong, rồi vội vàng trải lại chăn, lại lấy chiếc chăn bông mới hôm qua ra làm chăn. Ai ngờ, nhân lúc nàng cúi xuống trải giường, tử du đã vội vàng chạy sang phòng bên. Tống dập vừa mới thức dậy thay quần áo thì thấy tử du vội vàng chạy đến, nhỏ giọng nói với mình, cha, hôm nay mẫu thân không khỏe, còn làm bẩn cả chăn nữa, cha mau sang xem đi. Tống dập vội vàng đứng dậy, hắn cũng không nghĩ nhiều, liền vội vàng chạy sang. Chẳng lẽ hôm qua nàng mệt quá hay sao? Vừa vào phòng, hắn liền thấy một chiếc chăn cũ bị vứt sang một bên còn cố tâm nguyệt thì đang bận trải lại giường. Nàng không sao chứ, tống dập vội vàng hỏi. Á, cố tâm nguyệt giật mình, không, không sao. Nghe từ du nói hôm nay nàng không khỏe. Tống dập vội vàng đi tới quan sát sắc mặt của nàng. Quả nhiên sắc mặt của nàng trông có vẻ tái hơn hôm qua một chút. Cố tâm nguyệt ở thời hiện đại không hề bị đau bụng kinh, nhưng cơ thể này thì khác. Không biết có phải do trước đây từng rơi xuống nước bị bệnh hay không, vừa rồi. Lúc nàng cúi xuống chảy hai chiếc chăn, liền thấy bụng dưới hơi đau. Bị Tống dập hỏi như vậy, nàng mới nhận ra mình có lẽ đang bị đau bụng kinh. Không sao ta chỉ là hơi không khỏe, lát nữa nằm một lúc là được. Cô Tâm Nguyệt vừa nói, vừa lén nhìn chăn dưới đất chỉ mong Tống dập đừng phát hiện ra mới tốt. Bằng không thì quá xấu hổ. Tống dập thấy sắc mặt nàng có chút hoảng loạn, hoàn toàn không giống với cô Tâm Nguyệt luôn thản nhiên mọi ngày. Hắn không khỏi thấy khó hiểu. Hắn lại nhìn kỹ chiếc chăn vừa thay trên đất bỗng nhiên nhìn thấy một vệt đỏ tươi, lập tức hiểu ra. Nàng tống dập có chút lắp bắp, nàng vẫn nên nằm xuống đi, ta đi nấu bữa sáng. Nói xong, tống dập mặt đỏ bừng cầm lấy chiếc chăn trên đất định đi ra ngoài. cố Tâm Nguyệt xấu hổ đến mức suýt nữa thì chết tại chỗ. Thấy hắn đi rồi, nàng mới yên tâm, thế là nàng lại nằm xuống. Bà gì đến rất dữ dội, cố Tâm Nguyệt nằm mãi nằm mãi, mí mắt không chịu được mà đánh nhau. Trong cơn mơ màng, nàng bỗng nhiên nghe thấy có người khẽ gọi mình, cố tâm nguyệt mới cố mở mắt ra, sao thế? Nàng không sao chứ, rất thấy sắc mặt nàng không được tốt dậy ăn chút cháo rồi ngủ tiếp đi. Tống dập nói xong, quay người vào phòng mình, ôm một chiếc chăn ra cấp thành hình vuông đặt sau lưng cố tâm nguyệt. chương 132, lượt xem, 125, ngồi như vậy sẽ thoải mái hơn. Cố tâm nguyệt đang hơi lạnh cả người vô lực, không còn chút sức lực nào. Tống dập lần đầu tiên thấy nàng yếu đuối như vậy, hắn không khỏi có chút lo lắng, cũng không quan tâm nhiều, liên trực tiếp ôm nàng đỡ dậy. Có người dựa vào Cố Tâm Nguyệt rõ ràng cảm thấy người ấm hơn một chút, lúc này nàng mới khẽ mở mắt ra ta hơi khó chịu. Cho nên vừa rồi, nàng không phải cố ý để hắn ôm, cũng không phải cố ý dựa vào người hẳn. Nhưng Tống dập lại nghe ra một chút ý nụ ứng nhịu, đặc biệt là trước đây cảm giác mà cô Tâm Nguyệt mang lại cho hắn là nàng rất tự lập chuyện gì cũng có thể làm tốt. Chỉ là hắn chưa từng nhìn thấy nàng yếu đuối như vậy. Ôm nàng trong lòng tống dập không thể đi lấy cháo. Hoài cần và tử du đứng ngoài cửa nhìn trộm thấy vậy vội vàng chạy vào. Hoài cần bưng cháo đến đưa đến trước mặt cố tâm nguyệt. Tống dập lúc này mới rảnh tay một tay bưng bát, một tay cầm thìa. Nàng vừa múc một thìa cháo còn chưa kịp đưa đến miệng đã bị hoài cần vội vàng ngăn lại nóng phải thổi nguội đã. Lúc này Tống Dập đang ôm Cô Tâm Nguyệt trong lòng, hoàn toàn không thể cúi đầu xuống thổi. Hoài cần thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài, bước lên thổi nguội. Thấy đã nguội bớt Tống Dập mới đưa thìa đến bên miệng cố Tâm Nguyệt ăn chút gì đi. Cô Tâm Nguyệt rất tỉnh táo, biết lúc này mình có lẽ là bị hạ đường huyết cần phải ăn chút gì đó kịp thời, liên khó khăn há miệng ra. Từ dù thấy vậy cũng nhanh chóng trèo lên giường, con thổi cho mẫu thân. Một lớn hai nhỏ cuối cùng cũng hợp sức đút hết bát cháo cho Cô Tâm nguyệt Sau khi ăn cháo xong, cố tâm nguyệt lúc này cuối cùng cũng hồi phục chút sức lực. Nàng cố gắng ngồi dậy ta khỏe hơn nhiều rồi, nằm thêm một lúc nữa là được. Tống dập nhân cơ hội thoát ra khỏi sau lưng nàng, được cần ta làm gì, nàng cứ nói thẳng với ta. Sau đó hắn lại như sợ nàng cố chịu đựng, liền giải thích tình trạng của nàng, ta cũng không có kinh nghiệm, không biết phải làm gì. Có cần mời đại phu đến xem cho nàng không? Hoặc là để mẫu thân nàng đến xem? Có lẽ bà ấy sẽ hiểu rõ tình hình của nàng hơn. cố Tâm Nguyệt liên tục lắc đầu, không cần, không cần, ta thực sự thấy khỏe hơn nhiều rồi. Vậy thế này đi, người giúp ta nấu chút trà gừng đường đỏ, đường đỏ để trong tủ đựng gia vị. Được nàng nằm đó, ta đi nấu ngay. Tống dập dẫn theo hoài cần quay người đi vào bếp. Từ du thì vẫn ở trên giường, bầu bạn với cô Tâm Nguyệt. Đợi đến khi Tống dập vụng về nấu xong trà gừng đường đỏ uống một bát nước nóng vào bụng, cố Tâm Nguyệt lúc này mới cảm thấy mình hoàn toàn sống lại. Cố Tâm Nguyệt chưa từng trải qua cơn đau bụng kinh nào đau đớn như vậy. Không ngờ đau bụng kinh lại khó chịu đến vậy. Sau này nếu lỡ trên đường chạy nạn mà bà gì đến thì nàng phải làm sao? Cố Tâm Nguyệt nhớ lại số lượng thuốc giảm đau trong không gian, xem ra nếu không đến lúc bất đắc dĩ, nàng vẫn không thể uống thuốc. Còn cơ thể này, đúng là nên tranh thủ lúc đông giá này mà bồi bổ bồ cho khỏe. Thấy sắc mặt nàng đã dịu lại tống dập và hai hài tử rõ ràng đều thở vào nhẹ nhõm. Tống dập không yên tâm, sau khi giặt chăn xong, hắn rớt khoát mang tập tranh đến phòng Cố Tâm Nguyệt để làm. Còn hai bài từ thì vây quanh Cố Tâm Nguyệt sợ nàng không khỏe mà ngất đi. chương 133, mãi đến chiều, sau khi hứa thị đến, biết đây là bệnh cũ của Cố Tâm Nguyệt bầu không khí căng thẳng mới dịu xuống đôi chút. Thì ra từ khi Cố Tâm Nguyệt có kinh nguyệt nàng vẫn luôn bị đau bụng kinh, mỗi lần đều phải nằm trên giường nghỉ ngơi một ngày mới có thể thuyên giảm. Mà hôm nay mới chỉ nửa ngày, cố Tâm Nguyệt đã khỏe hẳn, hứa thì không khỏi che miệng cười, chập chập xem ra tiểu tử tống dập này chăm sóc con còn giỏi hơn cả mẫu thân con. Thật vậy à, cố Tâm Nguyệt có chút ngựa ngùng, may mà mẫu thân nàng đến muộn, không nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Đương nhiên rồi, vừa nãy ta ở ngoài sân, thấy hắn giặt cả chăn lẫn quần áo cho con, loại nam nhân này không nhiều đâu. Hứa thì lại không nhịn được tiếp tục khen ngợi, cố Tâm Nguyệt nghe xong cũng hơi xúc động. Bình thường nàng đã tự lập quen rồi, đúng là chưa từng được người khác chăm sóc tận tình như vậy. Không hiểu sao một luồng ấm áp dâng lên từ đáy lòng nàng. Tâm Nguyệt con nghe mẫu thân nói này, bệnh đau bụng kinh này thường chỉ nữ tử chưa thành thân mới có, đa số mọi người sau khi thành thân hành sự, sẽ giảm bớt rất nhiều, đặc biệt là sau khi sinh hài tử, bệnh này có thể khỏi hẳn. Hứa thị bất ngờ tới sát lại gần nàng, nhỏ giọng nói ta thấy con và tống dập vẫn còn ngủ riêng cơ mà. Cố Tâm Nguyệt chưa từng yêu đương, bỗng nhiên bị nói chuyện này, nàng không khỏi đỏ mặt mẫu thân, bây giờ hai hài tử còn nhỏ, không thể tự ngủ được, hơn nữa Tống Dập còn chưa hết 3 năm để tang. Hứa thị ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại, lẩm bẩm nói, tên tiểu tử Tống Dập này đúng là có hiếu, còn thực sự để tang 3 năm, nhưng thời gian này cũng sắp hết rồi, trước kia con gả đến đây sung hỉ cũng là bất đắc dĩ, đợi hết thời gian để tang, hai nhà chúng ta sẽ tổ chức một buổi lễ đơn giản cho các con, sau đó chính thức động phòng cũng được. Cố Tâm Nguyệt vội vàng thò đầu nhìn sang phòng bên cạnh có lẽ hắn không nghe thấy. Sở hứa thị nói tiếp cố Tâm Nguyệt mới vội vàng đồng ý, được con nghe theo mẫu thân, đợi hết mùa đông, sang xuân năm sau hãy nói tiếp. Sau khi hứa thị đi tống dập lại bưng một bát nước hừng đường đỏ đến, về mặt do dự hồi lâu, mới nhỏ giọng nói Tâm Nguyệt trước kia để nàng vội vàng gà vào đây xung hì quả thực đã khiến nàng tủi thân, đợi hết mùa đông, theo ý mẫu thân mà bù đắp lại đi. Cố Tâm Nguyệt không ngờ Tống Dập lại nghe thấy, nãy giờ nàng chỉ muốn nhanh chóng qua loa cho xong chuyện. Thật ra có bù đắp hay không, nàng cũng không quan tâm. Nhưng lúc này Tống Dập đã chủ động nhắc đến, nàng cũng không tiện từ chối, đành gật đầu nói, được sang xuân năm sau hãy nói tiếp. Dù sao sang xuân năm sau mọi người cũng phải đi lánh nạn, không thể tổ chức được. Đến lúc đó hãy nói tiếp. Uống xong nước hừng đường đỏ, Cố Tâm Nguyệt chỉ thấy toàn thân ấm áp, không nhịn được lại tiếp đi. Ngay cả tiếng gõ cửa bên ngoài, nàng cũng không nghe thấy. Tống dập thấy cô Tâm Nguyệt vừa ngủ, sợ tiếng động bên ngoài đánh thức nàng, liền vội vàng chạy ra mở cửa. Hắn vừa mở cửa, người đến vậy mà lại là một nam nhân hoàn toàn xa lạ, nhìn dáng vẻ có lẽ là người hầu của nhà giàu, hơn nữa thân thủ rất tốt. A Tùng thấy Tống dập mở cửa, hắn vội vàng chắp tay, không biết đây có phải nhà của cố nương tử không? Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 134. Tống dập cao mày, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh nam từ xa lạ mà Hoài Cẩn đã nhắc đến lần trước. Giọng điệu hắn lạnh nhạt thêm vài phần, đúng vậy, xin hỏi ngươi tìm nàng có chuyện gì? a tùng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vội vàng giải thích, ồ, là thế này, lần trước cố nương tử đến đa vị lâu chúng ta bán một công thức, lúc đó nàng ấy nói sau này nếu có thời gian sẽ đến đa vị lâu bàn chuyện làm ăn khác, chỉ là đã qua nhiều ngày như vậy vẫn không thấy người, nên ta mới mạo muội đến hỏi thăm. Tống dập nhanh chóng phản ứng lại thứ người này nhắc đến có lẽ là công thức làm hạt rẻ giang đường mà cô Tâm Nguyệt đã bán lần trước. Mà gần đây, nàng đang nghiên cứu những loại bột gia vị kia có lẽ là món làm ăn mới mà người này nói nghĩ đến những ngày gần đây cô tâm nguyệt vất vả lại thêm lúc này nàng đang yếu ớt nằm trên giường nghỉ ngơi tống dập như bị quỷ ám từ chối nương tử của ta hôm nay nằm trên giường dưỡng bệnh mấy ngày gần đây không tiện ra ngoài xin hãy về nói với gia chủ một tiếng đợi sau khi nàng nghỉ ngơi khỏe lại sẽ tự mình đến bái phòng a tùng thấy vậy cũng chỉ đành chấp tay cáo từ một lát sau hắn nhanh chóng đi đến con đường lớn bên ngoài thôn lê hoa chấp tay với người trong xe ngựa tam thiếu Vừa rồi thuộc hạ đã hỏi thăm được nhà của cố nương tử, là phu quân của nàng ra mở cửa, nói rằng cố nương tử lúc này đang nằm trên giường dưỡng bệnh, e rằng mấy ngày tới không thể đến chấn trên được. Tân tranh đang sốt ruột chờ đợi vội vén rèm lên, ngươi nói gì? Bị bệnh rồi à, lần gặp trước hắn thấy nàng không phải là người yếu đuối hay đau ốm, tại sao nàng lại bỗng nhiên sinh bệnh? Từ lần trước bỏ ra 50 lượng để mua công thức làm hạt rẻ giang đường. Hắn đã tranh thủ về phủ Thanh Châu một chuyến, bắt tay vào mở một cửa hàng chuyên bán hạt rẻ giang đường trên phố, mấy ngày nay, việc buôn bán cực kỳ tốt. Đặc biệt là thời tiết càng ngày càng lạnh, buổi trưa ăn một ít hạt rẻ giang đường đã trở thành một trong những thú vui của các thiếu gia tiểu thư ở phủ Thanh Châu. Vì vậy, hắn lại định phái người đến kinh thành mở một cửa hàng. Đợi đến khi mọi việc sắp xếp ổn thỏa, hắn nghĩ đến chuyện cô Tâm Nguyệt đã nhắc đến về hương vị của đa vị lâu lần trước cùng với công thức làm cao lê thu trước đó. Hắn liền lại như bị quỷ ám mà quay trở về chấn thanh thủy. Nghe diêu trường quầy của đa vị lâu nói, mấy ngày nay cố tâm nguyệt không đến nữa. Hắn không khỏi có chút ngoài ý muốn. Theo như chuyện lần trước nàng đưa 20 văn tiền xe, hắn cho rằng nàng sẽ rất cần tiền. Bây giờ, ngược lại chính hắn có chút ngồi không yên. Hôm nay hắn liền dẫn theo A Tùng Đích Thân đến thăm dò không ngờ lại là vì nàng bị bệnh. Thảo nào, tân tranh tràn đầy hy vọng mà đến, thất vọng mà về. Vừa trở về chấn thanh thủy, hắn lại ra lệnh cho A Tùng, người đến hồi xuân đường bảo trương đại phu đích thân đi thêm một chuyến, xem bệnh tình của cố nương từ có nghiêm trọng hay không, cần dùng thuốc gì thì đi lấy. A Tùng đương như vô cùng ngạc nhiên, hắn do dự một lúc mới lấy hết can đảm nói tam thiếu e rằng như vậy không ổn đâu. Tại sao, tân tranh nhướng mày, như thể có chút ngoài ý muốn. A Tùng do dự một lát, rứt khoát nói thẳng, cố nương tử đã thành thân, huống chỉ phu quân của nàng ấy dường như không thích chúng ta đến làm phiền, cho dù nàng ấy có hơi giống thu nguyệt cô nương, nhưng bọn họ không phải là một người. chương 135, Tân Chanh như bị vạch trần tâm sự, nhất thời cứng đờ tại chỗ. Một lúc lâu sau, hắn mới nhàn nhạt mở miệng ta chỉ thấy trước đây đã hiểu lầm nàng ấy, trong lòng có chút ái náy, thêm vào đó nàng ấy làm đồ ăn thực sự có chút tài hoa nên mới nghĩ đến chuyện mời đại phu đến xem cho nàng ấy, để nàng ấy sớm khỏe lại cũng sớm lấy được nhiều công thức hơn từ tay nàng ấy mà thôi. a tùng cúi đầu, là thuộc hạ lắm miệng, vậy còn cần mời đại phu đến xem không? Thôi, bỏ đi, người lui xuống trước đi. Tần tranh quay lưng về phía hắn vất tay. Sau khi A Tùng rời đi tần tranh một mình ngồi trước bàn, không khỏi rơi vào trạng thái mơ hồ. Chẳng lẽ trong tiềm thức hắn đã nhận nhầm cố tâm Nguyệt thành A Nguyệt? Tiểu cô nương từ nhỏ đã thích lẽo đế ô theo sau hắn, đáng tiếc lúc đó hắn còn quá nhỏ, luôn cảm thấy A Nguyệt quá bám người, lúc nào cũng khóc lóc nè nheo. Vì vậy, sau này khi hai nhà có ý định gả A Nguyệt cho hắn, hắn đã sợ hãi bỏ trốn khỏi phủ Thanh Châu, phiêu bạt bên ngoài mấy năm cũng may mắn tránh được cuộc hôn nhân này. Đến khi hắn đến chấn thanh thủy cách đây hơn 3 năm, định mở một vài cửa hàng mới ở đây, lại vô tình gặp lại A Nguyệt. Lúc đó hắn mới biết A Nguyệt đã thành thân ở đây. Hơn nữa tính cách của nàng thay đổi rất lớn, hoàn toàn không bám người giống như hồi nhỏ, thậm chí còn có phần lạnh nhạt với hắn. Điều này không khỏi khiến hắn nhìn nàng bằng con mắt khác. Vì cảm thấy ái náy, hắn luôn cố ý vô tình muốn giúp đỡ cũng mua một vài công thức nấu ăn. Chỉ nghĩ đến việc để cuộc sống của nàng có thể tốt hơn một chút. Nhưng ai ngờ, nàng lại đột một qua đời chỉ trong vòng một năm. Mỗi khi nghĩ đến A Nguyệt, hắn luôn tự trách sâu sắc nếu như lúc đầu hắn không chọn cách bỏ trốn, liệu A Nguyệt có được hạnh phúc hơn khi ở bên hắn hay không. Vì vậy, khi hắn một lần nữa đến chấn thanh thủy, gặp được cô Tâm Nguyệt có vẻ ngoài giống hệt trong tiềm thức của hẳn đại khái đã thật sự coi nàng là A Nguyệt. Nghĩ đến đây, khóe miệng tần tranh không khỏi nở một nụ cười chua chát. A Nguyệt sao có thể quay trở lại được chứ? Ánh nắng mùa thu ở thôn Lê Hoa tiếp tục lên cao. Hôm qua nằm cả ngày cộng thêm ngủ một giấc cố tâm Nguyệt cảm thấy lúc này cả người lại tràn đầy năng lượng. Tống dập chỉ biết nấu cháo và mì đơn giản, hai hải từ hôm qua đã ăn cả ngày, bắt đầu nhăn mặt cau mày. Từ xa hoa đến giản dị thật khó khăn. Sau khi cố tâm Nguyệt rời giường rửa mặt xong, nàng liền lao đầu vào bếp. Nửa canh giờ sau... Một nồi bánh bao hấp nóng hổi kèm theo một bát canh hồ tiêu thơm phức được bưng ra. Tử Du và Hoài Cần nhìn nhau cười, nhanh chóng rửa sạch tay, giúp chuẩn bị bát đũa. Bánh bao hấp mới ra lò vỏ mỏng nhiều nước, cắn một miếng, nước bên trong lập tức bắn ra. Cố Tâm Nguyệt Kiên nhẫn hướng dẫn cho hai hài tử trước tiên cắn một miếng nhỏ, hút hết nước bên trong. Phần vỏ mỏng còn lại, bọc nhân thịt chấm thêm chút giấm thơm cho cả vào miệng. Hai hài tử ăn rất vui vẻ. Tống dập thấy cô tâm nguyệt tỉnh thần phấn chấn, không khỏi giãn mày cúi đầu uống một ngụ lớn canh hồ tiêu. Canh hồ tiêu hôm nay dùng nước lục gà còn lại làm nước dùng, bên trong lại cho thêm rất nhiều hạt tiêu và các loại gia vị khác khi sôi thì nhanh chóng đánh trứng vào cuối cùng khi ra nồi thì rắc thêm do mùi xanh non. chương 136 Vào một buổi sáng hơi xe lạnh như thế này mà được uống một bát cả người đều ấm áp. Tóm lại, món này ngon hơn nhiều so với cháo loãng do hắn nấu. Ăn sáng xong, Tống dập nhớ đến người đến tìm cô Tâm Nguyệt hôm qua, mới cân nhắc mở lời, hôm qua lúc nàng ngủ, có một người tên A Tùng ở chấn trên đến tìm nàng, nói là ông chủ đa vị lâu muốn tìm nàng bàn chuyện làm ăn. Ồ, là hắn à, cô Tâm Nguyệt như thể không ngờ hắn sẽ đến, nàng có chút ngoài ý muốn, lần trước đi bán công thức nấu hạt dễ rang đường, ta đã vô tình nhắc đến, món ăn của đa vị lâu nên cải tiến một chút, ai ngờ mới mấy ngày mà hắn đã không nhịn được rồi. Vậy những loại gia vị nàng mua về lần trước là muốn bán cho bọn họ à? Tống dập thấy vẻ mặt thàn nhiên của cô Tâm Nguyệt trong lòng thoải mái hơn đôi chút. Ừ, đúng vậy, hôm nay ngươi rửa bát lát nữa ta sẽ đi sắp xếp xay những loại gia vị đó thành bột trước. Cô Tâm Nguyệt sắn tay áo chuẩn bị làm một trận lớn. Sức khỏe của nàng vừa mới khá hơn một chút những loại gia vị đó nàng nói cho ta cách làm là được lát nữa ta sẽ xay. Tống dập đề nghị, không cần đâu, ngươi còn phải bẩn rộn vẽ chuyện tranh nữa. Cố Tâm Nguyệt xua tay từ chối, nhưng nghĩ đến những việc mình sắp phải làm, nàng liên đề nghị, hay là thế này, ta đi gọi mẫu thân và tam ca đến giúp ta, đến lúc đó kiếm được tiền thì trả một ít tiền công cho bọn họ, người thấy thế nào. Như vậy nàng có thể đỡ vất vả hơn, đương nhiên là tốt nhất. Tống dập gật đầu đồng ý, Cố Tâm Nguyệt định làm bột tạo hương trước, trước đó, nàng đã xây các loại thảo quả, hoa tiêu, hồi hương, quế, đỉnh hương, gừng khô, nấm hương khô và tôm khô thành bột mịn. Đầu tiên, nàng chỉ dùng một lượng nhỏ để thử nghiệm pha chế ra tỷ lệ tốt nhất. Cuối cùng, nàng cho thêm bột gà và bột tiêu trắng trong không gian vào để hoàn thiện. Bình thường nàng nấu ăn không dùng nhiều bột gà nên dùng ở đây cũng không thấy tiếc. Hơn nữa thêm nấm hương khô và tôm khô cũng có thể tăng hương vị, không cần cho quá nhiều bột gà. Gia vị pha chế theo cách này có chút giống với bột gia vị thập tam hương hiện đại, thích hợp để làm các món thịt hầm, tất cả đều có thể cho vào. Sau khi hứa thị và cố Tam thanh giúp xay hết bột và cất đi, cố tâm nguyệt ở bên cạnh phụ trách pha chế với số lượng lớn. Bột tạo hương sau khi pha chế xong được đựng trong một cái chum sứ lớn để bảo quản. Phần còn lại, cố tâm nguyệt dùng mấy cái lọ sứ nhỏ để đựng, nàng đưa một lọ cho hứa thị mang về dùng. Phần còn lại, nàng định lần sau đi lên chấn trên sẽ mang đến đa vị lâu. Sau khi làm xong bột tạo hương, cố tâm nguyệt lại tiếp tục xử lý thịt ba chỉ, đậu phụ và trứng vịt mua về từ lần trước lên chấn. Nhân thời tiết đẹp nàng phải tranh thủ làm xong những thứ này để đem phơi. Một miếng thịt ba chỉ lớn được nàng cắt thành nhiều miếng nhỏ, không cần rửa mà trộn muối đã rang với gia vị thoa đều rồi cho vào chum ướp 2 ngày, 2 ngày sau lấy ra phơi nắng là được. Miếng thịt ba chỉ lớn còn lại thì được nàng cắt thành từng miếng nhỏ kết hợp với ruột non mua lần trước định làm lạp xưởng vì nghĩ đến hoài cần và tử du đều không ăn được cay cố tâm nguyệt định làm một nửa theo kiểu Quảng Đông, một nửa làm theo kiểu tứ xuyên cay nồng. Trường 137, đậu phụ thì nàng cất thành từng miếng vuông nhỏ, cho vào giá để lên men, sau khi mọc lông trắng thì thoa đều bột ra vị cay đã pha chế lên, cho vào chum đậy kín. 100 quả trứng vịt, một nửa làm trứng bác thảo, một nửa làm trứng vịt muối. Đến khi làm xong những thứ này, đã là 5-6 ngày sau. Đậu phụ được ư trước đó cũng đã lên men xong, nàng lấy ra phơi nắng thêm một ngày, cho thêm gừng, tỏi băng nhỏ, rồi cho thêm muối, rượu trắng, ớt bột và hạt tiêu. Cuối cùng, nàng lén đổ dầu hạt cải trong không gian vào ướp ngập mặt đậy kín chung lại. Đến khi làm xong hết mọi chuyện cố tâm nguyệt cảm thấy như vừa đánh một trận chiến. May mà mấy ngày nay, mẫu thân và tam ca đều luôn ở bên cạnh giúp đỡ tống dập cũng thỉnh thoảng quay về giúp một tay. Nếu không chỉ dựa vào một mình nàng, nàng thật sự sẽ bận tới mức lột ra mất. Nhưng may là nàng đã tích trữ được nhiều đồ ăn như vậy, mùa đông này sẽ không phải lo lắng nhiều. Ngày hôm sau cố tâm nguyệt mang theo hai lọ nhỏ bột tạo hương, định đến đa vị lâu thử xem sao. vừa ăn sáng xong, tống dập đã nhanh chóng rửa bát xong. chưa đợi cố tâm nguyệt ra khỏi cửa, hắn đã nhanh chóng dọn dẹp xong, tay trái bế hoài cẩn, tay phải bế tử du, định đi theo sau cố tâm nguyệt cùng ra ngoài. cố tâm nguyệt thấy vậy, nàng cảm thấy rất khó hiểu, không khỏi quay đầu hỏi các ngươi cũng muốn đi ra ngoài à? ba người cùng gật đầu, tống dập mở lời trước, đúng vậy, chúng ta đi cùng nàng đến chấn trên nhé. hà. Không cần đâu, hôm nay ta đến chấn trên là để bán bột tạo hương, không phải đi mua đồ ta và tam ca đi là được rồi, lần sau sẽ đưa các ngươi đi. Cố tâm Nguyệt vội vàng giải thích, tống dập nghe xong, sắc mặt cứng đờ, vẫn là đi cùng nhau đi, vừa hay ta cũng phải đến hiệu sách mua ít giấy mực, hoài cần và tử du cũng đã lâu rồi không đến chấn trên, vừa hay có thể đưa chúng đi dạo Sau đó, hắn lại cúi đầu nhìn hoài cần và tử du. Tử Du lập tức kéo tay áo Cô Tâm Nguyệt mẫu thân, người hãy đưa chúng con đi cùng đi Tử Du đảm bảo sẽ ngoan ngoãn, sẽ không làm phiền mẫu thân nói chuyện. Nhưng mà ta đã nói với Tam Ca rồi, Cô Tâm Nguyệt ngạc nhiên nhìn Tống Dập tên này hôm nay bị làm sao vậy? Tại sao lại có chút xính người? Sau chuyện đau bụng kinh lần trước của nàng, mấy ngày nay Tống Dập đúng là quan tâm nàng nhiều hơn một chút. Hai người cũng dần dần thân thiết hơn, nhưng ít nhất trước đây hắn cũng không giống như bây giờ. Chưa đợi cố tâm nguyệt hoàn hồn tống dập liền giải thích tam ca đi cùng cũng được có thêm hắn cũng không sao. Cố tâm nguyệt bất lực nhếch mép. Đi nhiều người như vậy là để đi đánh sói à. Được rồi, tam ca bên kia ta sẽ nói với hắn một tiếng, lần này không cần hắn đi. Một nhà bốn người đi thẳng đến đa vị lâu, gặp được ông chủ diêu Ông chủ diêu mấy hôm trước ta bị ốm, nghe nói các ngươi phái người đến thôn Lê Hoa tìm ta có chuyện muốn bản, xin lỗi, mãi đến bây giờ ta mới đến. Cố tâm nguyệt lễ phép nói rõ mục đích đến, ông chủ diêu ngơ ngác hắn có phái người đi tìm nàng đâu. Chỉ là trước đó, hắn có nghe A Tùng nói lại một câu, bảo rằng tần thiếu gia có hỏi, gần đây cố nương tử có đến hay không? Chẳng lẽ là tần thiếu gia phái người đi tìm nàng à? chương 138, thấy vẻ mặt của tần thiếu gia không giống như nói dối, ông chủ diêu lập tức đáp lại trước, ồ ồ, đúng vậy, mời cố nương tử lên lầu nghỉ ngơi trước ta đi tìm ông chủ của chúng ta. Cố Tâm Nguyệt quen đường quen lối dẫn theo một lớn hai nhỏ lên phòng riêng trên lầu. Một lúc sau tần tranh mới dẫn theo A Tùng đến. Sau khi suy nghĩ sâu sắc chuyện lần trước tần tranh tự thấy mình đã điều chỉnh tốt tâm trạng. Gặp lại cô Tâm Nguyệt hắn cũng bình tĩnh hơn nhiều so với trước. Đầu tiên hắn cung kính chắp tay chào tống dập sau đó mới mở lời lần trước đường đột phái người đến thôn Lê Hoa đã làm phiền nhiều mong hai vị lượng thứ. Tống dập cũng đáp lại, không sao chỉ là xin lỗi vì đã khiến các ngươi phải chạy một chuyến công cốc. Là thế này, trước đây ta có lấy được công thức làm hạt rẻ răng đường của Cố Nương Tử, món này rất được ưa chuộng ở Phù Thanh Châu ta nghĩ đến món Cao Lê Thu mà Cố Nương Tử đã làm trước đây, không biết có thể xin được công thức hay không. Tần tranh quay sang hỏi Cố Tâm Nguyệt, Cố Tâm Nguyệt châm ngâm một lát có vẻ hơi bất ngờ khi hắn lại nhắc đến công thức làm Cao Lê Thu lúc trước. Dù sao đó cũng là chuyện từ rất lâu rồi. Ban đầu, nàng không định bán công thức làm cao lê thu, nhưng từ khi biết kiếm tiền có thể mở rộng diện tích không gian, nàng cũng đã từng động lòng. Đặc biệt là vị thiếu gia họ tần này, hắn giàu có tới mức nứt đố đổ vách không thể không nói chính là ứng cử viên số 1 để bán công thức. Thần tài đích thực, thật ra cách làm cao lê thu cũng khá đơn giản, đương nhiên không thể so sánh với tầm quan trọng của công thức bột tạo hương này, dù sao thì bây giờ cũng không thể kinh doanh cao lê thu được. Cố tâm nguyệt suy nghĩ một lát, rồi gật đầu nói, nếu tần công tử thực sự muốn xin công thức làm cao lê thu chúng ta có thể thương lượng trước chỉ là giá trị của công thức này cao hơn hạt dễ giang đường rất nhiều. Ý của lời này, không cần phải nói cũng hiểu. Tân tranh mỉm cười, nhìn nàng nghiêm túc nói chuyện tiên bà quả thực có chút giống một người nào đó cũng chẳng trách trước đây hắn lại nhầm lẫn. Hắn dừng lại một chút rồi mới bình tĩnh nói, đương nhiên công thức làm cao lê chưng thu tần mẫu nguyện trả 100 lượng để mua quy tắc vẫn như trước. Cố Tâm Nguyệt hít một hơi thật sâu, nàng vốn tưởng rằng có thể bán được 70-80 lượng là tốt lắm rồi. Không ngờ hắn lại trực tiếp trả giá 100 lượng. Chẳng lẽ thật sự là... Cô Tâm Nguyệt cố kìm nén khóe miệng muốn cong lên, nàng quay sang nhìn tống dập hai người nhìn nhau. Trong mắt tống dập nàng cũng thấy được sự ngạc nhiên đang cố kìm nén. Cố Tâm Nguyệt mỉm cười, gật đầu nói, được bán cho tần công tử với giá 100 lượng. Trong mắt tần tranh thoáng qua sự hài lòng. Hắn lại nói, lần này cố nương tử đích thân đến đây có lẽ còn mang theo thứ khác chứ. Cuối cùng hắn cũng nói đến chuyện này, cô tâm nguyệt cũng không giấu giếm, trực tiếp lấy một lọ bột tạo hương từ trong túi ra đưa cho hắn. Tân tranh mở nút lọ ngửi ngửi, một mùi thơm cay nồng sộc ra, đây là. Đây là bột tạo hương do chính ta pha chế, bên trong có hơn 10 loại gia vị và thảo dược dùng trong nhân thịt thịt hầm có thể khử mùi thanh tăng hương vị. Cố Tâm Nguyệt bình tĩnh giải thích, "Tất nhiên, nếu muốn tăng hương vị cho món chay, cũng có thể cho thêm một ít." Chương 139. "Ồ, vậy chẳng phải là bột gia vị vạn năng hay sao?" Tần Chanh không khỏi có chút ngạc nhiên, "Có thật sự thần kỳ như nàng nói hay không?" Hiệu quả thế nào ta có thể cùng Tân công tử đến bếp thử một chút là biết. Cố Tâm Nguyệt đề nghị, "Được, Diêu trưởng quầy và chúng ta cùng đi xem thử." Nói xong, Tần Tranh liền đi xuống trước. Nhà bếp lộn xộn không an toàn, cố tâm nguyệt bảo tống dập ở trên lầu trong hai hải tử còn nàng thì đi xuống dưới bếp. Nàng vừa ra đến bếp thì đúng lúc có một vị khách gọi một phần hoành thánh, vừa mới ra lò. Cố tâm nguyệt chỉ vào hoành thánh, đề nghị tần công tử có thể cho thêm chút thứ này vào nước dùng hoành thánh thử xem sao. Tần tranh bảo người múc một chén hoành thánh nhỏ, ăn thử trước một miếng. Nhân thịt lợn rất chắc, vỏ ngoài cũng rất mềm, chỉ là hương vị này thực sự không thể nói là đặc biệt. Cố Tâm Nguyệt lấy một cái lọ sứ ra, nhẹ nhàng rắc một ít bột vào đó, tần tranh khuấy đều, rồi lại múc một thìa lên nếm thử. Sau khi nuốt hết, khóe miệng hắn không nhịn được cong lên, hào phóng thừa nhận hương vị này thực sự rất tuyệt. Sau đó, diêu trưởng quầy cũng nếm thử một miếng, vội vàng gật đầu, ngon quá, đúng là rất ngon. Sau đó, mọi người lại đến trước bếp lò đang hầm thịt. Cố Tâm Nguyệt chỉ vào thịt ba chỉ trong nồi, hỏi ta có thể thử không? Diêu trưởng quầy vội vàng đưa tay ra mời. Cố tâm nguyệt căn cứ vào lượng thịt trong nồi, rắc vài lần bột. Sau khi khuấy đều, mùi thơm lập tức tỏa ra nồng nặc. Sau khi múc ra, diêu trường quầy háo hức nếm thử một miếng, không ngừng gật đầu ta đã ăn thịt ba chỉ này mấy chục năm rồi, quả thực chưa từng ăn món nào ngon như vậy, mùi hôi của thịt lợn đã không còn. Thấy kết quả đã được kiểm chứng, mọi người lại lên phòng riêng trên lầu. Mà lúc này tần tranh đã hoàn toàn khác với dáng vẻ thoải mái tùy ý khi mua công thức cao lê thu lúc trước tay nghề của cố nương từ quả thực khiến người ta phải ngạc nhiên, mời cố nương từ tự định giá của công thức bột tạo hương này. Không bán công thức, cố tâm nguyệt không chút do dự trả lời. Không bán à, tần tranh nhíu mày không vui hỏi. Biểu cảm đó của hắn như thể đang nói, chẳng lẽ ngươi đến để trêu đùa tiểu ra hay sao? Cố Tâm Nguyệt dịu giọng, đúng vậy, ta không định bán công thức này nhưng nếu đa vị lâu có ý định hợp tác chúng ta có thể cung cấp hàng cho các ngươi. Nghe xong lời giải thích của Cố Tâm Nguyệt sắc mặt tần tranh dịu lại, vậy thì ngươi định bán loại bột tạo hương này với giá bao nhiêu? Trước khi đến, Cố Tâm Nguyệt đã tính toán chi phí. Phần lớn các loại gia vị đều có sẵn ở trong nước, chỉ là có nhiều loại chỉ được dùng làm dược liệu, hiện vẫn chưa được nhiều người khai thác để dùng làm gia vị, nên giá cả vẫn chưa bị đẩy lên cao. Loại dùng nhiều nhất lại là nấm hương khô và tôm khô lại có giá rẻ nhất. Chỉ có hạt tiêu là đắt tiền do được nhập từ nước ngoài, cố tâm nguyệt thấy giá quá cao, nguồn cung cấp khan hiếm nên trực tiếp dùng hạt tiêu trắng phù hợp hơn trong không gian. Bởi vì nàng tăng tỷ lệ hoa tiêu nên lượng hạt tiêu trắng sử dụng không nhiều. Bột ngọt trong không gian cũng chỉ dùng một tỷ lệ rất nhỏ, chỉ một chút là có thể đạt được mục đích tăng hương vị. Không tính hai thứ trong không gian, tính trung bình thì chi phí đầy đủ chưa đến 200 văn cân chương 140. Một cân ở đây bằng 16 lạng. Nói cách khác một lạng có giá khoảng 12 văn tiền. Nhưng những thứ được nàng làm ra này đều là những mặt hàng khan hiếm, độc nhất vô nhi. Mặc dù giá bán công thức rất cao nhưng chỉ bán được một lần, sau này nàng sẽ không còn khả năng kiếm tiền nữa. Nàng chỉ trông cậy vào loại bột tạo hương này để cung cấp nguồn thu nhập liên tục. Sau khi suy nghĩ một lúc cố tâm nguyệt mở lời nói, 100 văn, lạng. Tần tranh há miệng, rồi lại ngậm lại, dường như bị giá bán của cố tâm nguyệt làm cho sợ hãi. Cố tâm nguyệt thấy vậy, bình tĩnh giải thích nguyên liệu trong này của ta đều là gia vị quý hiếm, chẳng hạn như bột hạt tiêu trắng này, có lẽ tân công tử cũng đã biết giá cả. Ngoài ra, loại gia vị này rất thơm, mỗi món chỉ cần rắc một chút là đủ, một lạng này đủ để các người làm được nhiều món. Đôi mày cao chặt của tần tranh dần dần giãn ra. Được ta đặt 10 cân thử trước xem sao, nhưng trước khi chúng ta ký hợp đồng hợp tác dài hạn các ngươi không được bán cho nhà khác. Tần tranh quyết định A Tùng, đi lấy ngân phiếu lại đây, ngoài ra ngươi đi chuẩn bị hợp đồng, rồi dâng giấy mực lên để cố nương từ viết công thức cao lê thu. Khoan đã, cố tâm nguyệt gọi A Tùng đang vội vã ra ngoài lại, xin lỗi, chúng ta chỉ nhận bạc, không nhận ngân phiếu. Một trăm lượng ngươi chắc chắn chỉ nhận bạc chứ. Tần tranh không nhịn được cười khẩy. Tần công từ có ý gì? Xin lỗi, chúng ta thực sự chỉ nhận bạc, cố tâm nguyệt cảm thấy khó hiểu. Sau này khi đi chạy nạn, nàng biết đi đâu để đổi ngân phiếu chứ. Tất nhiên là vàng bạc thật có giá trị hơn. Xin lỗi, chỉ là vừa rồi cố nương tử khiến tần mẫu bỗng nhiên nghĩ đến một người quen, nàng cũng chỉ nhận bạc nên ta mới thấy trùng hợp. Tần tranh giải thích, cố tâm nguyệt không để ý lắm, ngóng trông bạc, tống dập ở bên cạnh vẫn luôn im lặng, đôi mắt đen nhàn nhạt dường như đang nhớ lại điều gì đó. Không biết từ lúc nào, từ cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy nàng khi vừa tỉnh lại, đến những khoảnh khắc bên nhau trong mấy tháng qua từ từ hiện ra trong đầu hắn. Dần dần, hình bóng của cố tâm nguyệt và người trong đầu hắn lại chậm rãi trùng khớp với nhau. Sau khi giấy bút được đưa lên, cố tâm nguyệt đọc công thức cao lê thu còn tống dập thì cầm bút viết ở bên cạnh. Mãi đến lúc này, cố tâm nguyệt mới cảm thấy vui mừng vì đã đưa tống dập đến đây, nếu không, nàng còn phải nhờ người khác viết hộ. Thật mất giá. Một tay đưa công thức một tay nhận bạc, đúng một trăm lượng, cố tâm nguyệt trực tiếp dùng khăn gói lại, đeo trên người. Cảm giác an toàn nặng trịch, sau khi thương lượng xong ngày mai sẽ mang bột tạo hương đến, cố tâm nguyệt vội vàng dẫn hai hài từ xuống lầu Tống dập vẫn đang trong trạng thái ngạc nhiên chậm một bước, hắn vừa định xuống lầu thì bỗng nhiên bị tần tranh gọi lại. Tần công tử còn có việc gì à? Tống dập nhàn nhạt quay đầu lại hỏi. Tần mổ có một chuyện muốn hỏi Tống công tử, nguyên phối mất chưa quá ba năm, giờ công tử lại tìm được một sai nhân giống hệt như vậy, là cố ý tìm người thế thân, hay trời cao yêu ái thêm một lần nữa? Khóe miệng tân tranh nhếch lên một nụ cười chế giễu. Tống dập trước tiên là sững sờ, sau đó hắn nhìn thoáng qua bóng dáng đang vội vã xuống lầu trong mắt thoáng qua ý cười nhàn nhạt. chương 141, có lẽ là ông trời thương xót, lại cho ta thêm một cơ hội nữa. Nói xong, Tống dập quay người rời đi. Trong lòng hắn dường như có thứ gì đó muốn nhảy ra tống dập không những không tức giận thậm chí còn có chút cảm kích đối phương. Chuyến đi hôm nay khiến hắn càng thêm kiên định với suy nghĩ điên rồ trước đây của mình. Nàng đã trở về, vô cùng chính xác, trước đây tống dập không tin vào những điều kỳ lạ. Giờ thì hắn đã tin, không chỉ tin mà còn vô cùng sùng bái. Hắn bước nhanh đuổi theo ba mẫu tử ở phía trước tống dập đi đến giữa hoài cẩn và cố tâm nguyệt một tay dắt một hài tử tiếp tục đi về phía trước. Cố Tâm Nguyệt quay đầu lại, hôm nay người này có gì đó không đúng. Rất không đúng, nhưng nàng không kịp nghĩ nhiều đến những chi tiết này, lúc này nàng chỉ nghĩ đến 100 lượng bạc trên người, không tiện biến mất ngay trước mặt tống dập. Nàng liền nhỏ giọng nói tống dập hay là chúng ta về nhà luôn đi. Ừ, về nhà thôi. Vì vậy, bốn người chưa kịp mua gì đã ngồi chuyến xe bỏ sớm nhất về nhà. Vừa vào cửa Cố Tâm Nguyệt liền giả vờ vào nhà cất bạc thực ra là cất vào không gian. Khi ra ngoài, nàng nghe thấy tiếng khóc ở ngoài cửa. Cố Tâm Nguyệt và Tống dập cùng nhau ra cửa, vừa mở cửa, hai người liền thấy nhị nhị, đại nữ nhị của Tống Phú Quý đang quỳ ở ngoài cửa khóc lớn. Chuyện này đã thu hút không ít thôn dân vây quanh xem náo nhiệt. Cố Tâm Nguyệt và Tống dập nhìn nhau, hai người cùng nhau ở ra, sau đó tiện tay đóng cửa lại. Nhị thuốc cầu xin thuốc cứu cháu với. Mẫu thân cháu nói bà ấy sẽ bán cháu ở, nhưng cháu không muốn bị bán. Nhị nị nói xong, định bò về phía tống dập, tống dập khẽ tránh ra, đứng lên nói chuyện đàng hoàng. Nhị nhị ngã ngồi xuống một bên, vừa khóc vừa nói đức quãng cha cháu đắc tội với quý nhân ở chấn trên, nợ tiền người ta còn bị người ta đánh bị thương, mẫu thân cháu muốn bán cháu để lấy tiền chữa bệnh cho cha, nhị thuốc câu xin thuốc thương tình cho nhà cháu vay ít bạc, nếu không thì bọn họ sẽ thực sự bán cháu đi mất. Cố tâm người cao mày, chẳng lẽ mấy người này đã đến mức phải bán nữ nhi rồi à? Sau đó, nàng liếc thấy Lưu Thị đang lén lút trốn ở góc sau đám đông, nàng nhận ra sự việc không đơn giản như vậy. Nàng liền lạnh giọng nói, mẫu thân ngươi muốn bán ngươi, chuyện này nên tìm trưởng thôn ra mặt giải quyết. Nhị nị nín khóc gào lên, ta đến tìm nhị thuốc của ta, nhị thuốc là người thân của ta, nếu nhị thuốc còn không quan tâm đến ta thì sao trưởng thôn có thể quan tâm đến ta được ngươi là đồ nữ nhân độc ác, ngươi muốn đẩy ta vào chỗ chết à? nghe vậy, sắc mặt tống dập trở nên lạnh lẽo. người đẩy ngươi vào chỗ chết là cha và mẫu thân ngươi, không phải nàng ấy. thấy tống dập không hề bị lay động, nhị nhị trở nên hung hăng. nếu nhị thúc cũng không chịu cứu cháu, vậy cháu thà chết quách đi cho rồi. nói rồi, nó định lao vào người hai người. cố tâm nguyệt nhanh mắt nhanh tay kéo tống dập né tránh. nhị nhị lao hụt ngôi bệt xuống đất nức nở. Những người dân xung quanh đứng xem cũng chỉ trò bàn tán, nhất thời lời ra tiếng vào. Cố Tâm Nguyệt xoa giữa hai chân mày, lạnh giọng hỏi, "Ngươi nói mẫu thân ngươi muốn bán ngươi à? Bán được bao nhiêu bạc? Chuẩn bị bán đi đâu? Nhà đó họ gì, làm nghề gì, ngươi có biết không?" Chương 142. Nhìn dáng vẻ lén lút của Lưu thị lúc nãy, Cố Tâm Nguyệt có trực giác rằng nhị nhị sẽ không bị bán. Có lẽ nó chỉ là giả vờ làm trò để vay tiền mà thôi. Quả nhiên, nhị nị ấp úng liếc về phía sau đám đông, rồi che mặt khóc nức nở, mẫu thân ta lén lút nói chuyện với người ta, ta có nghe thấy đâu, sao mà biết được? Nếu ngươi không nghe thấy thì tại sao ngươi biết mẫu thân ngươi muốn bán ngươi? Cố tâm nguyệt thừa thắng sông lên hỏi, ta ta, ta nghe đại hổ lén nói với ta, nhị nị nhanh trí trả lời. Được thôi, nếu ngươi không biết ta sẽ nói cho ngươi biết, vừa khéo hôm nay ta đi lên chấn trên cũng nghe được chuyện này, nghe nói mẫu thân ngươi định bán ngươi cho một tên đồ tế giết lợn ở chấn trên, tên đồ tế đó không chỉ đã ngoài 50 tuổi, mà còn có tính cách hung dữ, thê tử trước của hắn đã bị đánh chết ngươi xem ngươi mới bao nhiêu tuổi. Tại sao mẫu thân ngươi có thể nhẫn tâm bán ngươi đi hầu hạ một lão già như vậy chứ? Nhị nị nghe cố tâm nguyệt nói rành mạch như vậy thì hoàn toàn ngây người ngay sau đó nó liền gào lên ngươi lừa ta không thể nào mẫu thân ta nói chỉ bảo ta diễn kịch để mượn tiền nhị thúc mà thôi sao có thể thực sự bán ta được chứ thế à vậy thì có thể ta nghe nhầm rồi có lẽ là nhị nhị của thôn khác cố tâm nguyệt cười nhạt ngươi nhị nhị bỗng nhiên nhận ra mình bị cố tâm nguyệt lừa nó xấu hổ chui vào đám đông rồi bỏ chạy không còn náo nhiệt thôn dân cũng dần dần tản đi Dù sao thì trước đây, khi Tống Dập bị bệnh cũng không thấy nhà lớn họ Tống giúp đỡ mời đại phu cho hắn, giờ bọn bọn họ lại bày trò mượn tiền này, coi tiên của người ta như gió thổi đến hay sao. cố Tâm Nguyệt liếc nhìn Tống Dập bên cạnh nhàn nhạt mở lời, nếu ngươi muốn đi thăm hắn thì tùy ngươi. Tống Dập quay đầu lại cười khổ, sau này chúng ta sống tốt cuộc sống của chúng ta là được chuyện gia đình người khác chúng ta không tiện nhúng tay vào. cố Tâm Nguyệt vui về cong môi, tốt lắm. Chiều đi sáng đến, thoát cái đã đến ngày đông chí. Trước đây, vườn rau bội thu, bắp cải củ cải cà rốt đã được thu hoạch xong và cất vào hầm. Còn cải thìa và cải tuyết thì đều được muối thành dưa chua và dưa cải. cố Tâm Nguyệt lại dựng thêm một cái chuồng gà trong vườn rau, nuôi vài con gà máy, như vậy trứng đẻ ra mỗi ngày đủ để ăn hàng ngày, đến lúc mùa đông, thỉnh thoảng nếu nàng muốn uống canh gà cũng không cần phải vượt băng giá đến chấn trên mua. Tống dập lại giao thêm 2 cuốn truyện tranh kiếm được 20 lượng còn cuốn đầu tiên trước đó đã nghe nói nhận được phản hồi nồng nhiệt doanh thu tháng đầu tiên sắp vượt 10 lượng tiền bảo đảm những tháng tiếp theo đều có thể nhận được tiền chi hoa hồng. Còn về cố tâm nguyệt từ lần đầu tiên bán 10 cân bột tạo hương, nàng đã kiếm được 16 lượng bạc. Không bao lâu sau, đa vị lâu lại vội vã đến đặt hàng, lần này bọn họ đặt thẳng 30 cân. Nhà họ cố luôn ở bên cạnh giúp đỡ cũng được cố tâm nguyệt nhét cho không ít bạc. Cộng thêm trước đó, bọn họ lấy giống rau từ chỗ Cô Tâm Nguyệt về chồng cũng thu hoạch được không ít, nên cuộc sống nhà họ cô cũng ngày càng khấm khá hơn. Một ngày đồng chí nọ cố Tâm Nguyệt nhàn rỗi ở nhà, đang suy nghĩ xem nên gói sủi cảo nhân gì. Nàng bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài cổng. chương 143, Tống dập bung bút vẽ trên tay xuống, đi mở cửa trước cố Tâm Nguyệt một bước. Cuộc sống trong thôn không mấy khá giả, mọi người ngày càng khó khăn. Vì vậy, cố tâm nguyệt thường đóng chặt cửa ở nhà cũng không mấy khi đi ra ngoài. Tiếng gõ cửa hôm nay không giống của người nhà họ cố tống dập theo bản năng lao ra trước. Mở cửa ra, thì ra là tần tam thiếu ra dẫn theo A Tùng đến. Vì bột tạo hương, tống dập và tân tranh đã gặp nhau hai lần, mặc dù bầu không khí giữa hai người không còn căng thẳng như lúc đầu, nhưng dường như giữa hai người vẫn luôn có chút địch ý mơ hồ. Chưa kịp để Tống Dập mở lời, Tần Tranh đã vội vàng giải thích Tống công tử Cố nương tử, hôm nay là đồng chí ta đặc biệt đến làm phiền để xin một bữa cơm, ngày mai ta phải về phủ Thanh Châu rồi. Chưa kịp để Tống Dập trả lời, Tần Tranh đã gật đầu, a Tùng nhanh chóng khiêng không ít đồ từ trên xe ngựa xuống, thẳng tay bê vào sân. Tống Dập bất lực nhếch miệng, Tần công tử đây là đang làm gì thế? Tần Tranh cười bất lực lần đầu đến thăm, không tiện đi tay không, thêm vào đó thời gian gần đây, nhờ có bột tạo hương của Cố nương tử giúp đỡ. Đa vị lâu đã được hưởng lợi không ít, đây là một chút tâm ý, mong Tống công tử đừng chê cười. Tống dập tránh người ra, như vậy thì xin đa tạ. Cố Tâm Nguyệt đứng bên cạnh, nhìn A Tùng liên tục bê đồ vào sân, ngoài vài tấm vải ra, còn lại toàn là đồ ăn, nào là gà, vịt, lợn, dê, cá tôm, hải sản khô. Cố Tâm Nguyệt nhìn mà mắt cứ giật giật tân công tử, người khách sáo quá rồi, như vậy có thiện không? Ha ha, nghe nói tay nghề nấu nướng của cố nương tử rất ngon nên trước khi đi ta đã đặc biệt mang nhiều đồ ăn đến đây xin cơm, mong cố nương tử đừng để bụng. Tân Chanh cười nói, không sao, không sao, nếu vậy thì mang thẳng vào bếp đi. Cố Tâm Nguyệt vừa nói vừa gọi A Tùng B đồ vào bếp. Chỉ còn Tần Tranh và Tống Dập đứng trong sân, thấy vẻ mặt không tình nguyện của Tống Dập, Tần Tranh đành phải hạ mình nhỏ giọng trêu chọc, "Lần này về phủ Thanh Châu, ta không định trở lại nữa, sau Tết ta định lên kinh thành xem thử, nên Tống công tử không cần lo lắng." Sau vài lần tiếp xúc, Tần Tranh đã giảm bớt thành kiến đối với Tống Dập, thấy đối phương cũng rất quan tâm đến hai hài tử, những chuyện trước đây làm hắn bận tâm cũng dần dần được buông bỏ. Chỉ là trước khi đi, hắn thấy mình chưa được ăn thử tay nghề của Cố nương tử trong truyền thuyết, có chút không cam lòng vì vậy hắn đành mặt dày đến đây dù sao thì con người sống trên đời không để lại tiếc nuối cho bản thân mới là điều quan trọng nhất tống dập nghe hắn nói sau này sẽ không quay lại nữa trong lòng không hiểu sao cảm thấy thoải mái hắn liền dẫn người vào nhà sau đó lại đi pha trà tần tranh đánh giá một lượt nhà họ cố chỉ có một khoảng sân nhỏ ba gian phòng nhỏ còn nằm ở chân núi hẻo lánh điều này khiến hắn rất ngạc nhiên dù sao trước đây đôi phu tê này đã kiếm được không ít bạc từ hàn Tại sao bọn họ lại không xây một ngôi nhà mới? Vừa bước vào cửa, nhìn kỹ lại, hắn mới phát hiện tuy sân nhỏ nhưng bên trong được dọn dẹp ngăn nắp. Ngôi nhà này có chút hương vị đồng quê của một ngôi nhà nông thôn, nhưng không mất đi sự gọn gàng sạch sẽ. chương 144, bước vào gian trong, ngoài một chiếc bàn, một chiếc giường, đồ đạc lớn nhất trong nhà là một chiếc bàn ăn và vài chiếc ghế. Đơn giản, không giống như một gia đình có trong tay vài trăm lượng bạc. Nhưng đồ đạc được sắp xếp rất tỉnh tế đặc biệt là chiếc bàn và giấy, mực, bút nhiên được sắp xếp ngăn nắp trên giá sách bên cạnh có rất nhiều sách được xếp ngay ngắn còn có một chiếc bình gốm đơn sơ cổ kính bên trong cắm một bó hoa dại không rõ tên trong tiết trời mùa đông trông vô cùng ấm áp thấy hắn nhìn vào những bông hoa dại tống dập có chút ngượng ngùng giải thích đây là hoa cải do nương từ cắm cho ta ồ ta không biết cải còn có thể ra hoa tần tranh cười khổ đáp lại Sau đó như phát hiện ra điều gì, hắn cong môi thì ra tống công tử ngủ một mình một phòng. Tống dập nhàn nhạt đáp, có lúc ban ngày chép sách mệt mỏi ta sẽ ngủ chưa ở đây một lát. Ồ, tần tranh cong môi, không nói gì thêm. Nhà bếp, cố tâm nguyệt trơ mắt nhìn A Tùng nhanh chóng chất đầy kệ bếp. May mà nhà bếp đủ lớn, trước đây nàng nhờ ca ca giúp mình đóng kệ cũng rất hữu ích. A Tùng đặt đồ xuống, chủ động nói cố nương tử, để ta giúp ngươi nhóm lửa. Cố Tâm Nguyệt thu hồi tầm mắt khỏi kệ bếp, không cần đâu, hai hài tử nhóm lừa cho ta quen rồi, không sao, ngươi vào nhà uống chén trà cho ấm người đi. Để hắn ở đây, nàng không tiện ra tay, vẫn là chỉ để tử du nhóm lừa thì hơn, nàng đã xem qua nguyên liệu tần tranh mang đến, thấy đều rất tươi ngon, Cố Tâm Nguyệt vui về cười, lấy một ít nguyên liệu cần dùng ra. Vừa rồi nàng nghe A Tùng nói, sau Tết hắn sẽ theo tần công tử lên kinh thành, sau này e rằng sẽ không quay lại trấn thanh thủy nữa cố Tâm Nguyệt không hiểu tại sao lại cảm thấy có chút mất mát. Một kho bạc lớn như vậy sắp đi rồi à? Vậy chẳng phải nàng không còn cơ hội kiếm tiền từ hắn nữa hay sao? Nàng vốn định qua một thời gian nữa sẽ tìm cơ hội bán vài công thức nấu ăn. Đã vậy, nàng chỉ còn cách tranh thủ thời gian vớt thêm một mẻ nữa thôi. Gà tươi được nàng làm sạch cho vào nồi nước lạnh cho thêm gừng cuối cùng cho nấm hương đã ngâm nở vào đôn nhỏ lửa để nấu một nồi canh gà nấm hương. Chứng bác thảo làm sẵn được cắt thành miếng nhỏ bầy ra đĩa, làm nước sốt bằng tỏi và rau mùi, dưới trực tiếp lên coi như một món ăn nguội. Nàng lấy một nắm dưa chua trong vải ra, rửa sạch thái mỏng cá hắc dưới dầu hạt tiêu lên, vậy là xong món cá hắc chua cay. Nàng cắt một miếng thịt dê mới mang đến, thêm cà rốt vào rồi hầm một nồi. Sau đó nàng còn làm thêm một món đậu phụ ma bà, một món sườn xào chua ngọt. Nàng hấp thêm hai chiếc lạp xưởng thái lát bầy ra đĩa sáu món mặn một món canh khoảng một giờ là làm xong gần hết trên bàn ăn a tùng giúp bưng cơm lên cũng được tân tranh gọi ngồi xuống bên bàn sau một hồi khách sáo tân tranh cầm đũa trước nãy giờ hắn không ngừng nhìn chằm chằm vào đĩa đồ nguội đen thui lại tỏa ra mùi thơm kỳ lạ này với bản tính thường xuyên nếm thử các món ăn ngon khắp nơi sự tò mò của hắn lập tức bị khơi dậy hắn cẩn thận gắp một miếng cho vào miệng một lúc sau ánh mắt hắn không khỏi sáng lên đây là thứ gì Tại sao lại có mùi vị kỳ lạ mà lại khiến người ta không thể cưỡng lại như vậy? chương 145, mùi vị này lúc mới vào miệng hơi lạ, nhưng càng về sau lại càng thơm. Cho đến khi hắn nuốt xuống, mùi thơm đó vẫn còn vương vấn mãi trên đầu lưỡi. Đây là chứng bác thảo chúng ta tự muối. cố Tâm Nguyệt trả lời, làm thế nào mới có thể muối được thứ có mùi vị như thế này? Tần tranh không ngần ngại thốt lên, sau đó thấy cô Tâm Nguyệt chỉ mỉm cười nhàn nhạt không trả lời. Hắn mới bừng tỉnh thì ra là cần tiền. Sau đó, hắn lại đè nén suy nghĩ ăn thử các món ăn nóng. Món cá hắc chua cay này chua cay ngon miệng, nước dùng đậm đà thịt cá mềm mại, ngon quá. Món đậu phụ ma bà này cũng là món của đa vị lâu chúng ta, vậy mà ngươi cũng học được rồi à. Không đúng, mùi vị này đúng là ngon hơn của chúng ta. Đây là loại lạp xưởng gì vậy? Tại sao lại hâm thịt dê này với cà rốt? Trước đây khi ta đến Tây Vực cũng đã từng ăn món này. Tần Chanh vừa ăn vừa không nhịn được bình luận. Sau đó thấy A Tùng cúi đầu không nói chuyện, hắn mới nhận thấy mình nói hơi nhiều. Thế là hắn bèn chuyên tâm ăn uống. Cố tâm nguyệt nghe xong một loạt các câu hỏi liên tiếp của tần công tử, nàng chỉ mỉm cười nhàn nhạt đây là lạp xưởng chúng ta tự làm. Còn thứ màu đỏ này là một lần chúng ta mua hạt giống của một người bán hàng rong, không ngờ đúng là hạt giống từ Tây Vực thì ra thứ này tên là cà rốt. Nói xong, nàng lại đứng dậy múc hai chén canh gà ân cần đưa cho Tần Chanh và A Tùng. Ăn thử canh gà nấm hương của chúng ta đi, nấm hương được hái trên ngọn núi phía sau. Tân tranh nhận lấy, nhìn thứ nước đỏ lòng nhất thời ngẩn người. Trước đây lý trưởng quầy đi dò la tin tức tống đại ca nhà họ tống từng nói cố tâm nguyệt cố ý lên núi hái nấm độc về cho hai hài tử ăn. Phải chăng chính là thứ này? A tùng nhìn một cái, nhỏ giọng nói tam thiếu, đây không phải là nấm độc mà người đó nói đấy chứ. Cố Tâm Nguyệt nghe vậy, không khỏi bật cười, thứ này không có độc đây là nấm hương đỏ đặc biệt chỉ có ở trong núi chúng ta, rất có lợi cho sức khỏe. Nói xong, Cố Tâm Nguyệt uống trước mấy ngục, tống dập cũng không nói một lời mà uống vào. Hai hải Từ cũng bưng chén lên uống ứng ực, tần tranh cuối cùng cũng hiểu ra sự hiểu lầm trước đó, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười, nếm thử một ngụm quả nhiên là nấm hương đỏ thơm ngon hiếm có trước đây ta ở vùng lĩnh Nam cũng từng ăn loại nấm hương đỏ tương tự, mùi vị đó đến giờ vẫn còn khó quên. Một bữa cơm kết thúc khách chủ đều vui vẻ. Tần tranh do dự một lát hắn suy nghĩ rồi nói tay nghề của cố mẫu thân từ quả nhiên danh bất hư truyền. Thật sự khiến tần mẫu cảm thấy ngạc nhiên trước khi rời khỏi nơi này được ăn thử một lần cũng coi như không còn gì hối tiếc. Chỉ tiếc là sau này ta không còn được ăn nữa cố Tâm Nguyệt biết hắn còn có ý khác nàng khách sáo nói, trước đây Tần Công Tử đã mua không ít công thức và gia vị của chúng ta, ta chỉ là làm một bữa cơm thường dùng để đại khách không đáng kể, nếu Tần Công Tử thích lát nữa ta sẽ gói một ít đồ rừng nhà làm các vị mang về cũng coi như cho người nhà nếm thử. Vậy ta không khách sáo nữa? Tần Tranh vội cười nói, sau này ta không còn ở đây nữa, diêu trường quầy của đa vị lâu sẽ cử người đến lấy gia vị, mọi thứ vẫn như thường lệ. chương 146. Vậy thì đa tạ. Tống dập ôm quyền đáp trả, tần mẫu còn có một chuyện muốn nhờ, không biết cố mẫu thân tử có thể bán phương pháp nấu những món ăn này cho ta hay không? Tần tranh nắm bắt cơ hội nói, điểm mấu chốt đã đến, cố tâm nguyệt giả vờ suy nghĩ một chút, sau đó mới tư tốn nói, món nấm đỏ và cà rốt này quý ở nguyên liệu, cách nấu thì đơn giản, nếu người muốn mua phương pháp làm trứng bác thảo và lạp xưởng thì ta có thể cân nhắc, chỉ là tần tranh vội vàng gật đầu đồng ý, giá cả thì đương nhiên dễ nói. Hương vị và kết cấu của trứng bác thảo rất độc đáo, nếu hắn thực sự có được phương pháp làm, mang đến các tiểu lâu bên ngoài qua một thời gian, chắc chắn sẽ bán rất chạy. Mặc dù có những món ăn tương tự lạp xưởng, nhưng lạp xưởng do cố mẫu thân tử làm có hương vị độc đáo. Hai loại hương vị, một loại hơi ngọt mùi thơm nồng. Một loại cay nồng thơm ngon, khiến người ta không thể cưỡng lại. Tân tranh tự mình suy nghĩ một lúc một lúc sau. Hắn mới ôm quyền nói, cách làm chứng bác thảo này rất độc đáo tần mẫu nguyện ý trả 100 lượng để mua phương pháp làm, còn lạp xưởng hai loại hương vị, mỗi loại 50 lượng, không biết ý của tống công tử và cố mẫu thân tử thế nào. Có kinh nghiệm bán 100 lượng cao lê thu lần trước lần này, cố tâm nguyệt và tống dập đã không còn ngạc nhiên như lúc đầu nữa, nhưng bỗng nhiên có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, trong lòng hai người vẫn rất phấn khích. Cố tâm nguyệt bình tĩnh đáp lại, được sau khi nói xong chuyện về lạp xưởng và trứng bắc thảo tần tranh lại chuyển tầm mắt sang canh cá chua cay và đậu phụ ma bà. cố tâm nguyệt thấy vậy liền giải thích thật ra cách làm món cá chua cay và đậu phụ ma bà này cũng giống như đa vị lâu. điểm đặc biệt chỉ là sau khi thêm bột tạo hương của chúng ta hương vị cũng đã rất gần giống rồi chỉ là không giấu gì các ngươi trong hai món ăn này ta còn cho thêm tương đậu. tương đậu ý ngươi là tương đen. tần tranh nghi ngờ hỏi. Có chút khác với tương đen, tương đen chủ yếu là vị mặn và thơm, tương đậu cay ta làm thích hợp để làm gia vị cho các món ăn như thế này hơn, nhưng cách làm này khá phức tạp nhất thời không nói rõ được nói thật là hiện tại ta cũng không có ý định bán phương pháp làm thứ này. Tân tranh thất vọng đến cùng cực, tuy nhiên ta có thể tặng miễn phí phương pháp cải tiến hai món ăn này cho các ngươi, ngay cả khi không có tương đậu hương vị cũng không đến nỗi quá thể. Cố tâm Nguyệt đề nghị, Tống dập tìm giấy bút tiếp tục ngồi viết phương pháp. Lần này tân tranh ra ngoài vội vàng, không chuẩn bị sẵn nhiều tiền mặt. Hai người góp lại mãi mới đủ 50 lượng. tần tranh ngượng ngùng nói, cố mẫu thân tử, ngươi xem, chúng ta lần này ra ngoài không chuẩn bị nhiều tiền mặt như vậy, 150 lượng còn lại, ta đưa phiếu bạc cho ngươi nhé. Chưa đợi cố tâm nguyệt từ chối, A Tùng đã vội nói, cố mẫu thân tử, ngươi không biết đâu, phiếu bạc mà tần thiếu ra chúng ta đưa, không chỉ dùng được ở chấn thanh thủy, cho dù đến phủ thanh châu hay bất kỳ tiệm cầm đồ nào ở kinh thành đều có thể đổi được Hắn đã nói đến mức này cố Tâm Nguyệt đành phải nhận lấy phiếu bạc rồi đưa cho Tống Dập. Tống Dập nhìn thoáng qua, gật đầu với nàng. Được rồi, dù sao nàng cũng không biết Tống Dập nói được thì được. chương 147, Tân Tranh cảm thấy phiếu bạc của mình có ngày lại bị ghét bỏ như vậy, bất lực tự diễu trong lòng. Nhưng ngay sau đó, hắn lại được chữa lành bởi đặc sản mà cô Tâm Nguyệt đưa cho. Cố Tâm Nguyệt lấy một cái giỏ cho vào vài cây lạp xưởng, một miếng thịt sông khói, vài cây nấm đỏ, vài củ cà rốt lại cho thêm 10 quả trứng bác thảo, một hũ dưa cà chua nhỏ. Ngay cả đậu phụ thối và tương đậu không bán được làm bằng phương pháp làm lúc nãy, nàng cũng cho vào một ít. Cô Tâm Nguyệt nghĩ rằng dù sao tương lai cũng còn dài, biết đâu một ngày nào đó nàng đến kinh thành sẽ lại gặp được hẳn. Để lại cho người ta một chút suy nghĩ, đến lúc đó nàng lại có thể bán được với giá tốt hơn. Thu dọn xong, nàng thiện tay vứt hết đồ vào giỏ. A Tùng cẩn thận nhận lấy, như nhận được báu vật bê lên xe ngựa. Tần tranh thấy cô Tâm Nguyệt Hào phóng tặng nhiều thứ như vậy, có chút ngựa ngùng, chúng ta vừa ăn vừa uống, lúc đi còn lấy nhiều thứ như vậy, thật ngại quá. Không sao, các ngươi mang nhiều thứ như vậy đến đây cũng tốn kém lắm rồi, sau này đa vị lâu chăm sóc nhiều hơn đến việc kinh doanh bột tạo hương của chúng ta là được. Tất nhiên, e rằng sau này các tựu lâu ở Phù Thanh Châu và Kinh Thành đều phải nhờ đến bột tạo hương của cố mẫu thân tử rồi. Tạm biệt, Tân Tranh tạm biệt cả gia đình xong, liền quay người đi lên xe ngựa. Khoảnh khắc quay người đó, tần Tranh cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng mình bấy lâu nay cuối cùng đã biến mất. Hai hải tử đều được cô Tâm Nguyệt chăm sóc rất tốt. Bất kể nàng là ai, đến từ đâu, nếu A Nguyệt trên trời có linh thiêng, có lẽ cũng có thể yên tâm được. Còn hắn, cũng đến lúc hắn buông bỏ chấp niệm, bắt đầu lại từ đầu. Đóng cửa lại, cố tâm nguyệt vui vẻ sờ thờ 200 lượng còn chưa ấm, lầm bẩm hôm nay vất vả cho ngươi viết nhiều công thức như vậy, lúc nãy A Tùng khiêng xuống rất nhiều đồ ăn để ở bếp tối nay ta gói chút sùi cảo để thưởng cho ngươi tiện thể gọi người nhà mẫu thân ta đến thụ họp nhé. Ừ, tống dập gật đầu ta không vất vả, hôm nay nàng làm nhiều món ăn như vậy mới vất vả. Ha ha ta cố ý làm nhiều đồ ăn ngon như vậy. Chỉ chờ bán được công thức để kiếm một khoản mà thôi. Cố Tâm Nguyệt nhìn những đồng bạc lại không nhịn được cong môi. Tống dập thấy dáng vẻ tham tiền của nàng, không khỏi cong môi mỉm cười. Đang lúc phấn khích Cố Tâm Nguyệt cũng không thấy mệt mỏi chút nào. Nhân lúc Tống dập dọn dẹp rửa chén, nàng vừa ngân nga khúc hát vừa dọn dẹp những nguyên liệu mới được gửi đến trong bếp. Cá tôm thươi sống được nuôi trong thùng nước, hải sản khô trước tiên nàng cất đi, để trong hầm bảo quản. Gà vịt để lại 2 ngày sẽ có thể ăn còn lại nàng dùng muối ướp rồi treo dưới mái hiên để hong khô. Thịt lợn ăn không hết nàng tiếp tục làm thêm chút lạp xưởng và thịt sông khói. Còn thịt dê, đây là thứ vô cùng quý giá khó kiếm, cố tâm nguyệt lén cắt một ít để vào không gian, để dành đến lúc tuyết rơi sẽ ăn lầu. Còn lại tối nay nàng chuẩn bị nấu canh thịt dê. Có lẽ vì quá phấn khích cố tâm nguyệt hoàn toàn không để ý đến giai điệu của mình đã lạc nhịp từ lâu. Càng không để ý đến tống dập đang quay lưng rửa chén, trên mặt là vẻ thỏa mãn như thế nào. chương 148, đêm xuống, khi tống dập dẫn người nhà họ cố đến sân, từ xa mọi người đã ngửi thấy mùi thơm từ bếp tỏa ra. Canh thịt dê ninh cả buổi chiều, rắc thêm tỏi tây, rau mùi, rồi nhỏ thêm chút giấm. Sồi cảo là nhân cài thảo thịt lợn, nàng nấu một nồi lớn. Trong nồi đất còn có món cà rốt trứng, tôm, dành riêng cho hoài cần tử du và cố tiểu võ ăn. Nhà họ cố dạo này cũng sống sung sướng hơn hẳn, sắc mặt ai cũng hồng hào lên. Nhưng so với cố tâm nguyệt ăn uống phung phí như vậy thì vẫn không thể so sánh được. Người thấm thía điều này nhất vẫn là cố nhị dũng, hắn bị bắt nằm trên giường gần 2 tháng ăn không ít canh cháo do cố tâm nguyệt mang đến, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được hắn đã tăng mấy cân thịt. Cố nhị dũng ăn xong một chén bánh chèo, lại uống một chén canh thịt dê, rồi mới có chút mất mát đặt chén đũa xuống. Hứa thì thấy vậy, vội hỏi, nhị dũng, sao không ăn thêm nữa? Lúc ở nhà không phải ngày nào con cũng khen tay nghề muội muội con à? Cố nhị dũng gãi gáy, ngựa ngùng nói con đã nằm lâu như vậy rồi, chân cũng đã khỏi hẳn, cứ ăn mà không làm như thế này, cả người đều không thoải mái. Mấy hôm nay, cố tâm nguyệt thấy tình thần của nhị ca nàng không tốt, đang định tìm cơ hội nói chuyện với hắn. Thấy hắn chủ động nhắc đến, Cố Tâm Nguyệt liền thuận thế nói, "Nhị ca, vừa hay có việc muốn nhờ ca, trời càng ngày càng lạnh, chúng ta muốn tích trữ thêm củi để dùng cho mùa đông, rồi đốt thêm chút than, lỡ sau này tuyết rơi lớn không lên núi được thì sẽ rất phiền phức." Cố Nhị Dũng nghe muội muội có việc nhờ, lập tức phấn chấn hẳn lên, "Chặt củi à? Chuyện nhỏ, ngày mai ta sẽ lên núi chặt cho muội, nhưng mà đốt than thì ta không biết." Tống Dập ở bên cạnh nghe vậy, vội nói, "Ta biết cách đốt than, ngày mai ta sẽ đi lên núi với Nhị ca." Cái gì? Người biết đốt than à? Những người khác trong nhà họ Cố cũng vô cùng ngạc nhiên. Ừ, hồi nhỏ ta từng đốt với cha ta." Tống dập trả lời, "Cũng đúng, lúc cha ngươi còn sống đúng là một cao thủ đốt than." Cố lão đầu vừa hồi tưởng vừa có vẻ tiếc nuối, thấy không khí có chút trầm xuống, những người khác trong nhà họ Cố lần lượt nói, "Vậy thì nhà chúng ta cũng tích trữ thêm củi, đốt thêm chút than, có than thì mùa đông sẽ không sợ lạnh nữa." Đúng vậy, ngày mai lão đại và lão tam cũng lên núi, có gì thì giúp đỡ lẫn nhau, nhớ đừng cố quá. Bốn nam nhân liên tục bận rộn suốt 7,8 ngày mới chất đầy đống củi dựng trong sân hai nhà. Bọn họ lại đốt rất nhiều than ở trên núi rồi mang về. Những chuyện này, bọn họ đều không giống người trong thôn, trên núi không thiếu củi tống dập và cố tâm nguyệt cũng không định trông chờ vào việc đốt than để kiếm tiền. Hiện tại, người trong thôn đã thiếu ăn thiếu mặc, nếu lại không có củi sưởi ấm thì e rằng mùa đông này mọi người sẽ không qua khỏi. Vì vậy, mọi người đều bắt trước theo tích trữ rất nhiều củi và than. Trong lúc nhất thời, hai nhà cũng tích lũy được không ít thiện cảm trong thôn. Nếu sang xuân năm sau thật sự phải quyết định đi tha hương cầu thực, thì bọn họ nhất định phải đi cùng với mọi người trong thôn, dù sao đồng người, sức mạnh lớn. Chớp mắt đã đến ngày nộp bàn thảo Sáng hôm đó, trời lạnh bất thường. Cố Tâm Nguyệt dậy sớm nấu canh nóng cho Tống Dập ăn, lại tìm áo bông mới may cho hắn mặc vào. chương 149 Mặc dù vậy, khi cảm nhận được cơn gió lạnh thấu xương bên ngoài, Cố Tâm Nguyệt vẫn không khỏi lo lắng, hay là đợi thêm hai ngày nữa chờ trời ấm hơn rồi hãy đi. Hôm nay Tống Đại Thúc cũng chưa chắc đã đi xe ngựa đến chấn trên. Tống Dập nhìn ra ngoài, không sao, bên hiệu sách chắc đang sốt ruột lắm rồi. Ta đã nói với Tống Đại Thúc, để ông ta đưa riêng một mình ta đi, về sau trời chỉ có thể càng lạnh hơn, ta sẽ đi sớm về sớm thôi. Được rồi, Cố Tâm Nguyệt bất lực nói. Dù sao thì hầu hết thời gian trong mùa đông này đều sẽ có tuyết hôm nay không đi thì những ngày sau cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu. Sau khi Tống dập đi rồi, Cố Tâm Nguyệt mới chậm rãi dọn dẹp bếp núc sau đó vào phòng gọi hai hài từ dậy Tay vừa chạm vào người tử du Cố Tâm Nguyệt không khỏi giật mình. Rõ ràng lúc vừa mới dậy, cô bé vẫn còn khỏe mạnh sao chỉ mới một canh giờ mà đã sốt cao thế này. Cố Tâm Nguyệt vội vàng lấy nhiệt kế trong không gian ra, lặng lẽ đo nhiệt độ cho tử du. Vừa mới nhìn, 39,5 độ à. Cố Tâm Nguyệt lập tức hoảng hốt vội vàng đổ nước nóng ra một bên để nguội. Sau đó nàng lại lấy một lọ thuốc hạ sốt cho trẻ em từ trong không gian ra, đổ ra một thìa. Nàng nhẹ nhàng vỗ về tử du tử du, dậy đi, mẫu thân cho con uống thuốc. Từ du còn chưa kịp phản ứng thì hoài cần ở bên cạnh đã bị đánh thức muội muội bị ốm rồi à Ừ muội muội bị sốt rồi con giúp mẫu thân một tay hoài cần vội vàng bỏ dậy dùng thân hình nhỏ bé của mình đỡ muội muội dậy từ du tỉnh dậy đi ăn kẹo này từ du nghe thấy có kẹo ăn bỗng nhiên mở mắt ra kẹo gì thấy tinh thần cô bé không tệ trái tim căng thẳng của cô Tâm Nguyệt mới thả lỏng đôi chút nàng cười chỉ vào cái thìa trên tay ngọt lắm có ăn không ăn Tử du ngoan ngoãn há to miệng, cố tâm nguyệt dễ dàng cho cô bé uống hết thuốc hạ sốt. Sau đó nàng lại vội vàng đi lấy một chậu nước ấm, dùng khăn thấm ướt rồi giúp tử du lau người để hạ nhiệt độ. Nàng lau hai lượt lại dùng khăn lạnh đắp lên đầu cô bé một lúc. Cảm thấy nhiệt độ đã hạ xuống một chút cố tâm nguyệt lại cho cô bé uống thêm chút nước ấm, đắp chăn cẩn thận đợi thuốc hạ sốt phát huy tác dụng. Một khắc sau, nhiệt độ bắt đầu có xu hướng giảm. Lúc này cô Tâm Nguyệt mới đứng dậy đi vào bếp làm bữa sáng cho hai hài tử. Bị sốt không được ăn trứng, cô Tâm Nguyệt nấu một ít cháo rau xanh, nấu thật như ăn vào là tan ngay. Bị bệnh thì không dễ chịu, ngay cả tử du vốn ham ăn giờ cũng chán ăn, cô bé chỉ ăn được hơn nửa chén cháo rau liền cao mày không ăn nổi nữa. Khi bị bệnh dạ dày cần được nghỉ ngơi, cô Tâm Nguyệt cũng không khuyên cô bé, để cô bé tiếp tục nằm trên giường ngủ. Đến chiều cơn sốt vừa mới hạ lại tăng trở lại, ngay cả hoài cần cũng có vẻ ủy hoài. Cô Tâm Nguyệt lại vội vàng cho cô bé uống thuốc, nàng lại pha cho hoài cần một cốc thuốc cảm. Mãi đến khi trời tối tử du mới đổ mồ hôi khắp người, cơn sốt này mới coi như hoàn toàn hạ xuống. Cô Tâm Nguyệt sớm đã đốt lò sưởi, đưa hai hài tử vào trong chăn ấm. Nhìn ra ngoài trời tuyết rơi như lông ngỗng, lúc này nàng mới có thời gian lo lắng cho tống dập. Từ sáng sớm tống dập đã ngồi xe bò của tống đại thúc đến chấn trên, vốn định đi sớm về sớm. chương 150, ai ngờ hắn vừa mới đến chấn thì trời đổ mưa đá to như hòn bi. Hai người vội vàng tìm chỗ trú ẩn. Mãi đến giữa trưa, mưa đá mới tạnh nhưng ngay sau đó trời lại đổ một trận tuyết như lông ngỗng. Đường xá đã đóng băng, không thể nào cưỡi xe bò về được. Tống dập không còn cách nào khác đành vội vàng sắp xếp cho tống đại thúc ở lại một khách điếm ở đầu đông thị còn hắn thì bất chấp tuyết rơi đi đến thư viện để giao sách. Đi từ đông sang bắc đường tuyết khó đi đến khi tống dập quay về khách điếm thì trời đã tối. Tuyết bên đường đã cao gần đến bắp chân, không thể cưỡi xe bò về được nữa. Thấy dáng vẻ lo lắng của tống dập tống đại thúc vội vàng an ủi tống dập ở nhà còn có tâm nguyệt chăm sóc hài tử sẽ không có chuyện gì đâu người cứ yên tâm ở lại đây với ta một đêm ngày mai trời nắng chúng ta sẽ quay về ôi trận tuyết này đến thật kỳ lạ đã nhiều năm rồi ta chưa thấy trận tuyết nào lớn như vậy tống dập đứng bên cửa sổ buồn dâu nhìn ra ngoài buổi sáng lúc hắn đi trong nhà vẫn còn đốt lửa ấm áp cùi không thiếu thức ăn cũng không thiếu chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Tống dập đứng một mình một lúc dần dần bình tĩnh lại, sau đó quay người chuẩn bị đi ngủ. Ngủ đến nửa đêm tống dập bỗng nhiên tỉnh giấc vì một cơn ác mộng. Hắn lại mơ thấy giấc mơ đó, trong mơ, hai hài từ đói rét môi tím tái, còn đại ca đại tấu thì đứng nhìn lạnh lùng, cho đến khi... Tống dập đầu đầy mồ hôi không kịp lau, vội vàng đứng dậy mặc quần áo. Tống đại thuốc trong nhà nghe thấy động tĩnh thì tỉnh dậy, tống dập sao vậy? Ta không yên tâm, giờ ta phải về xem thế nào ta để lại ít tiền trên bàn tống đại thúc đợi an toàn rồi hãy về. Tống dập vội vàng nói. Ủi tại sao thiệu tử này lại cố chấp thế? Trời còn chưa sáng mạc người chờ đã hắn còn chưa kịp nói hết lời tống dập đã biến mất dạng. Trời đất một màu trắng xóa, mặc dù là nửa đêm nhưng tuyết lớn phản chiếu khiến nơi này sáng như ban ngày. Tống dập từng bước nặng nề đi về hướng thôn Lê Hoa. Gió lạnh bút thổi thẳng vào người hắn. Nhưng Tống Dập không thấy lạnh chút nào trong đầu hắn chỉ nghĩ đến cơn ác mộng đó. Và trận tuyết ba năm trước, lúc đó chính là vì tuyết lớn bị kẹt lại ở chấn, hắn về muộn một bước cũng đã bỏ lỡ hai người quan trọng nhất trong đời. Hắn thậm chí còn không kịp nhìn mặt bọn họ lần cuối. Giờ đây, nàng đã khó khăn lắm mới quay về. Hắn không thể trải qua cảm giác mất mát lần nữa. Tống Dập xếp chặt chiếc áo bông do chính tay cố tâm nguyệt làm, bước chân càng nhanh hơn. Cho đến khi hai chân tê cóng mất hết cảm giác Tống Dập mới dừng lại trước cửa nhà mình. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa, rũ sạch tuyết phủ đầy người. Lúc này Tống Dập mới nhẹ nhàng bước vào phòng trong. Vừa vào cửa, hơi ấm phả vào mặt, khiến khuôn mặt đã đông cứng của hắn ấm áp trở lại. Trên chiếc giường ấm áp, Hoài Cẩn và Tử Du đang ngủ say. Cố tâm Nguyệt ngủ ở ngoài cùng, người hơi cong, một tay còn che chở chăn cho hai hài tử, sợ hài tử sẽ đá chăn. Nhìn khuôn mặt thanh thản của ba người, trái tim tống dập như được buông xuống, cả người như sống lại. Cảm nhận được có luồng khí lạnh tràn vào, cố tâm nguyệt vô thức kéo chăn trên người hai hải tử. Sau đó nàng mới từ từ mở mắt, chương 151, vừa mở mắt ra, nàng liền đối diện với ánh mắt đầy tình cảm của tống dập. Cố tâm nguyệt giật mình, không nhịn được thốt lên, tại sao ngươi lại về vào giờ này? Tống dập vội vàng đưa ngón tay lên môi, ra hiệu nhỏ giọng không sao, nàng ngủ tiếp đi ta sang phòng bên. Cố Tâm Nguyệt thấy toàn thân hắn đã ướt đẫm nước huyết, nàng vội vàng mặc quần áo đứng dậy, phòng bên lạnh, ngươi mau cởi quần áo lên giường sưởi ấm đi, ta rót nước nóng cho ngươi ngâm chân. Nói xong, không để Tống Dập phản đối, Cố Tâm Nguyệt đã vội vàng đứng dậy. Tối qua nàng cố ý đun nhiều nước nóng hơn, để trên bếp than phòng bên, sợ hai hài tử nửa đêm không khỏe, đun nước gấp không kịp, vừa khéo lúc này lại dùng được. Lúc Tống Dập cởi áo ngoài, một bóng đen lập tức nhảy ra khỏi lòng hắn. Cố Tâm Nguyệt giật mình, cái gì thế? Tống dập cười khẽ ta nhặt được một con siết, ó con bị cóng trên đường, không ngờ lúc này nó lại vui vẻ như thế. Hoài cần và tử du nghe thấy tiếng chó sủa cũng lập tức tỉnh dậy, cha cha về rồi. Ừ, hai đứa ở nhà có ngoan không? Tống dập ngồi trên giường, vừa tận hưởng cảm giác ngâm chân nước nóng, vừa cười với hai hài tử. Hôm qua con bị sốt cả ngày, may mà có mẫu thân, mẫu thân cho con uống thuốc ngọt còn chăm sóc con cả ngày, đến tối con đã khỏi. Tử du vội vàng nũng nịu. Hoài cần lên tiếng xác nhận đúng vậy. Hôm qua muội muội bị sốt. Tống dập nghe vậy, vội vàng đưa tay lên sờ chán tử du thậm chí còn quên mất tay mình vẫn còn lạnh. Cố Tâm Nguyệt thấy vậy, vội vàng đưa tay kéo hắn lại. Tay ngươi lạnh quá. Vừa nãy ta thử rồi, không sao đâu. Lúc này Tống dập mới dừng tay. Tâm Nguyệt hôm qua nhờ có nàng, nàng vất vả rồi. Cố Tâm Nguyệt xua tay. Không sao, ngươi mau lên giường đi. Nếu không lát nữa ngươi lại bị cảm lạnh. Giống dập sợ lây hơi lạnh cho ba người nên nằm cách xa ở đầu bên kia. Thấy nhà cửa bình yên vô sự cảm giác mệt mỏi ập đến không lâu sau hắn đã thiếp đi trong mơ màng. Trận tuyết lớn bên ngoài cuối cùng cũng dừng lại vào buổi sáng. Cố tâm nguyệt lo lắng từ du hôm qua cả ngày không ăn gì sẽ đói bụng nên dậy sớm nhóm lừa trong bếp. Nàng nấu một nồi cháo gừng đường đỏ nhỏ để trong nồi đất trên bếp giữ ấm. Ngoài ra, nàng còn thái một miếng thịt tươi, lấy một quả trứng bác thảo, nấu nửa nồi cháo thịt nạc trứng bác thảo. Nàng lại lấy từ trong không gian ra mấy miếng bánh hấp. Mang hết vào trong nhà. Hoài Cần và Tử Du đã thức dậy từ lâu, vì cô Tâm Nguyệt không cho chúng xuống giường nên chúng nằm trên giường trêu đùa và chơi với con si ó nhỏ dưới đất. Sau khi cô Tâm Nguyệt mặc quần áo bông dày cho hai hài tử, rửa tay bằng nước nóng, chúng mới rời khỏi giường ấm. Tống dập nghe thấy tiếng động cũng từ từ tỉnh dậy. Sau khi ăn xong cháo thịt nạc trứng bắc thảo nóng hổi và bánh hấp mềm mại, hai hài tử cầm cái chén chó trước đó mang từ nhà họ Tống đến, muốn cho con siết ó nhỏ ăn nốt phần cháo thịt nạc còn thừa. Hoài cần lau người cho con siết ó nhỏ, về mặt vui mừng nhìn Tống dập cha con có thể nuôi con siết ó đen này không? Tử Du dù cũng dùng giọng trẻ con đáng yêu năn nỉ cố tâm nguyệt mẫu thân con và ca ca cùng nuôi con siết ó đen này được không? Xem ra hai hài tử đã nghĩ ra tên cho nó rồi. Tống Dập và Cố Tâm Nguyệt nhìn nhau cười, cùng Đồng Thanh nói, "Được." Chương 152. Dù sao nó cũng là một sinh mệnh, lại được Tống Dập cứu vào nửa đêm, một người một chó sưởi ấm cho nhau trong đêm tuyết cũng là duyên phận. Huống chi khi mới đến, Cố Tâm Nguyệt đã từng hứa với Hoài Cẩn sẽ nuôi cho nó một con chó. Trận tuyết lớn kéo dài suốt một đêm, đến khi trời sáng, tuyết bên ngoài đã phủ đến bác chân. Mãi đến khi mặt trời lên, tuyết trên đường tan bớt tống thúc mới thong thả đánh xe bò trở về thôn. Nghĩ đến một đồng bạc mà tống dập để lại hôm qua tống thúc vừa đến thôn đã vội vàng mang đến trả. Ai ngờ còn chưa trả được bạc, hắn lại bị cố tâm nguyệt kéo vào uống một chén cháo gừng đường đỏ, lúc này mới ấm áp trở về nhà. Hai ngày sau là ngày dỗ của mẫu thân và chính thê của tống dập. Mùa đông giá rét cộng thêm tử du vừa mới khỏi cảm tống dập chủ động đề nghị một mình lên núi cung bái để cố tâm nguyệt và hai hài tử ở nhà Cố tâm nguyệt cũng không biết phải đối mặt thế nào nên vui vẻ đồng ý ở lại trông hài tử Nàng lại chuẩn bị trước một ít điểm tâm để tống dập mang theo Cố tâm nguyệt nhớ mang máng trong nguyên tác mẫu thân của tống dập hình như chỉ là bị lạc mãi đến khi tống dập lên trước cao mới vô tình tìm lại được Nhưng tình tiết cụ thể thì nàng không nhớ rõ Nàng cũng không có manh mối gì, chỉ có thể tự mình ghi nhớ, sau này có cơ hội sẽ giúp hắn đi tìm. Còn về chính thê của hắn, trong sách chỉ đề cập sơ xài vài nét cố tâm nguyệt không biết gì về sở thích của nàng ấy. Vì vậy, nàng làm một đĩa bánh hạt rẻ, một đĩa bánh táo tàu đường đỏ theo sở thích của mình. Cũng coi như thay hoài cẩn và tử du bày tỏ một chút tấm lòng. Thấy nàng chuẩn bị rất nghiêm túc tống dập mấy lần muốn nói lại thôi. Có lúc hắn muốn nói cho nàng biết sự thật. Nhưng lời vừa đến miệng, hắn lại im lặng nuốt xuống. Lỡ như hắn khiến nàng sợ chạy mất thì sao? Tiếp trước hắn đối xử với nàng không tốt. Cuối cùng nàng cũng được sống lại một lần thôi thì đừng nghĩ đến chuyện cũ nữa. Tống dập do dự một lát quay người bỏ đi. Thấy hắn nhíu mày không nói gì cố tâm nguyệt tưởng rằng hôm nay hắn không vui. Nàng không khỏi cảm thấy chua xót Chật, nàng ghen tuông với một người đã khuất thì được gì chứ? Ghen ăn tức ở cái gì? Cố Tâm Nguyệt bất lực lắc đầu, bật cười. Mãi đến sau này khi biết được sự thật Cố Tâm Nguyệt mới hiểu ra rằng đây chỉ là một trong những lần nàng tự mình ghen với chính mình. Tống dập vừa đi Cố Tâm Nguyệt liên quay lại bếp. Nàng lén lút lấy một ít sữa và đường trắng từ không gian ra, rồi lấy thêm một ít bột mì và trứng. Hôm nay là ngày rỗ của mẫu thân Tống dập và chính thê hắn, nhưng cũng là sinh thần của hai hài tử. Để tống dập không phải buồn, cố tâm nguyệt định nhân lúc hắn không có nhà, lén làm cho hai hài từ một chiếc bánh nhỏ. Không có lò nướng, không có máy đánh trứng, nàng chỉ có thể dùng tay. Bánh hấp cái thủy trông không đẹp bằng bánh hiện đại nhưng mùi thơm thì rất hấp dẫn. Để tăng thêm phần đẹp mắt, cố tâm nguyệt lại lén lấy từ không gian ra mấy quả dâu tây, rửa sạch rồi cắt thành từng miếng nhỏ trang trí lên bánh. Cuối cùng, nàng còn nấu một nồi canh gà, lục ba chén mì trường thọ Ba mẫu thân tử ăn chưa sớm. Hoài Cần và Tử Du nhìn chén mì trước mặt nước dùng gà đậm đà, bên trên còn phủ trứng chiên vàng ươm, rau bina xanh mướt không khỏi thèm thuồng chương 153, bọn chúng đều ăn ngấu nghiến, Cố tâm nguyệt vội nhắc nhở chén này chỉ có một sợi mì các con phải ăn chậm thôi, đừng làm đứt. Á, sao hôm nay mẫu thân chỉ nấu một sợi mì vậy? Tử Du tò mò hỏi, nhiều mì như vậy mà chỉ có một sợi thôi à? Hoài Cần cũng nhỏ giọng ngạc nhiên nói. Ừ, hôm nay mẫu thân làm mì trường thỏ, là loại mì ăn vào ngày sinh thần, ăn chén mì này, chúng ta, hoài cần và tử du sẽ khỏe mạnh lớn lên, bình an vô sự. Cố tâm nguyệt dịu dàng nói, trong mắt tràn đầy sự yêu thương. Sinh thần, mì trường thỏ, hoài cần và tử du nhìn nhau, sau đó mới hiểu ra. Trước đây, khi đại hổ và nhị nhị đón sinh thần, hình như bọn chúng cũng khoe khoang đã án loại mì gì đó do đại bá làm. Lúc đó chúng còn không hiểu sinh thần là gì, bây giờ mới hiểu ra. Hóa ra chúng cũng có sinh thần. Ăn nhanh đi, lát nữa mì nở thì không ngon nữa. Nghe cố tâm nguyệt rục, hai hài tử vội vàng hút một hơi thật to. Mì cố tâm nguyệt làm không nhiều lắm, hai hài tử ăn xong vẫn còn chưa thỏa mãn. Mặc dù bình thường mì cố tâm nguyệt nấu cũng rất ngon, nhưng đây lại là chén mì trường thọ đầu tiên chúng được ăn. Ý nghĩa vô cùng to lớn. Vì vậy, hai hải tử đều mong thời khắc vui vẻ này có thể kéo dài thêm một chút. cố Tâm Nguyệt thấy hai hải tử đã ăn hết một chén mì, vội vàng quay lại bếp. Một lát sau, nàng bưng một đĩa đồ ăn tròn tròn vào. Đùng đùng đùng bánh sinh nhật đặc biệt do đầu bếp A Nguyệt làm ra đây. cố Tâm Nguyệt cố tình tạo không khí phấn khích. Bánh sinh nhật, hoài cần và tử du thấy trên đĩa đồ ăn màu vàng trước mặt phủ một lớp trắng như tuyết trên cùng còn dài một lớp quả màu đỏ. Đúng vậy, đây là bánh sinh nhật ta làm ăn bánh sinh nhật hoài cần và tử du lại lớn thêm một tuổi rồi. Hoài cần và tử du lại nhìn nhau trong mắt đều không giấu được sự phấn khích. Trước đây, khi Đại Hổ và Nhị Nị đón sinh nhật chưa từng nghe nói đến bánh sinh nhật là gì. Cố tâm nguyệt cắt cho mỗi đứa một miếng, hoài cần và tử du vội vàng nhận lấy. Chúng ăn thử một miếng, hương vị ngọt ngào, mềm mại Là hương vị chúng chưa từng ăn bao giờ. Một miếng bánh chỉ ăn ba bốn miếng là hết hai hài tử lại cùng nhìn chằm chằm vào phần bánh còn lại. Cố Tâm Nguyệt sợ hài tử ăn nhiều sẽ khó chịu nên nàng bánh làm không lớn, phần còn lại nàng chia đôi chia cho hai hài tử. Nàng dặn dò chúng ở trong nhà ăn bánh ngoan ngoãn, còn nàng thì quay lại bếp chuẩn bị bữa trưa cho tống dập. Qua giờ ngọ tống dập mới trở về nhà trong tiết trời lạnh giá. Cố Tâm Nguyệt vội vàng đưa cho hắn một chén nước hừng, sau đó mới đi vào múc cơm trưa. Bữa trưa của tống dập cũng là mì gà nhưng đã đổi thành mì bình thường. cố Tâm Nguyệt dậy sớm, nhân lúc hắn ăn cơm trưa, nàng ngồi dưới cửa sổ phơi nắng, ngáp một cái tiện thể ngủ một lát. Hoài Cần và Tử Du thấy tống dập ăn mì bình thường thì muốn nói lại thôi. Sau khi hắn ăn xong, Hoài Cần vội vàng đi sang phòng bên cạnh. Không lâu sau, cậu bé bưng một đĩa bánh ra, đưa cho hắn, cha, đây là bánh sinh nhật mà mẫu thân làm cho chúng con vào buổi trưa, đây là phần của cha, cha ăn thử xem. Tử Du cũng vội vàng chạy đến, đúng vậy cha, bánh sinh nhật mẫu thân làm rất ngon, còn nấu một chén mì trường thọ dài dài cho chúng con ăn. chương 154, Tống dập nhìn chiếc bánh trước mặt ngần người ra, sau đó mới phản ứng lại. Cổ hỏng hắn bỗng nhiên nghẹn lại, nhất thời không nói nên lời. Đúng vậy, hôm nay cũng là sinh nhật của hai hài tử. Mặc dù nàng đã mất trí nhớ nhưng vẫn làm tốt hơn hắn, người làm cha này nhiều. Tống dập quay đầu nhìn ra cửa số thấy cô Tâm Nguyệt đang ngủ gật dưới ánh nắng, hắn nhẹ nhàng đi tới, lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người nàng. Tuyết lớn tan chảy dưới ánh nắng mặt trời trong hai ngày mới tan hết. Mọi người trong thôn đều nghĩ rằng tuyết lớn năm nay chỉ có vậy, ai ngờ đó mới chỉ là sự khởi đầu. Đến ngày là bát tuyết lớn như lông ngõng lại bay xuống. Sáng sớm, nhiệt độ trên giường dần lạnh đi. Cô Tâm Nguyệt vừa định đứng dậy vào bếp thì Tống dập đi tới ngăn nàng lại, bên ngoài lại có tuyết rơi. Lạnh lắm, nàng cứ nằm trong chăn đợi ta ta vào bếp đun nước trước, nàng cứ dậy sau. Cô Tâm Nguyệt vốn không muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp nên ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục chui vào chăn. Một lát sau, nhiệt độ trên giường dần ấm lên. Cô Tâm Nguyệt mới mặc áo bông vào, đứng dậy vào bếp. Nàng rửa mặt bằng nước nóng tống dập đã đun, sau đó bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Hạt sen, long nhãn, đậu đỏ ngâm từ tối hôm qua, thêm gạo, nếp và táo đỏ nấu thành một nồi cháo lớn. Nàng trực tiếp bưng nồi đất vào phòng trong, cả nhà bốn người cùng ăn trên chiếc giường ấm áp. Tuyết bay bên ngoài cửa sổ, nhiệt độ trong nhà dễ chịu. Cháo lạp bát mềm dẻo thơm ngọt, ăn rất thoải mái. Nghĩ đến đợt tuyết rơi khủng khiếp sắp tới, cố tâm nguyệt đặt chén xuống, cố tỏ ra bình thường nói, tống dập trời lạnh quá tối nay ngươi sang phòng này ngủ trên giường ở, dù sao giường này cũng đủ rộng, như vậy cũng tiết kiệm được ít than. Tống dập ngẩn đầu lên, hơi ngẩn người, sau đó khóe miệng hắn cong lên không nhìn thấy, vội vàng đáp được. Sau đó hắn tiếp tục cúi đầu hút cháo. Tuyết lớn vẫn chưa ngừng, một nhà bốn người đành không ra ngoài. Đợi đến khi ăn chưa xong, cố tâm nguyệt sứt khoát đốt than trong nhà, nhóm bếp lò đất. Nồi đất trên bếp nấu canh táo đỏ, lòng nhãn, ngân nhĩ đang sôi ủng ục. Lần trước đến kỳ kinh nguyệt, nàng đã nói với Tống dập rằng mình đã đi hiệu thuốc mua không ít đồ bổ. Bây giờ nàng lấy ra dùng cũng hợp lý. Bên cạnh bếp lò còn đặt một chảo hạt rẻ rang. Đợi đến khi canh ngọt nấu xong, mấy người vừa ăn hạt rẻ rang vừa uống canh ngọt. Những ngày đông giá này tuy buồn tê nhưng cũng rất thoải mái. Nhưng ai ngờ cuộc sống bình yên này chỉ mới trôi qua hai ngày thì bị tiếng động trong thôn phá vỡ. Sáng hôm đó, hai phu thê vừa làm xong bữa sáng chuẩn bị ăn trong nhà, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa gấp gáp ầm ầm ở bên ngoài. Cố Nhị Dũng và Cố Tam Thanh đẩy cửa bước vào. "Muội muội, trong thôn có tuyết rơi rồi, chúng ta đến xem các ngươi không sao chứ?" Cố Tam Thanh vừa hỏi vừa cười mũ. "Chúng ta không sao, vẫn ở trong nhà cũng không bị lạnh, trong nhà không sao chứ?" Cố Tâm Nguyệt hỏi ngược lại. "Trong nhà không sao, may mà trước đó nghe lời muội sửa mái nhà, lại tích chữ than, cha và mẫu thân ở nhà đều rất khỏe." Cố Nhị Dũng trả lời, chỉ là có mấy hộ trong thôn bị sập mái nhà, giờ thôn đang náo loạn. Vậy được rồi, các ngươi cứ ở nhà, đừng ra ngoài, hiện tại trưởng thôn đang tập hợp nhân lực trong thôn giúp sửa mái nhà, nếu không đợi đến khi trời tối sẽ càng tệ hơn. Cô Tam Thanh nói xong, định kéo nhị ca ra ngoài. chương 155, Tống dập vội lên tiếng, nhị ca tam ca ta đi cùng các ngươi xem sao. Khoan đã còn chưa ăn sáng mà, cô Tâm Nguyệt vội kéo tống dập lại, nhị ca tam ca các ca ca cũng ngồi xuống uống chén trà gừng đường đỏ đi kẻo lát ra ngoài sẽ bị lạnh cóng mất ba nam nhân to lớn bị cố tâm nguyệt bắt ăn sáng, lại uống thêm chén nước hừng, lúc này mới cho ra ngoài. trước khi đi, nàng còn lấy bộ quần áo dày nhất bắt tống dập mặc vào. cố nhị dũng và cố tam thanh đứng bên cạnh nhìn mà mắt giật giật. muội muội thế này thì quá đáng lắm, chúng ta đi làm mà. cố tam thanh trêu chọc, cố tâm nguyệt liếc xéo hắn một cái, rõ ràng nàng chỉ sợ hắn bị cảm lạnh mà thôi. sau khi ba người đi, cố tâm nguyệt lập tức đóng cửa tiếp tục ở trong nhà chú đồng. Đến giữa trưa, gió tuyết bên ngoài đã ngừng, mặt trời cũng ló dạng, Cố Tâm Nguyệt nảy ra ý định ra ngoài đi dạo. Thời gian này, nàng nhân lúc nước trong bể đóng băng mà tích trữ không ít đá sạch trong không gian. Nàng định đợi đến mùa hè nắng nóng sẽ lấy ra làm đá bảo ăn. Nhưng đá trong bể đóng quá ít nên nàng mới muốn ra ngoài đi dạo, nếu có thể lấy được vài tảng đá lớn ở sông thì để dành đến mùa hè dùng để hạ nhiệt cũng không tệ. Sau khi cho hai hài tử ăn chưa xong, để dành cơm trong nồi cho tống dập cố tâm nguyệt mặc thật ấm rồi ra ngoài. Con đường nhỏ ven sông dẫn đến thôn đóng băng cứng ngắc cố tâm nguyệt mất nửa ngày mới đập được vài tảng đá nhỏ xíu đáng thương cất vào không gian. Nàng còn muốn tiếp tục bỗng nhiên nghe thấy tiếng chế nhạo từ bên bờ vọng lại. Ủa con tưởng là đứa ngốc nào chứ, giữa mùa đông thế này mà ra đây chơi đá à. Nàng quay đầu lại thấy dương kết cầm đứng một mình trên bờ, khoanh tay nhìn mình trên mặt đầy vẻ chế nhạo. Cố Tâm Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ không muốn để ý đến nàng ta. Nàng bèn đứng dậy định ở lên bờ. Dương Tuyết cảm thấy nàng kiêu ngạo không thèm để ý đến mình, nàng ta không khỏi tức giận. Cố Tâm Nguyệt ngươi có gì mà kiêu ngạo chứ? Chỉ là đi làm kế mẫu cho người ta, ngươi vui mừng lắm mà. Cũng chỉ là thế thân của người khác mà thôi. Cố Tâm Nguyệt cong môi cười lạnh một tiếng, phải không? Ta thấy ngươi cũng khá ghen tị đấy. Ta còn tưởng ngươi lén lút ghen ghét ta chứ, thì ra ngươi không thèm à? Người dương tuyết cầm bỗng nhiên bị nói trúng tim đen, không khỏi tức giận xấu hổ. Nàng ta đang định sông lên đầy thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng quát ngắn lại. Dừng tay, cô tâm nguyệt bên kia đã phản ứng kịp nàng vội vàng cuối người, dương tuyết cầm trượt chân, ngã thẳng xuống mặt băng. Tống dập vội chạy đến, kéo cô tâm nguyệt lên bờ, nàng không sao chứ. Tại sao lại chạy ra mặt băng thế? Cô tâm nguyệt lắc đầu cười nói, không sao, buồn quá nên ra ngoài đi dạo. Tống dập không yên tâm, lại nhìn trái nhìn phải thấy trên người nàng không dính chút bùn đất nào, mới yên tâm. Vừa rồi từ xa, hắn đã thấy nàng đứng trên mặt băng. Hồn hắn như muốn lìa khỏi xác, đặc biệt là khi thấy Dương Tuyết Cầm định sông lên đẩy nàng. Bên kia Dương Tuyết Cầm ngã nhào xuống mặt băng, nàng ta dãy rụa mãi cũng không đứng dậy được. Nàng ta quay đầu lại thấy Tống dập đang quan tâm vây quanh người cố tâm nguyệt quan sát nàng. Nàng ta không khỏi bùng nổ cảm xúc tống đại ca, huynh giúp muội với, kéo muội lên đi, muội bị ngã không đứng dậy nổi. Chương 156. Tống Dập Lạnh lùng liếc nhìn nàng ta, mặt không biểu cảm nói, đáng đời. Tống đại ca, không phải như huynh thấy đâu, là Tâm Nguyệt tỷ tỷ nói lời khó nghe với muội trước, muội chỉ nhất thời tức giận mới không nhịn được đầy tỷ ấy, thật đấy, huynh phải tin muội. Dương Tuyết cầm khóc như mưa như gió. Dương tuyết cầm ta cảnh cáo ngươi, sau này đừng lại gần tâm nguyệt và hai hài từ nữa, nếu không gương mặt tống dập căng thẳng, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng ta, lúc trước tâm nguyệt rơi xuống nước ta nhớ hình như nàng ấy cũng đi cùng ngươi ra bờ sông, trước giờ ta vẫn ốm nặng nên không truy cứu chuyện này, bây giờ nghĩ lại, phải điều tra xem lúc đó ngươi đã làm gì. Dương tuyết cầm nghe vậy, cả người nàng ta căng cứng, bỏ dậy khỏi mặt băng tống đại ca, nếu huynh không muốn gặp muội, sau này huynh tránh xa muội ra là được tại sao phải dọa muội như vậy. Nói xong, nàng ta khó khăn bò lên bờ rồi chạy mất. Cố Tâm Nguyệt cao mày, không ngờ lại có chuyện này. Tống Dập lúc trước thực sự là Dương Tuyết cầm đẩy ta xuống nước à? Ta chỉ là nghi ngờ thôi, nhưng vừa rồi nàng ta bị dọa thành như vậy, ít nhiều gì chuyện này cũng liên quan đến nàng ta, sau này nàng tuyệt đối không được một mình chạy ra ngoài, nhất là bờ nước, đối với một con vịt như nàng mà nói thực sự rất nguy hiểm. Tống Dập bất lực thở dài, khuyên nhủ, Cố Tâm Nguyệt cười trêu chọc trước kia ta không tỉnh táo. Bây giờ thì không sao cả rồi, ta thực sự chỉ đi ngang qua nhà mẫu thân, nhất thời hứng lên, chơi trên băng một lúc. Vui không, ừm, trong mắt tống dập lóe lên một tia danh mãnh Hắn biết trên người nàng có bí mật của mình, cũng hiểu nàng hiện tại không muốn nói cho hắn biết, nhưng hắn vẫn không nhịn được tò mò, hy vọng một ngày nào đó, nàng sẽ nguyện ý tự mình nói cho hắn biết. Cũng được chỉ là hơi lạnh, ngươi còn chưa ăn chưa, chúng ta về thôi. Cố tâm nguyệt đánh chống làng, quay người định đi. Tống dập xài bước theo sau, nắm tay nàng, ừ, về nhà. Cố tâm nguyệt, hả, lần sau nếu nàng muốn trượt băng trên sông, hãy mang ta theo. Ôi trời, ta đã nói là chỉ nhất thời hứng lên thôi mà được rồi, không chơi nữa, về nhà thôi. Cố tâm nguyệt tức giận trở về nhà, thấy tống dập vẫn luôn nhịn cười, nàng cảm thấy mình thực sự không thể thanh minh được. Thôi kệ đi, tống dập tự nấu cơm tự ăn cơm, rồi tự rửa chén. Thấy cô Tâm Nguyệt từ đầu đến cuối không để ý đến mình, hắn mới cảm thấy có gì đó nghiêm trọng, hắn vội vàng nghiêm mặt nói chuyện chính sự. Trong thôn có mấy hộ nhà bị sập thôn dân cùng nhau làm cả buổi chiều. Bây giờ mới quét sạch tuyết sửa lại mái nhà. Tống dập lò nếu tuyết cứ rơi thế này, mái nhà của những nhà khác cũng không chịu được lâu. Hắn mới vội vàng nói với trưởng thôn, dặn mọi người về nhà tranh thủ lúc tuyết ngừng thì quét tuyết trên mái nhà mình. Vì thế Tống dập lại bất chấp giá rét quét tuyết trong sân cả buổi chiều. Cố Tâm Nguyệt thì dẫn theo hai hài tử tiếp tục trốn trong nhà ăn canh ngọt cả buổi chiều, lúc này nàng mới hết giận. Sau hơn 10 ngày thôn dân chống trọi với tuyết lớn, thời tiết cuối cùng cũng thạnh hẳn. Mà Tết Nguyên đán cũng không nhanh không chậm mà đến. Đến ngày Tết Nguyên đán, bình thường cho dù thôn dân có tính toán chỉ ly trong ăn uống tới đâu cũng không khỏi hào phóng hơn một chút. chương 157, khói bếp trong thôn bốc lên từ sáng sớm, nhà họ cố và nhà họ tống cũng không ngoại lệ. Bọn họ vốn đã định cùng nhau đón Tết chuẩn bị ăn mừng thật vui vẻ. Từ sau khi ăn sáng, Cô Tâm Nguyệt đã bận rộn làm đủ thứ đồ ăn. Trứng vịt muối trộn, gà hấp muối, vịt hấp muối, lạp xưởng hấp thịt viên chiên giòn, bánh hạt rẻ tổng cộng 6 đĩa. Tất cả đều là Cô Tâm Nguyệt làm xong ở nhà mình rồi mới mang sang nhà họ cố, dù nóng hay lạnh đều có thể ăn được. Món chính là lầu thịt dê. Thịt dê do Cô Tâm Nguyệt thu hoạch trước đó, lấy ra từ không gian vẫn tươi như lúc đầu. Kết hợp với củ cạch cải, cải thảo, rau mùi, rau bina, ngó sen và nấm đỏ cất trong hầm nhà. Tôm đông lạnh trước đó đã đông, băng nhỏ rồi trộn với bột năng và trứng làm thành tôm viên. Còn vịt tần tranh tặng trước đó, cô Tâm Nguyệt đã đặc biệt giữ lại thiết vịt lòng vịt chân vịt và mề vịt trước khi phơi khô, sau đó cất trong không gian, chỉ chờ đến lúc nhúng lẩu là có thể dùng. Rồi nàng lại chiên một đĩa trà củ cải, làm một đĩa trà cát, rán một đĩa trứng cuộn. Món ăn chính là sủi cảo nhân thịt lợn dưa chua. Nhà họ cố đông vui, đến khi trời tối tiếng pháo nổ vang lên khắp thôn. Cố nhị dũng cũng dẫn theo ba hài tử chạy ra ngoài, đốt tre. Trong tiếng pháo nổ đùng đùng, nhà họ cố quây quần bên nhau, bắt đầu ăn bữa cơm tất niên. Nhân lúc đang nấu lẩu, mọi người dùng đũa gắp món đầu nguội. Mặc dù mấy tháng nay, nhà họ cố đã tích góp được ít bạc, điều kiện sống cũng được cải thiện không ít, nhưng dù sao cũng đông người, hứa thị vẫn tính toán rất chỉ ly trong việc ăn uống. Bây giờ được ăn nhiều món ngon cùng lúc ai nấy đều tấm tắc khen ngợi. Ăn xong đồ nguội, mọi người lại háo hức ăn lầu thịt dê. Trước đó nghe nói cô Tâm Nguyệt làm một cái nồi đặc biệt lúc đầu mọi người còn không biết dùng để làm gì, bây giờ mới phát hiện ra là để ăn lầu. Lầu thịt dê bốc hơi nghi ngút kết hợp với các món ăn kèm, mọi người ăn uống vui vẻ và sôi nổi. Bữa cơm tất niên đã được tiến hành đến một nửa. Món ăn chính là sủi cảo dưa chua cũng được bưng lên bàn. Ba hài từ cẩn thận ăn vài cái đã thấy no, liên chạy ra giường sửa chơi. Mấy nam nhân bắt đầu nhấm nháp rượu. Rượu gạo là do hứa thị tự ủ, chỉ để đợi đến ngày này mang ra góp vui. Cố tâm nguyệt nếm thử một ngụm hương gạo nồng nàn, mát lạnh còn có chút ngọt ngào. Ăn nhiều thịt dê thấy hơi khát nàng không kìm được mà uống thêm vài chén. Đến khi đêm khuya thanh vắng, tiếng ồn ào trong thôn thôn dân xuống. Bữa cơm tất nhiên của nhà họ cố mới kết thúc muộn. Hoài Cần và Tử Du đã ngủ say trên giường của hứa thị. Bên ngoài trời lạnh giá, hứa thị liên để hai hài tử ở lại ngủ cùng bà Tống Dập và Cố Tâm Nguyệt tự về nhà. Nàng tưởng rằng rượu gạo này có nồng độ không cao, nhưng nào ngờ, gió thổi qua Cố Tâm Nguyệt mới cảm thấy hơi choáng váng. Nàng vội vàng quấn chặt áo chạy về nhà nhưng dù sao nàng cũng đã hơi say. Tống Dập thấy nàng say đến mức mơ màng, nhớ lại dáng vẻ say xỉn của nàng lúc nãy không khỏi bật cười. Về đến nhà, hắn vội vàng đỡ nàng lên giường nằm Còn hắn quay vào bếp đun một ấm nước nóng Hắn mang nước nóng ra, lo người cho nàng mấy lần Đợi đến khi giường đủ ấm, hắn mới giúp nàng cởi bỏ lớp áo bông dày chương 157, cố Tâm Nguyệt nằm trên giường ấm áp Thêm vào đó là nồi canh thịt dê nóng hổi trong bụng Nàng bỗng thấy khát nước Nàng khẽ gọi Tống dập ta muốn uống nước Tống dập thử nước lạnh lúc nãy thấy không còn quá nóng Mới bưng tới cho nàng uống cố Tâm Nguyệt cảm nhận được nước bên miệng vội vàng uống một hơi thật lớn. Đôi môi đỏ hồng vì uống no nước mà trở nên căng mỏng và ướt át hơn. Tống dập vội vàng quay mặt đi, không nhìn nàng. Nhưng tai hắn đã đỏ như sắp nhỏ máu. Sau khi nàng uống xong nước tống dập dọn dẹp đơn giản, rồi nằm xuống mép ngoài cùng của giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng đầu óc hắn vẫn đầy tạp niệm không sao bình tĩnh được. Một suy nghĩ chưa từng có trong đầu hắn đang muốn bật ra. Tống dập sứt khoát lật người, khẽ hỏi bên tai nàng, A Nguyệt, nàng về đây bằng cách nào? Từm cố tâm nguyệt mơ mà nghe thấy tên mình được gọi, nàng ngập ngừng một lát, rồi lầm bẩm là tiên nữ trên trời phái ta đến. Mặc dù đã sớm biết đáp án, nhưng khi đích thân nghe nàng nói ra, hắn vẫn cảm thấy lồng ngực mình rung động dữ dội Cùng với đó là niềm vui sướng khôn xiết, cơ thể hắn cũng không tự chủ được mà tiến về phía trước. Cố Tâm Nguyệt cảm thấy một luồng hơi nóng tiến lại gần, theo bản năng nàng dùng tay đẩy ra, liền chạm phải một bức tường cứng rắn có độ đàn hồi cực tốt, nàng không tự chủ được mà đưa tay lên bóp bóp. Nàng tưởng mình đang nằm mơ, miệng còn lẩm bẩm, cũng khá chắc tống dập khẽ nhếch môi, cúi người thì thầm, là nàng động thủ trước. Ngoài cửa sổ thôn xóm dưới chân núi yên tĩnh một mảnh, chỉ có tiếng gió bắc lạnh lẽo thổi qua. Nghe thị tiếng gió, trong tiếng nức nở còn mang theo chút giận hờn quyến luyến. Cho đến khi Mãi lâu sau mới dừng lại. Hôm sau, cố tâm nguyệt ôm đầu choáng váng tỉnh dậy. Vừa định mở miệng, nàng mới thấy cổ họng mình đã khản đặc lại lật người, nàng càng thấy toàn thân đau nhức. Nàng nhớ lại cẩn thận, không khỏi mặt đỏ tai hồng. Chùm chăn lại, nàng tự động viên mình một hồi, mới dần bình tĩnh lại. Tống dập nghe thấy tiếng động trong nhà, liên bưng nước nóng đi vào. Khô ta đôn một nồi nước nóng, có muốn ta bưng vào để nàng rửa mặt không? Ủa, được ngươi bưng vào đi. Tống Dập thấy nàng cố tỏ ra bình tĩnh, lại không dám nhìn thẳng, thấy nàng rất đáng yêu. Hắn vội vàng chạy vào bếp lại bưng nước nóng vào. Sau khi đổ gần đầy nửa bồn tắm nước nóng, Tống Dập khẽ nói có có cần giúp không? "Không, không cần." Cố Tâm Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Kẻ gây họa vội vàng quay người sang phòng bên. Cố Tâm Nguyệt mới nhịn đau bước vào bồn tắm, ngâm một lúc lâu cơn đau nhức trên người nàng mới dần dịu đi. Cố Tâm Nguyệt một mình ngâm mình trong nước một lúc càng nghĩ càng thấy bực bội nàng không nhịn được lại trách bản thân mình tham lam, chắc chắn là do rượu gạo gây hỏa. lúc đó nàng chỉ thấy mùi thơm ngọt, không ngờ sau đó lại khát khô cả miệng lưỡi. còn nước mát trong miệng tống dập kia vừa vặn có thể giải tỏa, khiến nàng không tự chủ được mà đắm chìm vào. hơn nữa dạo trước hẳn vẫn luôn lên núi chặt củi chè củi, cơ thể cũng càng thêm gầy gò, rắn chắc rất hợp sở thích của nàng. thôi cứ như vậy đi, nhắm một mắt mở một mắt. Dù sao nàng cũng không thiệt thòi, nghĩ kỹ lại, hình như tối qua nàng còn chủ động hơn. Sau khi tự làm thông suốt Cố Tâm Nguyệt sướt khoát đứng dậy thay một chiếc áo bông màu hồng đào mới. Chương 158. Hôm nay là mùng 1, cả nhà đều chuẩn bị quần áo mới, áo bông màu đỏ tươi của Hoài Cần và Tử Du càng thêm rực rỡ. Sau khi tống dập đón hai hài tử về, ba người cùng thay quần áo mới do Cố Tâm Nguyệt đưa. Nam nhân mạnh mẽ hiên ngang, chỉ cần đứng đó là đủ để làm giá treo quần áo. Một đôi bảo bối càng giống như kim đồng ngọc nữ, không hề kém cạnh những hài từ trong tranh Tết. Bất chợt khiến cố Tâm Nguyệt ngây người. Mùng một không được động dao, bữa sáng cả nhà vẫn ăn bánh chèo dưa chua. Trong thôn chỉ náo nhiệt vào hôm qua, hôm nay lại tiếp tục yên tĩnh trở lại. Mọi người dường như đều quen với việc đóng cửa chịu đựng cuộc sống của chính mình. Cố Tâm Nguyệt lại khá thích sự yên tĩnh như vậy, buổi sáng cả nhà bốn người đến nhà họ cố chúc Tết, sau đó trở về nằm trong căn nhà ấm áp tiếp tục ngủ đông. Bàn học của Tống Dập được chuyển đến, hắn vừa vẽ chuyện tranh vừa dạy hai hài từ học chữ. Cô Tâm Nguyệt thì vừa ăn canh ngọt, vừa trêu chọc tiểu hắc, vừa nhìn cảnh tượng cha hiền con thảo hòa thuận của ba phụ tử. Nàng bỗng nhiên cảm thấy mình nhặt được hai hài từ mà không phải kèm cặp bài vở thật quá sướng. Đây đâu phải là đến để trả nở rõ ràng là đến để nhạt của hơi chưa kịp đắc ý được một khắc nàng đã nghe thấy tiếng tống dập gọi a Nguyệt lại đây Hà, Cố Tâm Nguyệt nhất thời không phản ứng kịp sau đó nàng mới nhận ra là hắn đang gọi mình nam nhân này đúng là cho chút ngọt ngào là lên mặt Cố Tâm Nguyệt vốn định làm bộ làm tịch một chút nhưng lại không muốn tỏ ra mình quá giả tạo nên đành thản nhiên bước tới làm gì nàng cũng học chữ với hài tử đi á Không cần đâu, thật ra những chữ này ta cố tâm nguyệt nhận ra mình không biết chữ, vội dừng lại, đổi giọng nói ta không muốn học lắm, người cứ dạy hài tử đi. Nàng đừng tự tỉ, nhìn nàng làm ăn khôn khéo như vậy, học cũng không vất vả đâu. Tống dập động viên, hai hài tử cũng ngước nhìn cố tâm nguyệt với vẻ mặt khao khát. Mẫu thân, mẫu thân học cùng chúng con đi, lúc đầu từ du học cũng đau đầu lắm nhưng bây giờ học thấy dễ hơn nhiều rồi. Người có thể học từ những chữ đơn giản nhất trước. Hoài cần cũng hiếm khi chủ động lên tiếng. Cố Tâm Nguyệt nhướng mày, hổ không gầm thì các ngươi tưởng ta là Hello Kitty à? Ngày xưa lúc ta học đại học các ngươi còn chưa biết đang ở đâu. Cố Tâm Nguyệt cảm thấy lòng tự trọng của mình bị thách thức liền sắn tay áo lên, được thôi. Tống dập lần lượt viết 10 chữ lên giấy. Hôm nay học trước 10 chữ này, sau này bán bột tăng vị cũng dùng đến. Cố Tâm Nguyệt cúi đầu nhìn, nhất nhị tam tứ ngũ lục thất bát cửu thập, chỉ có vậy thôi à? Cố Tâm Nguyệt giả vừa tập theo một lượt liền có thể đọc thuộc ngay. Tống dập ngần người một lúc rồi hiểu ra, nàng có lẽ vốn đã biết chữ, nhưng những ngày tiếp theo, biểu hiện của Cô Tâm Nguyệt lại khiến hắn từ bỏ suy nghĩ này. Nàng nhận biết chữ rất nhanh nhưng chép lại thì lại khó khăn. Cô Tâm Nguyệt đành phải học theo hai hài từ mười mấy ngày cuối cùng cũng hết tết. Đến rằm, hai hài từ ăn bánh trôi nhân đậu đỏ do Cố Tâm Nguyệt gói nhưng lại tỏ ra buồn bã. Ngược lại, mấy hôm nay Tống Dập cũng luôn tâm sự nặng nề. Cố Tâm Nguyệt đặt chén xuống, định ra tay với hai tử nhỏ nhất trước Tử Du, bánh trôi không ngon à? Chương 159. Tử Du ngạc nhiên ngẩng đầu lên, rồi vội lắc đầu, không ạ, bánh trôi mẫu thân làm ngọt lắm, ngon lắm, Tử Du đang nghĩ năm nay cô cô không về thăm chúng con. Cố Tâm Nguyệt nghe vậy thì sửng sốt, rồi mới từ từ hiểu ra. Đúng rồi, lần trước Dương Tuyết cầm tự xưng là nàng ta là cô cô của lũ trẻ, hai hài từ còn phản bác chúng cũng có cô cô. Sao mấy tháng nay không thấy người đâu? Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Cố Tâm Nguyệt, Tống dập lên tiếng giải thích năm ngoái muội muội vừa mới thành thân, lúc đó đại tẩu đứng ra chủ trì hôn sự, người muội muội lấy chính là biểu đệ bên nhà mẫu thân đẻ của đại tẩu cho nên. Cố Tâm Nguyệt nghe xong, không khỏi cau mày. Một người như Lưu thị, biểu đệ của nàng ta không biết là loại người gì cho nên mấy hôm nay người lo lắng cho muội muội mình à? nhà muội muội xa không? hay là chúng ta đi thăm nàng ấy xem sao? đi bộ mất khoảng một canh giờ ta định đợi mấy hôm nữa ấm áp hơn sẽ đi thăm. Cố Tâm Nguyệt nhanh chóng lục lại cốt truyện trong đầu, hình như không nhắc đến người muội muội này. Có phải nàng ấy vì chạy nạn mà thất lạc không? nhưng dù vậy, sau khi tống dập có quyền có thế, tại sao lại không phái người đi tìm? trừ khi nàng ấy đã gặp chuyện chẳng lành từ lâu. Trong lòng cố tâm nguyệt khẽ trùng xuống, một sự cảm không lành dâng lên. Xem ra ngày mai đường xá cũng khô giáo gần hết rồi, ngày mai chúng ta lên đường đi. Sau đó trận tuyết lờ chết người thực sự sắp ập đến. Ngày hôm sau, sau khi cho hai hải tử và tiểu hắc ăn no, hai phu thể gửi chúng sang nhà họ cố, sau đó đeo giỏ lên đường. Hai ngày nay trời trong bỗng nhiên ấm áp hẳn lên. Ngay cả gió thổi trên mặt cũng nhẹ nhàng. Đầu thôn, nhiều người tụ tập phơi nắng trò chuyện. Không khí hoàn toàn khác với vẻ ảm đảm trước đó trên khuôn mặt ai nấy đều tràn đầy hy vọng. Cuối cùng thì cuộc sống cũng có hy vọng rồi, trời không phụ chúng ta tuy rằng mùa thu mất mùa nhưng lại cho chúng ta mấy trận tuyết lớn vào tháng chạp năm nay chắc chắn sẽ được mùa. Đúng vậy, sáng nay ta ra đồng xem, lúa mì xanh mướt vui không kể xiết. Đúng vậy, chúng ta làm ruộng mấy chục năm rồi, mọi người thường nói mùa đông đắp chăn cho lúa tầng 3, sang năm gối đầu lên bánh bao mà ngủ câu nói này không sai chút nào. Tống dập người đến đúng lúc lắm, người học nhiều, người giải thích cho mọi người xem câu nói này có đúng không. Hai người đang đi ngang qua nghe vậy đều dừng lại, cố tâm nguyệt mỉm cười lịch sự với mọi người, rồi đứng sang một bên không nói gì. Mọi người vừa mừng vừa sợ, vì thấy hy vọng nên mừng, nhưng lại sợ có chuyện gì bất chấp nên mới liên tục tìm người xác nhận. Tống Dập chỉ suy nghĩ một lát, giọng nói trầm ấm cất lên, "Tuyết rơi vào tháng chạp báo hiệu năm được mùa, đúng là có câu nói này, tuyết mùa đông tháng chạp dày tương đương với việc đắp chăn cho lúa mì để tránh gió và giữ ấm, khi thời tiết ấm lên, tuyết tan thấm vào đất nên không cần lo hạn hán và sâu bệnh nữa." Mọi người nghe xong càng thêm phấn khích, "Đúng vậy, còn có câu nói xưa là hạn hán ắt có châu chấu, chắc là dưới đất sẽ có không ít trứng sâu bọ." Bây giờ thì tốt rồi, trứng sâu bọ đều bị đóng băng chết, chỉ có những cây lúa mì quý giá của chúng ta sống sót. chương 160. Đúng vậy, may mà năm ngoái khi gieo hạt mùa thu, ta đã cắn răng gieo lúa mì, mặc dù mọi người đã đói cả một mùa đông nhưng trên núi sắp nảy mầm rồi, muốn ăn rau gì mà không có. Tống dập nói xong với mọi người, liền chắp tay dẫn theo cố tâm nguyệt rời đi. Đợi hai người vừa đi, một số người bắt đầu thì thầm, các ngươi có phát hiện không? Hai người tống dập và cố tâm nguyệt không hề gầy đi chút nào ta thấy sắc mặt bọn họ hồng hào lắm. Hừ cái này thì tính là gì? Người chưa thấy hai hài từ kia hay sao? Sáng nay khi hai phu thê đưa hài từ đến nhà họ cố ta nhìn thấy rất rõ ràng các ngươi còn nhớ trước kia hai hài từ đó gây như que củi không? Bây giờ đứa nào cũng trắng trẻo mập mạp Người cũng không nhìn xem, nhà người ta thu hoạch mùa thu rất bội thu, lại bán hạt dễ kiếm được không ít bạc người ta có thể giống như chúng ta hay sao? Nói thì nói vậy nhưng người ta là tự dựa vào bản lĩnh kiếm được chúng ta đỏ mắt gì chứ Hừ, có gì ghê gớm, chỉ có hai mẫu ruộng đó thu hoạch mùa hè liệu sẽ được bao nhiêu Mùa thu năm nay chúng ta cũng tranh thủ lên núi nhặt hạt rẻ, chưa chắc ai sống sung sướng hơn ai cố Tâm Nguyệt đi theo tống dập đang xài bước về phía trước, hai người hoàn toàn không nghe thấy tiếng bàn tán phía sau cố Tâm Nguyệt nhớ lại lời của thôn dân vừa nãy, nàng không khỏi cao mày, chìm vào suy ngẫm Nếu không có trận tuyết mùa xuân sắp tới, năm nay có lẽ sẽ là một năm được mùa. Nhưng tuyết mùa xuân đến, những cây lúa mì vừa mới xanh lại sẽ bị đóng băng chết. Mà mùa màng trên đất này coi như không còn chút hy vọng nào. Tống dập nhận ra tâm trạng nàng đang xuống dốc, hắn vội vàng chậm bước chân lại, nhẹ giọng hỏi, nàng có thấy những gì ta nói lúc nãy có gì không ổn không? Không có ta chỉ thấy thời tiết mấy hôm nay có chút kỳ lạ có vẻ ấm lên quá nhanh, khiến người ta cảm thấy bất an. Cố Tâm Nguyệt bình tĩnh giải thích, quả thật là như vậy. Tống Dập nghe vậy cũng chìm vào suy ngẫm. Đúng rồi, ta vẫn chưa biết tên của muội muội. Cố Tâm Nguyệt đổi chủ đề hỏi, Tống Thanh Hoan là tên do mẫu thân ta đặt cho. Nói đến đây, gương mặt Tống Dập cũng thoáng hiện lên sự vui vẻ. Cố Tâm Nguyệt nghe vậy khẽ ngạc nhiên trong chốc lát. Cái tên hay như vậy, xem ra mẫu thân của Tống Dập cũng là một nữ tử không tâm thường. Buổi trưa mùa xuân ấm áp. Hai người cứ đi như vậy, đi qua một thôn trang rồi lại tới một thôn trang khác. Hai người vừa đi vừa trò chuyện về một số chuyện đã qua của Tống Dập còn có một số chuyện thú vị trong thôn. Không biết từ lúc nào cả hai đã đến trước cửa nhà của muội muội. Tống Dập bước lên một bước gõ cửa. Một lúc sau, một phụ nhân khoảng 30 tuổi đến mở cửa. Cửa chỉ mở hé thấy hai người lạ mặt nàng ta không khỏi cảnh giác các ngươi tìm ai. Tống dập chắp tay, "Ta là Tống dập ở thôn Lê Hoa, chúng ta đến thăm muội muội của ta Tống Thanh Hoan." "Ủa, các người đến không đúng lúc rồi, hôm nay nàng ấy đi lên trấn rồi, không có ở nhà, nam nhân trong nhà hôm nay cũng đều ra ngoài rồi, không tiện tiếp đón các ngươi, xin mời về đi." Nói xong, phụ nhân đó định đưa tay đóng cửa lại. Cố Tâm Nguyệt đẩy cửa ra, nở nụ cười nhàn nhạt, "Ngươi là đại đầu của Tống Thanh Hoan phải không? Chúng ta đi một đường đến đây, có hơi khát, có thể vào uống một ngụm được được không?" chương 161, không đợi phụ nhân đó từ chối, cố tâm nguyệt liền than thở, chúng ta cố ý đến đây tặng lương thực cho muội muội không ngờ lại nặng như vậy, mang theo cả đường sắp mệt chết rồi, chúng ta không thể mang về được nữa phải không? Người nói xem, phụ nhân đó nghe nói bọn họ mang theo lương thực lại thấy cái giỏ sau lưng tống dập quả thực căng phòng, nàng ta không khỏi động lòng. Nàng ta do dự một chút vội vàng mở cửa các người mau theo ta vào trong bếp đi Trong nhà chỉ có ta và mẫu thân không có nam nhân nên không thiện để các người ở lại lâu cố Tâm Nguyệt và Tống dập nhìn nhau bước vào trong cố Tâm Nguyệt kéo phụ nhân đó vào bếp từ từ uống nước lại cố ý lật đồ mình mang theo ra cho nàng ta xem Hai người nói chuyện phiếm một hồi lâu bỗng nhiên nghe thấy tiếng động trong phòng cố Tâm Nguyệt vội vàng chạy đến ai ngờ người phụ nhân kia bỗng nhiên kéo nàng lại Bất đắc dĩ cố tâm nguyệt chỉ có thể nhanh chóng lấy một nắm bột mì trong giỏ rắc lên. Nhân lúc nàng ta đang chật vật nàng vội vàng chạy vào trong nhà theo tiếng động. Trên chiếc giường trong nhà, một nữ từ trẻ tuổi với nửa khuôn mặt bầm tím tóc tai rũ rượi đang nằm trên giường, ánh mắt đã mất hết sức sống. Tống dập nằm sấp bên cạnh liên tục gọi nàng, nhưng nàng ấy vẫn không có phản ứng gì, còn đằng sau tống dập người trông giống như mẫu thân ở trong nhà liên tục kéo tống dập ra ngoài. Cố Tâm Nguyệt thấy vậy, liền kéo phụ nhân đó lại, đẩy bà ta ra ngoài cửa tiện tay khóa cửa lại. Sau đó nàng mới vội vàng chạy đến bên giường, thấy muội muội nằm trên giường như sắp chết đói. Quần áo trên người nàng ấy cũng rách nát không chịu nổi. Cố Tâm Nguyệt không đành lòng nhìn tiếp, vội vàng hét lên với Tống Dập: "Ngươi ra ngoài trước ở ta thay y phục cho muội muội, chúng ta về nhà thôi." Ánh mắt Tống Dập chứa đầy sự tức giận, như đang cố kìm nén. Hắn gật đầu với Cố Tâm Nguyệt, rồi nắm chặt tay đi ra ngoài. Tống Dập vừa đi, Cố Tâm Nguyệt không quan tâm gì nữa, nàng vội vàng lấy một miếng bánh mềm từ trong không gian ra, dùng nước nóng cho nàng ấy ăn trước một miếng. Sau đó nàng lại lấy một viên đường nhét vào miệng nàng ấy, "Muội muội, ngậm lấy, một lát nữa sẽ khỏe lại thôi." Một lúc sau Tống Thanh Hoan cuối cùng cũng có chút ý thức trở lại. Cố Tâm Nguyệt lại vội vàng lấy một bộ quần áo dự phòng mà mình cất trong không gian ra linh chóng mặc cho muội muội Thanh Hoan. Khi mặc quần áo, nàng sờ thấy người nàng ấy gầy đến mức hơi cấn tay, cũng thấy dáng vẻ chật vật của nàng ấy. Mặc dù tự nhận mình là người khá lý trí, Cố Tâm Nguyệt cũng không khỏi cay mũi, khóe mắt hơi ửng đỏ. Tống Thanh Hoan vừa mới tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt hơi ươn ướt của nàng, nàng ấy khẽ lẩm bẩm tàu tử. Cố Tâm Nguyệt nhẹ nhàng ừ một tiếng ừm, ta là tàu tử mới của muội. Tống Thanh Hoan sững sờ, sau đó hiểu ra, vừa rồi có lẽ là do nàng ấy đói quá nên choáng váng thậm chí còn nhìn nhầm nàng thanh tàu tử trước đây, cố tâm nguyệt nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ cho nàng ấy, sau đó mới gọi tống dập vào. tống dập vừa vào cửa thấy muội muội đã thay một bộ quần áo mới, mái tóc rối bù cũng đã được chải chuốt, Tỉnh thần cũng đã khá hơn một chút, hắn không khỏi nhìn cố tâm nguyệt với ánh mắt biết ơn. tống dập đỡ tống thanh hoan dậy, muội muội về nhà với chúng ta đi, ta và tàu tử của muội đến đón muội đây. chương 162 Tống Thanh Hoan lại dưỡng sờ, sau đó nước mắt lập tức tuôn rơi, ca ca tàu tử, muội muội muốn về nhà. Tống dập thấy nàng ấy khóc nhất thời không biết an ủi thế nào, liền ngồi xổm xuống, đi ta cõng muội về nhà. Cố Tâm Nguyệt nhận lấy cái giỏ sau lưng Tống dập đeo lên vai mình, lại đỡ Thanh Hoan ở bên cạnh ba người chuẩn bị ra ngoài. Vừa mới đi đến cửa, liền thấy phụ nhân vừa rồi dẫn theo mấy nam nhân từ trong thôn chạy tới thấy ba người bà ta kia lập tức gào thét thảm thiết mọi người xem còn vương pháp không nhân lúc nam nhân nhà chúng ta không có mặt bọn họ giữa ban ngày ban mặt lại đi cướp người mấy nam nhân kia linh chóng vây chặt ba người cố tâm nguyệt các người từ đâu tới sao lại có thể cướp người mau thả người ra tống dập cảm nhận được muội muội phía sau đang run rẩy không khỏi nằm chặt hơn chúng ta đến đón muội muội nhà mình tại sao lại thành cướp người nói đến vương pháp ta cũng muốn hỏi muội muội ta mới gả đến đây một năm tại sao lại thành ra thế này nếu không các ngươi đi theo ta đến huyện nha đòi vương pháp mấy người đều sững sờ không phải phụ nhân nhà họ lưu nói có kẻ xấu đến cướp người hay sao tại sao kẻ xấu lại chính trực lại còn có học thức thế này chuyện gia đình hà cớ gì phải đi làm phiền huyện thái gia có mâu thuẫn gì trong nhà đều là chuyện nhỏ đóng cửa nói chuyện cho rõ ràng là được sao có thể cứ động một tí là muốn đưa người đi một nam nhân trung niên trông giống như thôn trưởng ra mặt hòa giải. Cố Tâm Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Các người nhìn muội muội ta xem, nàng ấy đã đói đến mức nào rồi? Nếu không phải vừa rồi ta dùng nước nóng pha chút lương khô cho nàng ấy ăn, thì giờ này không biết nàng ấy còn sống hay không. Các ngươi nhìn mặt mũi nàng ấy bầm dập này, chẳng lẽ đây là cách xử lý chuyện gia đình của các ngươi à? Mấy người còn lại theo ánh mắt của Cố Tâm Nguyệt nhìn sang, không khỏi lắc đầu. Nhà họ liêu kia các người đã làm gì với con dâu thế này, tại sao lại có thể hành hạ người ta đến mức này, thật là tạo nghiệp mài Hừ tại cái bụng ả ta không tốt cả đến đây hơn một năm rồi mà bụng vẫn không có động tĩnh gì, dạo gần đây lại còn dừa tính nết không cho con trai ta động vào ta không đánh chết ả đã là tốt lắm rồi. Tống thanh hoan im lặng lắng nghe, nàng ấy cũng không còn sức để cãi lại, chỉ biết khóc nức nở. Cố tâm nguyệt thấy vậy, một tay đặt sau lưng nàng ấy an ủi, lạnh lùng nói với mấy người kia bây giờ chúng ta đang vội đưa muội muội đến chấn trên tìm đại phu khám nếu chậm trễ việc chữa trị các ngươi có chịu trách nhiệm được không nếu không làm phiền các ngươi tránh ra đợi chúng ta dưỡng thương xong chúng ta sẽ quay lại tính sổ chuyện này sau các nam nhân thấy mặt mũi tống thanh hoan trắng bạch tím bầm cả người cũng nửa sống nửa chết không khỏi có chút trột dạ lùi lại phía sau nếu là người khác đến bắt nạt người trong thôn thì bọn họ có thể ra mặt giúp đỡ Nhưng chuyện này rõ ràng là nhà họ lưu không có lý, lỡ như sau này người này có vấn đề gì, đổ lỗi cho bọn họ thì sao? Thấy mọi người lùi lại, tống dập vội bước ra. phu thê hai người không ngừng nghỉ chạy đến chấn trên khám đại phu. Cố tâm nguyệt lại đích thân kiểm tra thanh hoan một lần nữa, phát hiện trên người nàng ấy mặc dù có một số vết thương cũ nhưng không quá nghiêm trọng. Nghiêm trọng nhất là trên mặt chỉ là trông có vẻ hơi đáng sợ. chương 163 Quan trọng nhất vẫn là nàng ấy luôn trong tình trạng đói tổn thương nguyên khí. Hai người bốc một ít thuốc, lại thuê một chiếc xe ngựa. Khi trở về thôn trời đã tối, cố tâm Nguyệt nhanh chóng sắp xếp cho nàng ấy ở phòng Tây. Thời tiết ấm dần, chỉ cần trải 10 cân chăn bông lên là đủ, thậm chí không cần dùng chậu than. Trong nhà đã có sẵn bông và vải, hứa thị và trương thị giúp đỡ, hơn một ngày đã may xong hai bộ quần áo. Chỉ trong hai ngày, dưới sự chăm sóc của cố tâm nguyệt đủ loại canh nước bổ dưỡng, sắc mặt của tống thanh hoan đã tốt lên trông thấy. Ngay cả vết bầm tím trên mặt nàng ấy cũng mờ đi, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn thanh thú cũng lộ ra. Có lẽ tống dập và nàng ấy đều giống mẫu thân, nhìn kỹ còn có vài phân giống nhau. Mặc dù cơ thể nàng ấy đã từ từ điều dưỡng tốt lên, nhưng tinh thần vẫn luôn ủ rũ. Cố tâm nguyệt lo lắng nàng bị trứng căng thẳng sau sang chấn. Nàng cũng có thể đoán được nguyên nhân khiến nàng ấy buồn bã. Nhà chồng bên kia mấy hôm nay vẫn không có động tĩnh gì, không biết bọn họ đang giờ trò gì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng ấy. Có lẽ lo sợ đánh người bị thương thật nên vẫn bọn họ vẫn đang chờ động tĩnh, đợi người khỏe lại rồi đến đòi người. Thay vì ngồi chờ chỉ bằng bọn họ chủ động tấn công. Đêm khuya tĩnh lặng, phu thê hai người thì thâm bàn bạc đến nửa đêm mới ngủ. Sáng sớm hôm sau... Cố Tâm Nguyệt làm một bàn đầy ắp đồ ăn sáng, nào là bánh bao, bánh trứng, lại nấu một nồi cháo thịt nạc trứng bác thảo. Sợ không đủ ăn, nàng lại hấp một đĩa lạp xưởng lớn. Khi cố nhị dũng và cố tam thanh được mời đến, nhìn thấy một bàn đầy ắp đồ ăn thịnh soạn như vậy, cả hai đều không khỏi ngạc nhiên, chập chập sáng sớm đã ăn thịt rồi à. Muội muội, đây không phải là hồng môn yến đấy chứ. He he, nhị ca tam ca ăn nhiều vào ăn no mới có sức lát nữa chúng ta đi tìm người tính sổ. Tính sổ, Tống dập chắp tay khẽ giải thích với hai người, hai người nhanh chóng liếc nhìn sang phòng bên cạnh. Thấy trong phòng bên cạnh là một nữ tử trắng trẻo thanh tú yếu đuối, hai người lập tức hiểu ra. Đây chính là muội muội mà Tống dập đón về mấy hôm trước Tống thanh hoan. Nghe xong lời giải thích của Tống dập cố nhị dũng tức giận đập bàn đứng dậy, nhà họ lưu này cũng thật ức hiếp người quá đáng, ức hiếp nhà họ Tống ít nam nhân đúng không, không sao, nam nhân nhà họ cố chúng ta đông, đi đánh cho bọn họ một trận. tiếp đó Hắn lại nhìn tống dập đảm bảo tống dập ngươi yên tâm, lần trước ngươi giúp ta nhặt lại một mạng trên núi, chuyện này cứ giao cho ta. Cố tâm nguyệt vội vàng xua tay, nhị ca ca đừng vội chúng ta qua đó trước là để thương lượng, hai người đi theo để trợ uy, cho dù đến lúc cần động thủ, cũng phải nhớ lấy an toàn của mình là trên hết. Chuyện này thì muội yên tâm, lát nữa chúng ta về thu dọn ít đồ nghề rồi lên đường vừa nghe nói mấy người định đến nhà họ Lưu Tống Thanh Hoan đang trốn trong nhà lập tức chạy ra, khóe miệng run rẩy nói: "Ca tấu tử, muội đi cùng mọi người." Tống dập cao mày, rõ ràng là không muốn để nàng ấy trải qua một lần tra tấn nữa, "Không cần, muội ở nhà nghỉ ngơi là được, chúng ta sẽ nhanh chóng quay về, đợi lấy được giấy hòa ly, muội sẽ không còn phải lo sợ nữa." Chương 164. Tống Thanh Hoan cúi mắt rẫy rựa một lúc lại kiên quyết lắc đầu, "Muội muốn tự mình đến giải quyết, muội sẽ tự bảo vệ mình." Cố Tâm Nguyệt thấy nàng ấy vốn mềm yếu, lúc này lại bỗng nhiên cảm thấy nàng ấy có chút sức sống, bèn đồng ý, để muội muội đi cùng cũng được nhưng chúng ta phải cải trang trước. Một lúc sau, Cố Tâm Nguyệt trang điểm mãi, cuối cùng hóa trang cho Thanh Hoan một lớp bạo hành gia đình. Đệm xe ngựa rất dày, chiếc chăn bông lớn gấp đôi, trải một nửa đắp một nửa quấn chặt chẽ người nàng ấy. Trên cùng trải một tâm một chăn cũ mỏng để che mắt người khác. Cố nhị dũng và cố tam thanh về nhà thu dọn một số đầu nghề vừa tay, đựng trong giỏ. Hai hải tử và một con siết ó cũng được đưa đến nhà họ cố. Sau khi thu dọn xong xuôi, cuối cùng đoàn người cũng chuẩn bị lên đường. Vừa mới ra khỏi cửa, đoàn người đã thấy Lưu Thị Lén lút trốn ở góc tường nhìn về phía này. Thấy mấy người ra ngoài, nàng ta vội vàng nhổm dậy định bỏ chạy. Cố nhị dũng và cố tam thanh nhanh mắt nhanh tay chặn đường nàng ta lại. Cố Tâm Nguyệt lên tiếng ồm vừa hay chúng ta đang định đi tìm Đại Tấu đây. Lưu Thị quay đầu lại một cách tức tối tìm tìm ta làm gì? Thế này chuyện tốt mà nhà họ Lưu các ngươi làm, Muội Muội ta được đón về nằm hai ngày rồi mà sức khỏe vẫn không khá hơn, chúng ta là tàu từ có nên ra mặt đòi lại công bằng không? Đại Tẩu sẽ không chỉ che chở cho nhà mẫu thân đẻ của mình đấy chứ? Cố Tâm Nguyệt cong môi hỏi. Đừng nói bậy, vợ trong nhà người nào mà chẳng cãi nhau? Lưu Thị có chút trột dạ nói rằng ta cũng không vòng vo với ngươi nữa, nghe nói chuyện hôn sự của muội muội ta là do một tay ngươi sắp xếp, người nàng ấy gả cho cũng là biểu đệ của ngươi, giờ muội muội ta bị đánh thành ra thế này, ngươi chịu trách nhiệm lấy thư hòa ly về đi. Cái gì? Thư hòa ly? Không được, không được, biểu đệ ta không thể dễ dàng để người đi như vậy được, Lưu thị vội vàng xua tay từ chối. Lúc trước biểu đệ của nàng ta đến thôn Lê Hoa thăm họ hàng, vừa nhìn thấy Tống Thanh Hoan đã thích nàng ấy ngay. Cuối cùng hắn cũng cầu xin nàng ta làm chủ để cưới người về. Sao hắn có thể dễ dàng buông tay như vậy được? Đừng nhìn thấy lúc này, hắn đánh thê từ rất tàn nhẫn nhưng lúc thích thì hắn cũng thật sự thích. Lưu Thị vừa thầm than thở vừa có chút lung lay. Nếu Tống Thanh Hoan muốn thư hòa ly cũng không phải là không có cách vừa khéo lúc này. Nhà họ Lưu cũng để nàng ta đến đây dò la tin tức. Chỉ cần nàng ta thêm mắm giọng muối nói thành bệnh nặng chẳng phải là... Chỉ là bọn họ muốn thư hòa ly, không có chút tiền thì sao được? Cố Tâm Nguyệt thấy trên mặt nàng ta hiện rõ vẻ tính toán, nàng nhướng mày, đại tẩu, nếu ngươi có cách không bằng nói ra nghe thử. Nói thật biểu đề, ta đúng là thỉnh thoảng có hơi hồ đồ, nhưng cũng rất khó đối phó, nếu các người muốn dễ dàng lấy được thư hòa ly, sẽ không dễ đâu. Lưu thị mắt đảo một vòng, tiếp tục nói, hay là để ta thử xem, nhưng mà ngươi thấy đấy, việc này chắc chắn phải tốn chút tiền để lo liệu thì mới ổn. Vậy sao? Đáng tiếc là ta không có nhiều tiền, trong nhà cũng không có nhiều lương thực, chỉ có ba mẫu ruộng lúa đáng giá chút tiền, nhất thời lấy đâu ra tiền cho người đây. Cố tâm nguyệt cố tình làm ra vẻ khó xử. chương 165, lưu Thị nghe thấy ruộng lúa, ánh mắt không khỏi sáng lên. Hai ngày trước khi nàng ta đi ngang qua còn nhìn thấy, mấy mẫu lúa mì đó là tốt nhất, xanh mướt rất đẹp mắt, lúc đó nàng ta còn thức giận dẫu ảm lên mấy lần không có tiền thì khó giải quyết lắm. nếu không được thì ngươi trả mấy mẫu ruộng lúa này cho ta chuyện thư hòa ly ta đảm bảo sẽ giúp ngươi giải quyết ổn thỏa, không chút sai sót. khi nàng ta vừa dứt lời tống dập cố nhị dũng và cố tam thanh lập tức đứng ra. cố tâm nguyệt kéo mấy người lại ra hiệu cho tống dập. à dập nếu đại tẩu muốn lấy lại mấy mẫu ruộng đó thì cứ đưa cho nàng ta đi. dù sao chúng ta cũng không biết chồng. cố tâm nguyệt cố tình đau lòng nói nhưng mà tống dập nhíu mày, mặc dù tối qua cố tâm nguyệt đã bàn bạc với hắn, nếu bất đắc dĩ thì không cần lấy ruộng nữa, nhưng hắn vẫn còn nghi ngờ. tàu từ không được không thể đưa đất đi được. tống thanh hoan vùng vẫy muốn ngồi dậy, cố tâm nguyệt trấn an nàng ấy nằm xuống, không sao chỉ là mấy mẫu ruộng mà thôi, không quan trọng bằng sự tự do của muội. huống chi mấy mẫu ruộng này sắp thành đất hoang rồi, một khi chạy nạn thôn dân sẽ bỏ ruộng bỏ nhà, có nhiều ruộng đi chăng nữa thì có ích gì? Tống Thanh Hoan không hiểu gì thở dài, nhíu mày chặt hơn. Thật chứ, ngươi không lừa ta đấy chứ, ngươi không được đổi ý đâu nhé. Rào khế đất đây ta sẽ lập tức đi giúp ngươi khuyên hòa ly. Tất nhiên, này, ngươi cầm thư hòa ly đi tìm nhà họ lưu ký, chúng ta cũng đã mang theo khế đất rồi, nếu ngươi không tin chúng ta đi tìm trưởng thôn làm chứng, một lát nữa ngươi đến nhà họ lưu trước, chúng ta sẽ đến ngay sau, khi ngươi lấy được thư hòa ly, chúng ta sẽ trao thư hòa ly và khế đất cho nhau. Vậy thì tốt quá. Khoan đã đất có thể đưa cho ngươi nhưng còn một chuyện nữa, ngươi gọi đại ca đi cùng đến nhà trường thôn, sau này Thanh Hoan sẽ đi theo nhị phòng chúng ta sống, không còn liên quan gì đến đại phòng các ngươi nữa, sau này đại phòng và nhị phòng cũng không còn liên quan gì đến nhau nữa. Nghĩ đến chuyện một năm trước để lưu thị làm chủ hôn sự của Thanh Hoan tống dập cảm thấy vô cùng hối hận. Lúc đó hắn chỉ lo than thân trách phận chăm sóc hai hài tử đã đủ mệt mỏi rồi. Không ngờ hắn lại gián tiếp làm hại muội muội của mình. Đoạn tuyệt quan hệ à, được ta về gọi đại ca của ngươi, một lát nữa gặp nhau ở nhà trưởng thôn. Liêu thị nhếch mép chỉ cần lúc đó nàng ta lấy lại được hết đất ai còn thèm nhận người họ hàng nghèo hèn này nữa. Thật ngốc ngách, vì tống thanh hoan, một gánh nặng như vậy mà bọn họ đến đất cũng không cần. Mấy người không nghe lời khuyên của trưởng thôn, nhanh chóng làm chứng. Lưu thị liên lên đường đến nhà họ Lưu trước chuẩn bị thuyết phục bọn họ ký thư hòa ly. Còn Cố Tâm Nguyệt và những người khác thì đẩy xe cạch chậm rãi lên đường. "Muội muội, chúng ta đông người như vậy, còn sợ nhà họ Lưu hay sao?" Lúc đó nếu hắn không đưa thư hòa ly, chúng ta sẽ trực tiếp bắt hắn ký tên, cần gì phải lãng phí ba mẫu ruộng, sao có thể tin được Lưu thị?" Cố Tam Thanh vẫn còn canh cánh trong lòng về việc hứa đưa ra ba mẫu ruộng vừa rồi. "Nhà muội muội chỉ có từng này đất, nếu đưa hết ra ngoài, sau này nàng sẽ trồng gì?" Cố Tâm Nguyệt giải thích chuyện hòa ly, nhà họ lưu sẽ không dễ dàng đồng ý, nếu phải đi nói lý với chó chỉ bằng để chó cắn chó, mặc dù lưu Thị không phải loại tốt lành gì nhưng vì ba mẫu ruộng đó, nàng ta nhất định sẽ tìm cách lấy được thư hòa ly. chương 166, quan trọng là tai họa sắp đến, thời gian còn lại của bọn họ không nhiều. Cố Tâm Nguyệt không muốn dây dưa với bọn họ nữa, phải có thư hòa ly trong tay trước, sau đó nàng mới có thể thoải mái rút đao báo thù nhưng cũng không cần phải đưa hết ba mẫu ruộng chứ, sau này các ngươi sẽ sống thế nào? Cố Nhị Dũng cũng phản đối. Tống Thanh Hoan nghe Cố Nhị Dũng nói, nàng ấy xấu hổ chui vào chăn âm thầm rơi nước mắt. Cố Tâm Nguyệt thấy vậy, cố tỏ ra thoải mái cười nói, chỉ là ba mẫu ruộng mà thôi, đổi lại một muội muội về nhà giúp chúng ta, đáng lắm, Nhị ca không biết việc buôn bán gia vị của muội kiếm được bao nhiêu tiền hay sao? Sách tranh của Tống dập kiếm được bao nhiêu tiền hay sao? muội muội quay về vừa khéo có thể giúp chúng ta trong hài tử tất nhiên là rất đáng. Cố nhị dũng và cố tam thanh dường như đã bị thuyết phục. Cũng đúng, đã có bản lĩnh kiếm tiền thì ba mẫu ruộng đó có là gì? Cùng lắm thì sau này muốn trồng trọt bọn họ tự mua lại là được. Tống thanh hoan trốn trong chăn nghe cố tâm nguyệt nói vậy, trong lòng nàng ấy bỗng thấy dễ chịu hơn hẳn. Nàng ấy lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bóng lưng cố tâm nguyệt. Một thứ tình cảm khác lạ dâng trào trong đáy mắt nếu một ngày nào đó nàng ấy có thể trở nên tự tin và mạnh mẽ như tấu tử thì tốt biết mấy. Đoàn người chậm rãi đi đến thôn Lưu gia, người đi tới chính là Lưu Thị đã lấy được thư Hòa Ly. thấy mấy người đã đến, nàng ta vội chạy tới, này thư Hòa Ly, đưa giấy tờ đất cho ta, chập chập giỏi thật nhanh như vậy đã lấy được rồi. Cố Tâm Nguyệt nhận lấy đưa cho Tống Dập xem xác nhận không có vấn đề gì, Cố Tâm Nguyệt mới đưa giấy tờ đất cho nàng ta, ngươi cầm về tìm trưởng thôn làm thủ tục đi. Được Lưu Thị vui vẻ nhận lấy, lần đầu tiên hai người có cảm giác hợp tác vui vẻ Giao dịch hoàn tất Cố Tâm Nguyệt và mọi người tiếp tục đi về phía nhà họ Lưu Lưu Thị thấy vậy, vội vàng gọi lại các ngươi làm gì vậy Còn lo giấu tay của ta là giả à, đã có trường thôn ra làm chứng rồi, sao có thể là giả được Thư Hòa Ly đã lấy được rồi nhưng mối thù này vẫn phải báo, nếu ngươi muốn giúp thì ở lại cũng được Cố Tâm Nguyệt chớp mắt cười nói Xì lưu thị như nhìn thấy ma, vội vàng chạy về hướng thôn Lê Hoa. Tống dập nhìn Muội Muội đang nằm trên xe với vẻ ngơ ngác đưa thư hòa ly cho nàng ấy. Mặc dù đã được tự do nhưng trong lòng nàng ấy vẫn luôn bị tổn thương sâu sắc e rằng khó có thể lành lại. Xem ra nhà họ lưu này, dù có phải lên đao xuống biển, hôm nay hắn cũng phải đi một chuyến. Một lát sau, cánh cổng nhà họ lưu lại bị gõ mở. Trong sân, bà lão họ lưu vẫn đang trong cơn hoảng sợ, vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, bà ta không khỏi dùng mình. Vừa rồi, đứa cháu gái ruột của bà ta chạy đến báo tin. Bà nữ nhân tống thanh hoan chết thiệt kia thực sự đã bị nhi tử bà ta đánh sắp chết. Để tránh bị liên lụy, bà ta mới ép nhi tử nhanh chóng ấn dấu tay, để lưu thị mang thư hòa ly về. Sao mới một lúc mà bọn họ lại chạy về đây rồi? Bà lưu trừng mắt nhìn con dâu cả bảo nàng ta ra mở cửa. Cửa vừa mở ra còn chưa thấy bóng người, bà ta đã nghe thấy tiếng hét của nàng ta, mẫu thân ơi. Ma kìa, chương 167, bà lưu đứng không vững, người la hét cái gì thế? Ban ngày ban mặt ma ở đâu ra? Mẫu thân, mẫu thân tự xem đi đại thức phụ sợ hãi chui vào bếp. Bà lưu kéo nhi từ lại gần xem, không phải là ả nữ nhân đáng chết đáng lẽ phải đang hấp hối hay sao? Sao nàng ấy lại bị kéo đến đây rồi? Bà Lưu vội vàng đẩy xe ra khỏi cửa ôi chao chúng ta đã ký thư hòa ly rồi à nữ nhân này không thể chết trong nhà chúng ta được. Mau kéo ra ngoài, bà nói ai không chết được, cố nhị dũng bước lên đẩy bà lão đáng ghét ngã lăn ra đất. Đã khiến bà thất vọng rồi, Tống Thanh Hoan nghiến răng nghiến lợi nói một câu từ trên xe. nhi từ của bà Lưu phu quân cũ của Tống Thanh Hoan lưu thiện ngây ngốc đứng tại chỗ, một lúc sau hắn mới phản ứng lại. Thanh Hoan, nàng không chết à. Không chết thì tốt quá rồi, dù sao nàng cũng đã biết quay về, vậy thì Thứ Hòa Ly vừa nãy không cần tính nữa, Lưu Thiện cười hì hì, đưa tay ra định kéo Tống Thanh Hoan. Tống Thanh Hoan sợ hãi lùi sang một bên, theo bản năng nhắm chặt mắt lại. Một lúc sau, bàn tay đáng sợ kia vẫn không đặt lên người nàng ấy. Thay vào đó, nàng ấy nghe thấy tiếng hắn hét lên, á đau, mau buông ra. Không tính ngươi nghĩ hay thật, cố nhị dũng túm lấy người kia, dơ tay đờ ấp M một cú, đánh cho hắn ngã lăn ra đất. Hắn vừa hét lên như vậy, đại nhị tử của bà Lưu cũng cầm gậy từ bên ngoài chạy vào. Không khí nhất thời trở nên căng thẳng, cố nhị dũng lấy một cây gậy từ trong giỏ ra, hướng về phía cô tam thanh hét lớn. Các người lui ra sau hết một mình ta đánh hai tên vô lại này nhẹ nhàng lắm. Sau một hồi hỗn chiến, hai huynh đệ nhà họ Lưu đều nằm trên đất kêu rên. Cố nhị dũng thì một sợi tóc cũng không hề dối. Bà lưu thấy đứa đại thức phụ gọi cứu binh trong thôn đến, bà ta vội vàng khóc lóc trời ơi, đánh người rồi cứu mạng. Trưởng thôn dẫn đầu đi đến, chuyện gì xảy ra vậy? Tống dập đứng giữa đám đông, giọng nói lạnh lùng, trưởng thôn, người còn nhớ chúng ta chứ? Vài ngày trước chúng ta đã nói sẽ quay lại, hôm nay chúng ta đến để đòi nợ. Trưởng thôn suy nghĩ một chút, vừa rồi nhà họ lưu vội vàng mang thư hòa ly đến nhờ hắn làm chứng. Hắn còn tưởng rằng Tống Thanh Hoan kia thực sự bị đánh đến sắp chết nghĩ rằng nên tránh chuyện thì hơn nên cũng không hỏi nhiều. Ai ngờ mới một lúc hắn lại bị gọi đến đây. Nhìn thế này quả nhiên là người nhà mẫu thân đẻ của đối phương đến gây chuyện. Còn Tống Thanh Hoan thì không chết nhưng nàng ấy vẫn đang nằm trên xe, trông có vẻ không được tốt lắm. Trưởng thôn cao mày, không vui nhìn bà Lưu ta thấy nếu hai bên đã ký thư hòa ly thì chuyện này nên cố gắng hòa giải, mặc dù hai nhi tử của ngươi cũng bị thương nhưng đều là thương tích ngoài ra, ngươi xem mặt của cô nương nhà người ta kìa, nàng ấy bị thương đầy mặt mấy ngày nay vẫn chưa khỏi. Bà Lưu không chịu khóc lóc thảm thiết ngươi xem nhà bọn họ chỉ có một nữ nhân bị thương, nhà ta có tới hai nhi tử bị thương, sắp đến lúc phải trông cậy vào chúng để ra đồng nhổ cỏ, lên núi kiếm đồ ăn, hai người này mà bị thương thì phải làm sao? Chưa nói đến thương tích của Tiểu Nhi Tử, Đại Nhi Tử của ta phạm lỗi gì. Bọn họ phải bồi thường tiền thuốc thang cho ta. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 168. Nói xong, bà Lưu trực tiếp ôm lấy chân cố nhị dũng tiếp tục khóc lóc thảm thiết. Điều này khiến cố nhị dũng tức giận dù hắn có hất thế nào cũng không hất ra được. Đã vậy bà ta còn là một bà già trước mặt nhiều người như vậy, lỡ hắn ra ra tay quá nặng, chẳng phải bà ta lại đổ lỗi cho bọn họ hay sao? Đang lúc cố nhị dũng đang bứt tay, bứt tóc thì cố tâm nguyệt đi đến, hỏi bà ta, bà thấy bao nhiêu tiền là đủ để trả tiền thuốc thang cho một nhi tử của bà. Nghe cố tâm nguyệt chủ động hỏi như vậy, bà lưu hơi sừng sốt, sau đó bà ta nhanh chóng đứng dậy ít nhất cũng phải hai lạng bạc. Đúng vậy, không có hai lạng bạc thì hôm nay các ngươi đừng hỏng bước ra khỏi sân này. Cố Tâm Nguyệt cong mồi, lấy một thỏi bạc trong ngực ra cầm trên tay lắc lắc ta có 5 lạng bạc ở đây, 2 lạng là tiền thuốc thang cho đại nhi tử của bà, 3 lạng còn lại ta cũng không cần nhưng mà. Nhưng mà cái gì bà lưu nhìn chằm chằm vào thỏi bạc trong tay cô Tâm Nguyệt ánh mắt sáng lên, như thể sắp có được nó ngay vậy. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa đánh tiểu nhi tử của bà sướng tay, phải để hắn chịu thêm 3 cú đờ ấp mờ của nhị ca ta nữa thì số bạc này mới là của bà, bà cân nhắc xem, một lạng bạc một cú đấm, rất hời. Mẫu thân, đừng nghe à ta nói bậy nắm đờ ấp mờ của nhị ca à ta to như vậy, vừa rồi đánh con nhiều như vậy, đau chết mất, Lưu Thiện kêu lên. Đừng nhìn Lưu Thiện bình thường có tính cách ngang ngược nhưng hắn lại nghe lời mẫu thân nhất, đúng là một đứa con trai ngoan ngoãn. Cố tâm Nguyệt chỉ hỏi vài câu từ Tống Thanh Hoan là đoán ra được. Bình thường Lưu Thiện không ít lần nghe lời mẫu thân, đánh đập Tống Thanh Hoan. Vì vậy, cô Tâm Nguyệt rất muốn xem, giữa bạc và nhi tử, đau đớn và hiếu thuận, hai mẫu tử sẽ lựa chọn như thế nào. Bà Lưu do dự một lúc, sau đó bà ta lại liếc nhìn số bạc trong tay cô Tâm Nguyệt an ủi tiểu nhi tử, vừa rồi con đã chịu nhiều đờ ấp m như vậy mà vẫn không sao, chịu thêm ba đờ ấp m nữa thì có sao đâu. Nhưng đó là ba lạng bạc đấy. Lưu Thiện nghe xong thì ngây người. Bình thường mẫu thân thương hắn nhất tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ hắn còn không bằng ba lạng bạc hay sao? Trước khi cố nhị dũng ra tay, cố tâm nguyệt thì thầm bên tay hắn vài câu. Cố nhị dũng khẽ gật đầu, xài bước về phía lưu thiện. Lúc nãy hắn không muốn làm to chuyện, nên chỉ gây ra một số thương tích ngoài ra, so với những tội lỗi mà muội muội thanh hoan phải chịu thì có là gì? Vậy mà người ta còn mặt mũi đòi hai lạng bạc tiên thuốc thang hay sao? Nếu vậy, hắn sẽ đánh cho bọn họ phải tiêu hết năm lạng bạc mà vẫn không khỏi. Hai cú đờ ấp em mờ dáng xuống. Mọi người nhìn có vẻ chỉ nhẹ nhàng đập vào chân hắn, lưu thiện cũng nhất thời chưa kịp phản ứng. Đợi đến khi cú đờ ấp M thứ ba sắp ráng xuống người hắn, cơ thể lưu thiện mới chậm chạp phản ứng lại. Một chân tê dại, một chân khác cũng tê dài. Tiếp theo chân thứ ba cũng tê đài. Đánh xong, cố nhị dũng còn không quên đe dọa sau này dám đến thôn lê hoa tìm muội muội thanh hoan gây phiền phức nhớ hỏi thử nắm đờ ấp M của ta có đồng ý không? Chân lưu thiện run dày, bên dưới có vẻ có thứ chất lỏng gì đó chảy ra, không dám không dám vậy thì tốt. Cố nhị dũng ghét bỏ bịt mũi, dẫn theo bốn người còn lại rời đi. chương 169, mẫu thân mẫu thân nhanh lấy bạc đi tìm đại phu đến xem giúp con đi, con thấy chân hơi tê. Con xem con sợ kìa, không đến nỗi nào đâu, dù sao thì người trong thôn mình đều ở đây, mấy vị huynh đệ kia cũng coi như thủ hạ nề tình có dùng sức đâu nhị ca vừa rồi ca ra đòn nhẹ như thế tại sao tên tiểu tử kia lại sợ đến vậy mấy người vừa đi xa cố tam thanh liên không nhịn được hỏi hắc hắc vừa rồi muội muội nói với ta là muốn đánh hắn đến mức không dám đến bắt nạt muội muội thanh hoa nữa ta liền bỗng nhiên nhớ ra trước kia lúc ta đi xa đã từng theo người giang hồ học trộm một chiêu tuy rằng nắm đờ ấp m không nặng nhưng quyền nào cũng đánh vào huyệt đạo tên tiểu tử kia ít nhất 10 ngày nửa tháng cũng không xuống giường được còn về sau có thể làm đàn ông được hay không thì phải xem vận may của hẳn Nhị ca ca lợi hại quá nhưng tiếc cho năm lạng bạc của muội muội quá một quyền một lạng chật chật chật không biết hắn có phúc hưởng hết năm lạng bạc đó hay không. Cố Tam Thanh có chút tiếc nuối nói. Tam ca ta thấy năm lạng bạc này tiêu rất đáng. Cố Tâm Nguyệt cười nói. Ta hỏi ca nhìn hai mẫu tử vì năm lạng bạc này mà từ nay nảy sinh hiêm khích ca có thấy sướng không? Vì năm lạng bạc này chúng ta lại đờ ấp em tên khốn đó ba quyền khiến hắn nửa tháng không xuống giường được có sướng không? Một lần đánh hắn đến mức tè ra quần, sau này không dám đến thôn Lê Hoa tìm thanh hoan gây phiền phức nữa, có đáng không? Cố nhị dũng cảm nhận sâu sắc nhất, lớn tiếng nói, sướng. Cố tam thanh cũng không còn thiếp bạc nữa, hô to, sướng. Cố tâm nguyệt liếc nhìn tống dập, hắn cười gật đầu, đáng. Nghe vậy, cố tâm nguyệt cũng cười ha ha, đã lâu rồi nàng không tiêu tiền sướng tay đến vậy. Tống thanh hoan nằm trên xe đầy cũng rất cảm động. Nàng ấy nắm chặt tờ giấy hòa ly, lại nhìn lưu thiện vẫn luôn đánh đập nàng ấy bị đánh thảm như vậy, nhất là ngày nào hắn cũng giao giảng về chữ hiếu, giờ thì hắn cũng đã hiểu rõ mẫu thân mình trong lòng nàng ấy sung sướng vô cùng. Nàng ấy cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể bước về phía trước. Hai ngày nữa trôi qua, gió xuân thổi qua trên núi có thể thấy rõ đã thêm chút màu xanh. Đúng lúc mọi người hăng hái, sắn tay áo chuẩn bị xuống rộn nhổ cỏ, lên núi tìm rau dại để sống qua ngày thì nhiệt độ bỗng nhiên giảm mạnh. Sáng sớm mở cửa ra cố tâm nguyệt bị gió lạnh thổi vào khiến cả người nàng run lên. Mặc dù đã chuẩn bị từ sớm nhưng khi ngày này đến, nàng vẫn không khỏi giật mình. Có lẽ là do đã quen với những ngày tháng thoải mái, nhất thời nàng còn có chút không nỡ. Cố tâm nguyệt định thần lại, nhanh chân đi vào nhà, đắp chăn cho hai hài từ. Tống Dập đang mặc quần áo cũng cảm thấy một luồng khí lạnh ùa vào. Sao vậy? Bên ngoài gió lớn, nhiệt độ cũng giảm rồi. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều có một tia cảnh giác. Tống Dập suy nghĩ một chút, nhớ đến lời nhắc nhở của cô Tâm Nguyệt mấy ngày trước, hắn không khỏi nhíu mày. Ta ra ngoài xem, đốt lò sửa trước. Được ta đi nấu cơm than mùa đông còn khá nhiều, đốt một chậu trước, rồi mang một chậu đến phòng muội muội. Hai phu thê nhà họ Tống nhanh chóng phân công, nhanh nhẹn làm việc. Đống dập đốt lửa, rồi vội vàng đi sách đầy nước vào bể nước. Cố tâm nguyệt thì chạy về dặn dò mấy ca ca hôm nay không được vào núi. chương 170, đợi đến khi bận rộn xong cả nhà mới ngồi xuống ăn sáng. Những chiếc áo bông dày trước đó phơi xong vẫn chưa cất đi, mọi người đều mặc quần áo dày, trong nhà lại đốt than, dần dần mọi người đều ấm áp trở lại. So với sự bình tĩnh của nhà họ cố, những gia đình khác trong thôn có thể nói là gà bay chó xua cả buổi sáng. Áo bông dày đã được bọn họ cất đi từ lâu, sáng nay bọn họ định ra ngoài lên núi đào rau dại trước. Ai ngờ vừa mở cửa, gió lạnh thấu xương còn như dao băng thổi đến mặt đau rát. Mọi người vội vàng lục tìm quần áo dày, lại chậm chạp đi tìm than, phát hiện than đã dùng hết từ lâu củi cũng chẳng còn bao nhiêu. Ai nấy vội vàng húp một chén cháo loãng, rồi vội vàng chạy ra ngoài tìm củi. Còn bên nhà họ Cố, nghe theo lời dặn của Tâm Nguyệt, cả nhà đều đóng cửa ở trong nhà. Dù sao lương thực trong nhà cũng đủ than củi cũng còn nhiều. Đến chiều tối thời tiết vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt ngược lại còn có tuyết rơi. Cô Tâm Nguyệt đã nấu xong bữa tối từ sớm cả nhà chuyển đến nằm trên giường sưởi Ăn xong Tống dập trực tiếp ôm một chiếc chăn đề nghị với hai người tối nay có lẽ sẽ còn lạnh hơn cơ thể Thanh Hoan yếu ớt một mình ngủ sẽ quá lạnh tối nay ta sang phòng bên cạnh để Thanh Hoan ngủ ở giường sưởi Tống Thanh Hoan vội vàng từ chối. Không cần không cần, tàu tử cho muội chăn ấm lắm, không được thì còn có chậu than. Nhưng cô tâm nguyệt lại kéo nàng ấy lại, ca ca muội nói đúng, tối nay muội ngủ một mình chắc chắn không ngủ ấm, muội đi ôm chăn của mình sang đây đi. Thấy vẻ mặt của ca ca và tàu tử không cho phép từ chối, Tống Thanh Hoan biết mình không thể từ chối. Nghĩ lại, trước đây tấu tử để nàng ấy sang đây là để giúp trông hai hài tử. Giờ cơ thể nàng ấy cũng đã khá hơn nhiều. Lại nhìn cách ca ca và tàu tử chung sống mấy ngày nay, chẳng lẽ bọn họ vẫn chưa động phòng Nhưng nàng cũng không thấy có gì lạ, hai hài tử vẫn luôn ngủ cùng hai người bọn họ, giờ nàng ấy lại chen vào nhà này, hai người đúng là không có cơ hội ở riêng Tống thanh hoan suy nghĩ một hồi, mới ngẩn đầu lên giả vờ ngây thơ nói, được lát nữa muội mang chăn sang Tối nay ca ca chú ý bảo vệ tàu tử đừng để bị lạnh chăn lớn trên giường này các ngươi cứ mang đi ta và hai hài tử đắp chung một chiếc chăn là được Cố Tâm Nguyệt sững sờ chuyện gì thế này, bản thân nàng vốn không hề định đi, hay là muội muội ngây thơ, cho rằng nàng và Tống Dập là kiểu phu thê mới cưới khó có thể tách rời. Cố Tâm Nguyệt hà hẳng giọng, định mở lời giải thích, ai ngờ Tống Dập lại nhanh hơn nàng một bước gật đầu đồng ý, "Ừ, biết rồi, từ du buổi tối ngủ không ngoan, tối nay muội chú ý nhiều hơn." Người vô hình nguyệt ta, Tống Dập ôm chăn đi về phía phòng bên cạnh, Cố Tâm Nguyệt buồn bã đi theo sau, cái giường sưởi ấm áp của nàng Đợi đến khi Tống dập trải lại giường, lại đốt chậu than, hắn mới quay đầu nhìn cô Tâm Nguyệt đang ngây ngốc đứng bên cạnh nàng muốn ngủ trong hay ngoài. Ta đều được người thích ngủ chỗ nào thì ngủ chỗ đó. Cố Tâm Nguyệt vừa cười quần áo vừa tùy ý trả lời. Tống dập nhìn động tác phóng khoáng của nàng, nhất thời không nhịn được mà ho khan. Hắn vội vàng thổi tắt đèn. Vậy nàng vào trước đi ta ngủ ngoài, nửa đêm nếu khác thì nói với ta. Tống dập mò mẫm cởi quần áo trong bóng tối, sau đó mới trèo lên giường. chương 171, nhiệt độ giảm mạnh, mặc dù đã đốt chậu than nhưng sau khi cười bỏ áo ngoài, chui vào chăn vẫn thấy hơi lạnh. Cố tâm nguyệt cuốn chặt chăn, lại co vào trong, quay lưng về phía tống dập. Người xưa có câu, lần đầu xa lạ, lần sau quen thuộc. Nhưng lần đầu của cả hai người bọn họ đều diễn ra trong trạng thái mơ màng, còn như bây giờ tỉnh táo thế này, ngược lại nàng lại có chút ngượng ngùng. Hơn nữa, một lát nữa tuyết lớn sẽ rơi, cố tâm nguyệt chỉ nghĩ đến chuyện sắp phải chạy nạn, nàng đâu còn tâm trạng nào nữa. Tống dập thấy cố tâm nguyệt ngủ xa như vậy, dường như đang cố tình tránh hắn, hắn cũng không tiện đi qua, đành ngoan ngoãn nằm trên nửa giường của mình. Bầu không khí ngựa ngùng không kéo dài được bao lâu, không lâu sau, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng ẩm âm rất lớn. Cố tâm nguyệt không nhịn được mà giật mình, nghĩ thầm cái gì đến cũng phải đến. Tống dập thường nàng sợ sấm sét liên chủ động dựa lại gần, không sao chỉ là sấm sét mà thôi. Cố tâm nguyệt quay người lại, lẩm bẩm tiếng sấm to như vậy, không biết có làm hai hài tử sợ hay không, hay là ta đi xem thử. Không cần đâu chúng ở ngay bên cạnh, nếu sợ thì đã có động tĩnh rồi, nàng nghe kỹ xem. Tống dập nắm lấy tay nàng, không cho nàng đứng dậy. Cố tâm nguyệt lắng nghe thật kỹ, quả nhiên bên cạnh không có tiếng động gì. Xem ra hai hài tử đã ngủ say. Lại nghe kỹ trong chăn dường như có tiếng gì đó đang đập. Trong bóng tối, cố tâm nguyệt lần theo âm thanh yếu ớt đó, sau đó sờ thấy một bức tường xa lạ mà quen thuộc. Cả người tống dập căng cứng, cố tâm nguyệt ta nói ta thật sự không cố ý, người có không? Tiếng gió bên ngoài cửa sổ càng lúc càng gấp gáp. Một lúc lâu sau, tống dập mới lưu luyến không rời ngoi đầu ra khỏi chăn, giọng nói trầm thấp mang theo một chút nóng bỏng khó tả ta ra ngoài đun nước cho nàng nhé không cần đâu bên ngoài lạnh lắm cứ ngủ như vậy đi cố tâm nguyệt thở hổn hển không ngừng nói xong nàng nhanh chóng ngủ thiếp đi ngày hôm sau sáng sớm thức dậy bên ngoài thôn và trên những ngọn núi xa xa đều phủ một lớp tuyết trắng dày tống thanh hoan giúp hai hài tử mặc quần áo sau đó chủ động đến bếp giúp cố tâm nguyệt nhóm lửa thấy sắc mặt tàu tử hồng hào dường như còn tươi tắn hơn hôm qua Tống thanh hoan hiếm khi thấy có chút vui vẻ, nàng ấy nhẹ giọng hỏi tàu từ tối qua ngủ có ngon không? Có lạnh không? Khủ cũng ổn, có ca ca muội ở đây, không lạnh lắm. Cô Tâm Nguyệt không nghĩ ngợi nhiều trực tiếp nói ra. Nửa đêm hôm qua thời tiết thực sự rất lạnh nhưng chỉ cần đến gần tống dập dường như có lò sưởi ấm áp. Nàng liền vô liêm sỉ ôm hắn ngủ gần nửa đêm, sáng nay thức dậy, nàng vẫn còn cảm thấy ấm áp. Tống Thanh Hoan không nhịn được bật cười, nhỏ giọng nói: Xin lỗi, muội không nhịn được. Vẻ mặt hồi tưởng của tàu từ quả thực rất hiếm thấy. Sau khi tỉnh táo, Cố Tâm Nguyệt mới nhận ra mình bị muội muội trêu chọc, nàng cười ha hà cho qua chuyện, vội vàng chuyển chủ đề. Tuyết lớn kéo dài cả ngày. Buổi tối, Cố Tâm Nguyệt trèo lên giường, nghiêm túc cảnh cáo bản thân trong lòng phải kiểm soát đôi tay. Vào thời điểm quan trọng này, nàng phải bàn bạc bà kỹ với Tống Dập để chuẩn bị trước. Sau khi chỉnh lại sắc mặt cố tâm nguyệt hỏi tống dập tống dập tuyết lớn như vậy có phải hiếm lắm không, lúa mì trên đồng đã xanh rồi tuyết lớn như vậy cây cối đóng băng e rằng mùa màng không còn hy vọng. chương 172 Ừ, người xưa có câu tuyết mùa đông thì năm được mùa tuyết mùa xuân thì đáng ghét, nếu không có trận tuyết mùa xuân này thì có lẽ sẽ được mùa nhưng bây giờ nhiệt độ giảm mạnh lại có hai ngày tuyết lớn e rằng mùa màng sẽ khó giữ được. Vẻ mặt tống dập ảm đạm nói Ta nghe cha ta nói, mọi người trong thôn đều chỉ còn một ít lương thực chờ thời tiết ấm áp, mọi người sẽ lên núi tìm thức ăn, sau đó cầm cự đến lúc thu hoạch mùa hè, bây giờ lỡ như mùa màng đều bị đóng băng chết thì sẽ thế nào? Mọi người đã không còn hạt giống, mà cho dù có hạt giống cũng không cầm cự được đến ngày thu hoạch tình hình trên núi cũng không khá hơn là bao, e rằng tống dập nuốt nước bọt cuối cùng cũng thốt ra một câu, e rằng không lâu nữa sẽ xảy ra nạn đói. Mặc dù đã biết trước diễn biến có chuyện cố tâm nguyệt vẫn không khỏi xúc động nạn đói. Nếu thực sự xảy ra nạn đói, chúng ta còn có thể sống ở thôn này không? Hay là chúng ta còn có thể đi đâu? Tống dập bất lực lắc đầu, năm ngoái, miền Bắc đã xảy ra hạn hán trên diện rộng, ở phía Bắc Phù Thanh Châu còn tệ hơn, không biết có bao nhiêu nơi gặp nạn vì trận tuyết mùa xuân này. E rằng tình hình không ổn, nếu nạn đói bùng phát, e rằng toàn bộ miền Bắc sẽ không khá hơn được bao nhiêu, chỉ có thể đi về phía Nam. Miền Nam, cố tâm nguyệt không có khái niệm gì về vị trí địa lý ở đây. Thấy nàng ngơ ngác tống dập lại tiếp tục giải thích nơi gần nhất ở phía Nam, e rằng phải đến tận Hưng Châu mới được trước tiên, đi từ thôn Lê Hoa đến Phủ Thanh Châu, sau đó mới ở qua Trình Châu, đường xá rất xa. Đường xá xa như vậy à? Vậy chúng ta mua xe ngựa sớm một chút, khởi hành sớm một chút được không? Cố tâm nguyệt hỏi ý kiến, hiện giờ tiền bạc đã đủ, nếu mua hai chiếc xe ngựa thì hai gia đình chen chúc cũng gần đủ. Hơn nữa, bây giờ mới chỉ có tuyết mùa xuân, có lẽ nạn đói cũng còn phải một thời gian nữa. Chỉ cần đến nơi an toàn trước dòng người tị nạn là được. E là không được, tống dập dội một gáo nước lạnh, chúng ta có hộ khẩu ở thôn Lê Hoa, đến phủ Thanh Châu còn phải có văn thư mới được vào thành huống chỉ còn phải đi xa đến tận phương Nam. Với thân phận của chúng ta, muốn xin được giấy thông hành đến Hương Châu gần như là không thể. cố Tâm Nguyệt không ngờ chế độ hộ khẩu ở đây lại nghiêm ngặt như vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng dễ hiểu. Những hộ nông dân bình thường, mỗi hộ đều phải gánh vác thuế khóa và lao dịch cố định. Trừ khi có lý do chính đáng, chẳng hạn như đi thi, nếu không thì sao triều đình có thể cho phép người kéo cả nhà đi khắp nơi. Cố Tâm Nguyệt thở dài, nói cách khác nếu muốn đi về phương Nam chỉ có thể đi theo dòng người tị nạn chạy nạn à. Đúng vậy, Tống dập khẽ gật đầu, mày cũng nhíu lại. Được rồi, ngươi cũng đừng quá lo lắng, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, đi một bước tính một bước." Cố Tâm Nguyệt an ủi, nhưng mà đợi trời quang ta vẫn muốn đến trấn trên mua một số đồ dùng cần thiết, lỡ như lúc đó phải chạy nạn cũng phải chuẩn bị trước. Trước đây, nàng chủ yếu tích trữ lương thực và đồ ăn. Nếu thực sự phải chạy nạn thì chắc chắn phải tích trữ thêm những thứ cần dùng trên đường ngay trước mắt. Những thứ này, nàng phải nhanh chóng chuẩn bị mới được. Chương 173 Ừ, nếu ngày mai trời quang, chúng ta sẽ đi vào ngày mai. Tống dập đáp, ngày hôm sau, sau khi tuyết ngừng rơi, thời tiết quả nhiên hưởng nắng. Tống thanh hoan ở nhà trong hai hài tử cố Tâm Nguyệt lại dặn dò cẩn thận nàng ấy chốt chặt cửa, rồi mới cùng Tống dập đi về phía đầu thôn. Lúc đi ngang qua nhà họ Cố, cố Tâm Nguyệt không yên tâm, lại vào dặn dò một tiếng. Cố Lão Đầu và Cố Đại Sơn đã ra đồng từ sáng sớm. Những người còn lại thì ở nhà quét tuyết trong sân. Mẫu thân con và Tống dập đi lên chấn mua ít đồ thanh hoan ở nhà một mình trông hải tử con không yên tâm hay là lát nữa mẫu thân và nhị cả sang giúp con trông nhé. Cố tâm nguyệt mở cửa liền nói. Được nhưng tại sao con không bảo con bé bế hai hải tử sang đây chơi một lát. Vừa hay chơi cùng tiểu vũ mấy mẫu tử chúng ta cũng tiện nói chuyện. Hứa thì thuận miệng nói. muội muội con bây giờ hơi nhút nhát không tiện sang đây lắm. Cố tâm nguyệt nhỏ giọng giải thích. Mẫu thân, mẫu thân đừng hỏi nữa, lát nữa con sang giúp muội muội trông chừng nhà bếp xem nhà họ Lưu không biết điều kia có dám sang gây chuyện không." Cố nhị Dũng vỗ ngực đảm bảo, "Muội muội, muội yên tâm đi cùng muội phu đi." Không khí trong thôn có chút kỳ lạ, không ít người vội vã đi tới, trên mặt lộ vẻ lo lắng, thậm chí còn không kịp chào hỏi. Một bà lão mặt mũi hiền lành thấy Tống Dập và Cố Tâm Nguyệt đi về phía đầu thôn, tốt bụng dừng lại, "Tống Dập, Tâm Nguyệt này, sao hai đứa không ra đồng xem thử?" Tuyết rơi thế này không biết có ảnh hưởng đến mùa màng hay không. Nhà hết dầu muối rồi ta và A dập lên chấn xem sao. Cô Tâm Nguyệt đánh giá bà thấy vẻ mặt bà lo lắng, nghĩ đến cảnh tượng trên đồng lát nữa, nàng có chút không đành lòng, bà, đường trơn, bà đi chậm thôi. Hừ, bây giờ bọn họ một tấc đất cũng không có, muốn xem cũng chẳng xem được lưu thị đi ngược chiều, đi ngang qua trên mặt mang theo vẻ chế giễu Trên mặt cố tâm Nguyệt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt nàng đáp lại Lưu Thị, thì ra là đại tẩu, ôi không ta quên mất chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ rồi, vị đại thẩm này, ngươi mau về xem ruộng nhà mình đi. Lưu Thị thấy nàng không hề hối hận giống như đờ ấp em mờ vào bông. Nàng ta khẽ hừ một tiếng, quay đầu bỏ đi. Nụ cười trên mặt cố tâm Nguyệt dần thu lại, đối mặt với những người đối xử tốt với nàng, nàng chỉ thấy không đành lòng. Nhưng nghĩ đến lưu thị luôn tính toán với nàng, nghĩ đến cảnh nàng ta sắp phải ăn quả đắng, nàng không khỏi cảm thấy hả hê. Biểu cảm thoáng qua đó vừa vặn lọt vào mắt tống dập. Điều này không khỏi khiến hắn nhớ tới cảnh cố tâm nguyệt trước đó vui vẻ đồng ý nhường ruộng lúa cho lưu thị. Chẳng lẽ nàng thật sự có thể tiên đoán tương lai, cho nên nàng mới cố ý dẫn dắt lưu thị, để nàng ta chủ động mở lời xin ruộng lúa. Bất kể sự thật là gì, hắn cũng không thể để nàng rơi vào nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Tống Dập theo bản năng nắm lấy tay Cố Tâm Nguyệt, hai người bước nhanh về phía chấn. Lương thực và thịt cá trong nhà không thiếu, trước khi chạy nạn, bọn họ nên ưu tiên ăn hết những thứ không dễ bảo quản. Thịt sông khói, lạp xưởng, các loại rau khô, nấm làm trước đó đều có thể giữ được một thời gian, thích hợp mang theo trên đường. Trong thời gian này, Cố Tâm Nguyệt cũng không ít lần tìm cơ hội lén lút tích trữ rau và thịt vào không gian. Chương 174 Đến lúc đó, nàng cũng có thể tùy cơ ứng biến tìm cơ hội lấy ra ăn. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là mua thêm vải dầu. Cố Tâm Nguyệt và Tống Dập đến cửa hàng của Hồ Nương Tử, hỏi giá, vừa mở miệng đã lấy 10 tấm vải dầu. Giá vải dầu đắt hơn vải bông thường rất nhiều, không chỉ Hồ Nương Tử ngạc nhiên, ngay cả Tống Dập cũng vô cùng ngạc nhiên. Nhưng nghĩ đến nàng chắc chắn có lý do riêng nên hắn không hề tỏ ra ngạc nhiên. Vải dầu ở ngoài trời vừa có thể che gió chắn mưa, vừa có thể trải dưới đất chống ẩm. Cố Tâm Nguyệt định dùng vài dầu may cho mỗi người một bộ áo mưa, rồi làm thêm vài chiếc lều. Vì vậy, 10 tấm vải dầu là tối thiểu. Sau khi mua vải dầu xong, cuối cùng nàng lại mua thêm vài chiếc màn chống muỗi, dặn dò Hồ Nương Tử giúp chuyển hàng đến vào buổi tối. Hai người lại đến hồi xuân đường, định mua thêm một ít thuốc thường dùng để phòng bị, đặc biệt là thuốc bột đuổi muỗi và diệt côn trùng thì mua nhiều một chút. Lý trưởng quê thấy hai người mua nhiều thuốc như vậy, không khỏi tò mò tống công từ định đi xa để dự thi à. Bình thường chỉ có sĩ từ đi thi mới tỉ mỉ chuẩn bị những loại thuốc này. Mà sắp tới đúng là kỳ thi viện 2 năm một lần của Phù Thanh Châu. Cố Tâm Nguyệt thấy trước đây nàng và Lý Trường Quầy đã tiếp xúc vài lần, cũng coi như quen biết nên chủ động giải thích: Lý Trường Quầy gần đây ngươi có để ý đến trận tuyết mùa xuân này không? Đó là điều hiển nhiên, tuyết rơi lớn như vậy vào mùa xuân đã là chuyện hiếm thế mà còn có sấm sét, sét đánh tuyết mùa xuân không phải là điềm lành gì đâu. Lý Trường Quầy lắc đầu. Hai ngày nay trong trấn cũng có lời đồn sét đánh tuyết rơi, hoặc là đại hạn hoặc là đại dịch. Hai ngày nay giá gạo trong trấn đã tăng vọt, ta thấy thế này, sợ là sắp có nạn đói rồi. Chẳng lẽ hai người đến đây là để phòng ngừa bất chắc? Lý Trường quầy vỗ đùi ta chỉ lo tích chữ lương thực tại sao ta lại không nghĩ đến chuyện này, không được ta phải nhanh chóng nói với thiếu gia một tiếng. Mua xong thuốc hai người lại đến tiệm rèn. Chạy nạn một mặt phải mang đủ đồ ăn thức mặc mặt khác có vài món vũ khí vừa tay để tự vệ còn quan trọng hơn. Nhưng người thường không mua được vũ khí gì, hai người đành chọn lựa mua hai con dao phay, lại mua thêm vài con dao chặt củi phòng còn hơn chống. Sau khi mua xong những thứ này, cuối cùng hai người lại đến hiệu sách một chuyến. Tống dập giao trước cho vương trưởng quầy hai quyển sách tranh còn lại trên tay, đồng thời kể lại tình hình. Vương trưởng quầy nghe xong, vội vàng lấy 20 lượng của hai quyển sách và 10 lượng tiền chi hoa hồng tháng trước ra, lại ứng trước 20 lượng tiền chi hoa hồng, tổng cộng là 50 lượng đưa cho hai người. Trên đường chạy nạn không dễ dàng, các người giữ nhiều bạc bên mình, đây là địa chỉ các điểm dừng chân của chúng ta ở Phù Thanh Châu và Kinh Thành, nếu các người đến đó có thể dùng thư của ta để nhận tiền chi hoa hồng, hy vọng sau này chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Hai phu thê nhận 50 lượng quay sang mua một chiếc xe bò, rồi vội vã trở về thôn. Lúc hai người về đến thôn Lê Hoa, đã quá trưa. Nhưng trong thôn không có một nhà nào có khói bếp, chỉ có tiếng khóc than thảm thiết vang lên khắp nơi. Cố Tâm Nguyệt và Tống Dập nhìn nhau. Chương 175. Nhân lúc đường không có người, hai người vội vã đánh xe bò về nhà. Một lát sau, người nhà họ Cố cũng kéo đến đông đủ trong nhà Cố Tâm Nguyệt. Cố lão đầu và Cố Đại Sơn vừa từ ngoài đồng về không lâu, miệng đã nóng nảy nổi cả mụn nước, "Ôi, tại sao lại thế này, chúng ta vất vả tiết kiệm từng hạt giống để gieo, kết quả chỉ sau một đêm đã chết cong hết mấy ngày trước những cây lúa mì kia trông thật đẹp." cố tâm nguyệt cầm chén rót cho mọi người mỗi người một chén nước nóng cha cha đừng nóng vội đây là thiên tai không tránh được đâu đúng vậy may mà năm ngoái chúng ta nghe lời muội muội tích trữ không ít lương thực nếu không thì với giá gạo hiện tại chúng ta thật sự không mua nổi cố nhị dũng cũng lên tiếng khuyên nhủ ôi đây là số mệnh chẳng lẽ thật sự sẽ có nạn đói hay sao hứa thì cũng đau lòng nói sắp rồi tống dập lên tiếng cái gì thật sự sẽ có nạn đói à Những người còn lại lập tức ngây người. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng đúng, vừa rồi trong thôn có không ít người thấy cây lúa mì nhà mình bị chết cống, trực tiếp khóc lóc thảm thiết. Nói thẳng ra là ông trời muốn bước từ con người, xem ra thật sự không còn mấy nhà có lương thực dự chữ. Bây giờ phải làm sao đây? Ngay cả hứa thị vốn luôn tỉnh danh và có chủ kiến cũng thấy khó khăn, không có một chút manh mối nào. Trước tiên mọi người hãy chuẩn bị đi, phòng khi phải đi lánh nạn, chúng ta cũng phải chuẩn bị trước mới được. Cố Tâm Nguyệt bình tĩnh lên tiếng, đột ngột quá, nhất thời phải chuẩn bị những gì đây? Đại tàu trương thị vốn không thích nói chuyện nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi một cách lo lắng. Cố Tâm Nguyệt lấy những thứ vừa rồi cùng tống dập mua ở chấn trên da, lên tiếng tối qua ta và tống dập đã bàn bạc cảm thấy có thể sẽ phải đi lánh nạn rất sớm cho nên vừa rồi chúng ta đã đến chấn trên mua hai con bò, lại tích trữ những thứ này, ngoài ra chúng ta còn mua một ít vải dầu tối sẽ đưa đến, đến lúc đó ở ngoài trời lánh nạn đều có thể dùng được. Cái gì, các con đã mua xe bò rồi à? Hứa thị ngạc nhiên nói, vừa rồi lúc vào quá vội bà hoàn toàn không để ý đến sân sau. Đúng vậy, trên đường lánh nạn chúng ta gặp toàn là dân lưu lạc đi xe ngựa quá dễ thấy, dễ gây họa hơn nữa đến lúc đó sợ là đường núi nhiều, xe bò đi vào núi sẽ tiện hơn. Tống dập lại lên tiếng đề nghị, ngoài ra chúng ta còn phải làm thêm mấy cây thúng tre, dây thừng để tiện mang theo đựng đồ. Ngày mai ta và Tam Đệ sẽ lên núi chặt tre, đan thúng tre. Cố nhị Dũng lên tiếng đáp: Dây thừng thì ta và lão đại chuẩn bị cái này đơn giản. Cố lão đầu đáp: Được trong nhà còn một ít vải, lát nữa ta sẽ tìm xem chúng ta còn phải chuẩn bị trước một ít quần áo mỏng mùa xuân hè, giày cũng phải làm nhiều một chút, nếu không đi đường sẽ rất tốn giày. Cố Tâm Nguyệt đề nghị: Được quần áo và giày thì ta và lão đại chuẩn bị, làm thêm một ít giày có, rách rồi vứt đi không thấy tiếc. Hứa thì cũng dần bình tĩnh lại, lên tiếng đáp. Vậy thì tốt ta phụ trách làm một ít lương khô, muội muội giúp ta." Cố Tâm Nguyệt lên tiếng phân công. Khô, vậy còn ta thì sao?" Tống dập đợi mãi, thấy công việc của mọi người đều đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ có hắn bị bỏ quên. "Chương 176. Những tấm vải dầu mua về ta muốn nhờ ngươi vẽ giúp ta một số bản thiết kế, ngoài việc làm áo mưa ta muốn làm thêm một số lều có thể dựng lên để ngủ vào ban đêm, ngươi có làm được không?" Cố Tâm Nguyệt lên tiếng hỏi. "Lều để ngủ à?" Tống dập cao mày, sau đó ánh mắt hắn sáng lên ta thử xem sao. Được, thấy mọi việc đã được phân công rõ ràng, vẻ mặt của mọi người rõ ràng đã thoải mái hơn rất nhiều. Ban đầu khi nghe nói có thể phải đi lánh nạn, mọi người đều không biết phải làm sao. Bây giờ từng việc một được bàn bạc dường như cũng không có quá nhiều thứ cần chuẩn bị. Hơn nữa nhà họ cố đông người, những việc này làm cũng không cần quá lâu. Chỉ là trên đường lánh nạn, núi non hiểm trở không biết hai hài tử có chịu được hay không mọi người cùng nhìn về phía hoài cần và tử du, không khỏi có chút lo lắng. ngay lúc này trương thị vẫn luôn im lặng chật xoa tay, do dự phá vỡ sự im thôn. mẫu thân cái đó con có thể đã có rồi. cái gì con có rồi? hứa thị bật người đứng dậy khỏi ghế. bà quá kích động khiến trương thị đang dựa vào người bà lầm bẩm suýt ngã lăn ra. mọi người vội vàng đỡ trương thị dậy, may mà nàng ấy không bị ngã. chậm thôi chậm thôi, ngồi xuống từ từ nói. Cố tâm nguyệt vội vàng lấy một chiếc đệm mềm đưa cho nàng ấy. Hứa thị đã mong mỏi hài từ này từ lâu, chỉ là không ngờ lúc này nó bỗng nhiên đến, đúng là không phải lúc. Hứa thị do dự một lúc thở dài, khi nào vậy? Tại sao con không nói sớm? Ước chừng hai tháng rồi, nhưng chúng con cũng không dám chắc định đợi trời ấm lên sẽ đến chấn trên xem con và mẫu thân tiểu vũ sợ khiến cha và mẫu thân mừng hụt nên mới giấu không nói. Cố đại sơn lên tiếng giải thích thay cho vợ. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Nhà lão đại có thai, làm sao đi lánh nạn được? Ba tháng đầu là lúc không an toàn nhất, hứa thì bực bội lầm bầm. Đại Sơn đau lòng nói, nếu không được cha và mẫu thân cứ đi trước con sẽ đợi mẫu thân tiểu vũ qua ba tháng rồi lên đường, đến lúc đó chúng ta sẽ đi tìm cha và mẫu thân. Không được một khi đi lánh nạn, tuyến đường không cố định, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, một nhà chúng ta cố gắng đừng đi riêng, nếu không sau này muốn gặp lại nhau sẽ khó lắm cố Tâm Nguyệt lên tiếng từ chối. Đúng tuyệt đối không được một nhà chúng ta bất kể xảy ra chuyện gì, đều phải ở bên nhau. Cố lão đầu cao mày, vẫn kiên quyết nói, nếu không được trên xe bỏ lót thêm chút cỏ khô và chăn, nhà lão đại cứ nằm là được. Còn một cách nữa, nhị ca ca quen thuộc với đại thanh sơn này, ca nghĩ kỹ xem có nơi nào thích hợp để chúng ta tạm thời trú ẩn không, nếu có thể trốn một thời gian, đợi đến khi thôn dân sơ tán đi hết chúng ta quay về cũng được. Thực ra cố tâm nguyệt đã ấp ủ ý tưởng này từ lâu. Một là ở hiện đại nàng quen với cuộc sống trên núi có cảm giác quen thuộc kỳ lạ với núi lớn. Mặc dù trên núi nguy hiểm nhưng xã hội loạn lạc này cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao. Hai là lương thực trong không gian đủ dùng, đồ dùng trong nhà cũng không ít bọn họ hoàn toàn không cần phải vượt núi lội suối đến phương Nam để kiếm sống chờ cứu tế. Thứ ba cũng là điều nàng lo lắng nhất, hai hài tử còn quá nhỏ, trên đường lánh nạn quá nguy hiểm, sơ sẩy một chút là sẽ mắc bệnh, dân lưu tán khi rơi vào cảnh đường cùng cũng có thể sẽ ra tay với hài tử yếu ớt nhất. Chương 177, mà giờ đây, đại tẩu rất có khả năng đã có thai. Cho dù nàng ấy có nằm trên xe thì tình hình trên đường lánh nạn cũng không mấy khả quan. Trong tình huống như vậy, một gia đình lớn như vậy, có già có trẻ thực sự không thích hợp cho việc đi xa. Bố nhị dũng cao mày chìm vào suy nghĩ. Một lúc sau, hắn chợt vỗ mạnh đùi, nói lớn cha, mẫu thân, hai người còn nhớ không? Lúc con mười mấy tuổi có lần ham chơi vào sâu trong núi, sau đó một ngày một đêm mới về. Có chuyện đó, lúc đó suýt dọa chết ta và cha con, sau đó thôn dân lên núi tìm cả một ngày mới gặp con xuống núi. Hứa thị nhớ lại. Đúng vậy, lần đó con bị lạc trèo lên một vách đá rất cao, sau đó con đứng trên cao mới tìm được hướng về thôn, lúc đó con nhìn về phía xa thì phát hiện ra phía sau Đại Thanh Sơn thực ra có một thung lũng đất trống, còn có một con suối nhỏ rất rộng trải qua, lúc đó con nghĩ, nếu có chiến loạn thì có thể trốn đến đó để tránh cũng không thể. Thật à, những người còn lại nghe xong, không khỏi ngạc nhiên. Ừ, sau đó thời gian trôi qua lâu con đã quên mất chuyện này, hôm nay muội muội nhắc đến con mới nhớ ra. Cố nhị dũng khẳng định chắc nịch, vậy thì, hai ngày nữa tuyết tan, con sẽ đi dò đường trước. Ta đi với nhị ca, lúc đó hai người chúng ta sẽ bàn bạc để phạch ra lộ trình. Tống dập cũng lên tiếng, nhưng không phải vẫn có lời đồn rằng trong đại thanh sơn có giã nhân hay sao? Lỡ như gặp phải thì không phải rất nguy hiểm hay sao? Hứa thì vẫn không yên tâm, dù sao, nếu đi theo mọi người đi lánh nạn thì những khó khăn trên đường đi đều có thể tưởng tượng được. Nhưng nếu vào sâu trong núi thì nguy hiểm đều là điều chưa biết. Mẫu thân, mẫu thân yên tâm, con đã đi Đại Thanh Sơn nhiều lần như vậy, chưa từng thấy dã nhân nào cả hơn nữa con và tống dập cùng đi, chúng con sẽ chọn một con đường an toàn nhất để đi. Cố nhị dũng thấy hứa thì không yên tâm, liên lên tiếng an ủi. Được rồi, các con lên núi, mọi chuyện phải cẩn thận, nếu không được thì thôi, chúng ta sẽ tính toán khác. Hứa thì tiếp tục dặn dò. Đợi đến khi tuyết lớn tan sạch thôn dân lần lượt bắt đầu lên núi tìm đồ ăn. Tống dập và cố nhị dũng cũng lên đường đi sâu vào núi để dò đường. Hầu hết các loài động vật trên núi vẫn đang ngủ đông, mọi thứ trong núi đều tĩnh lặng. Dưới chân núi vốn đã có không ít rau xanh mọc lên, tuyết mùa xuân rơi xuống, không ít rau xanh cũng bị đóng băng chết, khi mặt trời chiếu vào thì héo úa. Mặc dù vậy thôn dân vẫn kiên trì lên núi mỗi ngày, vỏ cây và lá cây dưới chân núi cũng dần trở nên thưa thớt. Cố Tâm Nguyệt vừa nhìn sự thay đổi rõ rệt của ngọn núi lớn, vừa tăng tốc độ làm việc trên tay. Lo lắng khi vào núi sẽ không tìm thấy nguồn nước, nàng đã tìm một vài chiếc vại muối chua không dùng đến, rửa sạch rồi để trong không gian, lén tích trữ không ít nước sạch vào đó. Nàng lại làm không ít bánh bao và bánh màn thầu, bánh bao dễ hỏng nên nàng cất trong không gian, còn bánh màn thầu thì để bên ngoài làm lương khô. Nàng lại nấu một nồi cơm lớn, bọc trứng vịt muối bên trong, làm thành từng nắm cơm để trong không gian. Nhân lúc trời đẹp, cô Tâm Nguyệt lại làm thêm chút mì sợi nhỏ để trong sân phơi, chuẩn bị phơi thành mì sợi, đến lúc đó ở trong núi chỉ cần lấy ra nấu là có thể ăn được. chương 178, ngoài ra trong không gian còn có vài thùng mì ăn liền. Cô Tâm Nguyệt lén tháo bỏ bao bì, lấy một ít bánh mì ra cũng coi như để mì ăn liền trong không gian được lộ diện. Nàng đã làm xong đồ ăn, bên phía hứa thị và trương thị quần áo, giày vải nhẹ và giày cỏ đã làm không ít. Bọn họ cũng làm theo yêu cầu của cô Tâm Nguyệt mỗi người một bộ áo mưa. Áo mưa làm bằng vài dầu nhẹ và dễ gấp nếu không thì mỗi người một chiếc áo tơi thực sự vừa nặng vừa tốn diện tích. Cô Tam Thanh đã kéo tre cần dùng xuống núi từ sớm. cố Lão Đầu và Cô Đại Sơn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng những chiếc giỏ tre và dây thừng. Việc tiếp theo là chờ bản đồ đường lánh nạn vào sâu trong núi của Tống Dập và cố Nhị Dũng. Hai người đã đi liên tục 6-7 ngày thấy tình hình trong thôn ngày càng hỗn loạn tống dập cuối cùng đã thức trắng đêm để vạch ra và vẽ chi tiết bản đồ đường đi. Đại Thanh Sơn ở phía thôn Lê Hoa này có địa thế khá dốc đường lên núi vô cùng bất tiện cũng không thể kéo xe bò vượt qua núi lớn rồi xuống núi. Hai người bàn bạc mấy ngày cuối cùng chọn một con đường tuy xa nhưng tương đối bằng phẳng, an toàn và dễ đi hơn. Chỉ là đến lúc đó, bọn họ có thể phải đi theo thôn dân, đi về hướng đường lớn phù Thanh Châu trong hai ngày. Sau đó, bọn họ lại vòng sang phía bên kia Đại Thanh Sơn để lên núi. Có nhiều người như vậy, lại mang theo nhiều đồ đặc như vậy, bọn họ ước chừng phải đi đường lớn khoảng 2 ngày, sau đó leo núi thêm 3-4 ngày nữa mới đến nơi. Khi hắn cuối cùng cũng chốt được lộ trình thì lúc này, bỗng nhiên có tin tức từ phía Bắc chuyển đến. Đã có dân lưu vong từ phía Bắc đến đây. Không quá 2 ngày nữa, bọn họ sẽ đi qua chấn Thanh Thủy. Cả thôn lập tức trở nên hỗn loạn, trưởng thôn cũng bắt đầu triệu tập mọi người tới để bàn bạc về việc lánh nạn. Bà huynh đệ tranh thủ thời gian lên chấn trên một chuyến, định mua thêm chút thuốc thang và muối mang theo trên đường, bọn họ không thể lúc nào cũng dùng cùng muội muội được. Cố đại sơn lại phải mất hết sức chín châu hai hổ mới mời được đại phu từ hồi xuân đường về. Trước khi đi ít nhất cũng phải khám cho mẫu thân tiểu vũ kê vài thang thuốc dưỡng thai để nàng ấy mang theo. Có chuẩn bị vẫn hơn không? Ngay khi ba huynh đệ đang chuẩn bị dọn đồ lên xe, một vị khách không mời mà đến nhà họ cố. Cố nhị dũng cảnh giác đi mở cửa, hắn nhìn ra ngoài thị ra là tiền thị. Cố nhị dũng nhịn cơn tức giận trong lòng, hắn hé mở cửa, không kiên nhẫn hỏi, ngươi đến đây làm gì? Dũng ca ta ta về thăm chàng, nghe nói chân chàng đã khỏi rồi. Tiền thị khóc lóc kể lể, ra vẻ đáng thương. Ừ, chân ta đã khỏi nhưng điều này thì liên quan gì đến ngươi? Không cần ngươi thăm, cút đi. Nói rồi cố nhị dũng định đóng cửa lại, tiền thị liều lĩnh lao tới, nhị ca chàng cho ta đi cùng các ngươi ở, mẫu thân ta định bán ta để lấy tiền xính lễ ta không muốn đi cũng không muốn gả cho người đó. Cố nhị dũng mất kiên nhẫn đẩy nàng ta xuống đất, tiền thị ngã nhào xuống, nàng ta liếc nhìn chiếc xe chất đầy đồ ôm bụng kêu lên, bụng bụng ta đau, nhị ca ta thực sự đã có con của chàng rồi. Chưa đợi cố nhị dũng mở miệng, hứa thị thấy tiền thị đi vào sân, liền chạy tới. chương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 Bà tát nàng ta một cái, được lắm tiền thị, bây giờ ngươi còn mặt mũi đến đây, lần trước lúc ngươi đi thì chưa có thai, cho dù bây giờ ngươi có thai thì liên quan gì đến chúng ta và nhị dũng. Ai biết hài từ là của ai? Mẫu thân lần trước lúc ta đi thì thai còn quá nhỏ, không nhìn ra cũng là bình thường, mấy hôm trước ta đã đến chấn trên khám đại phu rồi, đại phu nói rằng ta đã có thai được 5 tháng, chỉ là ăn uống không tốt nên bụng không to. Hứa thị mặc dù không tin nhưng vẫn không nhịn được liếc nhìn bụng nàng ta, bụng nàng ta có vẻ hơi to thật. Chẳng lẽ thực sự có khả năng đó à? Cố Tâm Nguyệt nghe tin liền chạy đến, nàng đỡ hứa thị đang run dày vì thức giận, nhắc nhở, không phải trong nhà nhị ca đã mời đại phu đến khám cho tàu tử à? Để đại phu khám cho nàng ta trước rồi tính. Hứa thị nghe vậy mới bình tĩnh lại. Đúng vậy, để đại phu khám trước đã. Tiền thị nghe nói có đại phu không khỏi sợ hãi. Nàng ta nghe nói chân cố nhị dũng đã khỏi hẳn, nhà họ cố lại không thiếu lương thực mới động lòng muốn quay về. Nhà họ tiền chỉ đối xử tốt với nàng ta khi nàng ta mới về, sau đó bọn họ lại nảy sinh ý định bắt nàng ta cài giá để lấy tiền xính lễ. Cài giá thì cũng đành, nhưng người mà bà mối giới thiệu toàn là những nam nhân già nua, xấu xí, chỉ có tiền xính lễ cao. Nàng ta không muốn nên đã lén lút tự tìm một người trong thôn. Ai ngờ, nàng ta vừa mang thai, đối phương liền chối bay chối biến. Bây giờ đi lánh nạn, mẫu thân nàng ta thấy không thể làm gì nàng ta, lại không muốn nuôi thêm hai miệng ăn, bà ta liên bày cho nàng ta một kế quay về tìm cố nhị dũng. Tiền thị thầm công nguyện đại phu này sẽ không thực sự có thể nhìn ra tháng thai chứ. Hứa thị bình tĩnh lại, đợi đại phu ra lập tức sắp xếp cho tiền thị bắt mạch. Một lúc sau, đại phu của hồi xuân đường khẳng định chắc nịch thực sự đã có thai, ba tháng rồi. Tiền thị nghe vậy cả người lào đảo Không phải, đại phu, ngươi xem lại đi, là 5 tháng rồi. Nói bậy, ta đã hành nghề y mấy chục năm, nếu ngay cả chuyện này mà không phân biệt được chẳng phải là cho cười hay sao nói xong, đại phu ngồi lên xe ngựa mà nhà họ cố thuê, rời đi. Thấy mọi chuyện đã rõ ràng, hứa thì cũng không khách sáo trực tiếp cầm chổi đuổi người cút cho ta, còn dám đến nữa ta thấy một lần sẽ đánh một lần, mà kệ trong bụng ngươi có gì. Cố nhị dũng cũng sách ném nàng ta ra ngoài cửa chán ghét lau tay cút. Nếu không đừng trách ta không khách sáo, tiền thị thấy không chiếm được lợi, nàng ta nghiến răng tức giận bỏ đi. Người cố ra tiếp tục chất đồ lên xe, chăn chiếu quần áo, xong nồi chảo chén, chỉ cần là thứ có thể mang đi được hứa thị đều không muốn bỏ lại. Mặc dù đã chuẩn bị quần áo giày dép mới, nhưng trên đường chạy nạn, bọn họ vẫn phải mặc quần áo giày dép cũ trước. Mặc rách rồi thì vứt đi luôn, còn đồ mới, đợi lên núi, không còn dân thị nạn nữa thì bọn họ mới lấy ra mặc. Cố tâm nguyệt cũng vậy, nghĩ đến việc trên núi chẳng có gì, muốn mua kim chỉ cũng không dễ, vì vậy nàng cũng không muốn bỏ lại một cây kim nào, huống chỉ bây giờ diện tích trong không gian cũng đã rộng hơn nhiều. Những thứ tạm thời không dùng đến, nàng đều nhét hết vào không gian. chương 181, nàng chỉ mang theo một ít lương thực và đồ ăn để che mắt người khác cùng với song nồi chén đĩa cần dùng quần áo chăn gối giày dép cũ để bên ngoài. Vài trắm cân lương thực trong hầm, các loại rau thịt còn lại, đồ khô nước sốt thậm chí cả than củi chum vải, bồn tắm nàng cũng đều nhét hết vào không gian. Nàng đã chuẩn bị tỉnh thần để ngả bài. Nếu Tống dập hỏi, nàng định nói thật với hắn. Dù sao cũng tốt hơn là mang theo nhiều đồ như vậy dễ gây chú ý. Ai ngờ Tống dập nhìn đống đồ nàng dọn ra, hắn không nói một lời liên giúp nàng chất lên xe. Rõ ràng hắn cũng đã đi vào hầm chứa đồ trống rỗng nhưng lại không hề nghi ngờ gì. Cố Tâm Nguyệt cũng bối rối, vì đồ để bên ngoài không nhiều, Cố Tâm Nguyệt sợ xe bò của nhà họ cố không đủ dùng, nên đã để tống dập mang chiếc xe bò còn trống đi, dù sao thì đại tàu đã có thai cần phải dành nhiều chỗ hơn cho tàu ấy. Trước khi trời tối, hai nhà cuối cùng cũng thu dọn xong. Cùng lúc đó, nhà nhà trong thôn cũng đã chất đồ đạc lên xe chuẩn bị sáng sớm mai lên đường. Đêm đó, khắp thôn vang lên tiếng thì thầm thở dài, cả đêm không yên tĩnh. Mới tờ mờ sáng, trong thôn đã bắt đầu nhộn nhịp. Cố Tâm Nguyệt nấu bữa sáng cuối cùng, cả nhà ăn xong liên lên đường đến nhà họ cố tập trung đóng cửa lại. Cố Tâm Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy có chút luyến tiếc. Kể từ khi đến thế giới này, nàng đã sống trong ngôi nhà này được nửa năm rồi. Mặc dù nơi này không lớn nhưng nàng cũng đã dồn rất nhiều tâm huyết và sức lực để bảo vệ nó. Nàng có quá nhiều kỷ niệm đẹp ở đây, những ngày cùng gia đình lên núi làm việc từ cảnh nghèo rất mồng tơi đến lúc cuối cùng được sống trong cảnh ăn no mặc ấm. Mà bây giờ phải rời khỏi nơi này, không biết tương lai sẽ phải đối mặt với điều gì. Tống dập nhận ra tâm trạng nàng đang xuống dốc, hắn đưa một tay ra nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nói, đi thôi, sau này vẫn sẽ có nhà chỉ cần chúng ta ở bên nhau, nơi nào cũng là nhà. Ừ, cố tâm nguyệt ngẩn đầu nhìn hắn, rồi quay sang nhìn hai hài tử đáng yêu, nhẹ nhàng cười. Khi cả nhà đến nhà họ cố, nhà họ cố đã thu dọn xong. Hai chiếc xe bò nhanh chóng được xếp thành hàng. Cố Đại Sơn đánh xe bò, bên trong chất đầy chăn chiếu quần áo, còn có Trương Thị nằm ở bên trong, cố Tiểu Võ đi bên cạnh phía sau còn có một chiếc xe bò. Cố Tham Thanh phụ trách cầm lái, vì chất quá nhiều đồ lặt vặt nên cố lão đầu và hứa thì cũng không muốn lên xe, đều đi bên cạnh xe để trông đồ đạc. Chiếc xe bò còn lại do Tống dập đánh, trên xe ngoài chăn chiếu quần áo còn có hai hài tử và một con chó cố tâm nguyệt đi bên cạnh bảo vệ. Chiếc xe bò của Cố Nhị Dũng đi sau cùng, phía sau chất đầy lương thực và đồ ăn của hai nhà. Thanh Hoan không muốn làm phiền gia đình bốn người của Kaka nên chủ động đề nghị giúp Cố Nhị Dũng đẩy xe. Tống Thanh Hoan chỉ muốn góp một tay, không muốn trở thành gánh nặng cho đoàn người. Bây giờ ngay cả nhà cũng không giữ được, mọi người hoàn toàn không nghĩ đến những chuyện linh tinh khác. Hứa thị nhìn Thanh Hoan nhỏ nhắn đứng bên cạnh nhi tử cao lớn cảm thấy hai người này trông rất đẹp đôi. Lần trước tiền thị đến gây chuyện, mặc dù bà không để cho nàng ta chiếm được lợi nhưng nghĩ đến việc nàng ta ở nhà họ cố nhiều năm mà không có thai, vừa về nhà mẫu thân đẻ đã lại có thai, không hiểu sao bà lại thấy như có một cái gai đờ, ớ em vào tim mình. chương 182, còn Thanh Hoan cũng là một nữ tử đáng thương, nghe nói nàng ấy cũng vì không có thai mà bị nhà chồng bắt nạt đến mức không ngóc đầu lên được chẳng phải nàng ấy và nhi tử của bà là một cặp trời sinh hay sao? Hứa thì càng nhìn càng thấy hài lòng, vui vẻ đi theo mọi người lên đường. Đến đầu thôn, hầu hết mọi người trong thôn cũng đã đến, chỉ chờ trưởng thôn ra lệnh xuất phát. Ngoài trưởng thôn và Tống Túc có xe bò ra, những nhà khác đều phải dùng sức đẩy xe bò. Vì vậy, khi những người khác thấy nhà họ Cố bỗng nhiên mua được hai chiếc xe bò, mọi người không khỏi có chút ghen tị. Liêu Thị và Tống Phú Quý là những người đầu tiên đứng ra. Lần trước chính bọn họ đã phải tốn rất nhiều công sức lừa gạt đủ kiểu mới giúp Tống Thanh Hoan viết được tờ giấy hòa ly, giúp nàng ấy giải quyết một rắc rối lớn như vậy. Nghĩ đến ba mẫu ruộng lúa trong tay còn chưa kịp vui vẻ được hai ngày, một trận tuyết lớn đã trực tiếp làm chết hết mùa màng. Bây giờ lại phải bỏ nhà bỏ cửa đi lánh nạn, bọn họ không khỏi tức giận. Cố Tâm Nguyệt, ngươi cố ý đúng không? Ngươi chắc chắn đã biết trước là phải đi chạy nạn mới cố tình nhường ruộng cho ta đúng không? Làm hai ta phải nhổ cỏ hai ngày mà không được gì, Lưu Thị chống nạnh chỉ vào hướng nhà họ cố mắng chửi. cố Tâm Nguyệt cười với nàng ta mà không nói gì, như thể đang nói, đúng thì sao nào? Người định cắn ta à? Lưu Thị thấy nàng không lên tiếng, càng tức giận gì ta không cần đất nữa ta đổi lấy lương thực hôm nay ngươi mà không đưa thì ta sẽ thực tay cướp lấy. Đám nam nhân nhà họ cố đồng loạt rút ra mấy con dao chặt củi từ trên xe ra. cố Tâm Nguyệt cũng học theo nàng ta chống nạnh muốn cướp à? Hỏi thử xem con dao trong tay chúng ta có đồng ý hay không? Ai không sợ chết thì cứ lên mà cướp. lưu thị vừa nhìn thấy những con dao sáng loáng trên tay bọn họ, không khỏi sợ hãi hét lên, trường thôn, người phải làm chủ cho ta, người nhà họ cố ức hiếp người quá đáng. trưởng thôn vừa vội vàng xác nhận xem mọi người đã đến đông đủ chưa, đúng lúc đang bận rộn không thể tách rời, thấy lưu thị còn có lòng giả gây chuyện, hắn không khỏi tức giận quát, à nữ nhân này, đừng gây chuyện cho ta nữa, mảnh ruộng đó không phải do ngươi tự đòi lấy hay sao? Bây giờ nhà nào chẳng phải bỏ nhà bỏ cửa đi tha hương. Nếu ngươi không muốn đi thì cứ ở lại canh giữ ruộng của ngươi, không ai cắn ngươi đâu. lưu thị thấy trưởng thôn cũng không thể chiếm được lợi thế, liền quay sang kích động thôn dân, cho dù ta không đòi bồi thường thì người nhà họ cố mang theo nhiều vũ khí như vậy, bọn họ cùng chúng ta lên đường thì làm sao chúng ta yên tâm được. Lỡ như bọn họ dùng vũ khí cướp lương thực của chúng ta thì sao? Những người khác thấy vậy, không khỏi cười âm lên, nhà họ Tống, nhà các người mang theo nhiều lương thực hay bạc lắm mà. Người ta có hai con bò còn cần phải cướp của ngươi hay sao? Lưu thị bị nói đến tức tối, Dương tuyết cầm ở bên cạnh bỗng nhiên đứng ra, giọng nói không lớn không nhỏ của nàng ta vang lên bên cạnh, mọi người đều là người dân trong cùng một thôn, đến lúc này đương nhiên phải chung sức vượt qua khó khăn, chỉ là bây giờ rất nhiều nhà đã hết lương thực ta đề nghị nhà nào có nhiều lương thực thì lấy ra một ít chia cho những nhà không có lương thực như vậy mọi người mới có thể đoàn kết được. chương 183, vừa dứt lời ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía xe ngựa nhà họ cố. Đúng vậy, hình như người nhà họ cố có mang theo không ít lương thực. Nếu muốn cùng nhau lên đường, mọi người át hẳn phải giúp đỡ lẫn nhau. Nhìn người nhà họ cố có già có trẻ còn có một người vừa mới mang thai, không chừng sẽ kéo chân mọi người lại. Nếu bọn họ không lấy chút lương thực ra chia thì làm sao được. Vì thế, mọi người liền bàn tán xôn xao, như thể nếu nhà họ cố không chủ động lấy lương thực ra chia, mọi người sẽ đổi bọn họ ra khỏi đoàn vậy. trưởng thôn vừa nghe thấy vậy, chưa lên đường mà đoàn người đã trở nên hỗn loạn như vậy, không khỏi nổi giận. Hắn lớn tiếng quát ai dám đi cướp, bây giờ đi cướp thử xem. Các người đừng quên, Tống Dập chính là người duy nhất trong thôn chúng ta biết chữ, lúc chúng ta ra ngoài không thể tránh khỏi việc phải nhờ bọn họ đưa ra ý kiến. Các người giỏi lắm còn chưa lên đường mà đã tính đến chuyện chia lương thực của người ta, như vậy khác gì cướp bóc. trưởng thôn gầm lên một hồi, mọi người mới bình tĩnh lại. Mọi người cúi đầu, không nói gì nữa. Thấy mọi người cuối cùng cũng không còn đưa ra yêu cầu vô lý nữa, coi như miễn cưỡng chấp nhận cùng người nhà họ cố đi lánh nạn, trường thôn lại kêu gọi mọi người chuẩn bị lên đường. Lúc này, người nhà họ cố và tống dập vẫn luôn lạnh lùng đứng nhìn bên cạnh đã bước ra. Tống dập lên tiếng trước trường thôn, đa tạ sự tin tưởng của ngươi nhưng chúng ta vừa rồi đã bàn bạc rồi, chúng ta sẽ không cùng mọi người đi lánh nạn nữa, đường khác nhau không thể cùng mưu cầu, sau này mọi người hãy đi đường riêng của mình. Trưởng thôn nghe vậy thì sừng sốt, sau đó mới phản ứng lại, điều này trên đường lánh nạn phải vượt núi băng rừng, quãng đường gian nan, dù sao thì đông người vẫn mạnh hơn, mặc dù các người có nhiều nam nhân nhưng người già hài từ cũng nhiều tự mình đi riêng e rằng sẽ càng khó khăn hơn. Cố lão đầu cũng lên tiếng từ chối, không cần, nếu mọi người đều không muốn đi cùng chúng ta, không cần phải cố ép ở cùng nhau khiến mọi người đều không vui. Được rồi, trưởng thôn thấy cố lão đầu cũng nói vậy, cũng không tiện ép buộc nữa các người định đi đâu. Tạm thời chúng ta sẽ đi theo hướng Phủ Thanh Châu trước, đến đó xem tình hình rồi tính tiếp." Tống dập trả lời qua loa. "Được rồi, chúng ta định đi về phía nam, vừa hay cũng phải đi qua Phủ Thanh Châu, trên đường đi các ngươi có thể đi cùng chúng ta, cũng tiện giúp đỡ lẫn nhau." Trưởng thôn một lần nữa ngỏ lời mời. "Được vậy lên đường thôi." Thôn dân lần lượt lên đường, nhà nọ nối nhà kia. Sương sớm vẫn chưa tan, nhiệt độ vẫn rất thấp. Cố Tâm Nguyệt đặt tiểu hắc ở giữa để sưởi ấm cho hai người, lại dùng chăn bông bọc lại, thỉnh thoảng lại lén cho hai hài tử uống chút nước nóng, ăn chút đồ ăn. Đi được hai canh giờ, mặt trời càng lúc càng cao. Nhiệt độ mới dần tăng lên, những người đi đầu bắt đầu kêu mệt. Tống dập thấy cô Tâm Nguyệt đi theo suốt một chặng đường, trên đường phải chăm sóc hai hài tử không để chúng bị lạnh bị đói, lại còn phải dỗ dành hài tử an ủi tinh thần chúng, hắn không khỏi cảm thấy thương xót. Hắn quay sang nhìn nàng, tâm nguyệt nàng lên xe ngồi một lát nghỉ ngơi một chút. Không cần, cô tâm nguyệt lập tức từ chối, sắp đến chưa rồi, có lẽ đội ngũ phía trước cũng phải dừng lại nghỉ ngơi, đến lúc đó chúng ta cũng tìm một chỗ nghỉ ngơi là được ta không mệt. chương 184, được rồi, chúng ta đi chậm lại cũng không sao. Tống dập thấy nàng không đồng ý, đành phải mở lời bảo nàng đi chậm lại. Cô tam thanh thấy vậy cũng khuyên cha và mẫu thân lên xe ngồi một lát. Cha và mẫu thân tuổi tác đã cao, đi cả buổi sáng quả thực cũng có chút mệt. Nhưng hai người đều nhất quyết không chịu ngồi, tiếp theo sẽ còn mệt hơn, ta và cha con có thể chịu được, không thể kéo chân các con lại. Cố Đại Sơn cũng bảo cố tiểu võ lên ngồi nghỉ một lát. Cố tiểu võ lắc đầu như chống bỏi, không được cha con không mệt, con phải ở bên cạnh để bảo vệ mẫu thân và đệ đệ, muội muội trong bụng mẫu thân. Cố nhị dũng đi sau cùng nghe vậy, quay đầu nhìn tống thanh hoan. Chỉ thấy khuôn mặt trắng trẻo của nàng ấy hơi tái nhợt, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Dù lời quyên tâm không nên do hắn nói ra nhưng hắn vẫn lắp bắp mở lời, "Thanh Hoan muội muội, muội lên xe ngồi nghỉ ngơi đi, ta sức lớn, muội đẩy hay không đẩy cũng không ảnh hưởng gì mấy." Tống Thanh Hoan vội lau mồ hôi trên trán, xua tay, "Không cần, không cần, muội chịu được." Cố Tâm Nguyệt đi trước nghe vậy, quay đầu lại, "Muội muội, cơ thể muội yếu ớt, đừng cố nữa, lên nghỉ ngơi một chút đi." "Muội Chưa kịp để Tống Thanh Hoan mở lời lần nữa, Cố Nhị Dũng đã trực tiếp dùng một tay kéo nàng ấy lên. Tay hắn vừa nhấc người đã ngồi lên xe ngựa phía trước. Đối mặt với muội muội yếu đuối nhưng lại cố chấp như vậy, Cố Nhị Dũng thực sự không có cách nào đôi co với nàng ấy. Hắn chỉ đơn giản trực tiếp ra tay. Tống Thanh Hoan sững sốt, không ngờ hắn lại trực tiếp bế mình lên xe. Mặc dù chỉ trong chốc lát hắn đã buông ra nhưng nàng ấy vẫn không nhịn được mà đỏ mặt. Hứa thì quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy cảnh này, gương mặt bà không kìm được nở nụ cười. Lại đi khoảng nửa canh giờ, đội ngũ phía trước sốt cuộc cũng chậm lại. Trường thôn ở phía trước hô to mọi người tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát chuẩn bị đun nước nóng, làm chút đồ ăn để nghỉ ngơi. Nhà họ cố cách xa thôn dân một chút, bọn họ tìm một khoảng đất trống, cũng ngồi xuống nghỉ ngơi. Đầu tiên, mọi người lấy một tấm vải dầu trải xuống đất để chống ẩm lại lấy một số đệm cũ trên xe ngựa xuống trải. Cố Tâm Nguyệt sắp xếp cho một số đối tượng trọng điểm ngồi lên. Mặc dù Trương Thị Khang Khang nói mình không sao nhưng vẫn nàng ấy vẫn bị mọi người thuyết phục ngồi xuống. Tiểu Vũ dẫn hai hài tử tới chơi đùa tiểu hắc, bọn chúng ngồi cả buổi sáng đều đã ngột ngạt. Cha và mẫu thân tuổi đã cao, mấy nhi tử con nói thế nào cũng không cho bọn họ động đậy, cả hai đành phải ngoan ngoãn ngồi chờ cơm nóng. Bốn nam nhân nhặt củi giúp nhóm lửa, sau đó bọn họ cũng bị Cố Tâm Nguyệt đuổi đi nghỉ ngơi. Tống thanh hoan ở lại giúp nấu cơm, mọi người chuẩn bị ăn tạm bữa trưa bằng lương khô cũng không cần chuẩn bị gì nhiều. Huống chỉ người trong thôn đều đang ở gần đó nhìn chằm chằm, lúc này bọn họ cũng không thể lấy cá to thịt lớn ra ăn được. Cô Tâm Nguyệt lấy 20 mấy chiếc bánh bao đen trong bọc ra, trước đó nàng đều đã cắt sẵn từng miếng và nhét thịt kho bên trong. Nàng nướng trên lửa một cách đơn giản, nướng đến khi mềm là có thể ăn được. Nàng lại đôn một nồi nước nóng, cho thêm chút đường đỏ, bổ sung năng lượng cho mọi người. Mọi người nhận lấy chiếc bánh kẹp thịt được nướng nóng hổi, cắn một miếng. chương 185, ánh mắt ai nấy đều không khỏi sáng lên. Hứa thị đang định khen cố tâm nguyệt thông minh, biết rằng khi chạy nạn không thể để bánh bao trắng gây chú ý. Nhưng ai ngờ bà vừa cắn một miếng, mới phát hiện ra đây đâu phải là bánh bao đen. Rõ ràng bánh bao này còn thơm hơn cả bánh bao trắng, không chỉ thơm, nhai kỹ còn thấy có vị ngọt ngào kỳ lạ. Kèm theo vài miếng thịt kho bên trong, ngon tuyệt. Mặc dù trong lòng mọi người đều ăn rất vui vẻ nhưng đều ngầm hiểu không lên tiếng hỏi cố tâm nguyệt. Thôn dân vốn tưởng rằng nhà họ cố có nhiều lương thực như vậy, khi ra ngoài chạy nạn, chắc chắn bọn họ cũng ăn bánh bao trắng nhưng nhìn lại thì ra ai nấy cũng ăn bánh bao đen giống như bọn họ. Mặc dù vậy, mà bọn họ còn ăn ngon như vậy. Hoàn toàn không giống như những người từng sống sung sướng, trong lòng mọi người không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Đại hồ ăn lương khô trong tay, lẩm bẩm với Lưu Thị, mẫu thân tại sao con thấy bánh bao mà nhị thúc ăn có mùi thịt vậy? Cái gì, mùi thịt, ta thấy con thèm ăn thịt đến phát điên rồi. Ăn nhanh đi ăn xong một lát nữa còn phải lên đường. Lưu Thị trừng mắt lại liếc nhìn nhà họ cố một cách chế giễu. Cố tâm nguyệt ăn chiếc bánh bao mè đen kẹp thịt do mình đặc biệt làm ra mà thầm mừng. May mà khi làm lương khô, nàng bỗng nhiên nhớ đến bột mè đen trong không gian. Nghĩ đến việc những thứ bột đó dường như không có cơ hội lấy ra nên nàng đã thử cho vào bột mì trắng. Ai mà biết được bánh bao hấp ra thực sự có thể giả vờ y như thật. Hương vị cũng ngon đến lạ. Ăn xong bữa trưa, mọi người lại ngồi nghỉ một lát. Sau đó, đoàn người mới bắt đầu lên đường trở lại. Đến chiều, trên đường, những người chạy nạn ngày càng đồng. Phần lớn là thôn dân đến từ các thôn khác của Trấn Thanh Thủy cũng nhiều người theo đơn vị thôn xã lập thành từng đoàn chạy nạn. Cũng có một số lưu dân đến từ phía Bắc, những lưu dân này trông ai nấy đều quần áo rách dưới, toàn thân tà tơi, mặt mũi đen nhẻm, khác hẳn với những người vừa chạy nạn ra khỏi chấn thanh thủy. Nhưng nhìn kỹ thì thấy ai nấy đều khỏe mạnh, nếu không thì bọn họ cũng chẳng thể đến đây trước một nhóm lớn lưu dân khác. Những người này gặp những người vừa chạy nạn ra khỏi trấn thanh thủy thấy ai nấy đều kéo theo gia đình, đồ đạc trong xe cũng khá đầy đủ, bọn họ không khỏi có chút động lòng. Nói về tiền thị lần trước bị người cố ra đuổi về, nàng ta bất đắc dĩ phải khổ sở cầu xin đi cùng nhà mẫu thân đẻ ra ngoài chạy nạn, đoàn người của thôn tiền ra tráng mà bọn họ ở vừa khéo đi đầu tiên nên gặp phải những lưu dân có ý đồ xấu này. Đoàn người bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, vài lưu dân cầm gậy gọc dao phay, đi từng nhà lục soát lương thực và tiền bạc. Thấy không có nhiều đồ như mong đợi, lúc mấy người đang tức tối thì lục đến nhà tiền thị. Cha và mẫu thân tiền thì ôm lấy những lưu dân, khổ sở cầu xin bọn họ lấy ít thôi. Tiền thị ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy người thôn Lê Hoa đi ngang qua bên cạnh. Nàng ta vội vàng cầu xin mấy tên lưu dân kia các vị đại ca chúng ta thực sự không còn nhiều lương thực, nhưng các vị nhìn kìa trong thôn kia có một nhà họ cố, đó là nhà có nhiều lương thực nhất trong thôn, các người mau đến đó cướp đi. chương 186, vài tên lưu dân nhìn thoáng qua thấy đoàn người kia quả thực cũng không nhỏ. Đặc biệt là hai chiếc xe bò phía sau đoàn người, chất đầy ấp, bọn họ không khỏi động lòng. Bọn chúng hất tiền thị ra, vội vàng chạy về phía đoàn người bên cạnh. Tiền thị bị hất ngã lào đảo, ngã thẳng xuống đất. Một lúc sau, bụng nàng ta bắt đầu đau. Nói về nhà họ cố, từ xa bọn họ đã nhìn thấy tình hình bên này, biết kê đến không có ý tốt, xe nhanh chóng xếp thành một hàng. Ba hài tử và trương thị đều được nhét vào trong chăn. Hứa thị cố tâm nguyệt và tống thanh hoan cũng bị kéo ra phía sau. Năm nam nhân đứng thành một hàng, một tay cầm gậy gộc, một tay cầm dao rửa. Cố tâm nguyệt đứng sau các nam nhân, nàng vội vàng lấy bột ớt đã chuẩn bị sẵn từ trong không gian ra, đưa cho hứa thị và thanh hoan để phòng thân. Lưu dân kéo nhau chạy đến, chỉ vào người thôn Lê Hoa hỏi, nhà nào họ cố. Mặc dù bình thường thôn dân rất ghen tị với nhà họ cố, nhưng trong tình huống này, không ai định mở lời trước. Lưu Thị lén véo nhị nị một cái, thấy nó chỉ về phía nhà họ Cố, người Cố gia ở đằng kia chúng ta đều là nhà nghèo, không có lương thực gì cả, nếu muốn cướp lương thực thì hãy tìm bọn họ. Lưu dân đi về phía nhà họ Cố. Dương Tiết cầm ở phía sau hô lớn, "Tống đại ca, nhà các người có nhiều lương thực, chủ động lấy một ít ra chia cho những người này đi, cũng tránh bị thương." Thôn dân không ai dám bước lên giúp đỡ. Một số người thấy lưu dân đã đi qua, ngược lại còn nói lời cay độc đúng vậy, trực tiếp lấy lương thực ra chia đi là xong, nếu không thì lát nữa đến mạng cũng không giữ được. Chật con si ó đen nhà bọn họ cũng khá béo, nên giết con vật đó trước. Một hàng nam nhân nhà họ cố nắm chặt dao dựa trong tay, hét lớn, không sợ chết thì đến cướp đi. Cố nhị dũng cao to vạm vỡ, nhìn thoáng qua đã thấy không dễ chọc. Vài tên lưu dân từ từ tiến gần cũng bị khí thế lưu mạng của mấy người làm cho chấn động. Mấy người trao đổi ánh mắt định từ bỏ, thay vì ở đây ngã ngựa chi bằng bọn họ quay lại đánh úp ra tay với những kẻ hèn nhát đằng sau cướp được bao nhiêu thì cướp. Vì vậy, mấy tên lưu dân bỗng nhiên quay đầu, xông về phía thôn Lê Hoa và những thôn dân khác của thôn tiền ra tráng cướp bóc. Bụi đất bay mù mịt, sau một hồi cướp bóc mấy tên lưu dân tản ra cắm đầu chạy trốn. Những thôn dân bị cướp còn lại thì kêu trời gọi đất, vừa rồi bọn họ thực sự quá chủ quan trong tay thậm chí còn không chuẩn bị được một công cụ thuận tiện. Đến khi phản ứng lại thì bọn chúng đã chạy mất. Bên phía nhà họ Cố, mấy nam nhân từ đầu đến cuối thậm chí còn không nhúc nhích. Mục tiêu đầu tiên của nam nhân nhà họ Cố là bảo vệ người nhà của mình, còn lại thì không nên xen vào chuyện của người khác. Huống chỉ, lúc nhà mình gặp nạn cũng chẳng thấy ai tiến lên nói một câu. Các thôn dân thôn Lê Hoa bị cướp, bọn họ đánh vào mặt đất kêu trời gọi đất, xông về phía Dương Tuyết Cầm, đầu tại ngươi bày trò hay, bảo lấy lương thực ra chia. Tại sao ngươi không lấy lương thực nhà mình ra chia? Dương Tuyết Cầm bị đánh che mặt khóc lóc thảm thiết, không phải ta bảo bọn họ đến, không phải người nhà họ tiền bảo bọn họ đến hay à? Vì vậy, mọi người lại chạy đến thôn tiền gia tráng. chương 187, bọn họ xông vào đánh tiền thị và gia đình một trận tơi bời. Tiền thị vừa rồi bị đẩy ngã xuống đất, đang thấy bụng khó chịu, sau một trận đánh hỗn loạn, một dòng máu tươi chảy ra từ bên dưới người nàng ta. Tiền thị vội vàng khóc lóc kêu cứu, Dũng ca cứu mạng. Cứu mạng, ta sai rồi, xin chàng cứu ta. Cố nhị Dũng ngước mắt nhìn thoáng qua, khinh thường rời mắt đi, chúng ta thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường trước ở, không đợi bọn họ nữa. Được, Tống Thanh Hoan từ phía sau hắn bước ra, chuẩn bị giúp đẩy xe tiếp. Tiền thị thấy vậy, nhịn đau chửi mắng, được lắm cố nhị dũng kia không trách được chàng đối xử tàn nhẫn với ta như vậy, thì ra đã tìm được người khác rồi. Cố nhị dũng không vui nhíu mày, khẽ nói với Tống Thanh Hoan, đừng để ý đến ả nữ nhân điên đó. Tiền thị thấy bọn họ thực sự bỏ mặc mình, nàng ta không khỏi bật khóc nức nở, một lúc sau thì ngất đi. Đến khi nàng ta tỉnh lại, bên cạnh nào còn bóng dáng ai nữa? Cha, mẫu thân và đệ đệ cũng đã sớm đi rồi. Ngay cả giường chiếu cũng không để lại cho nàng ta. Nàng ta không khỏi hối hận mà lặng lẽ khóc. Bên kia người cố ra đi trước, đi một mạch đến lúc hoàng hôn. Cuối cùng, trước khi trời tối, bọn họ tìm thấy một bãi đất trống bên bờ suối. Những nữ nhân chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm, những nam nhân thì dựng lều. Chiếc lều là do Tống Dập và cố Tâm Nguyệt cùng nhau thiết kế. Trước tiên, bọn họ khâu một vài tấm vải dầu lại với nhau trừ chỗ để sò lỗ, sau đó dùng những thanh tre đã chuẩn bị sẵn sò từng thanh một để cố định cuối cùng cắm xuống đất và dùng đá đè lên. Bên trong lều trải vải dầu, sau đó trải chiếu cũ, rồi đắp thêm chăn giày mang theo, mặc dù ban đêm sẽ hơi lạnh nhưng trong đoàn người chạy nạn thì như vậy đã là tốt lắm rồi. Huống chỉ còn có đống lửa đang cháy. Những nam nhân dọn dẹp và dựng xong lều cơm cũng đã nấu xong, mọi người liền ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Cố Tâm Nguyệt hấp một đĩa xúc xích một đĩa gà muối. Nàng lại nấu một nồi mì ăn liền lớn, mỗi người còn được đập thêm một quả trứng ốp la. Rau xanh là tống thanh hoan tìm được rau dại gần đó, rửa sạch trực tiếp trong suối rồi cho vào. Một nhà vây quanh nồi lớn chuẩn bị ăn cơm, đoàn người phía sau mới từ từ đuổi kịp. Hứa thì thấy vậy, vội vàng cầm lấy nắp nồi, định đậy thức ăn trong nồi lại. Cố Tâm Nguyệt lên tiếng ngăn cản, mẫu thân, đừng đẩy nữa, trong số bọn họ không phải có người nói lương thực nhà mình nhiều hay à. Cứ để những người đó nhìn thấy đi, dù sao thì chúng ta ăn gì, những người lưu dân đến cũng sẽ bán cho chúng ta, đã vậy thì cứ thoải mái ăn đi. Cố Nhị Dũng cũng hào phóng cầm lấy nắp nồi, mụi mụi nói đúng, không có gì phải ngại cả. Ừ cũng đúng, Cố Tâm Nguyệt múc cho mỗi người một chén mì ăn liền, phủ lên một quả trứng ốp la, rồi lại cho thêm hai nhánh rau dài. Mọi người nuốt nước bọt vội vàng nhan lúc còn nóng ăn. Tâm Nguyệt con làm món mì gì thế này. Sao lại ngon thế, đặc biệt là sợi mì rất dai, quả trứng này con mang theo suốt đường mà không bị vỡ à, được ăn trứng quả là quá thơm. Hứa thì ăn một miếng, liên tục khen ngợi. Các ca ca cũng vội vàng gật đầu, đúng vậy, ngon quá, ta còn tưởng rằng chạy loạn sẽ không được ăn cơm nóng canh nóng, bây giờ xem ra, không hề kém hơn ở nhà. chương 188, Hứa Thị trừng mắt mọi người cười ầm lên. Tử Du hút một miếng, mẫu thân ta nói, loại mì này là mì ăn liền, được chiên bằng dầu, vừa ngon lại dễ bảo quản. Nói xong, Tử Du bắt đầu cúi đầu ăn ngấu miến. Cố tiểu võ ăn một miếng, mắt sáng lên, thật hâm mộ hoài cẩn Tử Du, ngày nào cũng được ăn đồ ngon. Hải tử này, bây giờ chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, rốt cuộc cũng theo ý con, ngày nào cũng được nếm thử tay nghề của cô cô con. Cố Tâm Nguyệt cười nói, được đợi chúng ta ổn định lại ngày nào ta cũng làm đồ ngon cho các con ăn. Mấy hài tử hôm nay có sợ không? Còn không sợ. Nếu có kẻ xấu đến, con sẽ bảo vệ mẫu thân. Cố Tiểu Võ Qua quyết nói, cha, sau này cũng chuẩn bị cho con một vũ khí đi. Hoài Cần cũng hiếm khi lên tiếng, con cũng không sợ. Nếu có kẻ xấu đến, con cũng sẽ trông chừng muội muội, không để cha phải lo lắng. Tống Dập hài lòng gật đầu với nhị tử. Ba hài tử mặc dù mặt mũi đều bôi đen, trên người mặc quần áo cũ rách nhưng đôi mắt đều sáng ngời. Thật sự không hề có chút sợ hãi nào. Những người lớn cũng yên tâm. Nói đến bên kia, đoàn người thôn Lê Hoa đuổi kịp thấy nhà họ cố đã nhóm lửa, nấu cơm xong bắt đầu ăn, bọn họ không khỏi ghen tị. Vừa rồi, sau một hồi cướp bóc rất nhiều người ít nhiều gì đều bị ngã và va chạm cộng thêm việc vội vã lên đường, lúc này mọi người đều đã đói bụng và mệt mỏi. Nhưng khi nghĩ đến buổi chiều người nhà họ cố đồng lòng đối mặt với những người dân chạy loạn, không ai trong số họ lên tiếng nói một câu. Còn có rất nhiều người nói lời cay độc, không khỏi đỏ mặt tía tai. Bọn họ cũng không tiện đi đến mượn lửa. Mọi người cách một khoảng cách bắt đầu dựng trại nhen lửa bắt đầu đun nước nóng ăn lương khô. Một số người người thấy mùi thơm từ phía nhà họ cố bay tới, không khỏi nuốt nước miếng, trường thôn, không biết người nhà họ cố ăn món ngon gì mà thơm thế. Người già như ngươi có muốn đi xem không, biết đâu bọn họ nể mặt trưởng thôn mà chia cho ngươi một ít. trưởng thôn tức giận gõ ống điếu trong tay, ta không có cái mặt giả đó, các ngươi cũng không được đi quấy dày, nếu động lòng tham thì hãy nghĩ đến những con dao trong tay bọn họ vào buổi chiều. Đám người bị nói cho tức tối ăn lương khô trong tay mà không thấy ngon. Ăn xong bữa tối, mọi người lại thu dọn đồ đạc. Các nữ nhân lại loay hoay nấu mấy nồi nước nóng, để mọi người lần lượt ngâm chân. Đi cả một ngày đường. Mọi người không tránh khỏi đau chân. Ban đêm trời lạnh, vừa vẫn có thể ngâm chân cho ấm. Cố tâm nguyệt ngâm chân xong trong lều của mình, tống dập trực tiếp vén rèm cửa chui vào, nhìn thấy trên đôi chân trắng nõn của nàng có hai vết phồng đỏ đặc biệt trói mắt hắn liền trực tiếp ngồi xổm xuống. Nàng không mang theo thuốc mỡ à? Ta giúp nàng chọc vỡ vết phồng, nàng bôi chút thuốc mỡ, như vậy sẽ mau khỏi hơn. Nói xong, không đợi Cố Tâm Nguyệt phản đối, Hàn liền trực tiếp tìm Kim, ngồi sổm xuống giúp nàng chọc vỡ vết phòng. Cố Tâm Nguyệt thấy chân mình bất ngờ bị hắn nắm trong tay, nàng chỉ đành ngoan ngoãn đợi hắn chọc xong. Một lúc sau tống dập mới ngẩn đầu lên, hôm nay nàng vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải đi cả ngày nữa, nếu thực sự mệt thì đừng cố nữa, lên xe nghỉ ngơi một lát, thêm nàng cũng không nặng hơn bao nhiêu. chương 189 Một luồng ấm áp dâm lên, cố tâm nguyệt gật đầu ta còn chịu được hôm nay người cũng rất mệt rồi, lát nữa tranh thủ ngâm chân rồi chợp mắt một lát đi. Ừ, yên tâm, tối nay ta và các ca ca sẽ thay phiên nhau canh gác các nàng yên tâm ngủ đi. Nói xong, hắn liền đứng dậy đi ra ngoài. Buổi tối, người nhà họ cố dựng hai cái lều. Một cái lều ở bên trong, mấy nữ nhân và hai hài tử chen chúc ở một chỗ. Một cái lều bên ngoài thì dành cho mấy nam nhân ngủ. Tống dập và ba ca ca nhà họ cố thay phiên nhau canh gác. Mỗi người chỉ cần canh một canh giờ cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc nghỉ ngơi. Bên kia đoàn thôn dân đông đốc tùy ý dựa vào nhau ngủ gật ngủ dài rác khắp nơi. Thấy người nhà họ cố còn chuẩn bị cả chỗ ngủ, mọi người mới nhận ra đồ đặc mình chuẩn bị quả thực chẳng ra sao cả. Dù có mang theo ít cỏ khô cũng còn hơn, cứ đắp chăn mặc áo bông ngủ như thế này không bị ốm mới là. Xem ra lời trưởng thôn nói cũng có lý, có lẽ đi cùng người nhà họ cố sẽ giúp ích được nhiều. Hai, nhưng nghĩ đến đồ đặc mình mang theo cũng chẳng có gì đáng để canh gác, mọi người liền tùy ý ngủ thiếp đi. Chớp mắt đã gần sáng, bên bờ suối yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên tiếng hét liên hồi. Nam nhân nhà họ cố ngủ rất nông, bọn họ nhanh chóng đứng dậy cầm vũ khí rồi lại vây thành một vòng. Những nữ nhân nghe thấy động tính cũng vội vàng bỏ dậy, nhanh chóng mặc áo bông chui ra ngoài. Tống dập quay đầu nhìn Cô Tâm Nguyệt quát lớn, nhanh trốn vào trong, đừng ra ngoài. Cô Tâm Nguyệt và những người khác ôm hài tử trốn vào trong lều. Chỉ nghe thấy tiếng hét liên hồi bên ngoài, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tống Thanh Hoan và Trương Thị sợ đến run giấy, Cô Tâm Nguyệt và hứa thị vội vàng an ủi bên cạnh, bên ngoài có nam nhân ở đó, không sợ, nếu có chuyện gì thì đừng quên lấy bột ớt ta chuẩn bị ra. Cô Tâm Nguyệt đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Lần trước giữa ban ngày gặp phải dân lưu vong, nàng còn khá tự tin, lần này, nàng hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nếu đến lúc nguy cấp, nàng định dùng không gian, trực tiếp thu mọi người vào không gian. Không kịp nghĩ nhiều nữa. Nam nhân nhà họ cố đứng thẳng tắp vây quanh lầu của những nữ nhân. Bên kia hỗn loạn thành một đoàn, mấy tên cướp dường như đang lựa chọn trong đám đông, thấy người trẻ tuổi có chút nhan sắc thì kéo ra trói lại. Tiếng khóc của nữ nhân và hài tử vang lên thành một mảnh. Một số người thấy nam nhân nhà họ cố bên này đều có vũ khí trong tay, bọn họ vội vàng hét lớn, nhà họ cố cứu mạng, cứu mạng. Rõ ràng trong tay các ngươi có vũ khí tại sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Các nam nhân nhà họ cố không hề lay động tống dập khẽ nói trước tiên hãy tự lo cho chúng ta đi tuyệt đối không được để chúng đến gần. Cố nhị dũng bị mắng đến tức giận, lớn tiếng mắng, bấy nhiêu nam nhân các ngươi đều chết hết rồi à. Là nam nhân thì hãy đứng ra bảo vệ gia đình mình, gào thét với chúng ta thì có tác dụng gì? Thôn dân thấy người nhà họ cố không thể trông cậy được cuối cùng bọn họ bị mắng đến nóng máu tiện tay câm lấy những cây gậy có thể dùng được bên cạnh ta liều mạng với các ngươi Tình thế hơi đảo ngược, hai bên hỗn chiến một trận. chương 190, nửa buổi, đám cướp thấy không chiếm được lợi gì, liền quay đầu bỏ chạy. Đợi người đi hết trường thôn bắt đầu điểm danh. Có hơn chục tráng đỉnh bị thương nhẹ, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Đếm đến cuối cùng, mọi người phát hiện trong đám đông thiếu mất ba cô gái. Một là nhị nị, một là dương tuyết cầm, ngoài ra còn có một cô gái thường đi cùng nàng. Có lẽ nhân lúc hỗn loạn, bọn họ đã bị bắt cóc đi mất. Trong đám người lại bùng lên tiếng khóc, con gái của ta ơi, con gái bất hạnh của ta. Trường thôn, các người mau phái người đi đuổi theo, bọn cướp vẫn chưa đi xa. Đuổi thế nào, đuổi bằng gì? Chúng ta đã bị thương nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều đi chịu chết vô ích hay à? Trường thôn chán nản ngồi xuống một bên, che mặt không nói. Thấy người đi rồi, Tống dập vội vàng kéo rèm lều lên. Thấy cô Tâm Nguyệt dẫn theo hai hài từ đều bình an vô sự chui ra ngoài, hắn không khỏi có chút sợ hãi, thở vào nhẹ nhõm, may mà không có chuyện gì. Tống dập hướng về phía hứa thì mở lời cầu xin, mẫu thân, một lát nữa làm phiền mẫu thân lại giúp Tâm Nguyệt bôi chút cho nổi lên mặt an toàn là trên hết hứa thị vỗ tay được cứ giao cho ta chuyện này ta giỏi lắm vì vậy cố tâm nguyệt và tống thanh hoan hai người phụ nữ da trắng nhất cả đoàn trong chốc lát đã bị bôi thành hắc châu cố tâm nguyệt được rồi an toàn là trên hết sau chuyện xảy ra vào buổi sáng rõ ràng mọi người không còn tâm lý may mắn như ngày hôm qua nữa không khí trong đoàn cũng trở nên ảm đạm ăn bữa sáng đơn giản xong mọi người lại tiếp tục lên đường Bên phía nhà họ cố cũng đang thầm mừng may mắn, may mà bọn họ đã sớm quyết định sẽ đi vào núi. Mặc dù tình hình trong núi chưa biết thế nào nhưng sự nguy hiểm của việc chạy nạn này thì bọn họ đã được nếm trải. Chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi đã xảy ra chuyện dân lưu vong cướp lương thực và cướp nữ nhân. Đợi đến khi đoàn dân lưu vong lớn hơn, không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì hơn nữa còn chưa biết khi đến phủ Thanh Châu, thái độ của phủ nha bên đó như thế nào, liệu bọn họ có cho những người này vào thành hay không hay sẽ để bọn họ đi về phía nam. Lại đi thêm một ngày nữa. Trước khi trời tối, đoàn người cuối cùng cũng đến ngoại thành phủ Thanh Châu cách đó hơn 10 dặm. Người nhà họ Cố vẫn định dựng trại ngoài thành một đêm, đợi sáng mai dò la tin tức về phủ Thanh Châu, rồi vào núi cũng không muộn. Sáng hôm sau, Tống Dập dẫn theo Cố Tam Thanh, theo chân mấy người thôn dân do trưởng thôn tổ chức đến thành phủ Thanh Châu dò la tin tức. Tống Phú Quý cũng có mặt trong đoàn. Dọc đường không ngừng có những người dân lưu vong trông giống như đến từ phương bắc đổ về thành phủ Thanh Châu. Mặc dù có cố nhị dũng canh giữ, hai người vẫn rất lo lắng, bước chân cũng càng lúc càng nhanh. Đợi đến khi mấy người đến ngoại thành phủ Thanh Châu, dùng chút bạc tìm lính canh dò hỏi tin tức, mọi người không khỏi như bị rội một gáo nước lạnh. Đúng như dự đoán, thành phủ Thanh Châu hiện nay đóng chặt cổng, không một dân lưu vong nào được vào. Hơn nữa bọn họ còn nói rõ, bất kỳ ai cũng không được tự ý rời khỏi thôn trang của mình, không được chạy lung tung, cũng không thể lấy được giấy thông hành đi về phía Nam. Nói cách khác nếu mọi người muốn đi về phía Nam để chạy nạn thì ngay cả quan lộ cũng không thể đi, nếu bị bắt được thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. chương 191 Như vậy, nếu mọi người muốn chạy nạn thì phải vượt núi băng rừng trốn đến miền Nam, hoặc là chờ đến khi một lượng lớn dân lưu vong ở phương Bắc kéo đến, rồi cùng nhau đi về phía Nam. Đến lúc đó người đông hỗn loạn, pháp luật không trừng phạt được hết mọi người, quan phủ cũng không bắt hết được. Một nhóm người ủ rũ đi về, Tống dập và Cô Tam Thanh thì vẫn ổn, hai người vốn đã biết trước sẽ không dễ dàng như vậy. Bọn họ đến đây chỉ để dò la tin tức xem tình hình hiện tại thế nào thấy mấy người dùng bạc mà vẫn bị ăn quả đắng, mấy người ở bên ngoài thành vẫn luôn lảng vảng gần đó nhìn thấy, không khỏi mắt sáng lên đi tới. Hỏi thăm một chút các ngươi có muốn vào thành phủ Thanh Châu không? Người đứng đầu lịch sự hỏi, Tống Dập kéo Cố Tam thanh cảnh giác lùi lại phía sau. Đừng sợ, chúng ta đến đây để giúp các ngươi. Một người khác có đôi mắt gian xảo nói, chúng ta ở ngay bên ngoài thành này, nếu các ngươi muốn vào thành, hãy dẫn theo gia đình của mình, mỗi người dùng 10 cân lương thực là tiền công, đảm bảo sẽ để các ngươi vào thành, vào rồi còn có thể đảm bảo cho các người tìm được việc làm thêm. Những người còn lại nghe vậy có thể đảm bảo vào thành ánh mắt mọi người không khỏi sáng lên. Thật sự có thể đảm bảo vào thành à, mỗi người 10 cân lương thực cũng không nhiều, các ngươi làm vậy, để làm gì? Để làm gì? Người đứng đầu cười nói, những người trong thành này đã chạy gần hết rồi, mấy tiểu lâu trong thành chúng ta đang thiếu người làm việc thế nên, đành phải phái chúng ta ra đây tuyển người, chúng ta cũng thấy các ngươi chân tay nhanh nhẹn, nếu không thì người bình thường chúng ta cũng không cần. Ồ, tiểu lâu tuyển người, tống dập lên tiếng hỏi tiểu lâu các người nói có phải là do tần thiếu gia mở không? Xin hỏi tần thiếu giá có ở phủ Thanh Châu không? Ừ. đúng đúng, chính là tiểu lâu nhà họ tần. Người đứng đầu đảo mắt không ngờ đối phương lại biết nhân vật nổi tiếng ở phủ thanh châu này hắn vội vàng bịa chuyện chúng ta chính là do tần công tử phái đến tần công tử đang đợi chúng ta tuyển người đến tiểu lâu thật à ta nhớ bên cạnh tần tam thiếu gia vẫn luôn là a phi lo liệu mà sao lại phái các ngươi đến tống dập tiếp tục hỏi người nói a phi à mấy hôm nay hắn bận nên tần tam thiếu gia mới cho chúng ta đến người đó tiếp tục bịa Tống dập cười lạnh một tiếng, nếu vậy chúng ta về cân nhắc trước đã cần thì sẽ quay lại. Tất nhiên, các ngươi về chuẩn bị, chỉ cần tay chân nhanh nhẹn là có thể dẫn đến, mỗi người 10 cân lương thực đảm bảo vào thành. Thấy mấy người đi xa, người đó còn không quên hét lớn. Trưởng thôn thấy Tống dập hỏi mãi tưởng hắn thật sự muốn đi, không khỏi nhíu mày Tống dập người đó nói có sách mách có chứng, người thấy có đáng tin không? Hoàn toàn không đáng tin, theo như ta biết, có lẽ lúc này Tần công tử đang ở kinh thành, không thể ở Phủ Thanh Châu được, hơn nữa người bên cạnh hắn cũng không phải tên A Phi, ta chỉ thử dò xét thôi." Tống dập khẳng định chắc nịch, mặc dù không biết mục đích của bọn họ là gì, nhưng các ngươi ngàn vạn lần đừng tin, nếu không sợ rằng có đi mà không có về." Tống dập không yên tâm, lại tiếp tục dặn dò, "Tất nhiên, tất nhiên ta cũng sẽ nói với mọi người, chuyện này tuyệt đối không thể tin." Trưởng thôn hứa hẹn Chương 192. Đợi mấy người trở về đội ngũ, mấy người vừa nãy không bày tỏ ý kiến, trong đó có Tống Phú Quý, vội vàng thu dọn đồ đạc đứng dậy định đi. Trưởng thôn thấy vậy, vội vàng ngăn lại, các ngươi định làm gì? Trưởng thôn, chúng tôi định đi tìm người vừa nãy để thử vận may, dù sao ở lại cũng chỉ chết không bằng vào thành xem sao. Vừa nãy Tống Dập đã nói rồi, mấy người đó rõ ràng là lừa đảo, tại sao các người còn không nghe? Tống Dập Hừ ta thấy bọn họ muốn tự mình vào thành tìm tần công tử, đừng tưởng chúng ta không biết tân công tử đang mờ từ lâu ở phủ Thanh Châu, người đó nói không sai chút nào chuyện này đều đúng. Tống Phú Quý cũng lên tiếng chế giễu rõ ràng hắn đã quên mất chuyện mình từng bị đánh, dù sao thì người quyền quý cũng hay quên lắm, đã qua lâu như vậy ai mà nhớ đến hắn chứ. Tống Phú Quý ôm tâm lý may rủi, vội vàng bảo lưu thị dẫn như từ dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị vào thành Dù sao thì trong tay hắn vẫn có thể lấy ra được 30 cân lương thực. Đến lúc vào thành, bọn họ sẽ không lo thiếu ăn. Trưởng thôn thấy mấy người hoàn toàn không nghe lời khuyên, tức giận rậm chân, "Các ngươi đi rồi thì đừng trách chúng ta không nhắc nhở." "Được ngươi đi đường quang của ngươi, chúng ta đi câu độc mộc của chúng ta, kiếp sau gặp lại." Trưởng thôn bị mấy người làm cho tức đến nói không nên lời, một lúc sau hắn mới hỏi, "Tống dập tống dập à, các ngươi định tính sao đây?" Không lấy được giấy thông hành, quan đạo cũng không đi được, đường đến phương Nam xa xôi, phải làm thế nào? Tống dập không muốn nói cho bọn họ biết kế hoạch của mình, bèn nói, nếu vậy, muốn đến phương Nam, chỉ có thể chọn cách vượt núi băng rừng đi đường núi, hoặc là đợi đến khi lượng lớn dân tị nạn ở phương Bắc tràn vào, các ngươi trà trộn vào đó đi cùng, có lẽ có thể tìm được đường sống. Trưởng thôn nghe vậy, chúng ta, ý ngươi là vẫn không đi cùng chúng ta à? Tống dập lắc đầu, chúng ta muốn chọn đường núi, e rằng không cùng đường với các ngươi. Vào núi à, dãy núi Đại Thanh Sơn này kéo dài như vậy, đi đến bao giờ mới tới đích? Hơn nữa các ngươi đừng quên trong núi này có người man gì đấy, không bằng ở lại cùng nhau đợi dân tị nạn đi. Trưởng thôn lên tiếng đề nghị, không cần, chúng ta vẫn nên tách ra đi. Tống dập từ chối, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, hắn đã thấy quá nhiều sự đáng sợ của bản chất con người. Nhà họ cố từ trên xuống dưới đều kiên quyết ủng hộ quyết định vào núi càng không thể đợi dân tị nạn ở phương Bắc đến cùng lên đường. Đến lúc đó, không biết điều gì đang chờ đợi mình. Đường dài thăm thẳng, ngay cả phù thanh châu trước cửa nhà còn như vậy, liệu những nơi khác có thể tiếp nhận dân tị nạn không? Vậy thì không bằng xuất phát vào núi sớm, trưởng thôn thấy người nhà họ cố đã quyết định cũng không tiện nài ép. Được rồi, các ngươi cẩn thận mọi việc chúng ta bị thương không ít vừa hay cũng nghỉ ngơi ở đây 2 ngày chờ đợi dân tị nạn ở phương Bắc đến rồi cùng lên đường. Được hy vọng sau này có cơ hội gặp lại. Huyền Đội xe nhà họ cố lại lên đường, mọi người đi dọc theo con đường hoang vắng bên ngoài thành khoảng nửa giờ cuối cùng cũng đến một khu rừng rậm rạp. Tống dập và cố nhị dũng nhìn nhau, đồng thanh nói, chắc lối vào là ở đây. Mọi người buộc chặt ống quần rồi hãy vào tránh rắn, chuột côn trùng bò vào người. chương 193, thời tiết ấm dần, động vật trong rừng có thể đã bắt đầu hoạt động, cộng thêm thức ăn trên núi ít ỏi, động vật mùa xuân sẽ hung dữ hơn. Lời dặn dò của hai người vừa dứt, những người còn lại nhanh chóng lấy những giải vải và dây thừng đã chuẩn bị trước đó ra, nhanh chóng buộc chặt ống quần của mọi người. Cố tâm nguyệt lại lấy ra thuốc bột đuổi côn trùng đã phối ở tiệm thuốc trước đó, rắc đều lên mấy chiếc xe. Nàng lại lấy ra mấy sợi dây thừng làm bằng ngải cứu, đốt lên rồi treo lên tay lái. Mùi nồng nặc có thể khiến rắn rết tránh xa. Cố nhị dũng cầm gậy gỗ, đi đầu mở đường. Hắn liên tục đập vào bụi cỏ hai bên. Càng đi vào ánh sáng càng trở nên tối tăm rõ ràng đã sắp đến giữa trưa nhưng mặt trời lại càng lúc càng nhỏ. Nhị ca chắc cháu là đi đúng đường chứ, cô tam thanh nhìn thấy khu rừng trước mắt thì ra đầu tê dại, cảm thấy đi tới đi lui thì cảnh vật xung quanh đều giống nhau. Hắn không khỏi nghi ngờ chẳng lẽ bọn họ đi nhầm đường rồi à? Tống dập lên tiếng giải thích rừng bên trong càng ngày càng dập ánh mặt trời chiếu không vào có lẽ không sai. Chúng ta nghỉ ngơi tại chỗ một lát trước đã, cứ đi như thế này sợ rằng cơ thể không chịu nổi." Cố Tâm Nguyệt nhìn thấy cha và mẫu thân đều đã có chút mệt mỏi, sắc mặt của muội muội Thanh Hoan bên cạnh cũng không tốt. "Được chúng ta nghỉ ngơi tại chỗ một lát, đừng mất quá nhiều thời gian, rừng rậm không an toàn, chúng ta phải đi ra ngoài trước khi trời tối." "Được, mọi người nhanh chóng tìm một khoảng đất trống, trải bạt dầu, lần lượt ngồi xuống." Sợ chưa không kịp nhóm lửa nên buổi sang, nàng đã lục nhiều trứng gà và trứng vịt muối mang theo. Lúc này nàng lại lấy ra ăn cùng với bánh bao. Bánh bao thật ra nàng vẫn luôn để trong không gian, vừa mới lấy ra không lâu nên còn chưa nguội hẳn. Lại chấm thêm thương đậu và dưa muối. Khát thì uống nước ấm trong túi nước. Bữa trưa tạm thời giải quyết như vậy. Mọi người không dám ở trong rừng quá lâu ăn nọ uống đủ xong, mọi người lại đứng dậy tiếp tục lên đường. Nhị ca, hai người có muốn xem lại đường đi không, rừng này bốn phía đều giống nhau, lỡ lạc đường thì hôm nay chúng ta không đi ra được mất. Cô Tam Thanh vẫn không yên tâm, dù sao thì hắn cũng không có kinh nghiệm gì về loại rừng này. Xe của Tống dập rừng lại trước, hắn đi sang một bên quan sát những cây xung quanh. Cố Tâm Nguyệt đoán hắn đang quan sát thân cây, bởi vì khi ánh nắng mặt trời không rõ ràng, cách nhanh nhất để phân biệt phương hướng trong rừng là xem vỏ cây. Thường thì vào cây nhẫn là hướng nam còn thô giáp là hướng bắc. Quả nhiên tống dập giải thích suy đoán của mình cho cố Tam thanh. Ngay khi hắn gật đầu tỏ vẻ nửa hiểu nửa không thì thấy cố nhị dũng đã nhanh nhẹn trèo lên một cây đại thủ. Nhị ca ca làm gì vậy? Đầu óc của đệ chắc là không học được chiêu đó của muội phu. Vậy thì ta chỉ để một cách đơn giản nhất cứ trèo lên cây nhìn xuống là biết ngay. Cố nhị dũng vừa nói vừa nhanh chóng trèo lên ngọn cây. Một lát sau, hắn liền hô xuống, hướng đi không sai cứ đi tiếp rất nhanh sẽ ra khỏi rừng. Nhị ca cách của ca đúng là tuyệt, cô Tam Thanh cười nói. Mặc dù cách làm có phần thô lỗ nhưng đơn giản, thô bạo mà hiệu quả. Tống dập và cố Tâm Nguyệt nhìn nhau cười cũng không nhịn được mà bật cười. chương 194, không khí căng thẳng vừa rồi đã được giải tỏa đôi chút nghe nói hướng đi không sai, mọi người càng thêm tự tin. Đoàn người tiếp tục lên đường. Trên đường đi, mọi người đều không dám dừng lại quá lâu. Nếu thực sự quá mệt thì nghỉ tại chỗ một lát uống hai ngụm nước. Cô Tâm Nguyệt lo lắng mọi người tiêu hao thể lực quá nhiều, nàng lại lấy ra một ít kẹo cho mọi người ngậm trong miệng ăn hai viên. Cũng coi như bổ sung thêm chút năng lượng. Mà bữa trưa, mọi người vốn đã ăn mặn nên không cần bổ sung thêm muối nữa. Nhìn thấy trời càng lúc càng tối, mọi người đi đến nỗi chân đã có chút bồng bềnh ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một khoảng đất trống lớn bên ngoài rừng không xa. Cuối cùng bọn họ cũng đã ra khỏi rừng. Phía trước là một dãy núi trồng điệp, phía sau là rừng, còn bãi cỏ trống trải này vừa vặn là địa điểm cắm trại lý thưởng. Các nam nhân không kịp nghỉ ngơi, nhanh chóng tìm được nguồn nước. Mọi người lại chọn một khoảng đất trống tương đối bằng phẳng cách nguồn nước một khoảng. Tối nay cắm trại ở đây. Tống dập lên tiếng, tại sao không đi về phía bờ sông một chút? Buổi tối lấy nước cũng tiện hơn cố tam thanh và cố tiểu võ đi phía sau đồng thanh hỏi nước sông ngoài trời nói lớn là lớn nửa đêm nước lớn thì sợ không chạy thoát được cố nhị dũng cười giải thích quả nhiên hai người vẫn còn quá trẻ nhân cơ hội này cũng để hai người học hỏi thêm cố tam thanh và cố tiểu võ vội vàng gật đầu tỏ vẻ đã được dạy bảo một lát sau mấy nam nhân lại tìm ra lều chạy bắt đầu dựng lên cố tâm nguyệt thì cùng tống thanh hoan và hứa thị lo liệu bữa tối Trương thì cảm thấy mình nhàn rỗi hai ngày nay thật khó chịu, nhưng mọi người lại không cho nàng ấy làm việc, nàng ấy đành phải đi dạo xung quanh, xem có loại rau dại nào có thể nấu được không. Mặc dù trưa nay mọi người đã ăn không ít nhưng đồ ăn quá khô. Đến tối, nhiệt độ giảm đi đáng kể, mọi người muốn ăn đồ nóng. Cố Tâm Nguyệt đôn một nồi nước lớn, trước tiên, nàng múc một ít ra đổ đầy bình nước. Nước là do nhị ca mốc từ sông lên, mặc dù nước sông ở đây rất trong nhưng cô Tâm Nguyệt vẫn nhân mọi người không chú ý đổi thành nước trong bình nước từ không gian. Dù sao thì ăn uống vẫn nên cẩn thận một chút, còn nước sông, lát nữa nàng sẽ đun sôi để mọi người ngâm chân thì cũng không tệ. Sau khi đổ đầy bình nước, vẫn còn thừa hơn nửa nồi nước nóng. cố Tâm Nguyệt định tối nay sẽ nấu một nồi mì thập cẩm, nấu rất tiện, ăn suốt cũng rất thoải mái. Mì là mì sợi nàng mang theo trên xe. Nàng cho thêm dưa cái muối, thịt muối, trứng, rau dại tươi tóm lại là có gì cho nấy, không cầu kỳ. Nếu thấy chưa đủ, nàng cũng có thể thêm một chút tương đậu để trộn. Nhân lúc nàng đang nấu cơm, mấy nam nhân lại ra sông bắt vài con cá, rửa sạch rồi xiên vào cành cây, nướng trực tiếp trên đống lửa. Cuối cùng rắc ra vị cố tâm nguyệt mang theo. Dù sao cũng coi như thêm được một món mặn. Sau khi ăn nọ uống đủ, ngâm chân xong, mọi người lại chui vào lêu. Nam nhân vẫn tiếp tục thay phiên nhau canh gác. Đi cả ngày đường ai cũng mệt lử cố tâm nguyệt cũng không ngoại lệ Nhưng khi nàng nằm xuống chiếc chăn ấm áp nghe tiếng hít thở của người bên cạnh dần chìm vào giấc ngủ cố tâm nguyệt lại không buồn ngủ Nghĩ đến việc sau này vào núi định cư nàng nhất định phải lấy đồ trong không gian ra chương 195 Bây giờ không giống như ở trong thôn đông người dù sao bên cạnh chỉ còn người nhà Nếu nói ra chuyện không gian ít nhất mọi người sẽ không phải vất vả như vậy Cũng không cần phải lo lắng về chuyện ăn uống hàng ngày. Chỉ là nàng phải tìm lý do gì đây? Nàng có nên nói rằng mình là một nàng tiên nhỏ không? Quá vô lý, đến lúc đó, nếu gia đình hỏi nàng về cố tâm nguyệt trước kia thì nàng phải làm à? Hay là nàng cứ nói thẳng với bọn họ rằng đây là không gian mà vị thần trong mơ ban tặng cho nàng? Mặc dù cũng hơi vô lý nhưng hình như có thể giải thích được. Nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của cố Tâm Nguyệt hứa thì ở bên cạnh khẽ hỏi Tâm Nguyệt mệt cả ngày rồi, sao con còn chưa ngủ vậy? Ừm, hơi khó ngủ. cố Tâm Nguyệt cân nhắc một lát rồi hỏi, mẫu thân, bây giờ trốn chạy như thế này, mẫu thân có sợ không? Sơ ư, tất nhiên là sợ nhưng cũng không quá sợ. Hứa thì nhẹ giọng nói, mẫu thân đã sống hơn nửa đời người, chưa từng phải vất vả như thế này bao giờ, nhưng nghĩ lại thì ai cũng xui xẻo như nhau. Không ai thoát được so với những người trong thôn đi lánh nạn ở phương Nam, bây giờ mẫu thân không lo ăn mặc còn có các con ở bên cạnh nghĩ như vậy, mẫu thân không sợ nữa. Mẫu thân, chẳng lẽ mẫu thân không nghi ngờ à? Trước đây còn đã tích trữ rất nhiều đồ nhưng lần này ra ngoài chúng ta chỉ mang theo hơn một xe, thực ra còn đã mang hết những thứ đó theo. Cố tâm nguyệt thở vào nhẹ nhõm cuối cùng nàng cũng nói ra. Hứa thị ngẩn người, sau đó từ từ hiểu ra. Đúng vậy, sao bà có thể không nghi ngờ? Rõ ràng trên xe không chờ nhiều đồ nhưng mỗi lần nấu ăn, nàng đều thay đổi cách chế biến cho mọi người ăn. Nhiều trứng như vậy sao có thể không bị hỏng. Chỉ nói đến chiếc bánh bao ăn chứ hôm nay, hoàn toàn không giống như bánh bao khô đã để mấy ngày. Ngược lại, trông chúng giống như vừa mới hấp xong. Hứa thị dừng lại một chút nhẹ giọng đáp tâm nguyệt con phải nhớ rằng, bất kể con có bí mật gì cũng không thay đổi được sự thật là con là con gái của mẫu thân, ngoài ba hài từ ra thì con không cần phải kiêng dè điều gì, có chuyện gì còn có mẫu thân gánh vác trời không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm đi, có chuyện gì đợi ổn định rồi hãy nói. Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc à, được mẫu thân ngủ trước đi con ra ngoài đi vệ sinh rồi về ngủ sau. Cố tâm nguyệt cảm thấy lúc này mình mới là người cần bình tĩnh lại. Cố Tâm Nguyệt mặc áo bông, vén rèm lên. Vừa ra ngoài, nàng đã bị Tống Dập đang canh gác bắt gặp. Cô Tâm Nguyệt thấy hắn nhìn mình đầy nghi ngờ, nàng liền đi tới, ngồi xuống bên đống lửa. Sao còn chưa ngủ, hơi khó ngủ, ra ngoài hít thở không khí. Có lẽ do chân đi quá mỏi rồi phải không? Mệt mỏi quá mức thì ngược lại sẽ bị khó ngủ, để ta xoa bóp cho, nếu không thì ngày mai sẽ rất khó chịu. Tống Dập nói, rồi đưa tay nắm lấy bắp chân cô Tâm Nguyệt trực tiếp xoa bóp cho nàng. Bàn tay Tống Dập rất to, xoa bóp với lực vừa phải, không lâu sau Cố Tâm Nguyệt cảm thấy hai bắp chân đã đỡ đau hơn phân nửa. Với tình thần nghĩa khí giúp đỡ lẫn nhau giữa những người đồng đội, Cố Tâm Nguyệt cũng đề nghị tốt hơn nhiều rồi, hay là để ta cũng xoa bóp cho ngươi nhé. Trong ánh lửa trên mặt Tống Dập hiện rõ ý cười, không cần đâu, chân ta cứng lắm, sức của nàng làm sao xoa bóp nổi. Ngược lại còn khiến nàng mệt thêm, chương 196, Cố Tâm Nguyệt khịt mũi, khinh người à. Sau đó, nàng nhớ đến cuộc trò chuyện vừa rồi với hứa thì, Bình TNS nói, Tống Dập trước khi chúng ta lên đường, những thứ còn lại trong nhà đều đã được ta thu dọn chuyện này ngươi biết chứ. Sắc mặt Tống Dập khẽ khựng lại, sau đó hắn nhẹ nhàng gật đầu, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, ta cũng vậy, nếu nàng muốn chia sẻ bí mật bất kể như thế nào ta cũng sẽ cùng nàng đối mặt, nếu nàng không muốn ta sẽ giữ bí mật với nàng. Sau đó hắn lại bổ sung thêm một câu, bây giờ nàng không cần phải cảm thấy áp lực, đợi sau này hãy nói, không vội. Thấy hai người thân thiết nhất bên cạnh đều ủng hộ mình như vậy, thậm chí còn không hỏi lý do, Cố Tâm Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy những lý do nàng đã bịa trước đó đều là công cấp. Nhưng như vậy cũng tốt, bọn họ chân thành như vậy, Cố Tâm Nguyệt thực sự không tiện lấy những lý do đã chuẩn bị trước đó để đối phó. Thôi thì cứ để vậy đi. Sau khi trò chuyện với Tống Dập, Cố Tâm Nguyệt cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sau này, nàng cũng không cần phải che giấu quá nhiều, có thể lấy nhiều thứ hơn từ không gian ra cho mọi người ăn. Ngày hôm sau, sau khi mọi người ăn xong bữa sáng tịnh soạn, bọn họ bắt đầu lên đường đến dãy núi phía trước. Đại Thanh Sơn ở phía thôn Lê Hoa có địa thế rất dốc thẳng tắp vươn lên trời. Không ngờ khi đến đây, ngược lại nơi này lại trở thành những dãy núi liên miên cao thấp nhấp nhô. Chỉ là nhìn thì có vẻ gần nhưng đi thì lại rất xa. Mãi đến quá trưa, mọi người mới đến chân một ngọn núi Cố nhị dũng thờ hồn hền, chỉ vào một sườn dốc tương đối bằng phẳng Xác nhận với tống dập lần trước hình như nơi chúng ta nhìn thấy từ trên đỉnh núi là ở đây phải không Tống dập cũng gật đầu đáp lại, đúng vậy, từ đây đi lên, độ khó là thấp nhất Vượt qua dãy núi này, có lẽ sẽ có thể nhìn thấy nơi chúng ta sẽ dừng chân Được chúng ta nghỉ ngơi ở đây một lát ăn trưa để lấy lại sức rồi cùng nhau lên núi Cố Tâm Nguyệt vừa nói, vừa bế hoài cần và từ Du xuống để vận động. Đúng lúc mọi người vừa ăn trưa vừa nghĩ đến việc phải tìm một nơi thích hợp để nghỉ qua đêm trước khi trời tối, bỗng nhiên trời tối sầm lại. Dòng suối trong núi luôn yên ả bỗng nhiên nổi gió lớn. Không ổn rồi, sắp có mưa lớn rồi, chúng ta phải nhanh chóng tìm chỗ trú ẩn thôi. Cố Nhị Dũng thường xuyên lên núi, nên rất nhạy cảm với những thay đổi của thời tiết hắn vội vàng đứng dậy thu dọn đồ đạc. Lúc nãy trên đường đến đây, ta đã chú ý rồi, không có chỗ nào có thể trú mưa, bây giờ chúng ta chỉ có thể vào núi tránh mưa ngay thôi. Giọng nói của tống dập cũng trở nên lo lắng. Đường vào núi vốn đã khó đi, bây giờ lại vừa mưa vừa gió, độ nguy hiểm đột ngột tăng lên. Cố tâm Nguyệt hoảng hốt trong chốc lát nhưng nàng nhanh chóng ép mình bình tĩnh lại. Nàng vội vàng lấy áo mưa đã chuẩn bị trước từ trên xe ra, phát cho từng người một mặc áo mưa vào hết đi, lấy hết bạt ra che xe lại. Mọi người nhanh chóng mặc áo mưa, xe cũng được phủ bạt. Tiểu Hắc vẫn luôn yên tĩnh lúc này cũng sủa không ngừng, làm cho hai hài tử đều sợ hãi. Cố Tâm Nguyệt vội vàng lên tiếng, "Hoài cần ôm chặt Tiểu Hắc trông chừng muội muội ngồi vững, chúng ta phải nhanh chóng vào núi trú mưa." Chương 197. mắt ca tốt đi trước một bước xem có hang động gì không, xe để tra chống đỡ một lát, nếu không nhiều người chúng ta chạy lung tung cũng không phải là cách. "Được ta đi ngay." cố tam thanh giao xe cho cố lão đầu rồi nhanh chóng chạy vào núi nhị ca xe bò này không kéo được nữa rồi ca đi trước mở đường chúng ta theo sau lên núi cố tâm nguyệt lại hét về phía trước vừa nãy mọi người bị thời tiết làm cho chờ tay không kịp nghe cố tâm nguyệt hét lên như vậy tất cả lập tức bình tĩnh lại được ta mở đường mọi người chú ý kéo chặt con bò xuất phát cố nhị dũng đi đầu hô to xe của cố nhị dũng khởi hành trước tiếp theo là gia đình cố đại sơn Sau đó là cố lão đầu kéo xe tống thanh hoan cũng chạy đến giúp hứa thị đẩy xe. Cuối cùng là xe của cô Tâm Nguyệt bọc hậu. Mọi người cố gắng hết sức không ngừng leo lên. Đoàn người mới vừa leo được một lúc những hạt mưa to như hạt đậu đã bắt đầu rơi xuống. May mắn thay, mọi người đều đã mặc áo mưa từ sớm cộng thêm trên núi có cây cối che chắn, mưa rơi xuống không quá lớn. Chỉ là mọi người cũng không thể chống đỡ được lâu, một lát nữa, đường núi sẽ trơn trượt càng khó ởi hơn. Hơn nữa tầm nhìn trước mắt đã trở nên ngày càng kém. Hai hài tử mặc áo mưa co ro bên nhau, trên khuôn mặt nhỏ của Tử Du, nước mắt và nước mưa đã hòa vào nhau không còn phân biệt được. Ngay khi mọi người đang nín thở, lo lắng tiến về phía trước thì Cố Tam Thanh đi dò đường cuối cùng cũng chạy về. Tìm thấy rồi, phía trước có một hang động có thể trú mưa. Cố Tam Thanh vừa hét vừa nhận lấy xe đẩy của Cố lão đầu cha, "Mẫu thân, mọi người kéo chặt chúng ta phải nhanh lên." Khoảng một khắc sau, mọi người mới đến được hang động mà cô Tam Thanh nói. Trước cửa hang là một con dốc địa thế khá bằng phẳng, đẩy xe qua không thành vấn đề. Một mình cố nhị dũng chạy vào hang trước xem xét một vòng, không phát hiện dấu vết của động vật, sau đó hắn mới để mọi người lần lượt chen vào hang. Trong hang tối đen như mực cố nhị dũng lục trong giỏ tìm được đốt đốt lên, hang lập tức sáng sủa. Quan sát kỹ, mặc dù cửa hang không lớn nhưng bên trong khá dài, độ cao cũng đủ. Ngay cả tống dập và cố nhị dũng cao nhất đứng thẳng lên cũng vẫn còn dư giả. Trên mặt đất còn mọc một số loại cỏ dại thấp lưa thưa, mọi người nhanh chóng dọn sạch cỏ dại và đá vụn bên trong, sau đó giữ sạch nước mưa trên tấm bạt ở bên ngoài cửa hang, rồi trải lại trên mặt đất. Các nam nhân vẫn mặc áo mưa trên người, nhanh chóng chạy ra ngoài tìm củi nhưng tiếc là đều hơi ẩm ướt. Khi quay lại, bọn họ thấy cô Tâm Nguyệt đã ôm một số củi khô và có khô tới, đốt lửa chải. Cố Tâm Nguyệt đặt số củi mà mọi người nhặt được sang một bên hong kho rồi tiếp tục ném vào. Lửa cháy bùng lên, hơi lạnh trên cơ thể mọi người mới dần tan đi. Mới đầu tháng 2, vốn dĩ ban đêm đã khá lạnh cộng thêm hang động ẩm ướt, lại còn mưa. Cố Tâm Nguyệt lo mọi người sẽ bị cảm lạnh, đặc biệt là hai đứa nhỏ, có lẽ vừa nãy bọn chúng cũng bị dọa không nhẹ. Vì vậy, nàng vội vàng nấu một nồi trà gừng đường đỏ, mỗi người uống một bát. Trận mưa lớn kéo dài khoảng một canh giờ, sau đó mới dần nhỏ lại. Hứa thị nhìn thấy màn mưa như bức rèm nước bên ngoài cửa hang, không khỏi cảm thán, may mà chúng ta đã kịp thời trú ẩn trong hang động, những người dân chạy nạn trên đường kia, nếu không có chỗ trú mưa, lại không mang theo áo tơi, quả thực nguy hiểm đến tính mạng. chương 198, cố lão đầu cũng sợ hãi nhìn cơn mưa lớn bên ngoài, đoán không biết tình hình hiện tại của những người chạy nạn trên đường kia thế nào. Khi mọi người đang chìm trong im lặng, bỗng nhiên bị mùi thơm từ nồi canh mà cố tâm nguyệt khuấy bốc lên thu hút chạy cả một buổi chiều, không nói thì cũng biết mọi người đều đã đói bụng. Muội muội, muội nấu canh gì vậy? Thơm quá, Cố Tam Thanh ngửi thấy mùi thơm lập tức chạy lại. Trước khi chạy nạn, muội đã giết hết mấy con gà đang nuôi, nhân lúc trời lạnh đồ ăn chưa hỏng, chúng ta mau ăn hết đi. Cố Tâm Nguyệt thấy thịt gà đã gần chín, liền dùng chén múc một ít thịt ra chia cho mọi người ăn. Phần nước canh còn lại, nàng dùng để nấu mì. Ăn xong thịt gà, mì trong nồi cũng đã chín mềm. Mọi người đều ăn hết 2-3 chén cả mì lẫn nước. Cơn lạnh toàn thân vừa nãy đã hoàn toàn tan biến. Hang động ẩm ướt cũng được sưởi ấm, mấy nam nhân nhanh tay dựng lều. Vẫn là lầu của phụ nữ dựng bên trong, lều của nam nhân dựng ở vị trí gần cửa hang tiện cho việc thay nhau canh gác vào ban đêm. Mặc dù trong núi không an toàn như vậy, nhưng so với việc ngủ dưới mí mắt của những người dân chạy nạn trước đây thì vẫn tốt hơn nhiều. Ít nhất, bọn họ không phải lo lắng bị dân chạy nạn tấn công bất ngờ. Đi cả một ngày đường, mọi người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, trời quang mây tạnh một tia nắng ban mai chiếu vào hang động. Đây là đêm đầu tiên mọi người ngủ ngon nhất trong mấy ngày qua. Buổi sang, cô Tâm Nguyệt nấu một nồi cháo gạo lớn, lại hấp thêm một ít bánh bao. Bánh bao là cô Tâm Nguyệt lấy từ không gian ra, vốn đã nóng hổi, chỉ cần hấp lại một chút là được. Cả nhà vui vẻ ăn sáng. Hứa thì quan sát hang động, lên tiếng ta thấy hang động này cũng khá tốt một nhà chúng ta chen chúc cũng có thể ở được hay là chúng ta ở đây luôn không đi nữa. Cố nhị dũng lắc đầu, không đồng ý, sáng nay con đã ra ngoài xem rồi, gần đây không có nguồn nước, hơn nữa lại quá gần bên ngoài, không đủ kín đáo, có lẽ chúng ta còn phải ở đây rất lâu, vẫn nên tìm một nơi gần nguồn nước sẽ tiện hơn. Tống dập cũng đồng ý, đúng vậy, ở đây không phải là nơi ở lâu dài, nhưng chúng ta có nhiều đồ đặc và nhiều người như vậy. Nếu vội vã lên đường thì sợ rằng không tiện đi, hay là chúng ta đi dò đường trước, mở một con đường nhỏ trước, đợi tìm được nơi dừng chân, tìm được chỗ tạm thời dựng trại, rồi quay lại đón mọi người. Cô Tam Thanh cũng lên tiếng, cũng được chúng ta đi nhẹ nhàng, chắc là nửa ngày sẽ đến nơi, trước khi trời tối có thể quay về. Sau khi bàn bạc xong, ba người liên mang theo dao chặt cây lên đường. Những người còn lại ở lại bắt đầu thu dọn hành lý, hôm qua bọn họ vội vã lên đường trên núi, có một số đồ cũng bị ẩm ướt, nhân lúc thời tiết tốt bọn họ mang hết ra phơi ở cửa hang. Mãi cho đến khi trời tối mịt mấy người vẫn chưa trở về. Những người ở lại trong hang không khỏi lo lắng, ngay cả bữa tối cũng chẳng còn tâm trạng chuẩn bị. Đúng lúc mọi người đứng ở cửa hang, ngóng cổ ra ngoài một lúc lâu, mới thấy xa xa có mấy ngọn đúc đang đi tới. Đợi đến khi đúc đến gần, nhìn rõ ba người từ đầu đến chân đều bình an vô sự, không hề bị thương, mọi người mới thở vào nhẹ nhõm. chương 199, tìm đường có thuận lợi không? Sao giờ này mới về? cố Tâm Nguyệt vội vàng rót nước đưa cho ba người. Rất thuận lợi, vừa nãy trên đường về, nhị ca bắt được hai con thỏ nên mới chậm trễ một chút. Tống dập uống một hơi hết cốc nước ấm Cô Tâm Nguyệt đưa tới, mới giải thích với nàng. Thấy cố nhị dũng sách hai con thỏ từ trong ba lô ra, ánh mắt ba hài từ không khỏi sáng lên. Từ du vội vàng chạy tới bằng đôi chân ngắn mùn, cẩn thận vuốt ve đôi tay thỏ, mẫu thân ơi, con thỏ này trắng mập mạp dễ thương quá, từ du muốn nuôi thỏ. Cố tiểu võ nhìn thấy con thỏ béo như vậy thì có chút đau lòng, hiếm khi nhìn thấy con thỏ nào béo như vậy, nướng lên chắc chắn rất ngon. Từ du quay đầu nhìn cô tiểu võ sắp chảy nước miếng, lại nhìn cô tâm nguyệt mẫu thân, thỏ nướng có ngon không? Ừm, con thỏ béo như vậy đặt trên lửa nướng hơi vàng, rồi rắc thêm gia vị đặc biệt của mẫu thân, chắc chắn sẽ rất thơm. Cố tâm nguyệt cười, trêu chọc, khuôn mặt tròn vo của tử du nhăn lại, một lúc lâu sau cuối cùng cô bé cũng buông ra, vậy thì nướng cả hai con đi. Mọi người cười ồ lên, tử du thấy vậy không khỏi đỏ mặt. Tống dập an ủi, vừa nãy ta phát hiện ra một ổ thỏ có rất nhiều con, bây giờ mới đầu xuân không thể bắt hết được nên mới chọn hai con béo nhất, sau này đợi ổn định chúng ta sẽ tiếp tục bắt cho con nuôi nhé. Tuyệt quá, tử du cuối cùng cũng yên tâm, như vậy, một lúc nữa cô bé có thể vô tư ăn thỏ rồi. Cố nhị dũng thường xuyên lên núi bắt thỏ, rất nhanh hắn đã lột ra, lấy thịt đưa cho cố tâm nguyệt còn ra thỏ thì giữ lại. Bữa tối có thịt thỏ nướng, chỉ cần nấu thêm chút cháo, hấp nóng bánh bao là xong. Ngày hôm sau, mọi người ăn sáng xong, liền sớm sửa soạn hành lý chuẩn bị lên đường đến đích. Vì hôm trước ba người đã chọn một con đường tương đối dễ đi, cỏ dại hai bên cũng đã được dọn dẹp đơn giản. Vì vậy, mặc dù là lên núi nhưng đường ở không khó như mọi người thường. Lúc đến gần giữa trưa, mọi người đã trèo lên đỉnh sườn núi. Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống hướng thôn Lê Hoa. Quả nhiên, một vùng đất bằng phẳng nằm ngay trong thung lũng, bên cạnh còn có một con sông nhỏ uốn lượn trải qua. Mọi người không khỏi mừng rỡ, không ai ngờ rằng giữa những ngọn núi trồng điệp này lại có một nơi khéo léo như vậy. Đúng như cố nhị dũng đã nói, nơi này rất thích hợp để trốn tránh thiên tai. Mọi người vốn đang thở hồng hộc bỗng nhiên lại có thêm tỉnh thần. Chúng ta ăn tạm chút lương khô cố gắng đến đó rồi nghỉ ngơi đàng hoàng. Hứa thị đề nghị đúng vậy, nhìn thì có vẻ gần nhưng đi thì không biết xa đến mức nào chúng ta vẫn nên tranh thủ đến sớm trước khi trời tối. Cố lão đầu cũng sốt ruột nói. Vì vậy, cố Tâm Nguyệt trực tiếp lấy những nắm cơm đã làm trước đó từ trong túi ra, để mọi người ăn cùng với nước nóng. Bữa sáng là do hứa thị và cô Tâm Nguyệt cùng nhau chuẩn bị. Thấy hứa thị cũng đang ăn cơm nắm mà không nói gì, mọi người cũng không nghi ngờ. Ăn cơm nắm xong, mọi người vội vã lên đường đến đích. Theo lẽ thường, với số người và hành lý nhiều như vậy, dù có đi nhanh thì cũng phải mất một ngày. Nhưng mọi người đi một mạch như vậy thế mà đã đến nơi trước khi mặt trời lặn. Mọi người vừa đến nơi, tất cả đều đồng loạt thở vào nhẹ nhõm. chương 200, còn chưa kịp nghỉ ngơi, mọi người đã phấn khích đi khắp nơi xem xét. Hôm qua, ba người đã đến đây dò la một lượt nên trực tiếp dẫn mọi người đến nơi cắm trại đã xem xét trước. Cố tâm nguyệt nhìn ra, nơi này giữa lưng vào một ngọn núi đá lốm, từ hướng bắc nhìn về hướng nam, nơi này vừa có thể chắn gió cũng có thể che một phần nước mưa lớn. Phía trước là một khoảng đất trống khá bằng phẳng, rất rộng rãi. Không xa còn có một con suối nhỏ và vị trí địa lý rất kín đáo. Nếu không phải ba người đã đến trước để dò xét thì e rằng trong một thời gian ngắn, bọn họ sẽ không thể phát hiện ra một nơi như vậy. Mọi người vui vẻ dừng xe ngựa ở một bên. Cố Lão Đầu và Cố Đại Sơn phụ trách dọn cỏ dại và đá vụn trên mặt đất. Cố Nhị Dũng thì đi tìm củi gần đó, chuẩn bị nhóm lửa, nếu không một lát nữa trời sẽ tối. Tống dập và cô Tam Thanh phụ trách dựng lều. cố Tâm Nguyệt thì chuẩn bị nấu bữa tối. Vì để vội lên đường, buổi sáng và trưa, mọi người đều ăn tạm chút lương khô, vất vả lắm mới tìm được một nơi ưng ý để dừng chân, bữa cơm đầu tiên thế nào cũng phải ăn cho thoải mái. Đã mấy ngày không được ăn cơm trắng, lúc đầu cô Tâm Nguyệt định nấu cơm, nhưng như vậy thì nhất định phải nấu thêm mấy món. Nấu ăn thì không khó nhưng nghĩ đến việc mới đến nơi, nàng cũng không biết ở đây có thú giữ hay không. Nếu mùi hương thức ăn dẫn dụ thú giữ đến thì phải làm à. Vì vậy cố tâm Nguyệt quyết định nấu một nồi cơm thịt muối. Thịt muối và xúc xích cắt thành miếng nhỏ thanh hoan và Trương thị ra bờ suối hái chút rau giếp cá tươi thêm rau cải xanh trong không gian cắt nhỏ cho vào nồi hấp chung với cơm. Mỡ lợn trong thịt muối và xúc xích đều được hấp ra, hấp xong trộn đều không khỏi khiến người ta thèm ăn. Ăn kèm với một bát canh trứng rau dại rất dễ tiêu. Sau khi mọi người ăn no liền quay quần bên đống lửa chuẩn bị bàn bạc bà kế hoạch ngày mai. Hôm nay chúng ta đã chọn được chỗ coi như đã ổn định ở đây, ngày mai chúng ta phải bắt đầu tính đến chuyện xây nhà, nếu không cứ ở trong liều mãi cũng không phải là cách lâu dài. Cố lão đầu mở lời trước, trước đây còn đã từng giúp người khác xây nhà cây cối và tre trên núi đều có sẵn, không khó, vấn đề là xây thế nào. Xây mấy gian, chuyện này e là phải lên kế hoạch trước, cố đại sơn lên tiếng. Tống dập hay là con xem rồi vẽ thư bản thiết kế đi. Giống như lần trước lúc con vẽ hầm vậy. Hứa thì đề nghị, còn về số lượng thì ta và cha các con một gian, lão đại lão nhị mỗi người một gian, lão tam và cô tiểu võ một gian, tâm nguyệt và tống dập một gian, thanh hoan một mình một gian, tổng cộng là sáu gian, còn phải có bếp, phòng ăn, nhà vệ sinh tính ra thì phải xây không ít phòng. Chúng ta ở đây tạm lánh cũng không phải ở lâu dài, nhà không cần quá to, đủ ở là được bếp và phòng ăn thì không thể thiếu chúng ta đông người, nhà vệ sinh tốt nhất là xây hai gian, nam nữ riêng. cố Tâm Nguyệt đề nghi, đúng vậy nhưng dù sao ta cũng ở một mình, phòng của ta có thể nhỏ một chút cũng không sao. cố Nhị Dũng tiếp lời trên núi nhiều gỗ, dù sao cũng không nhất thiết phải ở đến mùa đông, có thể không cần tính đến việc giữ ấm, cứ xây nhà gỗ là được cũng đơn giản. Phần 2 tới đây là hết.